Chương 258: Trở lại trốn Cũ Hàn Quý Hổ, cầu đần mua, nguyên phiếu. Từ mấy năm trước vô sinh các chủ thành công tấn cấp pháp thân về sau, nhà này ta đạo thế lực so với trước kia cũng có mấy phần phát triển xu thế đương nhiên, là một nhà thích khách tổ chức, xuất quỷ nhập thần có thể nói là bọn hắn lệ cũ. Bởi vậy cái gọi là phát triển cũng bất quá là lại hoàn thành mấy món độ khó tương đối cao đơn đặt hàng thôi. Trước đây đón lấy thần uy hầu nhiệm vụ mạnh phi bây giờ cũng là một cái vượt qua phong hỏa nhị kiếp đại tông sư, có thể nói là hăng hái. Nguyên Lai tưởng rằng đợi có kia Thanh Vi tung tích liền có thể kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ Ta không nghĩ đến cuối cùng chuyển đến lại là kia đạo sĩ tại Sinh Châu một kích trấn áp Hoàng Phong Cốc đại tông sư Thiên Hạc đạo nhân. Tin tức này chuyển đến, lập tức nhuận mạnh phi giận mình. Kia đạo sĩ thần thông hắn không chỉ có mấy lần là qua, càng là tự mình trải qua, bây giờ bước vào nội cảnh viên mãn chi cảnh, chỉ sợ trở nên càng thêm khó giải quyết. Mà đúng lúc gặp lúc này, trong các thanh vi tia đơn sinh ý liên tiếp bị người khác nhau tăng thêm tiền thù lao, lại bị cáo chi kỷ khả năng xuất hiện nơi. Như thế so với rất nhiều đại tông sư còn phong phú tiền tù lao làm cho một vị phó cắt chủ quyết định đem thanh vi đạo nhân cái này đơn chuyển thành một lần tập thể nhiệm vụ, tiền cũng thu, nào có không làm việc đạo lý. Vốn hắn vô sinh các cũng là tương đối quan tâm khách hàng độ hài lòng. Bởi vậy trong các thương nghị quyết định về sau, liền lấy Mạnh Phi cầm đấu, cùng một vị khác đại tông sư hiệp trợ, mang lên ba vị nội cảnh viên Mãn tông sư đi vây giết Thanh vi đạo nhân. Trịnh trọng như vậy việc đi đối phó một cái nội cảnh tông sư, nhiều năm như vậy vô sinh các cũng là đầu một lần. Nhưng không có biện pháp, trước đây kia Thanh vi đạo nhân phòng ngự thần thông mấy lần triển lộ đều nói cho đáng người, không có pháp tướng đẳng cấp công kích đường đi mất mặt. Bây giờ cảnh giới đề cao, không có lý do thần thông uy lực chỉ trẻ không tiến. Ám sát đối tượng, Thanh vị thuộc, quy chân vị cảnh giới, nội cảnh viên Mãn tông, ngũ hành hoa cái. Đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm, đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần đao, ngũ hành thần lôi, không biết tên thần quang. Linh khí, âm dương lưỡng nghi trung chở. Thanh vi tư liệu bị sửa sang lại phân phát xuống dưới, ý đồ tìm ra cái mạnh mẽ đối sách. Nhưng vô sinh cấp phó các chủ nhiệt hại đạo nhân cùng mạnh phi bất đắc dĩ phát hiện, cái này đạo si thần thông đối phi kiếm, linh khí nhất lưu khắc chế cũng không thể dùng lớn để hình dung, đơn giản có thể sưng biến thái. Vệ trực tiếp đánh tới thân. Bọn hắn cũng không phải hoành sư, là không được nghĩ lên trước đây lần thứ nhất lúc, mấy người bọn họ một thân Lần này thật vất vả đổi hai kiện cực phẩm phòng ngự linh khí, các thức bí bảo, trấn pháp, thần văn các loại 4, 50 tầng phòng ngự, cũng không tin ngươi còn có thể một cái cũng phá cho ta đi. Mạnh Phi một mực gầm thầm trở lấy hoàn thành thanh vi cái này đơn nhiệm vụ, mặc dù hắn thấy phòng ngự hẳn là lại thêm dày một chút, nhưng thời gian không chờ ta, khách hàng yêu cầu cụ thể thời gian cùng nơi, bọn hắn chỉ có thể tìm đến. Bất quá cũng may lần này đi ngoại trừ phó các chủ nhiệt hại đạo nhân cái này lão luyện thích khách bên ngoài, cái khác ba cái tông sư cũng đều là kỹ nghệ thành tạo người. Chậc chậc cũng không biết rõ cái này thanh vi mơ mơ hồ hồ đắc tội bao nhiêu người lại còn nhiều như vậy người tại thần uy hầu tờ danh sách càng thêm giá. Nghiệt hại đạo nhân nghĩ đến mấy tháng trước tuần tự đi vô sinh các chú điểm lặng lẽ tăng giá người không khỏi buồn cười. Từng cái, cũng đến chúng ta lần này mua một cái mệnh, còn nói gần nói xa lộ ra không muốn thật làm cho Thanh Vi đạo nhân bỏ mình ý tứ, coi là thật làm giá vẻ. Mạnh Phi ở một bên sau khi nghe, thần sắc không thay đổi nói, bọn hắn bất quá có mục đích khác thôi, chúng ta chỉ cần quản tốt Thanh Vi không phải liền là rồi. Vô sinh các ngoại trừ một vị nhân tiên các chủ từ trước xuất quỷ nhập thần tung tích khó tìm, liên liên khuôn mặt cũng cơ bản không người biết được bên ngoài. Còn có bao quát Nguyệt Hải đạo nhân ở bên trong bốn vị phó các chủ, đều là đại tông sư tu vi. Cảnh giới thấp như Nguyệt Hải đạo nhân chỉ là pháp tướng sơ kỳ, cao cũng có nửa bước phát thân, nhưng đều là tinh thông các loại ám sát đánh lén tiềm ẩn chi thuật kẻ ra đời, càng là nắm giữ không biết bao nhiêu thủ đoạn bặm bệnh. Dù sao cũng là ám sát mua bán, không chừng liền đụng phải kẻ khó chơi dẫn tới một chút cao nhân xuất thủ, đến thời điểm dù sao cũng phải bảo toàn tự thân mới là. Mà theo không biết người nào cho Nguyệt đạo nhân phát tín hiệu truyền đến, vô sinh các một nhóm năm người lúc này theo một chỗ cứ điểm phải hành, thẳng đến nhiệm vụ mục tiêu sắp đạt tới địa phương. Tân Tống cùng đại sở giao hội chỗ Hàn núi cũng chính là ở vào năm đó Thanh Vi đóng giữ Hàn Kính Hồ phía tây tòa kia đại tuyết sơn, Thanh Vi lúc ấy cũng là 10 điểm kinh ngạc, nghĩ không ra kia băng cung bảo khu vị trí vậy mà liền ở nơi đó. Nhìn như vậy, trước đây Dương Huyền Sách bị đẩy đi đến tận đây cũng thật sự là trùng hợp sao? Thanh Vi nghĩ đến cái này không khỏi lắc đầu cười một tiếng, vẫn là tự mình môn phái tốt, không có nhiều như vậy bực mình sự tình. Hàn Ly dưới núi, Dương Huyền Sách cũng Bạch Suất Vân hai người sớm đã chờ đã lâu bộ dáng. Mắt thấy Thanh Vi độn quang hạ xuống, hai người vội vàng tiến lên phía trước nói, gặp qua Thanh Vi đạo trưởng, đều là quen cũ, không cần đa lễ. Liền hai vị Dương Huyền Sách cùng Bạch Xuất Vân nhìn nhau cười khổ sau nói, nơi đây bảo khố chỉ có pháp thân trước đó truyền thừa, nhưng cũng không thể coi thường, ngoại trừ đạo trưởng cùng Vân Húc, cũng lại không thể giựt vào người. Mà lại, lão phu phát hiện điện hạ hành tung sớm đã bị người âm thầm nhìn chằm chằm. Thanh vị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không nói bản thân Dương Huyền Sách trên người ánh mắt liền không ít, lần này càng là theo hoàng đô không xa mấy vạn dặm đi vào Hàn Linh núi, nghĩ không bị phát hiện cũng khó khăn. Bần đạo cái này Nguyên Dương Bảo Châu cầm giống như sẽ không quá nhẹ động một chút. Vô Thanh vô tức ở giữa Thanh Vi đã đem vương viền số trăm dạng phạm vi bên trong tìm tòi một phen, đồng thời hơn thả ra một đám bảy sắc hồ điệp tiềm ẩn tại rất nhiều tuyết hồ, thoạt tuyết trên thân. Dương Huyền Sách nghe vậy cười một tiếng, đạo trưởng thực lực cao thâm, Huyền Sách cực kỳ tin được. Mà bảo khố thành công vào tay về sau, có khác tạ lệ dâng lên. Thanh Vi cười gật đầu, tạ lễ cái gì không trọng yếu, Dương Huyền Sách thức thời mới là để cho người ta hài lòng. Chỉ sợ lần này sẽ có lệnh tôn người a. Dương Sách nghe vậy không khỏi thở dài, hắn cũng là đã sớm ý thức được điểm này. Tân tông diện tích không nhỏ, vùng đất nghèo nàn cũng có vài chỗ. Như thế nào thật vừa đúng lúc vừa vận để cho mình xung quân đến nơi đây. Bạo khố làm mẫu thân lưu lại, ngoại trừ ta, chỉ có băng cung huyết mạch mới có tư cách kế thừa làm chủ, cho dù là phụ hoàng cũng không thể. Thanh vi đương nhiên sẽ không giúp Dương Huyền Sách ra ý định gì, nhanh người 30 tuổi, tự nhiên có quyết đoán của mình. Hàn linh núi trắng loá như tuyết, chỉ có ngẫu nhiên mấy chỗ trần trụi bên ngoài tái nhợt ngọn núi, cùng một chút nơi đây đặc hữu linh dược sinh trưởng, mà xem như vắt ngang cùng đại sở, tân Tống ở núi lớn, càng sâu nhập trong đó gặp được đại người khả năng càng cao. Mà Dương Huyền Sách muốn đi bạo khố chỗ càng là ngay tại đại sở kia một bên. Thanh vi Bạch Suất Vân đều là tu vi tinh xảo người, tự nhiên không sợ hàn linh núi rét lạnh. Húng chi Bạch Suất Vân tu hành chính là Huyền Minh Sách diễn sinh công pháp, ở đây không nói như cá gặp nước, cũng xa so với người khác thế thượng. Về phần Dương Huyền Sách, chỉ nhìn cái kia âm thầm phát triển Huyền Minh chân khí liền biết rõ nơi đây với hắn chỗ tốt. Thanh Vi cũng đem tự mình trước đây phát hiện mấy cái theo dõi nói cho Dương Huyền Sách, không ngoài sở liệu đều là trong cung người. Chỉ là Dương Huyền Sách vô tâm trí hoãn, mau chóng đem bảo khố bỏ vào trong túi mới là quan trọng. Tiến lên quá trình bên trong, Thanh Vi căn cứ trước đây ký sinh tại một chút trong núi tuyết sinh linh trên người Thái Hư mộng điệp cũng phát hiện một chút nguyên bản ẩn tàng tại trong núi bóng người. Mục tiêu rõ ràng chính là chỉ hướng Dương Huyền Sách không thể nghi ngờ. Cũng không biết là Dương Huyền Sách hay là hắn mỗ thân, ý rõ ràng không quá nghiêm bộ dạng. Băng cung bảo khố cái này dù hoặc cũng không phải ai cũng có thể khắc chế. Thanh Vi vô tâm đi soán suất quá nhiều, tự mình giống nhau trước đây hàng tính hổ như vậy chính là chỉ là bây giờ đối thủ sợ muốn xa xa mạnh hơn năm đó rất nhiều. Ngoài ra, chính là không biết rõ lấy bảo khố về sau, đối mặt tự mình lao phụ thân, Dương Huyền Sách sẽ như thế nào đối mặt, hiển nhiên Đổng Hoàng Dương an rõ ràng bảo khố như thế cái tồn tại, chỉ là không biết rõ ở vào Hàn Ly núi chỗ nào mà thôi. Tiên hiệp bạn cung đình luân lý lớn phim. Đề phòng Hàn Ly núi tình huống đồng thời, cũng không chút nào chậm trễ Thanh Vi suy nghĩ lung tung. Ngoại trừ đem tự mình cảm giác được từng cái nói cho Dương Huyền Sách, Thanh Vi tạm thời không có dư thừa động tác. Mà không qua bao lâu, chỉ thấy ba người bay vọt một đạo núi tuyết hẻm núi không lâu sau, liền đi tới một chỗ vạn trưởng Hàn băng ngưng kết mà thành vách tường phía trước. "Đạo trưởng, vậy ta tiến vào." Thanh Vi đi đến trước, cười vô vô Dương Huyền Sách bạ vài nói, "Đi thôi, bên ngoài giao cho bản đạo, người yên tâm là được." Dương Huyền sách nặng nề gật đầu, lập tức hướng về phía tường băng đánh ra mấy đạo ấn quyết về sau, liền mang theo Vân Thúc dùng nhập trong đó. Chương 259, Tống Hoàng Dương An, cầu đần mua, nguyên phiếu. Khẽ cười một tiếng. Thanh Vi thả ra Cự Nguyên, trực tiếp đặt mông ngồi xuống hắn mềm nhũ trên lưng, nhìn như buồn bực ngán ngẩm thưởng thức cảnh tuyết. Kỳ thực, số trong vòng trăm dặm, từng đạo rõ ràng tâm tình chập chững đã sớm bị hắn khóa chặt. Chỉ bất quá bọn hắn bất động, Thanh Vi cũng làm như không biết rõ. Cái cái này đạo sĩ một người còn dám như thế khinh thường, coi là thật ngạo đến cực điểm. Dấu ở nơi xa, Băng vào bí bảo chú ý tưởng băng bên này, tình trạng một vị tông sư nhịn không được cùng đồng bạn nói. Một nhóm ba người đều là nội cảnh viên mãn chi cảnh, thực lực cũng thuộc về thực không tính yếu, chỉ là đối mặt thanh danh tại ngoại thanh vi đạo nhân, bọn hắn ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là mười điểm kháng cự ân. Cũng may bọn hắn được cho biết tự mình cũng không phải là đối kháng thanh vi đạo nhân chủ lực, chỉ cần coi chừng sau đó ra lục điện hạ liên tốt. Ba cái, hai cái, hai cái, ba cái cùng một bọn đều là nội cảnh viên mãn, còn lại hai nhóm cũng có một cái đại tông như chỉ có cái này ba nhóm người bộ dạng. Cửu Nguyên Thiên Lưng Thanh vi tức Hải Thái hư miễn kính thượng tướng bốn bề tiềm ẩn người hình tượng sớm đã chiếu rõ ra. Bất quá linh giác nhạy cảm Thanh vi như cũng có thể phát ra được, trừ bọn hắn bên ngoài một tia như có như không ánh mắt. Bang cung bạo khố quả thật làm cho người lộ tầm, đây là tin tức không có chuyển đến Tân Tống hoàng thất bên ngoài của diện. Không phải vậy dù là nói thẳng nơi đây chỗ tồn không nhiều, cũng khó có thể để cho người ta xem thường từ bỏ. Thanh vi tâm thần mật thiết chú ý Hàn Ly núi tình hình, trong lòng biết Dương Huyền Sách mới đi vào, người tới coi như khố, cũng sẽ nhìn thấy Dương Huyền Sách ra thời điểm. Mặc dù không biết rõ sau đó sẽ có bao nhiêu người xuất hiện, nhưng hiển nhiên chỉ cần ngăn chặn tự mình, Dương Huyền Sách trên cơ bản chỉ có thể mặc cho người xâm lược, trừ phi trong bảo khố có cái gì có thể giúp hắn thay đổi càn khôn bí bảo. Tân Tống Đối ta hẳn là sẽ không quá phận, nhưng ta liên tiếp ra mặt trợ giúp Dương Huyền Sách, không chừng có người thẹn quá hóa giận, làm một chút nưu mẹo nham hiểm. Thanh Vi một bên ý đồ tìm kiếm kia hẳn tàng thủ đoạn cao minh ánh mắt chỗ, một bên vì đó sau tất nhiên chiến đấu chuẩn bị. Chỉ cần hôm nay tới không phải nhân tiền, Thanh Vi liền tự tin có thể bảo vệ Dương Huyền Sách chu toàn. Thiên Tâm Ngũ Lôi Phủ tồn tại cũng không phải mọi người đều biết sự tình, ngoại trừ Quy Chân, thần tiêu hai phái một chút cao tầng bên ngoài, cũng liền vạn bảo chân nhân cùng hợp hoan phu nhân biết được một hai thôi. Thật nếu gặp phải tự thân thần thông khó mà chống lại, thôi động Ngũ Lôi Phủ đánh ra mấy lần công kích vẫn là có thể làm được. Tân Tống 2 năm này quốc lực cũng có tăng cường, nghe nói ngoại trừ Nguyên Bản Ngạo Tuyết thành Dương Tiệp cùng Tống Hoàng hai cái đại tông sư bên ngoài, lại có tân tấn cường giả. Chính là không biết rõ Tống Hoàng cùng một số người khác đến cùng có bao nhiêu coi trọng cái này bảo khố. Mà lại Dương Huyền Sách trong ý tứ cái này cung bảo hẳn là cũng không phải là chỉ này một chỗ. Có khác để mà cất giữ Huyền Minh sách Pháp thân cấp độ, chỉ sợ cũng tiền nhân cô y an bài như thế. Ẩn tàng tại Hàn Ly núi hư không vô sinh các 5 người phân chia các nơi, mà đối đãi động thủ thời cơ. Trước đây bởi vì từng có một lần không thành công ám sát, Mạnh Phi sau đó phân tích cũng không biết rõ lúc ấy bọn hắn là như thế nào bại lộ. Bởi vậy lần này ổn thỏa lý do, bọn hắn 5 người trên thân cũng mang theo vô sinh các pháp bảo ưu ám giả thiên tướng lực lượng cô đọng ngọc phủ. Mặc dù kém xa món pháp bảo này nguyên bản có thể đem người tổ đại, thân hình, bí mật cũng tạm thời xóa đi lực, nhưng Thanh Vi cũng chỉ là cái sư mà thôi, dạng này đã coi như là đối với hắn coi trọng. Dương Huyền Sách tiến vào tường băng đã có không ngừng mà thời gian. Trải qua một đạo thật dài hành lang về sau, hắn cuối cùng đi tới một chỗ hàn ngọc chế thành cửa lớn phía trước. Ngay tại hắn vận khởi Huyền Minh Sách chân khí đồng thời kích phát băng cung huyết mạch chi lực ngoại hiện về sau, cửa lớn rất dễ dàng liền bị hắn mở ra. Tại Dương Huyền Sách tiến vào bảo khố cửa lớn về sau, Bạch Suất Vân thì là cẩn thận thủ hộ tại cửa ra vào. Vì bảo đảm bảo khố không bị ngoại nhân vào được, cái này đệ nhất trọng cửa ra vào liền không cho phép ngoại nhân tiến không phải vậy kỳ chỉ là sẽ công kích không phải băng cung mạch, xâm nhập về sau thì khả năng gây nên bảo khố tự hủy. Điện hạ sau khi đi ra nhất định có thể đủ bước vào nội cảnh, lấy Huyền Minh Sách lên liền rượu, thực lực cũng chắc chắn sẽ không kém, như thế cũng coi như có mấy phần lo lắng. Làm Dương Huyền Sách mẫu thân chức kia trung thực tùy tùng, Bạch Suất Vân tự nhiên là hi vọng Dương Huyền Sách một đường trôi chảy. Mà liên tại Dương Huyền Sách tiến vào bảo khố cửa lớn về sau, cái gặp muôn đời không tan hàn băng bên trong, một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra. Cuối cùng, tại Bạch Suất Vân sợ hãi trong ánh mắt hóa thành một cái uy nghiêm trung nhân nhân. Dương An, Tống Hoàng Dương An tự mình đến, đồng thời sớm tiến vào bảo khố bên ngoài, quyết là ở đâu ra. Gọi thẳng chớp tục danh, Như có như không uy áp trực tiếp nhường Bạch Xuất Vân cứng ngắc tại nguyên chỗ, mặc dù hắn từng là nhân bảng nổi danh, nhưng chính diện một vị đại tông sư cũng là đầu một lần. Nương nương Hồ Đồ a. Bạch Xuất Vân nghĩ không ra Dương An ấn quyết ngoại trừ đã chết Hàn Phi bên ngoài, ai còn có thể dạy cho hắn. Hắn mặc dù có lòng nhắc nhở tiến vào bên trong Dương Huyền Sách, nhưng giờ này khắc này, hắn nửa điểm dư thừa động tác cũng không dám có. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Dương An vậy mà lại tự mình đến đây, mà lại sớm như vậy liền hiện thân. Lấy nội cảnh hậu kỳ thực lực đối kháng pháp tướng trung kỳ Dương An, hiển nhiên là không quá hiện thực sự tình cũng không cố ý bên ngoài, Bạch Suất Vân rất dễ dàng liền bị Dương An trấn áp, chỉ là ai cũng không có chú ý tới Bạch Suất Vân trên thân chợt lóe lên bảy sắc ánh sáng nhạn. Cũng không biết vì sao, Dương An cũng không lấy hắn tính mệnh, cái lẳng lặng tại cửa ra vào chờ lấy. Tiến vào bảo khố cửa lớn về sau, trong đó liền triệt để cùng ngoại giới ngăn cách, lại trải qua mấy tầng kiểm nghiệm về sau, Dương Huyền Sách bị nhận định huyết mạch tinh thuần, cũng không bị ngoại lực khống chế, xu thế vết tích, sau đó bị lưu tại nơi đây rất nhiều chân tàng liền theo cấm pháp bên trong lên. Nhất làm cho Dương để ý tự là tướng thừa, mà cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhõm vào tay vậy phân rất nhiều chướng tảng, cầm tới bên ngoài đi cũng đúng là có thể dẫn tới vô số người đỏ mắt đồ vật. Lạc Đà gầy so ngựa lớn cũng không phải tùy tiện nói một chút. Lệnh tôn tại ngoài cửa lớn chờ người đấy. đem rất nhiều sự vật sau khi bỏ vào trong túi, Dương Huyền Sách bên tai đột nhiên chuyển đến thanh vi mang theo một tiêu cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Một cái bảy sắc hồ điệp nhanh nhẹn theo Dương Huyền Sách cổ áo bay ra, thoáng qua hóa thành thanh vi hư ảo thân ảnh. Bất quá ngươi yên tâm, hắn cũng không lấy tính mệnh. người an tâm đột phá chính là. Cái này trong có một khối thái cổ giường hàn ngọc, đối Dương Sách hóa cảnh rất có ích lợi, nghĩ đến cũng là băng cung tiền nhân an bài tốt. Dương Huyền Sách trong lòng nhất định, nhìn trước mắt Thanh Vi thân ảnh chỉ cảm thấy an tâm, đồng thời cũng là hiếu kỳ đây là thủ đoạn gì lại có thể không bị băng cung cấm pháp nơi nhà vào. Thường băng bên ngoài. Thanh Vi gặp Dương Huyền Sách huyết khiếu bắt đầu cùng tiên địa hô ứng về sau, liền đem lực chú ý đặt ở ngoại giới. Lần này không ai có thể sẽ đi ngăn cản hắn đột phá, một cái hai cái, cũng tại trông mong nóng nhìn hắn ra đâu. Chính là không biết rõ những người này biết do tự mình hoàng đế bệ hạ cũng ở bên trong sẽ là biểu tình gì. Chỉ có hai cái thái hương ngộng điệp ở bên trong, cũng không biết sau đó có thể hay không giấu giếm được tình hoàng, đem Dương Huyền Sách đưa ra tới mà lại coi như lần này ta bảo vệ Dương Huyền Sách, hắn về sau muốn bảo trụ bảo khố chân tàng cũng có chút khó khăn. Ngay tại nguyên khí, pháp tác bỗng nhiên phát triển dưới, Thanh Vi suy nghĩ trở về, Minh Bạch Dương Huyền Sách đột phá đến thời khắc mấu chốt. Một bước này đến tông sư nội cảnh hoàn toàn thành hình cũng không bao lâu, về sau lại vững chắc một phen liền có thể ra. Mà cái kia thời điểm nghĩ đến cũng là những cái kia nhìn chằm chằm người chờ thời cơ. Ngăn cho ta, sau đó ăn cấp trắng trận Dương Huyền Sách. Bọn hắn phàm là muốn chút mặt cũng hẳn là che lớp một cái thân phận. Thành Vi bắt đầu đề phòng, đáng tiếc phải là, trước đó cảm giác được đến như có như không ánh mắt như cũng khó mà bắt tới. Dù là lấy tâm chiếu tâm cảm ứng, cũng không có phát hiện những sinh linh khác dấu hiệu. Cái này thủ pháp giống như ở đâu nghe nói qua. Bầu trời bắt đầu phiêu tuyết, Hàn Linh núi nhiệt độ phảng phất lại thấp xuống rất nhiều, sau đó liền gặp nhất trọng pháp tắc sen lẫn mà thành thâm hàn dị tượng chợt lóe lên, đưa về tường băng bên trong. Cùng lúc đó, Hàn Linh núi các nơi ẩn tàng người cũng bắt đầu nâng lên tinh thần, gắng đạt tới làm được ngăn chặn thanh vi đồng thời, cũng không đồng ý Dương Huyền sách rơi vào những người khác trong tay. Về phần Dương Huyền sách có thể hay không chết tại giao thủ trong dư âm, vậy thì không phải là các phương quan tâm sự tình. Chương 260, tạm làm đảm bảo, cầu đặt mua, nguyên phiếu trong bạo khố. Thành công đột phá tới nội cảnh về sau Dương Huyền Sách thu hồi thái cổ dường Hàn Ngọc. Mặc dù tạm thời có thể trốn ở chỗ này không đi ra, nhưng hiển nhiên đây không phải kế lâu dài. Người chân quyết định, Thanh vi không khỏi lên tiếng hỏi. Dương Huyền Sách gật đầu, trong bảo khố chân tàng mặc dù không nhiều, nhưng đối với đại đa số người tới nói cũng đều là hiếm có tốt đồ vật, mà chỉ cần ta còn lưu tại Tân Tống, coi như hôm nay vô sự, ngày sau cũng tránh không được gặp các loại ngập nghẽ tính toán. Mặc dù trước đây ngờ tới phụ hoàng cố ý bà khố, nhưng vậy mà trực tiếp ngăn cửa cũng là ngoài dự liệu. Dương Huyền Sách lúc này không nhịn được cô từ bản thân Mộ Thần, băng cung bạo khố cơ mật như vậy sự tình vậy mà tiết lộ cho phụ hoàng, mà lại liền ngoại tầng ấn quyết cũng nói cho, thông qua Vân Túc nhiều năm tra cho rõ ngầm hỏi, bọn hắn đã cơ bản xác định năm đó phụ hoàng chính là cô ý tới gần Mộ Thần, ý đồ mưu đồ cái gì. Bây giờ Mộ thân không có người không nói, đầu cưới hiển nhiên cũng bị nhớ thương nhiều năm. Nghĩ tới đây, Dương Huyền Sách trong lòng oán khí cùng phẫn nộ đã rất khó chế trụ. Thanh vi mặc dù là bởi vì Nguyên Dương Bảo Châu mới bằng lòng lần này sự tình, nhưng trong đó chưa chắc không có đối Dương Huyền Sách thưởng thức và thông cảm cái phá. To như vậy cái Tân Tống hoàn thất, liên liên tra ruột cũng lòng mang tính toán, chờ lấy hắn chủ động mở ra bảo khẩu đâu. Nhìn xem cái này tự mình coi như xem cực kỳ thuận mắt thanh niên, Thanh Vi lắc đầu thở dài nói, ngươi như dự định đi xa ca phi, vận đạo chưa chắc không thể lấy đưa ngươi đưa đến nơi khác, sinh Châu, Tây Hải, Huyền Châu cũng rời xa Tân Tống, mà đối mặt đại sở ở bên uy hiệp, ngươi phụ hoàng có thể phái ra nhân thủ cũng là có hạn. Huống hồ ngươi phụ hoàng kiên nhẫn chờ nhiều năm, chỉ sợ nhất định có cái gì tình thế bắt buộc chi vận, thể xác định ngươi chuẩn bị phần hiếu kính có thể để cho hắn hài lòng. Ngươi cũng đã nói, lệnh đường của cùng khả năng từ bỏ đem bảo khố giao cho ngươi phụ hoàng ý nghĩ, vậy ngươi bây giờ quyết định chẳng phải là vi phạm nó ý nguyện. Coi như vì ngươi tại Tân Tống tranh đến mấy năm thở dốc thời gian, trong lòng ngươi sẽ không bất an sao? Dương Huyền Sách nghe vậy không khỏi trầm mặc, tự mình trước đây không muốn suy nghĩ vấn đề trực tiếp bị Thanh Vi đạo trưởng tiêu phá. Mẫu thân ý nguyện, tự mình tiếp tục lưu lại Tân Tống khả năng, đây là một cái phi thường để cho người ta xoắn suất vấn đề. Phụ hoàng cũng không phải là lương voi, thân nhiên ý được điểm ấy, đáng trước ý được điểm ấy lúc đã trễ. Dương Huyền Sách dài, nhìn xem Vi hư bất Chấm tư một lát đông nhiên ánh mắt sáng lên nói: "Đạo trưởng, không bằng ta đem đồ vật cũng gửi vào ngài nơi đó, đối phụ hoàng chỉ nói là cho ngươi bảo vệ ta thủ lao như thế nào?" "Vì bản đạo như thế thuần hậu người lương thiện dạng này chuyển đi chẳng phải là thành mặt dày tâm đen đúng không? Mà lại cái này đến tiếp sau phiền phức có thể không thể thiếu, huống hồ còn phải nhường bọn hắn tin mới được." Thanh Vi tức giận nhìn xem Dương Huyền Sách cười nhạo nói: "Cái gặp hắn xấu hổ cười một tiếng, sờ lên cái mũi nói: "Một quả nguyên dương bảo châu xác thực không đủ để thỉnh đạo trưởng giúp ta đỉnh cái này lôi." Dương Huyền Sách trước đây thu lấy bảo khố rất nhiều linh khí, đang vật liệu, bí bảo lúc Thanh Vi lặng chờ một bên trong mắt không có nửa điểm ba động đã gọi hắn cảm giác sâu sắc bội phục. Lúc này nghe nói gửi lại sự tình cũng là nửa điểm hứng thú cũng không, khiến cho Dương Huyền Sách cảm thán vận khí của mình, có thể gặp được Thanh Vi đạo trưởng như vậy người có đức. Đạo trưởng ngài xem dạng này như thế nào? Bảo khố chi có hai kiện nhân tiên đẳng cấp bí bảo, ta lấy một cái làm thủ lao, xin ngài giúp ta tạm thời đảm bảo như thế nào? Mà lại, ngày sau ta thành công bước vào đại tông sư chi cảnh lúc lấy ra pháp thân bảo khố lúc sẽ có khác thâm tàng. Nhân tiên đẳng cấp bí bảo. Dương Huyền Sách lập tức lấy ra một mặt băng lam sắc tấm gương, một cái hình thoi băng tinh giới thiệu nói: Huyền Minh Thiên đột tính, có thể sớm ghi chép một nơi, thời khắc nguy cơ thôi động có thể trực tiếp trở về, sử dụng số lần xem cụ thể phạm vi mà định ra, nếu là nguyên châu bên trong cũng có thể dùng 5 lần, nếu là theo viêm châu đến sinh châu xa như vậy chỉ có thể dùng một lần. Huyền Minh cực hàn thần con dây, công kích bí bảo. Thanh Vi trực tiếp ngắt lời nói, ngừng. Ngươi làm thật như vậy tín nghiệp bần đạo. Tự nhiên, đạo trưởng từ bi độ thế, chân thực nhiệt tình, lòng mang thương hại, không vì ngoại vật mê hoặc, một lòng đại đạo, quả thật thập châu tu sĩ đạo đức chi đỉnh phong, quần tiên chi mực. Dương Huyền sách thần sắc chân thành, không thấy chút nào nửa điểm giả tạo thái độ. Một lời nói nghe thanh vi trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp dựng đó nói, "Nhanh, dừng lại." Bần đạo bị thổi phồng cũng sẽ không mạnh lên, chỉ là nhìn xem món kia Huyền Minh thiên Độn kính bí bảo. Thanh vi không khỏi nheo mắt lại, cái đồ chơi này là thật có chút mê người. Sai lầm, sai lầm, bần đạo đúng là lên tham vọng. Sinh Châu, Viêm Châu, một cái tại cực Tây, một cái tại cực Đông, đừng nói nhất tiên, coi như địa tiên đi đường cũng phải tốn hao nhiều công phu mới được. Mà theo hắn đây ý là, chỉ cần sớm ghi chép địa điểm tốt, cơ bản có thể làm được trong nháy mắt trở về. Đồ vật đặt ở ta đúng là một loại giải quyết biện pháp, mà không phải vạn bất đắc dĩ. Ta thống người hẳn là cũng sẽ không đem bảo khố sự tình truyền đi." Thanh Vi suy tư một lát sau liền chỉ chỉ kia Viễn Minh Thiên Độn kính nói, Liền nó, Người đối bên ngoài một mực nói bảo khố đầu to bần đạo cầm chính là, tự mình có nhân tiên khối lỗi, Ngộ Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, Thiên Tâm Ngũ Lôi Phủ, pháp thân cấp độ công kích, phòng ngự đều không cần lo lắng, cái này Viễn Minh Thiên Độn kính vừa vặn đền bù tự mình nhược điểm đã cũng lựa chọn giúp hắn, liền giúp người đến giúp thực chất, mà những này đồ vật mặc dù giá trị cũng coi như không ít, nhưng lợi hại người chưa hẳn để ý, để ý cũng liền một chút hạng người tầm thôi, phiền phức cũng còn lâu mới có được trong tượng tượng lớn. Gặp Thanh Vi lựa chọn Dương Viễn Xích âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cá nhân hắn vẫn tương đối vừa ý công kích bí bảo. Cái gặp hắn gật đầu cười, vất vả đạo trưởng, huyền sách vô cùng cảm kích. Xem ra có thể bảo vệ ta cuối cùng vẫn là đạo trưởng. Sau khi ra ngoài ngay trước những người kia mặt đem đồ vật cho ta chính là, chỉ là ngươi phụ hoàng muốn cái gì trong lòng ngươi không có đại khái suy đoán sao? Dù sao ngươi tại Tân Tống tình cảnh đại bộ phận còn phải xem hắn thái độ mới là. Thanh vi lúc này chính là thái hư ngộng điệp huyền hóa mà ra, không thể mang theo chân thực chi vận. Mà tới được ngoại giới qua tay cũng là nhường những cái kia ngốc bảo khố người tí tưởng chỉ là đám người này đối bảo khố kỳ vọng hẳn là có trên lệnh chút ít cao, dù sao bọn hắn không biết rõ cái này bằng cùng một mạch là pháp tướng, pháp thân phân biệt an trí bảo khố. Nơi này ngoại trừ hai kiện bí bảo, mấy món không tệ linh khí bên ngoài, cũng liền kia mấy loại hỗ trợ đan dược và thái cổ giường hàn ngọc có chút giá trị. Những tài liệu kia mặc dù không ít, nhưng nhiều lắm là xem như vật tầm thường. Nghe Thanh Vi, Dương Huyền Sách không khỏi lé mắt, thực phẩm linh khí tại Thanh Vi đạo trưởng trong miệng cũng chỉ là không tệ, lẽ lại pháp bảo mới có thể vào ngài mắt sao? Mà lại những tài liệu kia rõ ràng cũng không phải rất kém cỏi được không? Bất quá hắn cũng biết rõ toàn bộ tân tống cũng chỉ có một cái nhân tiên đẳng cấp pháp bảo mà thôi, tự nhiên so không lên quy chân phái nội tình cùng tài lực. Phụ hoàng sợ cầu ngoại trừ tầng thứ cao hơn bên ngoài, ta cũng thực tế nghĩ không ra khác. Nhưng trong bảo khố chỗ tổn đều có lợi cho Huyền Minh Sách tu hành sự vật, thật không biết do phụ hoàng sẽ muốn cái gì, hẳn là chính là Huyền Minh Sách." Thanh Vy bỗng nhiên nghĩ đến nói, Dương Huyền Sách sững sờ, giống như cũng liền công pháp này khả năng đối phụ hoàng có chút dụng. Nhưng một một hỏa, khó nói phụ hoàng dự định cùng quy phái thịnh giáo lượng mi chi diệu sao? Thanh Vi lấy ngũ hành làm căn cơ, tự nhiên đối với cái này có chút mất cảm. Tân Tống Viêm Đế quyền kinh tuy nói danh xưng có thể tu luyện đến pháp thân cấp độ, nhưng lập cốc nhiều năm như vậy cũng không có người thành công, liền biết do vấn đề trong đó. Mà ngũ hành ở giữa biến hóa phức tạp mà huyền diệu, Tất Tống có thể nghĩ ra cái gì sửa cũ thành mới biện pháp cũng chưa hẳn không có khả năng. Nhưng cái này bằng cung đích truyền công pháp, Thanh Vi nhưng là không còn tư cách chen vào nói. Dương Huyền Sách cũng là ý thức được điểm ấy về sau, chỉ cảm thấy nhức đầu. Bằng cung đích truyền công pháp nếu là theo hắn cái này truyền đến ngoại nhân trong tay, chỉ sợ bị cái khác gia mạch biết được về sau, tự mình sẽ có phiền toái không nhỏ. Nói không chính xác cuối cùng hai đầu cũng xuống không dưới cái gì tốt, còn phải xám xịt cầu cứu Thanh Vi đạo trưởng. Đi ra ngoài trước rồi nói sau. Lệnh Tôn coi như cầu được thật sự là huyền minh sách, cực lớn khả năng cũng là pháp thân thiên, ngươi cũng không có, còn sợ cái gì? Dương Huyền Sách trong lòng an tâm một chút, pháp thân thiên chỉ có tự mình ngày sau chủ động đi tìm, phụ hoàng thật có lòng, chỉ có thể tiếp tục kiên nhận chờ đợi. Dù sao băng cung cấm pháp vô cùng thần kỳ, chỉ cần mình có gặp không chế, mê hoặc các loại không phải tự nguyện vết tích, dù là huyết mạch tinh thuần cũng không thể mà vào thậm chí khả năng dẫn tới cấm pháp chủ động hủy diệt chính mình cái này bằng cung truyền nhân đã cũng bị khống chế, cũng liền không có tổn tại cần thiết, kế tiếp, khả năng này mới có thể là Dương An cho phép Dương Huyền Sách tiếp tục ở Tân Tống tồn tại mấu chốt đem bạo khố đánh bộ phận chân tảng để vào một cái chữ vật cầm nang, đây là một hồi muốn quang minh chính đại giao cho Thanh Vi. Sau đó Dương Huyền Sách lại đem Huyền Minh Cực Hàn Thần Quang dây sơ bộ luyện hóa đến mi tâm về sau, liền mang theo một lần nữa hóa thành thái hư ngộng điệp thanh bên ngoài đến. Chương 261, Vị Thanh Vi, sách, mua, phiếu. Ngài đã tới. Chớp đối. Ngài không đến tới. Có thể trông đã tới. Hai cha con ở giữa đối thoại phảng phất không có gì tình cảm máy móc. Nhìn xem cứng ngắc đổ vào một bên Vân Thúc, Dương Huyền Sách trong mắt lóe lên một kia lo lắng. Lập tức, liền gặp hắn đối trước mắt cái này uy nghiêm phụ hoàng trầm giọng nói, ngài muốn đổ vật nơi này không có. Mở ra chữ vật cầm nang, hoặc là mở ra thứ hải. Nơi này chỉ là một tòa pháp tướng cấp độ bạo khố. Dương Huyền Sách khẽ miệng gạt ra một tia không biết dạng gì tiểu dung nói. Dương An mắt sáng lên, nhìn chầm chầm cực giống cố nhân con mắt, nửa ngày về sau hừ nói, lo lắng rất đủ bộ dáng. Là Quy chân phái thanh vi sư đệ đưa cho ngươi dú Đạo trưởng Tử Bi, nhiều lần bảo vệ Nhi thần. Nhắc lên Thanh Vi, Dương Huyền Sách trong lòng hơi định. Dương An thần sắc không thay đổi chính nhìn xem đứa con trai này, vẫn nói, mở ra chữ vật cẩm nang. Đây là Nhi thần hứa hẹn cho Thanh Vi đạo trưởng tạ lễ. Hán khẩu vị cũng không nhỏ. Dương An quan sát đến Dương Huyền Sách thần sắc, nhãn thần buông tha một tơ một hào biến hóa. Chẳng không muốn nói lần thứ ba. Dương Huyền Sách trên mặt vẻ rãy rựa hiện hiện, tựa như cực kỳ kháng cự, nhưng chần chờ một lát sau như cũng mở ra trên người hai cái chữ vật cẩm nang. Dương An thần thức rõ vào không lâu sau, trên mặt liền hiện lên một tia rõ ràng thất vọng. Lão lục ngược lại là không có nói láo. Nơi đây chỉ là pháp tướng cấp độ bà cố, nói cách khác còn có cái khác chỗ. Không được, còn phải kiểm tra một lần nữa thứ hại của hắn. Dương An một bước phóng ra, đưa tay liền hướng phía Dương Huyền Sách cầm ra, mắt thấy hắn liền muốn rơi vào tự mình trong tay thời điểm, tay thấp lại là trống không. Bắt sai lệnh, một cái đại tông sư bắt một cái mới vào nội cảnh tiểu tử vậy mà bắt sai lệnh, nhìn xem thừa cơ tránh thoát Dương Huyền Sách, Dương An ánh mắt ngưng tụ liền muốn lần nữa xuất thủ. Chỉ là lúc này, đương nhiên chỉ thấy liên tiếp mấy đạo không có chút nào khói lửa khí tức ánh sáng bảy màu sáng lên, từ trên thân Dương Huyền Sách đánh ra. Một luồng nóng bỏng tức huyền bí Dương An trên thân hiện lên. Sau đó chính là liên tiếp số quyền đã ra, thẳng đến ánh sáng 7 màu mà đi. Vô thanh vô tức ở giữa, tại Dương An kinh ngạc trong ánh mắt, công kích của mình gặp được kia ánh sáng 7 màu về sau lại phảng phất bị trực tiếp xóa đi, căn bản không tồn tại. Dù là chỉ là tiện tay một kích, cũng không phải bình thường nội cảnh tông sư có thể ngăn cản. Có một tia lôi pháp khí thức, nhưng quả thực quỷ dị. Thân là một cái nhị lưu thế lực hàng thật giá thật cầm lái người, Dương An cũng là rất có kiến thức. Mặc dù lần thứ nhất gặp cái này huyền diệt thần lôi, có khác xung kích, nhưng vẫn có cảm giác được một tia lôi pháp khí Thanh vi sư đệ Hai nhà quan hệ có khác nguồn gốc, bởi vậy Dương An một tiếng này sư đệ kêu đi ra cũng coi như hợp lý. Huyền Sách lời nói không hoa, bậy hạ gì về phần này. Thanh Vi hư ảo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại Dương Huyền Sách bên cạnh, nhìn xem trong thần sắc mang theo một tia khiếp sợ Dương An. Nghe Thanh Vi, Dương An trong lòng xem thường, các ngươi những này con đường phía trước rõ ràng sáng tỏ người như thế nào lý giải nhóm chúng ta những truyền thừa khác có thiếu khổ sở, mà càng quan trọng hơn là cái này Thanh Vi lấy thủ đoạn gì trà trộn vào đi, băng cung cấm pháp hắn cũng từng được lĩnh giáo, dù là một luồng thần cũng sẽ không bị lộ ra loại bỏ. Còn có cái kia quỷ dị lối pháp, cũng không biết rõ Thanh Vi bản thể dùng ra sẽ là uy lực gì. Thanh Vi sư đệ là chuẩn bị bảo vệ lão lục rồi. Thanh Vi cười nhạt nói, vậy hạ sở cầu cũng không trên người hắn sách, mới vừa rồi không phải cũng nhìn qua rồi. Còn nếu là mở ra thức hải, ngài là chuẩn bị siêu hồn. Đứa nhỏ này bần đạo có chút xem trọng, lại là không thể tùy ý bậy hạ hành động. Dương An nhìn chằm chằm Thanh Vi hư ảnh, ánh mắt ngưng tụ nói, sư đệ đây là dự định lẫn vào chuyện nhà của chúng ta rồi. Là lại như thế nào? Thanh Vi cười tủm nhìn xem Dương An, tựa như cũng không lo lắng hắn sẽ đột thủ. Cứ như vậy nhìn chăm chú vào Thanh Vi sau một lúc lâu, Dương An đông nhiên cười một tiếng, đã có sư đệ vì hắn làm bảo đảm, nghĩ đến cũng xác thực như hắn nói, vậy ta cũng liền không còn làm chuyện vô ích. Sau đó lại liếc mắt nhìn Dương Huyền Sách, tựa như lại nói, lão tử tiếp lấy các loại chính là. Nhìn xem Dương An chậm rãi dung nhập tường băng thân ảnh Dương Huyền Sách không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Lệ Tôn xem ra vẫn rất có kiên nhẫn, mà theo bần đạo xem ra, cũng có thể là cũng không phải là muốn đối ngươi siêu hồn. Dương Huyền Sách chậm rãi đầu, chỉ là lần sau chỉ sợ sẽ không như thế dễ ứng phó. Mà xem bộ dạng này phụ hoàng tìm không phải là Huyền Minh Sách hóa không chỉ có là Huyền Minh Sách bộ dạng. Lần sau, lần sau tự mình nhất định phải có đầy đủ thực lực. Dương Huyền Sách thầm hạ quyết tâm, chỉ cần phụ hoàng không trực tiếp nhắm vào mình, kia tân tống liền vẫn là có thể lưu chi địa, những người khác lại có thể dạy vào tự mình cũng có thể nghĩ biện pháp ứng phó đem Bạch Suất Vân cứu tỉnh về sau. Hai người rất mau ra tường băng, đi thẳng tới ngoại giới. Mà liền tại hai người thân ảnh xuất hiện một sát na, thần tảng tại Hàn Ly Sơn các nơi nhân gian là hiện lên vận sức chờ phát động trạng thái. Liên chờ Vi bị vô sinh các người ngăn chặn, Dương dù là đột phá nội cảnh, cũng chỉ là một cái mạt người chém giết cũn nô Nguyệt Hải đạo nhân nắm chặt một thanh sắc xỉ dao gam đen như mực bạc kiếm, lúc này nhắc nhở Mạnh Phi cùng với các ba cái nội cảnh viên mãn hảo thủ. Huy chân phái thanh vi cái này một đơn, hôm nay liền phải đem hắn triệt để hoàn thành. Thanh sư trên lưng, Thanh vi đối Dương Huyền Sách gật đầu cười một tiếng, âm thầm truyền âm nói, lệnh tôn hiển nhiên là vô tâm để ý tới ngoại giới những phiền phức này, chuẩn bị để ngươi tan nếm chút khổ sở đâu. Dương Huyền Sách bất động thanh sắc đáp lại nói, hết thể toàn bộ nhờ đạo trưởng. Sau đó, bên ngoài chỉ thấy thứ nhất mặt vui mừng đi ra sau lúc này đối vi nói, nói cảm ơn, đa tạ đạo trưởng, những này chính là bằng lòng ngài độ vận, bảo hộ tám thành chân tạng ở đây. Xin ngài xem qua. Lời vừa nói ra, trực kích trận tàng tâm thần của mọi người, tốt ra hỏa, băng cung bảo khố tám thành chất tặng, cái này Thanh Vi là thuộc thái cổ cự côn sao? Sau đó chỉ thấy Dương Huyền Sách lấy ra một cái đẹp đẽ trữ vật cầm nang, sơ lược mở ra một kia, chỉ thấy trong đó bảo quang bắn ra bốn phía, mấy đạo bất phàm khí tức toát ra đến, trong đó có hay không Thanh Vi dùng huyền thuật tăng thêm thanh thế dọa người liền không được biết rồi. Không thể để cho Cẩm Nang rơi vào Thanh Vi đạo nhân trong tay, vô sinh các còn chờ cái gì đây? Thanh Vi cởi đưa tay, liền muốn tiếp nhận nàng, nhưng vào lúc này, nhiên liền có một chút đen như mực mũi kiếm theo hư không đâm ra. Thẳng đến Thanh Vi đan điền mà đi. Mặc dù Thanh Vi sớm có chuẩn bị, nhưng cũng bị cái này ác độc một kiếm sợ nhảy lên. Thanh Vi ngũ nguyên tiên ý tự chủ kích phát, hào quang năm màu hiện lên, nhưng kia mũi kiếm không tự chủ được có chỗ chết đi, mà Thanh Vi sớm tại trước đó một sát na liền đưa tay hoành đao bộ ra. Nghiệt Hải đạo nhân nhíu mày, cảm ứng đến đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần đao trên pháp tắc khí thế không dám nhịn kháng, thân ảnh lóe lên lần nữa biến mất không thấy, không, có khí tức vết tích. Mà đổi thành một cái tay mới vừa phải Dương Huyền sách đưa tới chữ nàng, cũng cảm giác tâm, tìm cái cốt các loại vị trí giai truyền đến trận trận Hàn Ý ma lúc này Những cái kia ẩn tàng khắp nơi người đã hướng phía Dương Huyền Sách nhanh chóng chạy đi. Vô Sinh cấp người, mà lại là đại tông sư. Thân uy hầu giết ta chi tâm không chết. Một đạo ngũ sát tinh khí phóng lên tận trời, thoáng qua ở giữa liền muốn hóa thành tôn quý hoa cái đem Thanh Vi ba người bảo vệ. Nhưng ngay lúc này, thư không bên trong đột nhiên bay ra một tấm u ám quang hoa lưu truyền thần phù, trực tiếp đem Thanh Vi thần thông đánh gãy. Hiển nhiên Vô Sinh cấp vì lần này xuất thủ làm đủ bài tập. Một hai cái hô hấp ở giữa, ngũ đế hoa cái bị đánh gãy, đám người đổ tới, mà Thanh Vi cũng lần nữa gặp phải công kích. Mi tâm, tim, cái hốt da đều có khác biệt hẳn mang ra. Nhanh Chuẩn, hô quát, quanh thân huyết khíếu khế động, lập tức liền có đại lượng ngũ hành tinh khí phun ra ngoài, đảo mắt hóa thành đầy trời tràn ngập phá diệt chi ý chém ảnh, trực tiếp hoạch phá hư không, thẳng đến lộ ra một tia khí thế vô sinh các bọn thích khách. Bần đạo cũng không có nói cái này, đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm chỉ có thể dùng tay đánh ra, liên tiếp xoạt rung động về sau, chỉ thấy kêu thảm cũng không có phát ra, hai cỗ thi thể theo hư không rơi xuống, cũng có dần dần tiêu tán ở vô hình xu thế. Một mực róc lòng chờ cơ hội mạnh phi, nhau mắt, hai người này cũng là chuẩn bị thỏa đáng mới tới, không nghĩ tới trong nháy mắt liền thi thể cũng không thể lưu lại. Chương 262, trấn áp một người, canh thứ nhất, cầu đả mua. Hai cái thực lực mạnh mẽ vô sinh các thích khách nửa điểm tác dụng không có phát huy ra, liền rơi vào cái chết không toàn thây hạ chẳng trực hiếu tân tông các phương lòng người phía dưới giật mình. Nghiệt hại đạo nhân nhìn xem hai tên thuộc hạ thảm trạng, nội tâm thì không có chút nào ba động. Giao Phong ngắn ngùi nhường hắn nhận thức được thanh vi khó giải quyết. Sắc bén thần thông, nhạy cảm linh giác, dù là lúc này tay không tấc sắt, cũng xác thực có thể đối kháng chính diện một vị đại tông sư, lúc này trong chảng tân người chia làm ba nhóm, ba cái nội cảnh viên mãn, mà khác hai nhóm đều là một cái tông sư cộng tác một cái đại tông sư đến đây. Tam phương mục tiêu rõ ràng, đều là chạy băng cung bảo khổ chân tàng mà tới. Mắt thấy Thanh Vi bị vô sinh các người thành công ngăn chặn, bọn hắn liền thẳng đến cơ khổ không nơi nương tựa Dương Huyền Sách mà đi. Nguyệt Hải đạo nhân thân ảnh không ngừng tại hư không bên trong ra ra vào, vào, mỗi một kích đều bảo Thanh Vi không thể không để cao cảnh giác. Dù sao u ám giả thiên trướng công hiệu vẫn là rất không tệ, Thanh Vi cũng chỉ có thể tại hắn công kích một sát na phát giác được mà thôi. Chỉ là coi như thế, Thanh Vi biểu hiện cũng trực khiếu Nguyệt đạo nhân trong lòng gọi thẳng không có khả năng. Thanh Vi chú ý tới Dương Sách bên kia một bộ muốn bị đám người kia ăn đến bộ dạng, ngũ tạm chỗ lập tức hiện ra một tầng quang hoa. Tiếp theo một cái trước mắt, liền gặp tái đi, tối đen, một đỏ, ba đạo bóng người xuất hiện tại Dương Huyền Sách bên cạnh. Bần đạo Bạch Hoa đạo nhân, Bần đạo Huyền Hoa đạo nhân, Bần đạo Sích Hoa đạo nhân. Dương Huyền Sách cùng Bạch Suất Vân ngay tại lo lắng thời điểm, nhìn thấy chuyện này hình không khỏi sức sợ. Thân ngoại hóa thân, mà lại trùng nội cảnh viên mãn cấp độ, Nguyệt Hải đạo nhân thấy thế không khỏi trong lòng tư lạnh, cái này Thanh Vi lúc này bị tự mình nhìn chằm chằm còn có công phu đi quản người khác, cảm giác bị coi thường hắn lúc này lần nữa thủ, xưa không đập phá, phát tướng chi lực cùng trong bàn tay Nguyệt kiếm thông cảm. Lập tức Thanh Vi liền cảm giác tự mình đi tới một mảnh vô biên tội nghiệt sen lớn mà thành đen như mực hải vực đó đó bọt nước hiện hiện, trong đó có thể thấy rõ ràng một chương chương thống khổ rễ rựa gương mặt. Tội nghiệt dây dưa thành một đạo ám đạm kiếm quang, không biết từ đâu mà đến trực chỉ Thanh Vi nhục thân nguyên thần, phản phật muốn đem hắn cũng vĩnh viễn lưu tại cái này nghiệt hải bên trong. Nghiệt hải sinh hoa kiếm, không trung đạo kia u ám phụ lục phản phật chuyên môn khắc chế Thanh Vi tiên thiên ngũ đế hoa cái, mấy lần muốn dùng ra lúc đều sẽ bị đánh gãy. Mà khi Thanh Vi ý hủy đi kia phụ lục thời điểm, tự sẽ bị người ngăn trở. Vô tận tội ác hình khí không ngừng dây Vi thân, mắt thấy kia ám tới, Thanh vi trong mắt ngũ sắc quang hoa lớn tiêu đốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ Hàn Ly Sơn cũng bị không ngừng vang lên oanh minh lôi âm bao phủ. Ngũ sắc lôi quang không ngừng xuất hiện, trực tiếp gọi Nguyệt Hải đạo nhân kiếm chiêu biến thành nhiệt hải hoàn cảnh sôi trào quần quẫn bắt đầu. Mà Thanh vi bắt lấy cơ hội, sau lưng năm đạo lăn lộn như một thể thông thiên thần quang trực tiếp đánh ra, tại Nguyệt Hải đạo nhân, Mạnh Phi không kịp phản ứng, dưới, trực tiếp theo bên cạnh hắn mà qua, đem cái kia có thể phá vỡ tiên thiên ngũ đế cái, đi, cản, cái thân nhỏ bé tự nhiên cũng trực tiếp bị quét xuống, Thanh Vi cũng không có lưu tình, thần quang bên trong một cố đại thiên phá diệt lực lượng hiện hiện trực tiếp đem cái này nội cảnh viên Mãn Tông sư cho đuổi. Nhìn chằm chằm hư không bên trong một chỗ, Thanh Vi ánh mắt sáng tỏ, đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần đao vung ra, trực tiếp đem còn không tới kịp biến hóa vị trí mạnh phi bức ra. Nguyệt Hải đạo nhân cùng mạnh phi liếc nhau về sau, rứt thoát từ Nguyệt Hải đạo nhân chính diện cùng Thanh Vi vật lộn, mạnh phi lần nữa tiềm ẩn bắt phủ bên trong, Thanh Vi âm thần cầm trong tay thái hư huyết thử nghiệm bắt giữ mạnh phi tung tích. Chỉ là cái này thời điểm, không nói Nguyệt Hải đạo nhân lần nữa tiến lên, lấy lại tông sư thực lực trực tiếp hướng phía Thanh Vi đại xuống. Cùng là đại tông sư, người này rõ ràng mạnh hơn Thiên Hạc đạo nhân, chỉ là ngũ sắc thần quang tức ra, rộng rãi quang măng dưới, cho dù là đại tông sư chi thân, Nguyệt Hải đạo nhân cũng không dám chủ quan. Sau đó mấy lần thăm dò, nếu không phải bằng vào một cái bí bảo, hắn đã bị đánh bên trong. Cảm giác ngực mình con quay hình dạng bí bảo hóa thành quang điểm tiêu tán, mà Thanh Vi đạo nhân sau lương thần quang vẫn như cũ sáng chói, nghiệt Hải đạo nhân trong lòng tiếc khổ. Một cái nội cảnh viên mãn mà thôi, muốn hay không khó như vậy chứ, chỉ là bước vào pháp tướng cấp độ nhiều năm, Nguyệt đạo nhân cũng sẽ không đến tận đây liền kết cục. Nhìn xem Dương Huyền Sách bên kia tại Bạch Hoa đạo nhân, Huyền Hoa đạo nhân, Sinh Hoa đạo nhân, ba người trợ giúp phía dưới miễn cưỡng giữ vững thế cục, Thanh Vi cũng không xuất ruột. Cái này ba cái thân ngoại hóa thân mặc dù kém xa bản thể có thể vượt cấp, nhưng nghiêm phòng tử thủ, vẫn là đủ để tại hai cái pháp tướng sơ kỳ công kích đến trẹo chống một lát. huống chi Sinh Hoa đạo nhân còn nắm giữ Cửu Long thần hỏa cháo cái này cực phẩm linh khí nơi tay. Trước đó ánh mắt hẳn là một người khác hoàn toàn mới là, cũng cái này thời điểm còn không ra sao. Cùng lúc đó, Tâm phủ bên trong, Thanh Vi âm thần thành giới, vô thanh vô tức ở giữa một chút xíu sáng ngợi hiện lên ở tâm giới bên trong, cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, mỗi một cái quan điểm cũng đối ứng một người tâm linh thế giới, chỉ là bởi vì các loại nhân tố, biểu lộ lần nữa trình độ có nhiều khác biệt. Tìm được, một cái là vừa rồi thoáng hiện mà đi cái kia vô sinh các người, còn có một cái vậy mà cũng là đại tông sư. Thanh Vi tìm đúng vị trí tự nhiên chuẩn bị động thủ, bất quá tân tống sự tỉnh cuối cùng còn phải chính dương huyền sách ngày sau giải quyết. Mà cái này vô sinh các mấy lần xuống tay với mình, mới là hắn hẳn là đầu tiên cân nhắc mục tiêu. Hai cái đại tông sư cũng thật sự là để mắt ta. Việt Hải đạo nhân cùng pháp tướng kết hợp, thực lực bản thân ngắn thời gian bên trong có chỗ tăng lên, cả người cũng phản phất hóa thành nhất trọng nhiệt hải, bước lên ở giữa bọn nước đều là vô tận kiếm khí kết hợp tội ác tử khí biến thành, trong nháy mắt liền hướng Thanh Vi bao quải mà tới. Hảo hảo một cái thích khách, làm sao lại cương chính mặt đầu? Thanh Vi sau lưng ngũ sát thần quang đột nhiên quang hoa đại thịnh, đối mặt mãnh liệt mà đến nhiệt hải, hóa thành nhất trọng ngũ sắc thế giới trực tiếp đánh ra. Thư không bên trong, mãnh âm thầm rút kiếm, ánh mắt không ngừng trên người Thanh Vi dò xét, tới tìm ra vừa ra sơ hở. Cái gặp ngũ sắc thần quang lấy cũng không kém nhiệt hải đạo nhân khí thế nên đón tiếp lấy, ngay lúc sắp cùng nhiệt hải va chạm thời điểm, vậy mà trực tiếp hóa thành điểm điểm sáng lở tiêu tán. Mà tại Mạnh Phi hoàng sợ ánh mắt bên trong, trước mặt mình đột nhiên hiện ra phản phất hỗn độn thần kiếm đồng dạng ngũ sắc thần quang. Hư không dung chuyện, Mạnh Phi mới vừa bị xa lánh mà ra, lập tức liền rơi vào thần quang bên trong bị thanh vi chôn nắp lại. Mà nhiệt hải đạo nhân công kích trực tiếp cùng thanh vi kịp thời thả ra ngũ đế hoa cái va chạm. Ngũ tinh khí, đen như tán, phản chấn dưới, không khỏi lên một tiếng đau đớn. Khinh thường, mặc dù chưa từng thụ thương, Nhưng sinh thụ một cách này hiển nhiên tư vị cảm thụ không được tốt cho lắm. Ma Nguyệt Hải đạo nhân chỉ cảm thấy tự mình phảng phất động phải nhất trọng dày đặc hằng rào, mặc dù hơi có chấn động, nhưng cự ly đánh tan còn có không nhỏ cự cử ly, Cửu Long thần hỏa cháo không ngừng bay vút lên phun trào ra cực nóng hình rồng hỏa diễm, trực tiếp đem ngoại trừ Tân Tống hai cái đại tông sư bên ngoài tất cả mọi người ngăn lại. Mà Bạch Hoa đạo nhân, Huyền Hoa đạo nhân liên thủ, phối hợp tự nhiên cực kỳ ăn ý kim thủy nhị sắc thần quang Nương theo lấy vô số cánh Quý thần lôi cũng đem hai cái đại tông sư ngăn chặn. Mặc dù đầu lỗ đuôi, nhưng bên trong có thể bị một số người phân công đến đây cũng có ai dương huyền sách cũng đại khái chắc mà một động thủ tự nhiên lại càng dễ nhận ra, Dư Nguyên Hóa, thất hoàng tử mẹ đẻ cho săn Hoa Quan, Vân, tiểu thượng nhân, Ngũ hoàng tử trung thực khách khanh, chỉ là nghe đồn đến cùng chỉ là nghe nói, bây giờ tận mắt nhìn đến Thanh Vi tại một vị đại tông sư công kích đến, nhẹ nhõm trấn áp một cái khác đại tông sư về sau, bọn hắn đều là động tác trì trệ, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Mà Ngũ Sắc thần quang bên trong, mạnh phi huyết khiếu phun trào ra màu xám chân khí ý đồ hiện lộ pháp lẫn nhau tránh thoát thần quang chói buộc. Đáng chết, ta chuẩn bị hơn 50 tầng phòng ngự vậy mà không có tác dụng. Thanh Vi mày, người này cường độ mạnh hơn tiên học đạo nhân không ý, không khỏi ra tang lực khí. Mạnh Phi chợt cảm thấy bốn bề ngũ hành chi lực hiện hóa, phảng phất nặng nề thế giới chính hướng phía đè xuống, muốn động làm, chỉ cảm thấy trở nên càng thêm gian nan. Nguyệt Hải đạo nhân mắt thấy Mạnh Phi rơi vào tay địch, đương nhiên sẽ không, không cứu, dù sao cái này thế nhưng là trong các năm gần đây ít có thiên tài. Nhìn xem khí thế lần nữa có chỗ tăng lên Nguyệt Hải đạo nhân, thanh vi ánh mắt trầm tĩnh, chỉ là đồng thời hắn cũng chia ra một luồng tâm thần hiện hóa tại thần quang bên trong. Mạnh Phi nhìn xem thanh vi hư ảnh nụ cười trên mặt, lập tức cảm thấy không lành bộ dạng. Chương 263: Chứng kiến hết thảy cũng không phải là chân thực, canh thứ hai, cầu đầm mua. Người không được qua đây. Thanh vi toàn lực trấn áp phía dưới, vô sinh các tân tấn đại tông sư, nhiệm vụ nhỏ đản nhân, Mạnh Phi, đã là nửa điểm không thể lập đậy. Thanh vi nhìn xem hắn trên thân các loại phòng ngự trận răng, bí bảo, linh khí, trong đó không ít là nhằm vào phi châm, ngũ hành một loại thần thông. Lập tức cảm thấy hiểu rõ, đây đều là vì đối phó tự mình chuẩn bị a, thật đúng là nhọc lòng. Trước đây chính là người đi, lần đầu tiên trong đời gặp ám sát, quả nhiên là để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Bây giờ đạo Hưu đã là đại sư chi thân, mà đạo còn tại cảnh viên mãn hồi, ai mạnh sắc mặt không ngừng biến hóa, tâm tình chập trùng dưới cũng không biết là không thèm để ý Thanh Vi, vẫn là nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bất tri bất giác ở giữa, Mạnh Phi chỉ cảm thấy mí mắt dần dần phát chìm, một cơn buồn ngủ đánh tới, trong hai, ba hơi thở lại như vậy ngủ thật say. Đến cùng là đại tông sư, không nhiễu loạn hắn tâm cảnh dưới, chỉ sợ nhường hắn ngủ say cũng sẽ có không nhỏ đến thắng cự. Ánh mắt đến Mạnh Phi trên thân tuần sát một phen về sau, Thanh Vi một chút xíu đem trên người rất nhiều bố trí bóc ra. Một chút bí bảo bị luyện hóa về sau rất khó lại bị người khác sử dụng, bởi vậy Thanh Vi tạm thời không có đi động, chỉ đem một chút linh khí cùng có thể sử dụng bí bảo gỡ xuống. Sau đó Đạo này ý niệm trực tiếp hóa thành một đạo bảy sắc lưu quang chui vào mạnh phi mi tâm. Vô sinh các thủ đoạn ngược lại là cũng không phải là ác độc đồ vật, chỉ là dùng để thủ hộ một chút cơ mật mà thôi, như thế xem xét ngược lại là so tuyệt dục môn đám người kia tốt hơn nhiều. Tu vi tiến nhanh phía dưới, Thanh Vi cẩn thận một chút vẫn là có thể làm được không phát động cấm chế, huống hồ hắn tạm thời cũng không phải vì tìm hiểu vô sinh các cơ mật, dùng càng không phải là sẽ kích thích cấm chế siêu hồn chi thuật. Xâm lấn đại não, bệnh ký ức, cái này mặc dù là cái phức tạp công trình, nhưng Thanh Vi bây giờ đã có thể miễn cưỡng làm được. Tại không phát động vô sinh các cấm chế tình huống giới, đem Mạnh Phi người này hóa thành nhãn tuyến của mình. Vô Sinh Các liền nhìn xem bản lãnh của các người có thể hay không phát hiện bẩn đạo thủ đoạn. Một chiêu nhàn cờ tạm thời bày ra, Thanh vi tin tưởng luôn có dùng được thời điểm. Sau đó hoàn thành công tác về sau, chỉ cần mình biểu hiện ra có chút chống đỡ hết nổi bộ dạng, nhường Mạnh Phi thoát khốn liền tốt. Ngũ sát thần quang bên trong sự tình đương nhiên sẽ không bị ngoại giới biết, Thanh vi nhất tâm đa dụng cũng không thấy áp lực chút nào. Một nhóm năm người, lúc này còn sót lại tự mình, Nghiệt đạo nhân trong lòng một cỗ cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Tại sinh ý bên trong ra thuyền tình huống dưới, Trong các mặc dù không có cái gì trừng phạt hạ xuống, nhưng hai cái đại tông sư, ba cái cường lực tông sư vây giết một người không thành công không nói, còn còn sót lại một cái trở về, mất mặt mà, mà tại Thanh Vi trấn áp mạnh phi về sau, Vân Kiều thượng nhân, Dư Nguyên Hóa càng là phát lực, đều là một bộ phải nhanh một chút đem Dương Huyền Sách trong lực chữ vật cầm nang cấp đến tay Tư Thế, chỉ bất quá bận tâm lấy Tống Hoàng khó hiểu thái độ, tạm thời không muốn Dương Huyền Sách tính mệnh. Mà Dương Huyền Sách cùng cản nội cảnh sư, cũng không cảm giác phí sức. Dù sao đại bộ phận đều là Sích Hoa đạo nhân cầm cựu Long thần ra đây. Bọn hắn những người này Cho dù là đại tông sư cũng không có phát giác được không thích hợp. Vừa rồi đạo trưởng rõ ràng tiếp nhận chữ vật cẩm nang, ta trong ngực cái này chỉ là cái trống không a. Đạo trưởng ngài đến cùng làm cái gì thần thông a? Trước đây, Thanh Vi đạo trưởng đã bằng giao, thời khắc mấu chốt nghe theo chỉ thị đem trong ngực cái này chữ vật cẩm nang xa xa ném ra ngoài liền tốt. Đạo trưởng còn không lên tiếng, đang chờ cái gì? Mặc dù có ba đạo thân ngoại hóa thân tương trợ, nhưng hiển nhiên không kịp bản thể hắn cường đại a, đối mặt hai vị đại tông sư, bên này chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Lại là mười mấy hô hấp về sau. Thanh Vi sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, một bộ tiêu hao quá lớn bộ dạng. Sau lưng Ngũ Sắc Thần Quang không ngừng dùng chuyển, như có cái gì đồ vật muốn tránh thoát ra. Nguyệt Hải đạo nhân thấy thế, không khỏi muốn dỡ, Mạnh Phi không hổ là trong các nhân tài, cuối cùng không có để cho mình thất vọng, một bên khác, Vân Kiểu thượng nhân, Dư Nguyên Hóa thấy thế tựa như nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới nói còn nghe được, thật muốn có thể triệt để trấn áp một vị đại tông sư, cái này Thanh Vi cũng có chút quá dọa người rồi. Nếu là Thanh Vi biết rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ, chỉ sợ sẽ tồi bọn hắn hiếm thấy nhiều quái, kiến thức nông cạn. Sau một lát, chỉ thấy Ngũ Sắc Thần Quang bị từ nội bộ đánh nát. Mạnh Phi một cái lắc mình trốn vào hư không lại từ Nguyệt Hải đạo nhân bên người xuất hiện, một mặt trắng bệnh chi sắc. Không có biện pháp, Thanh Vi lần đầu đếm thử xuyên tạc đại tông sư ký ức nhận biết, không chỉ có đối tự thân tâm thần tiêu hao không nhỏ, người trong cuộc càng là hao tổn to lớn. Bất quá hiệu quả cũng coi như không tệ, bây giờ Mạnh Phi trong trí nhớ tự mình từ nhỏ chính là một nhà ẩn thế môn phái Ngọc Hư Cung chôn giấu tại trong tà đạo ánh mắt, mà tự mình thượng tiến chính là quảng hàn tiên tử vị này nhân tiên, quy chân phái Thanh Vi cũng đồng dạng là Ngọc Hư thành viên, chỉ là địa vị cao hơn chính mình rất nhiều. May mắn ta âm thần so với hắn cường đại rất nhiều, không phải vậy thật là có thất bại hiểm. Thanh Vi hài lòng đến nhìn xem dựa vào sự giúp đỡ của mình cải tà quy chính Mạnh Phi, trong lòng hài lòng. Do xét một cái ở bề ngoài ngoại trừ sắc mặt khó coi nhiều lại không có gì khác biệt Mạnh Phi, Nguyệt Hải đạo nhân nhíu mày hỏi, còn có thể xuất thủ sao? Không sao, chính là tránh thoát kia đạo sĩ thần thông có chút tiêu hao quá lớn. Nguyệt Hải đạo nhân gật đầu, đã như vậy, người ta liên thủ chính diện giải quyết hắn. Tốt. Mạnh Phi gật đầu đáp ứng, đồng thời bất động thanh sắc đem Nguyệt Hải đạo nhân thần thông, chiêu thức, bí bảo trừ bỏ không muốn người biết chủ bài bên ngoài, cũng kỹ càng nói cho Vi. Hắn tự nhiên không biết rõ nhìn qua hắn ký ức Thanh Vi sớm đã có nam dữ. Hai chọi một tranh đấu thoáng qua phù phát, Ngũ Đế Hoa cái phía dưới, Thanh Vi đối mặt hai cái đại tông sư toàn lực xuất thủ cũng là thần sắc nghiêm trọng. Cũng may phòng ngự vô song phía dưới, Nguyệt Hải đạo nhân công kích coi như xuyên thấu qua Ngũ Đế Hoa cái tác động đến tiến đến cũng uy lực trở nên có hạ. Nguyệt Hải Sinh Hoa kiếm diện hóa vô biên tội nghiệt chi hải, hóa thành đen như mực sóng kiếm đánh thẳng vào Thanh Vi. Coi như không đi ám sát một đạo, Nguyệt Hải đạo nhân một thân thực lực cũng không thể tính toán yếu đi, ít nhất phải mạnh hơn Quỷ Sư mấy phần, so với Thiên Hạc đạo nhân càng rõ ràng hơn. Bào Khố tường bên ngoài số trăm dặm đều bị nhân pháp phủ trong đó hơn có mạnh phi cái này, Tân Tân đại tông sư hoặc là đánh lén, hoặc là chính diện xuất kích. Ngũ hành thần lôi bắn ra, không ngừng vang vọng nhiệt hải hoàn cảnh, cương bánh lôi pháp phía dưới, nhiệt hải đạo nhân pháp tướng cũng không khỏi đến có mấy phần không tê dại chấn động. Mà đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm vi lực càng là kinh khủng, phá diệt vạn vật công kích đến, hắn trong tay cực phẩm linh khí nhiệt hải kiếm cũng cuối cùng là khó thoát vận rồi, bảo quang ẩm đạm xuống xu thế. Nếu không phải có đại sư lực lượng gia trì, một cái phẩm linh khí khả năng đã hại nghiêm trọng. Về phần mạnh phi Nhìn như không ngừng nếm thử tìm kiếm cơ hội đánh giết Thanh Vi, nhưng kỳ thực chỉ ở Hoa Thủy Diễn với tôi. Theo cuối cùng một cái bí bảo vỡ vụn, Nguyệt Hải đạo nhân nhìn xem Thanh Vi sau lưng ngũ sắc thần quang, thần sát phức tạp. Thật tình không biết, Thanh Vi càng là phi luân, cái này Nguyệt Hải đạo nhân cá trách, mấy kiện lần tránh, thế thân loại bí bảo, nhưng ngũ sắc thần quang liên tiếp bị hắn tránh thoát đã nói xong không có gì không đánh đâu, tự mình cái này thần thông cho dù không phải trong truyền thuyết cấp độ, nhưng cũng là nương theo chúc mừng ra đại thần quang lưu truyền không ngừng, phảng thế giới tại hình, Thanh Vi nhìn chầm chầm Đạo nhân lần nữa đánh ra, chân hợp quang, Nguyệt Hải đạo nhân hóa thành một đạo ám đạm quang hoa dung nhập Nguyệt Hải, bí bảo không, có chỉ có thể như thế. Thanh Vi thấy thế, không khỏi nhãn tình sáng lên, xem ra cái này lão ra hỏa là không có khác bí bảo. Mà liên tại Nguyệt Hải đạo nhân muốn hóa thân Nguyệt Hải giấu sinh sống kiếm nuốt hết Thanh Vi thời điểm, tiếp theo một cái chớp mắt, ngũ sắc thần quang đạo mắt mở rộng, phản phất một tầng ngũ sắc màn che trực tiếp đem Nguyệt Hải đạo nhân Nguyệt Hải toàn bộ bao khỏa. Nguyệt Hải đạo nhân kiếm quang giun lên, cam. Chương 264, tận người. canh ba, cầu cảnh viên mãn mà tôi, khí như thế nào hùng hậu đến đây. Toàn bộ Hàn Ly Sơn trên cũng bị kín một tầng ngũ sắc quan hoa, Nguyệt Hải đạo nhân còn ý đồ thoát ra, nhưng ngũ sắc thần quang đã quét xuống, không có cái khắc thần kỳ bí bảo nơi tay, hắn ngoại trừ vô cùng mạnh công kích đánh vỡ bên ngoài không còn cách nào khác. Một phen nếm thử về sau, Nguyệt Hải đạo nhân sắc mặt đen thành đái nổi, mạnh phi tuyệt đối không có khả năng tự hành tránh thoát cái này thần thông, có vấn đề. Chỉ là thanh vi ánh mắt một cái là đủ rồi, mà Nguyệt Hải đạo nhân chỉ có thể nửa điểm không thể động đậy cảm ứng đến một điểm phá diệt đại thiên khí thế xuất hiện tại thần quang bên trong. Trong nháy mắt, ngũ sắc thần quang từ ngoài vào trong sổ độ, phá diệt chi ý hiện hóa Hàn Ly Sơn định lập tức biến mất, trong đó nương theo lấy Nguyệt Hải đạo nhân vị này pháp tướng sơ kỳ đại tông sư vẫn lạc. Mạnh Phi phản phất thấy tình thế không ổn trực tiếp bỏ chạy, hoàn toàn biến mất không thấy. Vẫn Điều thượng nhân cùng Dư Nguyên Hóa trong mắt tàn khốc lóe lên, dưới tay công kích lại là càng thêm lăng lệ. Vô Sinh các liền chút bản lãnh này sao? Hai người bất chấp suy nghĩ nhiều, chỉ cầu cầm đồ vật rời đi, không muốn đối mặt Thanh Vi. Hai người bọn họ tự mình người biết chuyện nhà mình, làm trước đây ít năm chân linh trở về về sau may mắn đột phá đại tông sư, bọn hắn tự nhận thực lực là không kịp Vô Sinh các vị kia. Mà liên tại Thanh Vi diện sát Hải, Mạnh Phi bỏ chạy đồng thời, Dương huyền sách cũng nhận được thanh vi đưa tin, trực tiếp đem kêu bảo quang chẳng ập, ẩn ẩn lộ ra chữ vật cầm nang hướng phía nơi xa bầu trời ném đi. Mà vị trí chính là trước đây diễn hóa tâm giới bắt tới một cái khác gần tảng người chỗ, vân kiểu thượng nhân, dư nguyên hóa thế thế thủ hạ nhất chuyển, đều là hướng phía chữ vật cầm nang bắt đi. Mà thưa này cơ hội, bạch hoa đạo nhân ba người trực tiếp lôi kéo dương huyền sách hai người tới thành vi bên người. Nhìn xem bay về phía tự mình chữ vật cẩm nang, Tần Tống đại công chúa Dương Huyền không đương nhiên sẽ không đơn thuần cho rằng cái này chỉ là trùng hợp đưa tay một chiêu, chữ vật cẩm nang rơi vào trong tay, một đạo viêm đế hỏa hoàng quyền trực tiếp đem Vân tiểu thượng nhân, Dương Nguyên hóa bước lui về sau, nhìn xem mang lên Dương Huyền sách hai người liền chuẩn bị rời đi Thanh Vi đang hướng tự mình gật đầu ra hiệu. Làm sao phát hiện đây này? Chỉ là nắm chặt chữ vật cẩm nang một sát na, Dương Huyền không thần sắc khẽ biến. Trong không. Dương Huyền không bóp chặt lấy chữ vật cẩm nang về sau, mọi người đều là sững không gọi lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Dương Huyền xách. Mà cái này thời điểm Thanh Vi đã trực tiếp đem hai người thu nhập Ngũ Long Quy Nguyên Đồ. Mấy vị nhưng muốn tiếp tục. Cái này tám thành chân tàng thế nhưng là bẩn đạo vật trong túi. Thanh Vi tung tung trong tay chữa vật cầm nang, giống như cười mà không phải cười nhìn xem thần sắc hơi có vẻ xoắn xuýt đám người. Nghĩ không ra Tống Hoàng dòng dõi bên trong vậy mà cũng có đại tông sư đẳng cấp tổ tại. Xem ra chân linh trở về về sau, toàn thế giới cũng tại tăng lên bên trong, tân tông thực lực cũng có tăng trưởng a. Ý thức được nhóm người mình bị Thanh Vi đuổi nghịch về sau, Nghị hoàng tử phái tới ba cái nội cảnh viên mãn tông sư trạng thái thê thảm liền chuẩn bị đi. Nếu không phải Thanh Vi cố ý lưu thủ Ủy Long thần hỏa cháo phía dưới, bọn hắn đã hóa thành cho. Mà đã Dương Huyền sách khăng khăng lưu tại Tân Tống, vậy những này địch nhân tự nhiên do hắn ngày sau hưởng lợi. Đạo trưởng thần thông quảng đại, huyền không bội phục. Dương Huyền không tự nhận kiên nhẫn xuống tóc, tận tàng cũng coi như hoàn mỹ, chỉ chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thật không nghĩ đến cuối cùng chỉ chờ tới một cái chống chân như vậy chứ vật cầm nang, tựa như đang cởi nhà mình. Một phen loạn đấu, Hàn Ly Sơn trên như cũ trắng loá như tuyết, chỉ là bao nhiêu núi đá sụp đổ cho bụi, tuyết động tiêu tán liền không được biết rồi. Điện hạ sĩ cử, ngược lại là ngài cái này thủ pháp coi là thật tinh diệu và thực nhường bản đạo một trận dễ tìm. Thanh Vi nhìn xem cơ bản từ bỏ đám người, không chút nào kiêu kiệt tán thưởng Dương Huyền chống không hận tàn thủ pháp. Vân tiểu thượng nhân, Dương Nguyên Hòa trong lòng chán nản, cái này đạo sĩ si đã đã sớm lấy được đồ vật, không mang theo Dương Huyền sách đi nhanh lên, tại cái này chơi đùa lung tung làm cái gì? Dương Huyền không tựa như chỉ là đơn thuần đến qua chiến, nghe vậy cũng không tiếp nhận Thanh Vi lời nói gấp gáp, chỉ là cười nói, đã sự tình hết thảy đều kết thúc, kia Huyền không cũng liền cáo tức, Dương Huyền mình không đi xa, cuối cùng biến mất ở chân trời. Nhìn xem còn lại mấy người, Thanh Vi lông mày nhíu lại hỏi, mấy vị nếu muốn tiếp tục, Bần đạo cũng vui vẻ đến phục buổi. Đánh rất nhiệt hài đạo nhân về sau, Thanh Vi dù là chân khí hùng hậu, lúc này cũng chỉ có 6 thành còn trường, xa không phải trạng thái đỉnh phong, mà lại nhằm vào Mạnh Phi một phen thao tác cũng làm cho tâm thần tương đối mọi mệt Nhưng ở bên ngoài xem, Thanh Vi chỉ là khí tức hơi có vẻ phủ phía mà thôi. Mặc dù Vân tiểu thượng nhân, Dư Nguyên Hóa phân thuộc hai nhóm người, nhưng lúc này cũng không nhịn được bắt đầu giao lưu. Chỉ là bàn bạc cái bọ ra đến, bọn hắn phát hiện cũng không cần thiết tiếp tục nữa. Có đánh hay không qua được khó nói, một động thủ chẳng phải thành cấp quy phái đệ tử tài vận. Bọn hắn cũng không phải vô sinh các loại này, nhất lưu tả đạo thế lực, cường thịnh thời điểm càn rỡ đến có dũng khí ám sát đại phái giáo giáo, phát thân. Nhìn xem đám người ảo não mà rời đi, Thanh Vi không khỏi lắc đầu cười một tiếng, đây đều là tương lai Dương Huyền Sách tiến lên con đường ma luyện. Chỉ cần Dương An sở cầu không tới tay, tân tống bên trong, Dương Huyền Sách liền không cần lo lắng cho tính mạng. Hàn Ly Sơn bên trên, đám người sau khi đi, Thanh Vi cũng không thấy có rời đi chỉ ý đợi một hồi lâu, Thanh Vi mới bất đắc dĩ lắc đầu, thân ảnh hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang phi độn đi. Như thế Hàn Phong thổi đến dưới, nửa ngày công phu đạo mắt đã qua. Cái gặp trước đó bảo khố lối vào tường băng chỗ hiện hiện một đoàn ánh sáng sáng tỏ hoa, lấp ló ở giữa phảng phất tại điều tra cái gì, như thế xác nhận một phen về sau, chỉ thấy một quả mượt mà sáng tỏ bảo châu bay ra liền muốn ly khai. Thoáng chốc, chỉ thấy một cái chẳng biết lúc nào sờ qua tới thỏ tuyết trên thân đánh ra một đạo ngũ sắc quang hoa thẳng đến bảo châu mà đi. Ta liền nói, không thể là ảo giác sao? Trước đó theo bảo khố ra tại cùng Dương An rằng có thời điểm, Thanh Vi liền đã nhận ra có khác cận tàng người vết tích, mà lại giống như nguyên bản liền ở vào trong bảo khố bộ dạng, mặc dù chỉ là cực kỳ yếu ớt cảm ứng, nhưng Thanh Vi vẫn là lựa chọn tin tưởng mình linh giác. Quả nhiên Hẳn tàng sau khi trở về đợi thời gian nửa ngày, cái này đồ vật mới ngoi đầu lên, ngũ sắc thần quang vừa ra, cái này bảo châu rõ ràng sợ nhảy lên, nhưng lập tức liền có một đạo xanh trăng khí tức phương ra. Trực tiếp đem ngũ sắc thần quang nhìn nát. Phát thân. Thanh vi không khỏi giật mình, cái này khí tức không giả được, bất quá rất nhanh phát hiện sau một kích, bảo châu quang hoa rõ ràng ám đảm rất nhiều. Chỉ là thừa này cơ hội, kia bảo châu cũng thành công bay ra, liền muốn hướng phía thiên ngoại bay đi. Không đúng, kia là Long kh Thanh Vi tại Thẩm Mộng Dao năm đó một phen hú́c phía dưới, bây giờ kiến thức tự nhiên hơn xa trước kia, tiếp xúc ngắn ngủi sau rất nhanh nhận ra cái này đồ vật lai lịch. Nhìn xem liền muốn bay khỏi nơi đây Long Châu. Phi thân nắm dấu vết dưới, Thanh Vi thân ảnh tựa như thoảng hiện đồng dạng nhanh chóng tới gần. Mà lúc này chỉ thấy một cái hỏa hồng trưởng ấn bay ra, hướng phía Long Châu bắt đi. Dương An, Ngũ Hành Âm Dương ngưng tụ trong bàn tay, thoáng qua hóa thành một đạo đao quang bổ ra, thật vừa đúng lúc ngăn cản trưởng đồng thời đem Long Châu bức đến một phương hướng khác. Thanh Vi nhìn xem lại xuất hiện thân không khỏi thầm than cái này gia hỏa nhẫn. Hiển nhiên vị này vừa rồi căn bản là không có ly khai, cũng một mực đang chờ cái này, lòng Châu ngoi đầu lên. Trước đó bảo khố cửa ra vào, Dương An sợ là cũng đã nhận ra cái gì dị thường ba động, thật tình không biết Dương An càng là kinh ngạc, hắn có thể phát hiện dị thường là dựa vào tự thân cường hành tu vi, cái này thanh vi lại là dựa vào cái gì? Một khóa pháp thân đẳng cấp Long Châu, mà có thể có được hôm nay linh tính cùng mỹ lực, chỉ sợ khi còn sống cái này, lòng tộc thực lực không chỉ là nhân tiên đẳng cấp, đao quang cùng trưởng ấn động vào nhau, lập tức rất nhanh vỡ vụn, thanh vi không khỏi biến. Xắt. Cái này Dương An tuyệt đối không chỉ pháp tướng trung kỳ thực lực. Thanh vi sư đệ cầm bảo khố tám thành chân tảng còn không biết dừng. Khoảnh này Long Châu chấm liền nhận. Long Châu linh tính bất phàm, tự biết tình cảnh không ổn, một đạo không có sừng tiểu long hư ảnh chợt lóe lên, long khí phun ra nuốt vào ở giữa, phản phất lúc nào cũng có thể phun ra ngoài. Một cái hai cái kiên nhẫn tốt như vậy, quá hồ long. Chương 265, Địa tiên cảnh Ly Long, cầu đầm mua, nguyên phiếu. Ly Long. Thanh vi cùng Dương An nhìn thấy long ảnh một sát na liền nhận ra hắn Long Chúc. Chính là không biết rõ cái này Long cùng Hàn Sơn có cái gì liên hệ. Viêm đế quyền kinh mặc dù có chút vấn đề, nhưng bản thân uy lực vẫn có chút bất phàm. Dương An long hành hộ bộ dưới, đảm nhiệm kia long châu lại là linh hoạt, cũng dần dần bị hạn chế tại nhất định phạm vi. Hùng Trì, Thanh Vi cũng đồng dạng ở một bên nhìn chằm chằm nhìn xem đâu. Ngoại trừ trong môn phái trường lối, Dương An thực lực tại ta đã thấy đại tông sư bên trong tuyệt đối xếp tại hàng đầu, không phải vậy liền xem như pháp tướng trung kỳ, ta đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần đao cũng sẽ không nát dễ dàng như vậy. Tu hành phi thân nắm dấu vết chi thuật về sau, Thanh Vi thân pháp linh hoạt, phi độn tốc độ cũng để mạnh, bởi vậy coi như kia ly long long châu tốc độ bất phạm, Thanh Vi cũng không phải không thể kịp. Vô luận là trước đây đám người loạn chiến, vẫn là hiện tại Thanh Vi, Dương An tranh đoạt long châu Mọi người xuất thủ cũng tính toán khống chế phạm vi. Dù sao nơi này cự ly đại sở bên kia có thể cũng không xa, tân tổng cũng tại Hàn Ly Sơn phủ cận thành lập ngạo tuyết thành, cũng phái Dương Tiệp cái này đại tông sư trấn thủ, huống chi quốc lực mạnh hơn đại sở, các thức học uy mãnh, hoặc linh hoạt quyền ấn theo Dương An trong tay thi triển mà ra, có thể thấy được hắn đối Viêm Đế quyền kinh lô hỏa thuần thanh tạo nghệ. Viêm Đế chân khí coi như Dương An cố ý khắt chế, cũng gọi phương viên trăm dặm dặm hơn băng tiêu tan, nơi, thế nào, ngăn đồng thời, lúc sắp bắt được, Long Châu lần nữa phun ra ngoài một đạo xanh trắng khí tức dương an thủ đoạn phá vỡ về sau, vậy mà đột nhiên nhất chuyển, ngược lại chủ động nhìn về phía Thanh Vi bên này. Biến hóa như thế trực khiếu hai người sức sở, sau lưng lăn lộn hỗn độn độn ngũ sắc quang hoa lần nữa lẫy ra, lần này có Long Châu chủ động xứng hợp thần quang mắt thấy là phải đem thu nhập trong đó. Đống nhiên chỉ thấy nơi xa một đạo pháp tắt tập kết, sắc bén khí tức thổ lộ mũi tên không nhìn các loại trở ngại trực kích ngũ sắc thần quang, Thanh Vi thẩm nghị không ổn, thần quang trong nháy mắt biến hóa, đột nhiên hiển lộ tài năng trực tiếp đem mũi tên Long Châu toàn bộ quét xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Thanh Vi sắc mặt tái đi, qua loa Cái này mũi tên nhưng so sánh với Nguyệt Hải đạo nhân khó ứng phó nhiều lắm, ngũ sắc thần quang không ngừng khẽ run, sáng tối chập chờn ở dưới cuối. Cùng chật vật bình phục lại đi. mà cung ở tại thần quang bên trong Long Châu một bộ lo lắng bộ dáng muốn ra, nhưng Thanh Vi trong lòng rõ ràng cái này mũi tên cùng người tới Tâm Ý Tương Thông, một khi nửa điểm bất lưu thần liền sẽ trở thành một kích trí mạng. Dương An nhìn xem xuất hiện ở chân trời hai thân ảnh, khép mắt lại, chậm rãi nói ra, Định Cương Hầu Vương nguyên phủ, Thần Uy Hầu Ngô Ngũ sắc thần quang bên trong một điểm phá diệt vạn vật khí tức hiện, hiện đột nhiên hướng mũi tên đi, ý đồ đem ma diệt. Thanh Vi gian nan chân áp đồng thời cũng đại tùy thời rời đi, chỉ là ba cái cũng mạnh hơn nhiệt hải đạo nhân đại tông sư lực chú ý đại bộ phận cũng trên người mình, muốn đi cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Vương Nguyên phủ cảm giác tự mình bắn ra mũi tên đang muốn gặp vượt mức bình thường công kích, không khỏi nhíu mày nhìn chằm chằm Thanh Vi sau lưng dần dần chìm xuống ngũ sắc thân quang. Đại sở định cương hầu Vương Nguyên phủ, pháp tướng hầu Kỳ thực lực, am hiểu tiến thuật Vương Nguyên phủ nhìn xem Dương An cùng Thanh Vi, nửa ngày về sau ngữ khí bình tĩnh nói ra, hai vị thật đúng là đẹp, cái này Hàn Ly Sơn hoàn toàn xem như tự mình được, làm sao không nên cho bạn hầu một cái công đạo sao? Mà lại, Tống hoàng ngài không trong cung phúc, vậy mà chạy đến biên cương tới Thế nhưng là chuẩn bị ngự giá thân chính sao?" Vừa dứt lời, định Cương Hầu không khỏi thần sắc khẽ biến, chỉ vì hắn phát hiện tự mình đối cái kia sát sinh mũi tên đã triệt để đã mất đi cảm ứng, hắn kết quả không cần nói cũng biết, thủ đoạn như thế, khó trách sẽ bị theo nhân bản thịnh số dưới. Tự mình sát sinh mũi tên mỗi một chi đều là lấy ngũ kim tinh anh kết hợp sát khí sát ý rèn luyện mà thành, bình thường đại tông sư đối mặt cũng sẽ cựu tử nhất sinh. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt thanh vi nội tâm nhẹ nhàng trợ ra, đối Vương Nguyên phủ cảnh giác nâng lên cao. Ngũ Đế Hoa cái phòng ngự tuy mạnh, nhưng dạng này một kích đoán chừng có chút treo đúng lúc này, nơi xa lại một đạo bóng người cấp tốc tới gần đi tới Dương An bên cạnh. Vậy hạ, Vi thần tới chậm. Chính là Dương An Tân Phúc, náo tuyết thành thành chủ Dương Diệp. Cái này Ly Long Châu hoàn toàn là ngoài ý liệu đồ vật, nếu không phải Thanh Vi cùng Dương An đều có chỗ phát giác, chỉ sợ hắn tại mọi người rời đi về sau đã thành công đi xa Ka Phi. Hai cái, hai cái, liền tự mình một cái, ứng hiếp vẫn đạo ít người sao? Thần Uy Hầu Ngô Phúc kỳ nhìn chầm chầm tự mình trong ánh mắt có thể cũng không hảo, Vương Nguyên phủ cũng giống như thế. Mà Dương An hai người khả năng rất nhiều, nhưng cũng căn bản là lãnh đạm chính độ. Thanh vi lúc này cũng coi là cảm nhận được cái gì gọi là đàn sói vây quanh Dương An nhìn xem thanh vi đồ vật khác thì cũng thôi đi một khoảng có thể là điệu tiên cảnh ly long lưu lại Long Châu hắn có thể làm không đến xem thường từ bỏ coi như không luyện chế thành pháp bảo cái này Long Châu cũng có thể phát huy ra mấy phần pháp thân đẳng cấp huyền Diệu nếu là mời cao nhân xuất thủ một cái phẩm chất bất phản pháp bảo hơn có thể để cho tân Tântông quốc lực đi trên một cái là dai chớ đừng nói chi là còn có luyện đang chế dược rất nhiều công dụng thanh vi chúng ta không làm khó dễ ng chỉ cần giao ra Long Châu sau tự động rời đi là đủ Vương Nguyên phủ tự xưng là tu vi cùng thân Vi, mặc dù ngựa khí không quá hữu hảo, nhưng có vẻ như cũng không có ý định khó xử Thanh Vi. Cái kia Ngô Phúc Kỳ trên Tân Thịnh thoảng có sát khí chợt lóe lên bộ dạng. Dương An nhìn chằm chằm Thanh Vi sau lưng Thông Thiên Quang Hoa, sắp thực nói là bên trong Long Châu, tâm trung nhận không được kinh ngạc. Cái này Long Châu linh tính rất cao, nhưng tại sao lại chủ động nhìn về phía Thanh Vi? Mà Thanh Vi nghe Vương Nguyên phủ sao lại đột đều, mặc dù ở đây bốn cái đại tông sư đều không phải là pháp tướng sơ kỳ cấp độ, tự mình nhiều nhất chỉ có thể đối kháng một người bộ dạng. Nhưng trong lòng có phấn khích Thanh Vi cũng là nửa điểm không hoảng hốt. Bảo vật người có được chiếm lấy, Cái này Long Châu đã chủ động tới ném, tất nhiên là bần đạo phong thái hơn người, Đức Hạnh gồm nhiều mặt. Các hạ một câu liền muốn bần đạo bả bối, có phải hay không có chút vọng tưởng rồi? Húng hồ, coi như bần đạo đồng ý, Dương An Sư Minh cũng sẽ không đồng ý, đúng không? Dương An nhàn nhạt, nhạt nhìn Thanh Vi một cái, trước đó mở miệng một tiếng bậy hạ cái kia không quen tay à, này lại ngược lại là kêu lên Sư Minh, thiên tâm ngũ lôi phủ khẽ nhúc đích, tùy thời có thể lấy hiển hóa tại bên ngoài. Mặc dù Thanh Vi lúc này chân khí không đến 6 thành. Nhưng đánh ra mấy đạn vượt qua pháp tướng cấp độ công kích vẫn là có thể định cương hầu nghe vậy rõ ràng hừ, đưa tay ở giữa liền gặp một tấm bảo cung xuất hiện, lập tức Dương Cung không mũi tên. Thanh Vi không tự chủ được cảm thấy một chút hơi lạnh, trực kích tâm thần, tiên thiên ngũ đế hoa cái trong nháy mắt xuất hiện. Dương An hai người thấy thế cũng là đi theo hành động, mục tiêu rõ ràng, chính là Thanh Vi sau lưng thần quang. Ngược lại là thần uy hầu Ngô Phúc kỳ thần thức thời khắc cảnh giác Thanh Vi, để phòng hắn mượn nhờ thủ đoạn gì thoát Hữu còn không đi các loại cái gì đây? Lão Long cảm thấy trên người người pháp bảo khí tức Trong tay mới vừa vận khởi đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm chuẩn bị thả ra, Thanh Vi liền nghe đến Ly Long Châu bên trên truyền đến thanh âm, lập tức một cái giật mình. Mà liền tại lúc này, định Cương Hầu mũi tên đã nhắm mã dương tiên cùng tiên tiên ngũ đế hoa cái giáo phong đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm cũng chậm một cái hô hấp nên hướng Dương An hai người công kích. Như là đã không sợ bị người phát hiện, mấy người tự nhiên không còn khắc chế, hỗn loạn nguyên khí cùng pháp tắc phía dưới, ngũ sắc quang hoa như ẩn như hiện, mặc dù nhìn như không kịp hạng thật giá thật đại sư công kích, nhưng nhất thời nửa khắc lại cũng cầm cự được mà không ngừng dung chuyển ngũ sắc tinh khí phía dưới, ngũ đế hoa cái lung lay sắp đổ, che kín vết rách, nhưng cũng may cũng không một kích màn nát. Thành vi trong lòng an tâm một chút, lần nữa thông qua Vương Nguyên phủ công kích nghiệm chứng lực phòng ngự của mình. Mà toàn lực xuất thủ phía dưới đại ngũ hành năm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm cũng coi như hiệu quả không tệ, không về phần như trước đó đại ngũ hành năm dương nguyên tử diệt tuyệt thần đao đồng dạng bất quá trẹo chống một lát liền vỡ vụn. Viêm lực động trực tiếp Sơn lộ ra phủ đồi nhiều năm núi, trong đó điểm, điểm ngũ sắc cương cùng tồn tại, hiện lên thần công hoặc hiện lên không ngừng bắn ra, cắt chân khí cùng pháp Ngay tại tự thân thần thông bị song phương cấp tốc phá vỡ trong lúc đó, Thành Vi sắc mặt cổ quái nhìn xem ngũ sắc thần quang bên trong ly long châu. Ngài là chân long nguyên thần, không có sửng tiểu long hư ảnh hiện hiện rất sống động tư thái tiếp theo phó trưởng Ô Than ngắn bộ giản nói, tiểu Hữu coi như muốn ma luyện thần thông cũng không nên lúc này mới là, hai cái pháp tướng trung kỳ, một cái pháp tướng hậu kỳ, một cái nửa bước phát thân, khắc lãng, đi mau mới là. Nửa bước phát thân, chính là cái kia tu luyện viêm đế long quyền tiểu tử, niên kỷ nhẹ nhàng liền có thực lực như thế, cũng coi như có thể. Thành Vi mi tâm một cái. Hắn chỉ coi Dương An nhiều nhất có pháp tướng hậu kỳ thực lực, không nghĩ tới đúng là nửa bước pháp thân. Dấu thật là đủ rất được, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo lôi âm không biết từ đầu chuyển đến, chấn động đến bốn cái đại tông sư choáng đầu hoa mắt, đầu vành minh không ngừng. Ngũ sắc lôi quang lấy khai thiên tích địa chi thế hạ xuống, trong nháy mắt đem Hàn Ly Sơn trên rất nhiều pháp tắc đánh tan, không gian hiện hiện đạo đạo vết rách. Gần một thành chân khí không có thanh vi cũng không đem Ly Long trâu theo ngũ sắc thần quang bên trong thả ra, dù sao không rõ lai lịch, mặc dù chủ động tới ném nhưng người nào biết an cái gì tâm. Mà Định Cương Hầu mấy người thì là tại Lôi Quang xuất hiện một sát na liền thần sắc đại biến, không hẹn mà cùng ý thức được cái gì. Pháp bảo. Cái này thanh vi trên thân lại có pháp bảo. Tiếp theo một cái trước mắt, nhìn xem Ngũ Sắc Lôi Vân kéo lên Uy Nghiêm Lôi phụ bên trong đứng chắp tay thanh vi, bốn người thần sắc cứng ngắc. Cái này giống như muốn ngăn cũng ngăn không được rồi, Thần Uy Hầu trong miệng phát khổ, con ta coi là thật muốn chết vô ích sao? Sau đó, liền gặp Thiên Tâm Ngũ Lôi Phủ nhẹ nhàng chấn động, liền có đạo đạo Ngũ Sắc Lôi Quang tại hư không bên trong lưng tụ mà ra, uy lực, thanh thế đều không phải là thanh vi bằng vào tự thân sử xuất thần lôi lúc có khả năng so sánh. Cho dù là chân thực tu vi cao nhất Dương ăn cũng không khỏi tốt sắc biến, phát bảo chi uy hạ lại bình thường, thiên tâm phủ bên trong Thanh Vi vô tâm chú ý bốn người như thế nào, trực tiếp khống chế ngũ lôi phụ xé rách hư không ly khai. Nửa ngày về sau, một mảnh hỗn độn hàn ly sơn nổi lên hiện bốn đạo bóng người, có một cái tính toán một cái đều là chất vật không chịu nổi. Bị Thanh Vi trọng điểm chiếu cố định cương hầu, thần uy hầu càng là hình dạng thế thảm. Thần uy hầu trực tiếp đoạn mất một cánh tay, lục thân trên thương tích càng là không ít, trong đó ngập dữ dằn khí tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn người thần sắc lần nữa biến đổi, sắc mặt phát khổ, chỉ cảm thấy mấy đạo thần thức giáng lâm. Dương An thần sắc không khỏi xếp chặt, trực tiếp lôi kéo dương tiệp nhanh chóng bỏ chạy. Trong đó nhưng có đại sở nhân tiên triệu quân thần thức, thủ thành, triệu quân, trương tử dương, thanh nữ tuần tự phân ra ý niệm đi tới nhìn một chút, tự nhiên là thấy được bốn người thẳng trạng. Mà chỉ có thủ thành ý thức được là chuyện gì xảy ra, cười thầm trong lòng, thanh vi đây là tại thí nghiệm thiên tâm ngũ lôi phủ, chỉ là có thể để cho bốn cái đại tông sư không để ý mặt mũi đối hắn xuất thủ, xem ra thanh vi lại có tốt đồ vật. Nhờ nhờ pháp bảo chi lực bỏ chạy, tốc độ tất nhiên là cực nhanh, Thái Không Sơn bên ngoài một đạo hư không khe hở hiện diện, Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ nhảy ra sau trực tiếp đem Thanh Vi, Dương Huyền xách ba người phun ra. Về phần kia Ly Long Châu, Thanh Vi trực tiếp lấy pháp bảo chi lực trấn áp tại Thiên Tâm phủ bên trong, dạng này cũng coi như ảo thoả. Chân khí tràn đầy ra ngoài, trở về tiêu hao còn sót lại bốn thành không đến. Bất quá thu hoạch cũng coi như không tệ, một cái bí bảo, một quả Long Châu Ly Long nguyên thần, chính là kia lão Long không tốt lắm xử lý. Hai vị lại như vậy trở về sao? Ngoài núi, Vi cười hỏi: Ly Long Châu Dương Huyền Sách nửa câu cũng không có nói, hiển nhiên minh bạch cái này đồ vật nên về ai. Đang có ý này. Những cái kia chân tàng tạm thời liền gửi lại tại đạo trưởng nơi này, chờ cần thời điểm, còn xin ngài không muốn phiền chán Huyền Sách thường xuyên quấy rầy. Một chút gần nhất dùng tới được đồ vật, Dương Huyền Sách đã chọn lựa ra mang ở trên người, ngắn thời gian bên trong cũng là đầy đủ sử dụng. Mọi thứ xem chừng, bận đạo thế nhưng là coi trọng ngươi, ha ha. Thanh Vi cười căn dặn một câu về sau, cũng phải mái xoay người đi vào sân môn, chỉ cấp hai người lưu lại một cái phòng khoáng bóng lưng. Bạch Xuất Vân thấy thế không khỏi cảm thán, bây giờ xem ra, điện hạ trước đây bái phòng hàng Kính Hồ thật sự là lại sáng suốt bất quá cử động. Đơn giản máu kiếm lời, bây giờ xem xét, đổi lại quy chân phái cái khác bất kỳ một cái nào chân truyền cũng sẽ không có hiệu quả như thế. Dương Huyền xách cả người cũng dễ dàng mấy phần, chỉ cần phụ hoàng còn có điều cầu, liền sẽ cho phép tự mình đột phá pháp tướng cấp độ sau đi mở ra pháp thân cấp độ bảo khố đến chính thời điểm nhất định phải làm được không dựa vào đạo trưởng cũng có thể thành sự. Thanh Vi tự nhiên không biết trong lòng hai người ý nghĩ, vừa đi vào sân môn, liền bị thủ thành một cái truyền âm gọi vào quy trấn điện. Thiên Tâm Ngũ Lôi phụ dùng tốt sao? Nhìn xem tự mình trưởng giáo trêu ghẹo thần sắc, Thanh vi cười hắc hắc gật đầu. Lập tức liền đem Ly Long Châu trực tiếp lấy ra, lão ly long trong lòng lập tức hùng hùng hổ hổ, "Lão phu không phải ngươi cơ dư nhà, ngươi nên che giấu mới là được không? Bên trong tòa đại điện này, một thanh có chút quỷ dị tiên tiên pháp bạo phi kiếm, một cái thực lực không kém nhân tiên, đơn giản cứ gọi còn sót lại nguyên thần cùng bản mệnh long châu Ly Long như ngồi bản trung, như mang lương gai, như nghẹn ở cổ họng." Lão Long Hàn Ly gặp qua đạo hữu, vỏ mặc như thế nào, một cái trạng thái hoàn hảo nhân tiên, lão Long không thể không chỉnh trọng đối đãi, đành phải chủ động một chút. Thủ thành đánh giá Long Châu một phen, liền hoàn chỉnh hình rồng cũng hiện hóa không ra, cái này Ly Long có chút thảm a hẳn Ly lão long chú ý tới thủ thành đồng tình ánh mắt, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, không phải loại kia muốn đem tự mình ăn xong lau sạch nhãn thần liền tốt. Nhường đạo Hữu che cười. Thủ thành cười lắc đầu nói, nói gì vậy chứ? Tiền đối nghĩ đến cũng là mấy năm trước khôi phục ý thức a. Nhân tiên kiến thức tự nhiên mất phàm, rất nhanh suy đoán ra cái đại khái. Đúng vậy. Nguyên bản đã nhanh muốn triệt để nhập diện, không nghĩ tới đột nhiên chân linh viên mãn, thọ nguyên tăng nhiều, 2 năm này khôi phục mấy phần, liền muốn ra trở lại hải ngoại xin giúp đỡ. Nhưng lại Bắc Cực băng cũng cấm pháp lấy hắn lúc này trạng thái nghĩ ra được cũng là không dễ. Hàn Ly lão long không nói, Thanh Vi cùng thủ thành nhưng cũng tâm lý nắm chắc. Thần thú nhất tộc dù là chân linh trở về trước đó, chó nguyên cũng viễn siêu nhân tộc, huống chi điệu tiên cảnh chân long. Mà trước mắt con rồng già này không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đầu mấy ngàn tuổi tồn tại. Chương 266, muốn nghỉ lại Thái Không Sơn Hàn Ly, cầu người phiếu. Không biết tiền bồi có tính toán gì không? Nửa ngày về sau, thủ thành nhịn không được cười hỏi. Như chỉ là quả rất có linh tính long châu, hắn tự nhiên sẽ giúp Thanh Vi xử lý một phen, luyện bảo, luyện dược cũng tốt nhưng một cái nửa chết nửa sống, nhìn như mặc người chém giết điệu tiên lão long, bọn hắn cũng tùy tiện làm không được diệt nguyên thần, lấy long châu loại sự tình này. Mà lại, một cái còn sống địa tiên nhưng so sánh một quả long châu có giá trị nhiều lắm, long châu bảo quang lưu động, một cái ly long hư ảnh như ẩn như hiện. Lão phu nguyên bản ngược lại là muốn đi hải ngoại tìm kiếm địa phương tu dưỡng, chẳng qua hiện nay nửa tán thân thể, cân nhắc một phen vẫn là để yên tốt. Thủ thành nghe vậy cười nói, vàng bối có thể đưa tiền bối tiến về một chỗ long Ly lão long nhíu mắt, đi long cung. Rất không cần phải Hắn cùng những cái kia thuần huyết chân long quan hệ cũng không quá tốt, một không xem chuẩn bị điền vào hóa long chỉ dùng để làm phúc cho đời sau cũng là khả năng. Mà lại hắn sinh ra có thần thông, có thể biết phúc họa, rõ ràng triệt ác, trước đây cũng là tâm huyết dâng trào mới ngược lại chủ động nhìn về phía Thanh Vi. Lão Long cùng Thanh Vi tiểu hữu mới quen đã thân, mà lại gặp quý phái non xanh nước biếc, linh cơ dấu diến, quả thật thượng thừa động tiên phúc địa, nghĩ đến ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức cũng coi như vô cùng tốt. Thanh Vi nhãn thần cổ quái, nhịn không được cùng thủ thành truyền nói, Sư thúc, con rồng già này lòng cung cũng không hồi, muốn nghỉ lại chúng ta cái này không đi. Không sao. Nói không chừng nhân ra nói chính là lời nói thật đâu. Thủ thành một bộ không để ý thái độ, cười tủm tìm cùng Hàn Ly lão long không ngừng xâm nhập giao lưu. Ngắn ngồi vài chén trà cơm vụ, liền theo lão long nơi đó muốn tới không ít hứa hẹn. Cuối cùng một phen đạo tâm lời thế đã định, Hàn Ly chính thức thu được Thái Không Sơn thẻ lục. Hiệp ước không bình đẳng cũng ký, con rồng già này chậc chậc chậc. Chỉ là Hàn Ly lão long tin tưởng tự mình thần thông, đối với thành công ỷ lại, không, lưu tại Quy chân phái một chuyện cực kỳ hài lòng. Về phần những cái kia hứa hẹn, đại bộ phận là một chút kiến thức, lịch duyệt, cùng khôi phục về sau hứa định thôi. Liên trạng thái của hắn bây giờ đến cái lợi hại điểm đại tông sư đều có thể cầm xuống. Thiên huyền chi mạch, quy chân đạo thống, không tệ, không tệ. Hàn Ly lão long long châu quang hoa phảng phất cũng sáng mấy phần, nhưng thủ thành rất dễ dàng nhìn ra, con rồng già này mặc dù bảo lưu lại nguyên thần, thức tình ý thức, nhưng trạng thái là thật thê thảm. Không phải vậy đường đường địa tiên, dù là lại là bản thân bị trọng thương, cũng không phải mấy cái đại tông sư tùy tiện khi nhũ. Thủ thanh nhìn về phía Thanh Vi nói, người trong tay tinh luyện về tam quang linh thủy cùng huyết hải tinh phách đối với cái này, lúc Hàn Ly tiền bối cũng có hiệu quả. Huyết hải tinh phách. Huyết hải tinh phách. Hàn Ly Long Châu đột nhiên sáng lên, lão Long thanh âm cũng trở nên tràn ngập sức sống giống như. Tiểu Hữu chỉ cần hứa lão Long phần huyết hải tinh phách, ta liền ta liền nói nói, Hàn Ly lão Long không có động tĩnh, cái này tiểu tử điệu tiên đẳng cấp pháp bảo cũng có, mình tới thời điểm giống như cũng không bỏ ra nổi cái gì tới. Mà lại khi đó, Thanh Vi chưa chắc sẽ không thành công đăng lâm pháp thân chi cảnh. Lúng túng, Thanh Vi nghe vậy cười một tiếng, lập tức liền gặp hắn lấy ra một mực trắng tinh tĩnh bình, trong bình đang có một chi khô bên trong chỉ có chút điểm màu xanh biếc dương liễu nhánh đứng ở trong đó. Chỉ có một mảnh lá xanh phía trên, có một đoàn ánh cam lộ ngưng tụ, ra vô tận sinh cơ vận. Đây là thủ thanh thượng sở, dọn này cam lộ nhìn nhưng so sánh tinh luyện về sau tam quang linh thủy còn muốn bất phàm. Chỉ có một giọt cục cưng quý giá, thành vị còn không về phần hào phóng cho lão Long Dũng. Mặc dù Long Châu trên khát vọng chi ý cực kỳ rõ ràng, cái gặp một đoàn tam quang thánh thủy theo miệng bình bay ra, trực tiếp đổ vào đến Long Châu phía trên, trong nháy mắt liền bị hắn hấp thu. Sau đó, thứ hai đoàn, đoàn thứ ba, thứ tư đoàn, thứ tư đoàn tam quang thánh thủy về sau, Hàn Ly lão Long Long Châu bảo quan rõ ràng mạnh hơn trước đó quá nhiều. Thanh Vi nhịn không được lắc đầu, một giọt tam quang thánh thủy hữu dụng cũng liền so đan kèm mấy phần, mạnh hơn huyền hỏa tái sinh đan rất nhiều, mà một đoàn. Dù là đại tông sư chỉ cần còn lại một hơi liền có thể nhường hắn nặng tân sinh long hỏa hồ, mà cái này Hàn Ly lão long lúc này như cũng khó mà hiện hóa ra hoàn chỉnh hình dạng. Coi như lão long tiếc nối thời điểm, cái gặp thanh vi lại từ Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Bình bên trong lấy ra một đạo đỏ bên trong mang kim chất lỏng, trực tiếp bắn về phía Long Châu. Huyết Hải tinh phách còn có 12 phần, xuất ra một phần coi như bán cái này, lão long nhất một cái nhiên tỉnh. Nhớ kỹ còn, nhất định, nhất định. Hàn Ly Long Châu tiên quang sáng lên. Lập tức một tiếng vui vẻ long ngâm vang vọng quy chân điện, cổ pháp cổ xưa quy chân kiếm khẽ run lên, lão long trong nháy mắt dừng âm thanh. Mà sau một lát, thanh vi cùng thủ thành trước mặt đã xuất hiện một vị tinh thần quắc thước lão đạo. Hàn Ly đa tạ thanh vi tiểu hữu không tiếp bảo dược, ngày sau tự nhiên kiệt lực báo đáp. Còn có đa tạ thủ thành đạo hữu. Bần đạo vậy mà thành tiện thể được, ngươi con rồng già này quá tư thế. Thủ thành nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, đánh giá lão long như cũng hơi có vẻ phụ thân ảnh. phía dưới, con rồng già này khôi phục thực lực cũng là nhanh, chỉ là tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính hắn điều dưỡng. Lão Long sau đó liền đem hứa hẹn rất nhiều đồ vật sửa sang lại khắc lục Ngọc Giản. Hàn Ly lão Long trong lòng đại định, tự mình quả thần thông thật bất phàm, cái này muốn trước đó thật trốn xa hải ngoại, sao có thể nhanh như vậy khôi phục, không khỏi nhìn về phía Thanh vi ánh mắt càng là ôn nhuận đơn giản muốn chảy ra nước giống như. Khắc lục sự tình không nổi, khoảng chừng tiền bối ngắn thời gian bên trong cũng sẽ không ly khai. Thủ thanh gật đầu cười một tiếng, con rồng già này mặc dù khôi phục không ít, nhưng cự ly phát huy ra nhận tiên cấp độ thực lực cũng còn rất xa đâu. Hàn Ly cười nói, nhận được rất nhiều ân huệ, lão Long trong lòng cũng là khó có thể bình an, huống hồ có qua có lại mới là như thường. Thủ Thành đưa tay liền có vài chục mai trống không ngọc giản xuất hiện, Hàn Ly lão long cười ha ha, lúc này bắt đầu động tác. Sau một cách giờ, ngọc giản khắp lục sông suối, trong đó ngoại trừ không có lao long căn bản truyền thừa, bí kíp độc môn bên ngoài, hắn nắm giữ đa số đồ vật đều ở nơi này. Thủ thành, Thanh Vi cũng tuần tự quét một lần, mặc dù trong đó chỉ có một bộ hoàn chỉnh trực chỉ nhân tiên tri cảnh nhân tộc công pháp, nhưng cái khác rất nhiều kiến thức, bí mật cũng là giá trị tự cao, đối môn phái có phong phú nội tình tác dụng. Cả hai cùng có lợi phía dưới, tất nhiên là tân tận chủ hoàn một phen tâm tình. Hàn Ly lão long cũng bị giàn xếp tại Thái Không Sơn âm một chỗ trong Hàn Đạm tu dưỡng, vừa vặn cùng Sích Dương Chân Quân điệu hỏa chi huyết tương hố là đối lập. Thật đúng là muốn đưa đi một cái chữa khỏi vết thương Sích Dương, lại nên đón một cái thảm hề hề Hàn Ly. Thủ thành tự mình mang theo Hàn Ly đi vào Hàn Đầm giàn xếp lại về sau, cũng không trực tiếp trở lại quy chân điện, ngược lại thẳng đến Sích Dương Chân Quân chỗ mà đi. Về phần Thanh vi, thì là mang theo Hàn Ly tình bằng hữu kính dâng rất nhiều ngọc giản đi vào tàng kinh các, cùng Diệu tướng trưởng lão đem từng cái an thỏa đáng. Một cái điệu tiên ly long vào ở môn phái dưỡng Thương mặc dù không về phần tuyên dương mọi người đều biết, nhưng trong môn phái mấy cái đại tông sư vẫn là cũng bị trước hết nhất cáo chỉ đến. Về phần cái khác chân truyền, trưởng lão sau đó căn dặn một phen cũng là phải. Xử lý thỏa đáng về sau, nghe Diệu Tướng trưởng lão một phen tán dương dạy bảo về sau, thanh Vi lần nữa về tới tự mình động phủ đi ra không bao lâu, nhưng cũng thật sự là kích thích, mà lại cũng coi là thể nghiệm một cái pháp bảo uy lực. Nhưng lần thứ nhất sử dụng khó tránh khỏi không qua tay, chân khí không khỏi lãng phí rất nhiều, Thành Vi đoán chừng dần dần quen thuộc về sau còn có thể tiết kiệm mấy phần. Nghĩ đến vừa rồi xin chỉ thị thủ thành về sau, Lấy Huyền Minh Thiên Độn kính ghi chép quy chân điện cái này hồi thành điểm về sau, Thanh Vi càng là trong lòng an tâm mấy phần. Thật nếu gặp phải cần gặp được chạy chối chết thời điểm, Thanh Vi nghĩ không ra đối với mình tới nói so chỗ đó còn an toàn địa phương. Ngại, cửu thần giới thần tiêu cung ngược lại là tính toán một cái, nhưng giống như có chút độ khó. Ngoài ra, liên quan tới Tân Tống hoàng đế Dương An ẩn giấu thực lực sự tình, Thanh Vi cũng đều từng cái bẩm rõ một phen. Mặc dù hai nhà quan hệ một mực không tệ, nhưng nên nắm giữ còn phải nắm giữ mới là. Chương 267, Huyền Hoàng Linh tháp, cầu đặt mua, nguyện phiếu. U Minh đạo mẫu tế về sau, Thiên hạ quần tu có thể nói là chỉnh thể trên đều có khác biệt trình độ tiến bộ. Vì chân phái nhân số không nhiều, so với cái khác nhất lưu, thậm chí nhị lưu thế lực đều mún ít, trước đây bởi vì chân linh trở về cũng có tròn vẹn 3 người thành công đột phá tới pháp tướng cấp độ. Về phần cái khác một chút bản thân nội cảnh cấp độ cơ số khá lớn thế lực, nhờ vào đó cơ duyên xuất hiện mấy cái pháp tướng đại tông sư càng là tự nhiên. Mà lại thập châu tu sĩ cũng biết rõ, chân linh trở về về sau, tu hành so với trước kia trong lúc vô hình thông thuận mấy phần, trong đó tư chất độ trên lệnh khả năng cảm giác sẽ càng rõ ràng hơn. Nói ví dụ tân tông Mặc dù nguyên bản đối bên ngoài chỉ nói có hai cái đại tông sư, nhưng mọi người lòng dạ biết rõ, ai còn không có điểm ẩn tàng nhân thủ, nếu không phải trước đây Hồng Liên tấn công núi, Thanh Vi chỉ sợ cũng sẽ không biết rõ rượu âm, rượu tướng hai cái thái thượng trưởng lao tồn tại. Mà nếu không có chân linh trở về sự tình, cũng càng sẽ không biết rõ còn có một cái nội môn xuất thân đại tông sư duyên diệt trưởng lao tồn tại. Cho nên nói, có mấy lời mọi người nghe một chút cũng là phải, thật muốn tin hoàn toàn, cũng đã thành trò cười. Người biết đến khả năng chỉ là nhóm chúng ta muốn cho người biết đến thôi. Thanh Vy xem chừng, Thần Tiêu phái ngoại trừ Huyền Tiêu, ngọc linh lung, Lâm Linh tố ba vị pháp thân bên ngoài, lại từ Thần Tiêu cung trong đi ra một vị, thập châu các phái đều sẽ thản nhiên tiếp nhận. Trong động phủ, Thanh Vi cười nhạt nhận định, chậm rãi khôi phục trước đây kịch liệt tiêu hao đồng thời thuận tiện tổng kết trước đó giao thủ quá trình bên trong các mặt định cương hầu, Thần Uy hầu, Dương An, Dương Tiệp bốn người đối bây giờ tự mình tới nói đều có chút lại mạnh, thậm chí quá mạnh. Mà Mạnh Phi, Nguyệt Hải đạo nhân lại chỉ hơi không bằng, muốn gặp được cái lực lượng ngang nhau đối thủ đúng là như thế không dễ. Bất quá nếu là trước đó chỉ có Thần Uy hầu một người, cố gắng đụng một cái, coi như không sử dụng pháp bảo cũng chưa hẳn không thể chống tường, thậm chí đánh giết hắn. Dù sao Tiên Tiên Ngũ Đế Hoa cái lực phòng ngự lần nữa kiểm nghiệm qua, có thể chịu được lấy định cương hầu một tiếng miễn cưỡng không nát, thần uy hầu hẳn là không đánh tan được. Về phần Tiên Tâm Ngũ Lôi Phủ, mặc dù chỉ là lướt qua liền thôi một phen nếm thử, nhưng cũng có thể gặp vi lực không tầm thường. Về phần Tiêu Hao, một kích liền muốn thanh vi gần một thành chân khí đến lấp cũng là có chút kinh khủng. Mặc dù thanh vi nội tình dày, hồi phục nhanh, nhưng hiển nhiên cũng không thể đánh lâu dài đâu. Dù là hắn quen thuộc về sau có thể sẽ giảm bất mấy phần tiêu hao đây là thiên tâm ngũ lôi phủ cân nhắc đến thanh vi tu vi, hiện nay liên lặng đại bộ phận lực lượng, chỉ có nhân tiên cấp độ kết quả. So sánh cùng nhau, mậu kỉ hạnh hoàng kỳ không thể nghi ngờ dễ thân nhiều hơn, lấy thanh vi một thân chân khí, kiên trì thời gian sẽ thêm trên không ít. Pháp bảo nơi tay, có cần hay không tạm thời không nói, đây chính là một loại lo lắng, không phải vậy thanh vi tự tin đi nữa thực lực, há lại sẽ khinh thường đối mặt bốn cái đại tông sư, đã sớm trực tiếp chạy ra. Thỉnh ngọc phù sao? Đánh bốn cái nhân tiên đều không phải là đại sư, thanh vi thật sợ dùng về sau, hầu tử lại tiện tay cho mình một gậy sắt. Mộ kỳ hạnh hoàng kỳ không tệ, nhưng ổn và lý do, Huyền Hoàng Linh Lung Bạo Tháp cái này bí bảo cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Cái này phòng ngự bí bảo chính là Phượng Lân Châu Kim Hoàng Nương nương truyền lại, cho dù là cấp độ nhập môn Huyền Hoàng Linh Lung Bạo Tháp lực phòng ngự cũng là pháp thân phía dưới đỉnh tiêm cấp độ, so với Thanh Vi bây giờ ngũ đế hoa cái còn mạnh hơn ra rất nhiều. Thiên thanh giới bởi vì thế giới bản thân âm thế sư xảy ra vấn đề, cho nên mới có thêm một cái có thể chậm rãi thu hoạch được công đức chi khí con đường, không phải vậy thiên địa hoàn thiện, vận chuyển như thường, thu hoạch được công đức liền sẽ nan rất nhiều. Thanh tích lũy tháng ngày phía dưới, công đức chi khí không thể nói xu túc, nhưng chuẩn bị ra mấy món bí bảo vẫn là đầy đủ. May mắn cái này bí bảo chủ yếu ở chỗ công đức chi khí, bằng vào ta bây giờ nội cảnh viên mãn tu vi cũng có thể luyện chế ra tới. Chân khí khôi phục, thần hoàn khí túc thanh vi nhìn trước mắt một đoàn công đức chi khí ánh mắt trầm tính. Không nhiều không ít, vừa vận một cái phân lượng, phòng ngự đống dày điểm cuối cùng không có sai chính là, mà lấy một chút công đức chi khí đổi lấy một lần bảo mệnh cơ hội hiển nhiên không lỗ. Chân khí lưu chuyển, thanh vi không khỏi tụ tinh hối thần động tác. Hai tay không ngừng biến ảo các thức phức tạp phát ấn, dẫn động một tia thiên địa pháp tắc chi lực cùng công đức chi khí bản thân thông cảm. Như thế mấy ngày công phu đi qua, nhất trọng chín tầng kim tháp hình thức ban đầu đã là hiện lộ ra. Bảo tháp phía trên đạo đạo huyền ảo thần văn như ẩn như hiện, trôi nổi tại thanh vi trước mắt, lộ ra một tia bất động như núi, trấn áp thiên địa ý cảnh khí tức. Dù là chỉ là pháp tướng cấp độ bí bảo, cũng đủ để thấy hắn trô bất phàm. Chỉ là hiển nhiên, cự ly bí bảo chân chính thành công còn có mấy bước. Thanh vi không nóng không nổi, âm thần ngồi ngay ngắn hải, chú ý bảo thành hình quá trình bên trong đủ loại biến hóa huyền diệu, cũng coi như có khác một phen cảm Như thế bất tri bất giác ở giữa, lại là gần nửa tháng công phu đi qua, theo một cỗ không hiểu bà động tán đi, cái gặp từng tôn quý kim sắc bạo tháp đứng vững thanh vi đỉnh đầu. Bí bảo, pháp bảo thật không dám tưởng tượng một cái chân chính phòng ngự trí bảo huyền hoàng linh lung bạo tháp phải cần bao nhiêu công đức chi khí. Bí bảo bản thân cũng chính thanh vi luyện chế, cho nên rất tự nhiên liền bị hắn khí tức thăm dò, chậm rãi hóa thành một đoàn linh quang bốn phía tiểu tháp lơ lửng vật âm thần đỉnh đầu. Như là tử thanh tiên quan đây cũng là một cái cảm giác được trí mạng ý hiệp lúc có thể tự chủ kích phát bí bảo. Cũng liền nói, không cần nhắc pháp bảo nơi tay, người khác muốn đánh thanh vi cũng muốn trước tiên đánh phá tiên, tiên ngũ đế hoa cái. Thành Vi ngũ nguyên tiên ý lượng trọng phòng ngự. Về sau thì sẽ kích phát Huyền Hoàng Linh Lung Bạc Tháp, Tử Thanh Tiên Quang Trướng, mà Tử Thanh Tiên Quang Trướng chính là hàng thật giá thật nhân tiên đẳng cấp bí bảo. Vân Đạo muốn chết cũng khó khăn, không được, đến ổn định. Thành Vi bình phục tâm cảnh, mặc dù như cũng ngờ rỡ, nhưng cũng thời khắc nhắc nhở tự mình mọi thứ còn phải xem chừng. Sau đó chỉ thấy hắn lại lấy ra Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Bình, nhìn xem trong đó kia như cũng khô héo dương liễu trên cảnh trì có một mảnh lá xanh, cùng giọt kia cam lộ. Có tam quang linh thủy khí tức, nhưng cũng không phải là mẫu cự luyện về tam quang thủy, thậm chí tầm thứ cao hơn tam quang linh thủy, Dương Chi cam lộ Cái này dương liệu nhanh đến tam quang linh thủy tẩm bổ thật vất và khôi phục mấy phần sinh cơ, vậy mà liền có như thế kỳ dụng, cũng gọi thanh vi đi mấy phần lòng kinh thị. Chỉ là chiếu trước mắt xu thế, muốn nhường hắn hoàn toàn khôi phục sinh cơ sợ cũng đến không ngắn thời gian. Dược này cam lộ công hiệu tuyệt đối vượt qua đàn, nhưng có thể hay không cùng tiền đan so sánh liền không biết rõ. Tu hành đến nay không biết trọng thương vì sao thanh vi, trước đây viên kia giữ gốc đoạt được đan còn tại chữ vật trong cẩm nang hít bụi đâu. Ngược lại là vốn cho là dùng không lên phong ma giảm thọ đan có đất võ. Có lẽ có thể nhắc đem thánh mẫu cự luyện thuật nhập Nguyệt Ngũ Tinh bản thân bên trong, cứ như vậy Hắn ngưng tụ liền sẽ trực tiếp là Tam quang Thánh Thủy chỉ là lấy thanh vi bây giờ đã nhập môn luyện khí các nhìn cũng có thể ý thức được đây cũng không phải là là một chuyện dễ dàng sự tình đừng nói là hắn liền liền tổ ra ra hắn lão nhân ra ngắn thời gian cũng chưa chắc có thể tìm thấy đầu mối gì thôi tạm thời tự mình từ từ suy nghĩ đi thật muốn cầu tới đi chuyện của ta hắn lão nhân ra tất nhiên sẽ để ở trong lòng khó tránh khỏi làm trễ loại tu hành pháp tướng kỳ hạn càng phải trì hoãn không biết bao lâu thanh vi lắc đầu thở dài khoảng trừng cơội từ từ sẽ đến đi có đạo thân ở cũng sẽ không làmễ ngoài tự mình tu hành Bây giờ Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Bình bên trong chỉ có một bãi không nhiều tam quang linh thủy cung cấp dương liệu nhánh khôi phục, trước đó chỗ tổn, tặng cùng Thanh Luân sư huynh một chút, còn lại toàn bộ dùng tại Hàn Ly lão long nơi đó. Một cái địa tiên, nhân tình này vẫn là đáng giá bán một cái. Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Bình, vân trung luyện khí tiên, thấy Mâu Cửu luyện chi thuật một mạch vực cho đạo thân, nhưng ngày thường xử lý trong môn phái sự vật khi nhàn hạ chậm rãi nghiên cứu chính là. Mà Thanh Vi bản thân bây giờ chủ yếu tự nhiên là thành tựu pháp tướng cái này một đạo Chương 268, La phủ sơn khai phủ là dùng qua tử phủ Căn cơ cũng coi như thâm hậu, thành vị coi như hiện tại nếm thử đột phá, thất bại khả năng cũng là rất thấp. Nhưng hắn từ trước xem chừng, loại sự tình này cửa ải con đường sự tình tự nhiên càng phải ổn thỏa lý do. Dù sao phong hỏa nhị kiếp cái này trên tu hành lần thứ nhất kiếp số, thật không cẩn thận một chút, dù sao cũng phải nếm chút khổ sở, đặc biệt là thanh ngôn sư huynh gây ra rủi ro ví dụ đang ở trước mắt, hắn càng là không vội đổi tại Ngũ Nhạc Tiên quân phủ chi hành trước thành công đột phá năm chắc hắn vẫn phải có, chậm nữa cũng chính là 3 năm bên trong. Bất quá như trước đó kế hoạch, hắn vẫn là chuẩn bị tìm thời gian tiến về Nhật Nguyệt đảo trước gặp một cái cung tố niên tử. Không vị nguyên âm Bảo Châu cũng phải sớm quen thuộc trò hỏi mới là. Thời gian qua nhanh, Thái Không Sơn bên trong lại là an nhàn, bình tĩnh 3 năm qua đi. Nội chân phong trong động phủ, Thanh Vi tính tất cửa lớn cũng một mực chưa từng mở ra. Có đạo thân ở bên ngoài, hắn tự nhiên có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu hành bên trong. Mặc dù chưa từng nếm thử đột phá pháp tướng cấp độ, nhưng Thanh Vi trong 3 năm như đói như khát hấp thu thái hư chân ý, thiên thanh giới quả tặng chất dinh dưỡng, để mà hoàn thiện xác minh tự thân nội cảnh căn cơ. Bởi vậy, dù là vẫn là nội cảnh viên mãn, Thanh Vi tu vi cũng muốn mạnh hơn 3 năm trước đây mới phần. Nội cảnh hướng tới hoàn thiện, thư pháp tướng giống như tiên giống như thần thứ thực biến ảo ở giữa bày tỏ vật chất cùng tinh thần chi diệu. Ngũ tạm chi thần ngồi ngay ngắn đạo cùng, không ngừng cùng thiên địa ngũ hành pháp tắc kêu gọi kết nối với nhau, khiến cho thanh vi càng có một loại nắm giữ ngũ hành ảo giác âm thần hòa hợp sáng tỏ, tản ra bảy sắc ánh sáng nhạn, tựa như ảo mộng ở thiên tâm phủ bên trong, chấp trưởng thái hư huyễn tính, cảnh. Cái này cực phẩm linh khí xen vào thực thể cùng hư ảo ở giữa, phản phất cũng không phải là ở vào hiện thế, chỉ là trong đó giống như ít một chút mấu chốt đồ vật. Bất quá trải qua nhiều năm như vậy quen thuộc, thanh vi trong lòng đại khái có ý nghĩ. Ma mộng kỳ hành hoàng kỳ trải qua hơn 3 năm quen thuộc, cũng đồng dạng có thể chính thức được thu vào trong tứ hải không cần cất đặt tại thần bí cung điện. Về phần nhân tiên khối lỗi, mặc dù cũng coi như khác loại pháp bảo, nhưng cũng không thể nào được thu vào thức hải, huống hồ coi như có thể, Thanh Vi cũng sẽ không làm như vậy. Ngũ sát thần quang môn này, thần thông trải qua 3 năm suy nghĩ cùng hoàn thiện, uy lực có khác tăng lên. Mặc dù dùng hai lần phù lê đạo vận cơ hội tới diễn hóa môn này thần thông, nhưng theo Thanh Vi, không lỗ, về phần còn lại một lần cơ hội, Thanh Vi thì là dùng để trải vớt tự thân căn cơ cùng cảnh ngộ. Thời gian dễ trôi qua, tuế nguyệt lưu chuyển trong 3 năm, có tiến bộ đương nhiên sẽ không cái Thanh Vi một người đạo thân bên ngoài. Thanh Vi đối với môn phái thậm chí thập châu một chút đại sự cũng có hiểu do. Pháp thân chính là tiên phàm có khác, cuối cùng gian an, bởi vậy ngắn ngủi trong 3 năm ngược lại cũng không chuyển ra vị kia nửa bước pháp thân đạn phá cửa này. Bất quá một chút tuổi trẻ tông sư vượt qua phong hỏa nhị kiếp, thành tựu pháp tướng sự tình cũng không phải ít. Như là Thanh Vi quen thuộc liền có Cựu Huyền phái chính nhất đạo hữu, thuộc Sơn phái quan tinh hà đạo hữu, Vũ Hóa môn tiên đô tử đạo hữu. Mà trước đó ở Nhân bảng đệ nhất thần tiêu phái Ngọc Tiêu đạo nhân cũng thành công đột phá. Ngoài ra chính là tự mình Thanh cảnh sư huynh tháng trước vừa mới đột phá. Lấy Thanh Vi xem, Cái này cũng tính tốn chậm, lại là trẻ sơ sinh nguyên anh cổ loại này hiếm thấy thiên hảo, lại là tử phụ lôi tinh quả, còn có linh lung thật con rối ngươi cách không chỉ điểm, nghĩ không đột phá cũng khó khăn. Chua chua, nghèo khó như bần đạo, cũng chỉ có thể hàng năm mượn nhờ một lần thường thường không có gì lạ phụ lê đạo vận ngộ đạo tu đi một khắp đồng hồ thôi. Chư cái đó ra, còn có một cái tiểu sư đệ tấn thăng đi lên, đạo hiệu thanh thuần đạo nhân, lựa chọn tu hành là Thái Âm vọng nguyệt thiên thư. Quy chân phái đạo hiệu đều là theo một chút sớm chuẩn bị xong thích hợp làm đạo hiệu trong chữ rút ra. Cái này chữ cũng coi như ngụ ý không tệ, nhưng không chịu nổi thế hệ này chân truyền theo rõ ràng chữ. Bất quá loại này huyền học vẫn dễ riễu nhạc trưởng lao từ trước tin tưởng không nghi ngờ, cũng không có làm lại lý do. Thanh Vi bởi vì bây giờ môn phái công văn cực cao, tự nhiên có thể xem trong môn phái tất cả điện tích, đương nhiên chuyển ra ngoài vẫn là bị cấm. Mà Quy Chân Kinh hắn cũng hứng thú cho phép nghiên cứu một lần. Hắn lúc này mới phát hiện, Quy Chân Kinh phản tục, thực khí, đạo cơ, nội cảnh, pháp tướng, chính là trí chí nhân tiên cấp độ huyền diệu cũng không kèm cỏi thái âm vọng nguyệt thiên tư môn này trực chỉ thiên công pháp. Về phân điệu tiên cấp độ, Thanh Vi nhìn cũng quá mức cố hết sức. Vẫn là thủ thành cười than thở nói, Quy chân kinh điệu tiên tiên là dựa vào bao quát quy chân tử tổ sư ở bên trong lịch đại tổ sư nhóm một chút xíu thôi diễn hoàn thiện ra, so với công pháp phía trước bộ phận lai lịch có nhiều không bằng. Mà mấy năm xuống tới, thanh vi cũng coi như thấy được trong môn phái có một vị nhân tiên trấn giữ thực chất chỗ tốt. Mặc dù thủ thành cũng cần tu luyện, nhưng quy chân phái cũng có lượng nghi hóa thân chi thuật, không phải từ quan trạng thái, thủ thành đều sẽ lưu lại hóa thân tại quy chân điện bên trong. Cái này thuận tiện trong môn phái rất nhiều trên tu hành có hoang mang đại tông sư. Tông sư đặc biệt là đại tông sư nhóm, nguyên bản trên tu hành có cái gì nghi hoặc mọi người ngoại trừ lẫn nhau thảo luận, đề nghị bên ngoài, chỉ có thể đi đọc qua trong tảng kinh các tiền nhân tâm đắc. Cái này nào có bây giờ một vị nhân tiên ở trước mặt chỉ điểm tới hiệu quả nổi bật đương nhiên, đám người cũng đều là hiệu phân tức, không phải cái gì thiên đại hoang mang, cũng sẽ không quá nhiều quấy rầy thủ thành. Bởi vậy, mặc dù nhiều năm đến trong môn phái rượu nhạc trưởng lão một mực không có đin đến thử chứng nhận nhân tiên, nhưng một vị khác rượu tướng trưởng lão có thể tính có chút tiến bộ, bước vào nửa bước pháp thân cảnh. Diệu âm, Diệu tướng Diệu Nhạc ba người trước đây được huyết hải tinh phách duyên tụ một cái giáp về sau đã là vừa lòng thỏa ý, sau đó chân linh trở về, ba người bọn hắn càng là hoặc nhiều hoặc ít lại khôi phục mấy trụ, hơn 100 tòa nguyên, không khỏi lại cháy lên hùng tâm. Gần 200 năm thời gian, pháp thân sự tình cũng chưa hẳn không thể lại đụng một cái không phải sao? Bất quá thanh vi lần này xuất quan, ngoại trừ tạm thời tiến vào không thể tiến vào bên ngoài, còn có một việc cũng làm cho hắn không đi không được một lần. 3 tháng về sau, Nghe Hoàn chân nhân lấy Huyền Cơ Thiên Hỏa Lô trấn áp, chính thức tại La phủ Sơn khai phủ lập phái, lần này đến đây quy chân phái đưa tiếp mời chính là Lê Hoàng chân nhân thân truyền tiểu đệ tử Bạch Mặc Tiệm. Nhiều năm cũng thấy, Bạch Ngọc Tiềm Tiên cảnh tu vi có thể nói không tầm thường, bây giờ cũng là đúc thành bát phẩm đạo cơ, mà lại hỏa hầu rất sâu nói cánh cửa mầm tiên dạng nhân vật. Lê Hoàn Chân Nhân mặc dù cũng không phải là nhân tiên tri thần, nhưng hắn mấy năm trước đột phá tới nửa bước pháp thân chi cảnh sau liền ẩn ẩn truyền ra tin tức nói muốn lập xuống đạo thống, truyền thừa Tân Hàn Thần Chân Nhân sở học. Bây giờ công tác chuẩn bị nghĩ là thỏa đáng, liền chính thức hướng giao hảo một phái, đồng đạo chỗ phái phát thiết mời. To như vậy, có thể nói biên, mỗi ngày khả cũng có lớn bị sáng lập. Như nhân, vậy, nhân vật lập hạ môn phái tự nhiên không giống bình thường. Không nói chính hắn chính là thập châu nổi danh đan đạo tông sư, thanh danh tại ngoại, giao hữu vô số. Hắn sư Tôn Tân Hán thần chân nhân mặc dù đã tỏa hóa, nhưng lưu lại nhân mạch giao tình cũng là không ít. Chớ đừng nói chi là còn có một vị thực lực mạnh mẽ địa tiên tân như ngọc đứng tại sắp sáng lập là phủ phái phía sau. Mặc dù cái này sắp ra lò là phủ phái ngoại trừ Huyền Cơ Thiên Hỏa lâu cái này nhân tiên pháp bảo bên ngoài, cũng liền nghe hoàn chân nhân một cái nửa bước phát thân, cúc hữu tư một cái tân tân đại tông sư, còn lại phần lớn là ngư, nhưng cũng không có người sẽ coi thường bọn hắn chính là động phủ đỉnh viện bên trong. Một bình trà xanh đẩy tới bạch ngọc trước người, thanh vi cười thử đi bần đạo nước thế nhưng là cứ tốt. Bạch Ngọc Thiểm cười hì hì uống một hớp nói, nguyên bản cắt đứt hư sư huynh một tới, nhưng nghe nói là đạo trưởng bên này, ta liền cùng hắn đổi. Ngê Hoàn chân nhân liền ba cái bảo bối đồ đệ, có thể được phái ra đưa tiếp mời đã là không dễ, bởi vậy không có nhà ai lại bởi vì cắt đứt hư, Bạch Ngọc Thiểm tu vi không cao liền nói cái gì? Lại nói, nhân ra môn phái thực lực khả năng còn chưa đủ mạnh, nhưng không chịu nổi chỗ rửa cứng rắn. Tân Như Ngọc chân nhân nghe nói cũng điệu tiên viên vi, tại nay Châu, cũng coi như đỉnh vật. Chương 269, Tiên An, cầu đần mua, nguyên phiếu Bạch Ngọc Điềm một thân trắng như tuyết đả bảo, cử chỉ thoải mái mà hữu lễ, tướng mạo mỹ lệ, trên mặt thường có ý cười. Cùng hơn 10 năm trước mặt kia yên tĩnh sơn thôn bên trong vàng như lên mặt gầy quòm thiếu niên đơn giản tựa như hai người. Nghe Hoàng chân nhân khai tông là phái, Ngọc Điềm ngươi về sau cũng là tổ sư dạng tồn tại." Thanh Vi mang theo trêu ghẹo nói. Bạch Ngọc Điềm cười hắc hắc nói, "Đạo trưởng cũng không nên trêu ghẹo ta. Bây giờ liền đạo cơ đều chưa từng viên mãn, nói ra chỉ sợ nhân ra chọ cười." Thanh Vi chậm rãi lắc đầu, "Ngươi mới tu hành mấy năm, cũng mới ngoài 30 đi. Coi như làm gì chắc đó, ngươi cư nội cảnh cũng là không xa." Hiện lên ngài chút Trước đó một mực nóng trong ngải đi là Phủ Sơn ngồi một chút, bây giờ lúc này ngải, nhưng phải nể mặt mới lạ. Nghe Bạch Ngọc Điềm, Thanh Vi cười nhạt gật đầu, không cần hắn nói, chính Thanh Vi cũng cố ý đi gặp. Thuống hồ hắn cũng bị thủ thành sư thu điểm danh, 3 tháng về sau từ rượu nhạc trưởng lao dẫn đội, duyên diệt trưởng lao hỗ trợ, Thanh Vi, Thanh Cảnh đi theo đồng. Hiểu do đám người liền có thể phát hiện, vô luận là rượu nhạc, duyên diệt hai cái đại tông sư, vẫn là Thanh Vi cùng Thanh Cảnh đều là có thể đánh cái chủng loại kia đặc biệt là Thanh Vy hai cái tiện xuất chân truyền, chuyến này chưa chắc không có ý hỉ bãi. Trên mặt đem mắt, thực lực lại mạnh. Hiển nhiên cũng là ngăn chặn khai phủ thời điểm khả năng xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Thanh Vi ban đầu ở Hàn Ly Sơn dạy võ một trận sau trực tiếp trở về môn phái bê Quan, cũng không còn lòng dạ quan tâm khác việc nhỏ không đáng kể. Vẫn là về sau truyền pháp điện Tôn Khai Dương trưởng lão nhịn không được cùng Thanh Vi nói tới, Nguyệt Hải đạo nhân cái chết sinh ra dư ba. Một cái vô sinh các phó các chủ chết bởi quy trận phái chân truyền, nội cảnh viên mãn Thanh Vi đạo nhân trong tay cũng không phải việc nhỏ đường đường vô sinh các thích khách chết bởi mục tiêu nhân vật chi thủ, càng quan trọng hơn lẫn nhau còn kém một cái đại cảnh giới, bất quá Thanh Vi cùng bốn cái đại tông sư tranh Hàn Ly lão long sự tình ngược lại là không có lưu truyền ra tới. Dương An mấy người sẽ không chủ động nói về, lúc ấy dáng Lâm mấy vị chân nhân càng sẽ không nâng loại chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ bất quá sau đó khả năng căn dặn một cái tự mình người, kia thành vi đạo nhân nắm giữ pháp bảo thôi. Mà lại nhìn kỹ, một cái lao khổ công cao tiền nhiệm trưởng giáo, hai cái đương đại kiệt xuất chân truyền, một cái nội môn ít có đại tông sư, Thanh vi đoán trưởng thủ thành sư thuốc sợ cũng là có khác cân nhắc tha thứ bẩn đạm mạ muội, không biết Ngọc Thiểm có thể cáo chi một cái quý phái đến lúc đó tân khách. Bạch Ngọc Thiểm nghe vậy cười nói, đạo trưởng không cần khách khí như thế. Cùng ở tại Nguyên Châu, trừ quý phái bên ngoài, phái, giao đại phái, Sích thành phái, Văn Hưng giáo. Tiên Dương phái cũng tại được mời lực kê. Huyền Châu cùng với khắc lục địa trên cũng có thần tiêu phái, trường Sinh Quan, Trưởng Châu bách Thảo cát, Sinh Châu Ngũ Hành Tông, Tê Hà phái các loại tân khách, ngoài ra chính là gia sư một chút tán tu bạn tốt. Đan đạo tông sư nhân mạch có chút đồ với ta. Ngũ Hành Tông. Lê Hoàn chân nhân còn cùng Sinh Châu Ngũ Hành Tông có cũ. Thành Vi rất tự nhiên chú ý tới trong đó một gia môn phái. Bạch Ngọc tiềm sững sờ, lập tức suy nghĩ một cái sau cười nói, "A, ta nhớ ra rồi. Gia sư 30 năm trước đến Ngũ Hành tông Kim Hà đạo trưởng tương trợ được một khối phẩm chất bất phàm tiên thiên canh kim thạch, từ đó trở đi bắt đầu có lui tới." Thanh Vi gật đầu cười một tiếng, không khỏi cảm thán Thập Châu mặc dù lớn, nhưng thật đúng là ngươi biết ta, ta biết hắn, hắn nhận biết ngươi, quên đi quần lại một vòng dưới, đều có thể dựng vào điểm quan hệ. Nghĩ đến ngươi còn có cái khác đồng đạo chỗ muốn đi đi, bần đạo cũng liền không lưu ngươi. Bạch Ngọc Thiểm móp méo miệng, một bộ không muốn khởi hành bộ dạng. Nhưng nhớ tới tự mình đại sư Vinh Cốc Cựu Tư trực tiếp bị phái ra Nguyên Châu đưa thiết mời, đơn giản càng thêm khổ bức. Sát thực còn có mấy nhà muốn đi, đã như vậy, Ngọc trước hết đi cáo lui. Chỉ chờ đạo trưởng đến La Phù Sơn, lại từ tiểu tử Hạo Hạo chiêu đãi ngài. Nói, lại dừng lại nói, đạo trưởng ngài có thể nhất định phải tới. Thanh Vi gật đầu, mắt thấy Lý Tính Hư đem Bạch Ngọc Tiềm đưa ra động phủ về sau, lại tại động phủ bưng lỏng mấy ngày liền phải rượu nhạc trưởng lão đưa tin. Lữ Nghi Phong lên, hắn tới thời điểm rượu nhạc trưởng lao đã đến, đang ngồi ở chủ vị uống trà. Gặp Thanh Vi tiến đến, không khỏi mặt mày hớn hở nói: "Thanh Vi tới, nhanh ngồi. Đây là bản thể a." Cầm dạ lựa gạt lao đạo không thể được. Ngài đoán đâu? Rượu nhạc trưởng lão cười mắng, ước hiếp lao đạo không phải pháp thân nhìn không đấu, quả nhiên là cái bất tài tử tôn. Thanh Vi nhìn xem từ nhiệm trưởng giáo về sau thời gian nhỏ trôi qua càng thêm phải mái rượu nhạc trưởng lão, trong lòng cũng là cao hứng. Quan trọng hơn hắn đối mặt pháp thân cửa hải này, tâm thái có vẻ cực kỳ lạnh nhạt thoải mái, mặc dù trước đây bị Hồng Liên lão ma kích thương có mấy phần ảnh hưởng. Nhưng Thanh Vi mấy lần bái phòng Hàn Ly lão long nói chuyện phiếm, trong lúc nói chuyện với nhau, lão long đối rượu nhạc trưởng lão bây giờ tâm thái cũng rất có tán thưởng, nói thẳng hắn đột phá tỷ lệ vẫn là không tính quá thấp. Lão long mặc dù bây giờ còn chưa khôi phục trí nhân tiên một cấp lực lượng, nhưng hắn nhãn lực vẫn là để Thanh Vi có chút tin phục. Dù sao trước đây thủ thành ý thức Lâm Hàn Ly Sơn cũng không phát hiện Dương An cố ý che giấu tu vi. Mà rượu nhạc nhìn xem Thanh Vi quanh thân như ẩn như hiện một tia khí thế, trong lòng không ngừng gật đầu. Kiếp khí ngâm sinh Lấy hắn hỏa hầu muốn tiếp tục cấp chế tu vi sợ là cũng khó khăn, pháp tướng chi cảnh ngay tại gần nhất. Cái này thời điểm đi La phủ Sơn quan sát tiên đan xuất thế, cũng coi như cuối cùng đấy, huống hồ đối ngày sau tu hành cũng có lợi thật lớn. Tiên đan đối ứng pháp thân cấp độ, độ khó đi lên nói mặc dù so không lên thành tựu pháp thân, nhưng trong đó rất nhiều huyền diệu biến hóa, cũng là hiếm thấy cơ duyên, đặc biệt là đối với hắn loại này kẹt tại pháp thân trước cửa, cùng thanh vi loại này sắp độ phong hòa nhị kiếp người. Chỉ vì tiên đan xuất thế cần trải qua kiếp số cùng tu sĩ ba đạo kiếp số trên đại thể không khác nhau chỗ nào. Hai người nói giỡn ở giữa, thanh cảnh, duyên diệt hai người cũng tuần tự đến thân cảnh sư huynh từ không cần phải nói, dù là đột phá pháp tướng cấp độ, cũng vẫn như cũng là cái môi hồng răng trắng tuấn mỹ đạo đồng bộ dáng, chỉ là một thân khí tức càng thêm cô động, trong mắt thỉnh thoảng có lôi quang phóng hiện. Duyên Diệt trưởng lao chính là nội môn xuất thân, mặc dù tư chất hơi kém, nhưng tâm tính nghị lực đều là thượng giai. Mặc dù phí thời gian đến hơn 100 tuổi mới đúc thành đạo cơ, nhưng là trong nội môn ít có thất phẩm đạo cơ. Bất quá về sau tu hành cũng có chút nguy hiểm kích thích, dù sao lúc ấy thực khí, đạo cơ tu sĩ tuổi thọ cũng mới 180 khoảng trường. Mà nếu không phải mấy năm trước chân linh trở về, chỉ sợ vị này trưởng lão cũng đã tọa hóa tại hỏi dưới đỉnh. Sao có thể giống bây giờ như vậy, tu vi tiến thêm một bước, cũng thêm thọ trăm năm." Bốn người gặp qua về sau, Diệu Nhạc trưởng lão cười nói, "Các ngươi cũng biết rõ, không phải khác. Lần này chỉ vì Lê hoàng đạo Hưu Khai phụ lập phái sự tình gọi các ngươi tới." Duyên Diệt trưởng lão toàn thân áo đen, khuôn mặt lãnh tuấn, tóc hơi có vẻ hòa râm, nghe vậy lộ ra mỉm cười nói, "Kể từ đó nhóm chúng ta chính đạo lại sẽ có một nhà chí ít nhị lưu nói thống lập xuống." Nội môn xuất thân, tu vi đến nội cảnh hậu kỳ đảm nhiệm trưởng về sau, trong môn địa vị cũng đã gần so với chân truyền hơi kém, mà thành tựu pháp tướng về sau Chỉ ít đại ngộ trên cùng cái khác chân truyền xuất thân trưởng lão cũng không kém cái gì. Chỉ bất quá lịch đại có thể lấy nội môn chi thân đi đến pháp tướng cấp độ tồn tại không nhiều. Cái này duyên diệt trưởng lao chính là cái nguyên nhân, dù sao Thọ Nguyên cũng không xung tốc tình huống giới còn dám cư thế mà tốn hao trăm năm, chỉ vì nấu ra một cái thượng phẩm đạo cơ, đây không phải người bình thường nguyện ý mạo hiểm. À, đúng, bây giờ nội môn còn có một cái phụ lục thủy sư muội, bất quá giống như so duyên diệt trưởng lao nhanh không biết. Nghe duyên diệt, Diệu Nhạc trưởng lão gật đầu cười nói, sắp thực như thế. Nhân tiên pháp bảo áp, lưng tựa tân như ngọc chân nhân, đạo thống một khi lập xuống, không có gì bất ngờ xảy ra mấy ngàn năm bên trong nhất định có thể thành đứng hàng nhị lưu thượng thừa liệt kê hiện nay điệu tiên đã có thể ở lại thế mấy là năm tất như Ngọc chân nhân mặc dù không có trực tiếp gia nhập la Phù phái nhưng mình anh ruột nói thống tự nhiên sẽ cẩn thận chiếu ứng thập Châu Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định đạo thống phẩm cấp vấn đề nhưng mọi người đã sớm theo thói quen làm phân chia định cấp môn phái một cái tiêu chuẩn trọng yếu chính là có tuyệt thế một cấp lực lượng cho áp ngoại trừ một chút chuyển thừa bất phạm nói thống đồng dạng rất khó đã tới mà chỉ cần có một cái pháp bảo ttòa chấn dù là không có phát thân đại tông sư không thiếu cũng ít nhất là cái nh nghị lưuả thống như tânống như vậy mà giống tự mình dạng này, có thiên tiên pháp bảo trấn áp, những pháp bảo khác thần bình cũng coi như không thiếu, truyền thừa hoàn chỉnh, lịch đại pháp thân tu cũng là chưa từng đoạn tuyệt, đại tông sư càng là lịch đại cũng có không biết, liền xem như đưa thân nhóm nhất lưu, mặc dù trong đó yếu kém. Tam lưu môn phái thì là như Ngũ Hành Tông, Hoàng Phong Cốc như thế, truyền thừa tuy có, nhưng pháp thân cấp độ thiếu thốn, có thể bảo chứng lịch đại đại tông sư không ngừng mà thôi. Về phần những cái kia bất nhập lưu môn phái, càng là nhiều vô số kể, không đề cập tới cũng được. Tân thị hai vị chân nhân giao hữu rất nhiều, nhưng cũng không phải không có thù hận nhân quả, huống chi đạo môn lại thêm một mạch bất phàm truyền thừa tất nhiên không thể thiếu một fan khó khăn chắc trở chính là. Thanh Vi nghe vậy gật đầu cười nói, trưởng lao ý của ngài là đến thời điểm sẽ có người không mời mà tới. Không sai, trừ bộ tọa hóa thủ cũ kiều địch, hai vị kia đối trong tay còn sống cũng có mấy cái, ngoài ra Tân thị huynh mỗi năm đó cũng coi như sư thừa thần tiêu phái một vị cho nhân, đến thời điểm trả thù cũng tốt, xuống mặt mũi cũng được, đều sẽ có người hiện thân khoa tay múa chân hai lần. Diệu nhạc trưởng lao vớt dâu cười một tiếng, tiếp tục nói, đến thời điểm có Tân Như Ngọc chân nhân ở đây, vấn đề lớn đương nhiên sẽ không có. Bất quá chúng ta lần này đi cũng trợ quyền chi ý. Dù sao Lê Hoàn đạo hữu bọn hắn nhân thủ tất nhiên không đủ. Thanh cảnh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gật đầu đồng ý nói, trưởng lão nói cực phải. Thân thiếu, La phủ, Quy chân cũng coi như quan hệ chặt chẽ, người khác không cần xuất thủ, chúng ta xác thực nên đợi bụng. Sau đó, rượu nhạc trưởng lão liền đem nương theo lấy La phủ khai phủ đồng thời sẽ có một lò tiền đan xuất thế trọng yếu sự tình bản giao ba người một phen, ngoài ra chính là đến lúc đó khả năng xuất hiện một chút khách không mời mà đến tình báo. Thanh vi trong lòng lập tức hiểu rõ, nguyên lai là tiên xuất thế, khó trách Bạch Ngọc sẽ chuyên môn lại đến từ mình động phủ một chuyến. Nguyên bản sau khi xuất quan, nếu không có La phủ phái một chuyện, hắn đã có lòng đi Phong Hỏa đài dẫn động Phong Hỏa nhị kiếp, thành tựu pháp tướng. Việc này nghe nói còn có như thế cơ duyên, cũng là cảm niệm trưởng buổi nhớ thương, điểm chính tiến tiến đến đương nhiên, còn có Bạch Ngọc Tiềm, mặc dù không có nói rõ, nhưng lúc đó một bộ trực tiếp lôi kéo tự mình liền đi nhãn thần cũng là bự cười. Độ kiếp trước đó trước trực quan trải nghiệm một phen Phong Hỏa nhị kiếp cũng coi như yểm thấy, còn có về sau đan dược ra lò trước tiên lôi kiếp, cũng không biết rõ rượu nhạc trưởng lão có thể hay không nhờ vào đó đạn phá quân ải. Tiếp theo theo cái khác rất nhiều chuẩn bị từng cái đã định về sau, đã là đến xuất phát thời gian. Vân Tiêu Phi truyền chở Thanh Vi bốn người bay thẳng chân trời, chạy La Phủ Sơn mà đi. Chương 270, Tuần Dương Vô Cực Đàn, là thư hữu say rượu hỏi Thanh Thiệm vạn thượng tăng thêm. Cùng chỗ Nguyên Châu phương Đông, La Phủ Sơn cự Ly Thái Không Sơn cũng không tính ra, bất quá 20 vạn bên trong không đến cự Ly đám người khống chế Vân Tiêu Phi truyền tốc độ tự nhiên rất nhanh, tới gần Hải vực không lâu sau, tại Thanh Vi ánh mắt bên trong liền xuất hiện một mảnh tú lệ thanh kỳ sơn mạch, chính là kéo dài số trăm dặm La Phủ Sơn. Lúc này La Phủ Sơn bên trên Lấy vài tòa chủ yếu ngọn núi làm trung tâm đã nhắc lên ngày sau La Phù Sơn đại trận, lấy Huyền Cơ Tiên Hỏa lô làm trấn áp chi vật, Tân Như Ngọc Chân Nhân tự tay bố trí, là hàng thật giá thật tiên trận. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy La Phủ Sơn trên đỉnh linh quang bốn phía, bảo quang phát hiện, thỉnh thoảng hơn có hương thơm ngào ngạt chi khí chuyển ra thật xa, khiến người nghe trên một liền thần thanh khí sảng, chân khí trở nên phát triển, nguyên thần một trận thoải mái. Tự mình cự ly La Phủ Sơn vốn là gần, lại có ý định đến sớm, bởi vậy cái này thời điểm ngoại trừ La Phù phái sư đồ bốn người, cùng một chút năm gần đây nghe hoàn nhân chọn lựa môn nhân bên ngoài, cũng chính là tọa trấn La Phù phong Tân Như Ngọc Chân Nhân tại. Một đạo vân kiểu từ La phủ phong kéo dài mà ra, nghe Hoàn Chân nhân thủ độ Cốc Cựu tư vẻ mặt tươi cười tự mình đến lên. Văn Đối Cốc Cựu tư gặp qua Diệu nhạc sư bá, còn có 3 vị đồng đạo. Diệu nhạc trưởng lão trong lòng biết Nghe Hoàn Chân nhân lúc này sợ là phân thân thiếu phương pháp, bởi vậy cũng không để ý, cười Hàn Nguyên hai câu sau liền bị mặc dù Cốc Cựu tư dẫn tới La phủ cung trong. Lúc này Tân Như Ngọc chân nhân đang nơi này nhắm mắt dưỡng thần, gặp quy chân phái một nhóm đến không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. Văn gặp qua Tân Thành vi ba người tự nhiên cũng là đi theo một phen chào, đời này điểm cũng coi như theo thần tiêu phái bên kia sắp xếp xuống tới. Tân Như Ngọc Chân Nhân hình dung vẫn như cũ, cùng trước đây thần tiêu pháp hội thời điểm cũng giống như nhau, chỉ có tu vi tiến thêm một bước, đặt chân địa tiền viên mãn chi cảnh. Các người đã tới? Linh Lung bọn hắn hẳn là cũng nhanh đến, đến thời điểm liền làm phiền mọi người. Tân Như Ngọc Chân Nhân thênh em hơi có khẩn hàn, phảng phất mang theo không hiểu vật luật, thẳng vào tâm thần. Diệu nhạc trưởng lão gật đầu cười nói, nghe hoàn sư đệ truyền thừa Tân Hán thần sư thúc đạt thống, quả thật thập châu đạo môn chuyện may mắn, chúng nên. Tân đầu, ngược lại nhìn về vi, sau đó thuần vô cực đan ra lò, nhiều, tướng chi cảnh ngay tại hôm nay. Đệ tử Minh mạch. Sau đó bất quá thời gian đốt hết một nén hương cùng đến, Thanh Vi liền linh giác khẽ động, nhịn không được hướng phía ngoài núi nhìn lại, đã thấy một đạo lôi quang về sau, Ngọc Linh Lung chân nhân mang theo Thần Tiêu phái một nhóm năm người đến. Trong đó đại tông sư liền có ân chương sinh, Ngọc Tiêu đạo nhân, cùng với khác ba vị căn cơ thâm hậu nội cảnh viện mãn tông sư, có một cái cũng là người quen, chính là Lâm Linh Tố chân nhân đệ tử Từ Tâm Triệt. Tự nhiên lại là một fan trò chuyện vui vẻ Hàn Liên, Linh Lung chân nhân lôi kéo Thanh Cảnh sư huynh một nhắc tới căn dặn về sau, liền cùng rượu đi. Sau đó chính là các phương tân khách liên tiếp đến, Thanh Vi cũng coi như kiến thức một cái đàn đạo tông sư nhân mạch rộng. Bất quá hắn cũng phát hiện, các phái người tới cũng không nhiều, mà lại trong đội ngũ phần lớn là một chút như tự mình như vậy kiếp số sắp đến đệ tử kết xuất, cùng rượu nhạc trưởng lão như vậy công lực thâm hậu nửa bước phát thân. Trong môn phái bây giờ không có dạng này, đến đây chính là một chút tiềm lực tương đối cao đệ tử, trưởng lão. Quy chân phái một nhóm chỉ có bốn người, Thanh Vi, Thanh Cảnh hai cái đều là không sở trưởng giao tiếp, mà duyên diệt trưởng lão cũng giống như thế. Bởi vậy lần này xã cuối cùng khó tránh khỏi lại rơi xuống rượu nhạc trưởng lão vị này tiền nhiệm trưởng giáo trên thân. Mà Thanh Vi cũng thừa cơ thấy được rượu nhạc trưởng lão bản sự, người tới có một cái tính toán một cái, liền không có hắn lao nhân ra trò chuyện không được. Nhiều năm không thấy, Thanh Vi đạo hưu tu vi càng thêm tinh xảo. Ngũ Hành Tông Kim Hà đạo nhân chuyến này cũng mang đến hai cái tiềm lực không tệ hạt giống tốt, tại chờ phía sau khai phủ đại điện nhàn rỗi thời điểm, chủ động tiến lên cùng Thanh Vi ôn chuyện. Kim Hà đạo trưởng quá khen, bất quá hơi có tiến cảnh thôi, nhìn xem quanh thân kiếp khí cũng ẩn ẩn áp chế không nổi Thanh Vi, Kim Hà đạo nhân trong lòng sợ hãi thán phục. Cái này Thanh Vi đạo hữu mới 60 không đến a. Lập tức liền muốn tế thân pháp lẫn nhau liệt kê. Không lâu sau đó, Được mời tân khách đều đến đông đủ, chỉ là Như Cố không thấy Ngê Hoàn Chân Nhân thân ảnh đám người chỉ coi là tiền đan ra lò đến khẩn yếu quan đầu thôi. Hôm nay lại điện tử bần đạo cùng cựu tư cộng đồng chủ trì, cuối cùng lại cộng đồng quan sát tiền đan ra lò chi rượu. Nửa ngày về sau, theo Tân Như Ngọc Chân Nhân thoại ôm rơi xuống, đám người trong nháy mắt tỉnh tĩnh. Thành vi cái gặp cúc cựu tư đổi một thân cổ pháp tôn quý đã bảo, đầu đội chất tinh quang chậm rãi đi tới La phủ cùng Tân Hán Thần Chân Nhân phó tựa trước. Tại mọi người chứng kiến phía dưới, rất nhiều cũng không rườm rà nhưng cực kỳ chính thức nghiêm túc lễ nghi về sau, một tờ tế văn hóa thành lưu quang Tán đi, phán phất tại báo cáo tam đạo quân. Sau đó, liền có một trận không hiểu ba động tán đi, La phủ Sơn Phương Viên số trăm dặm nguyên khí không tự chủ được hội tụ, linh cơ bước lên hiển hóa khiến cho chỗ này vốn là tu hành phúc địa sơn mạch phẩm chất hơn có tăng lên. Thanh Vi sớm đã tụ tinh hối thần chú ý trong đó biến hóa, loại này hiền tri lại hiếm sự tình, tại Thập Châu cũng không thấy nhiều. Mà khi biến hóa lắng lại về sau, Thanh Vi liền chú ý tới Tân Như Ngọc chân nhân mặt lộ vẻ vẻ tươi cười, đang nghi hoặc thời điểm, chỉ cảm thấy một cỗ siêu nhiên khí thế hóa, trong đó hơn nương theo lấy như ẩn như hiện mùi thuốc. Đến rồi, thành Vi mừng rỡ. lúc này ý thức được là cái gì? Vô vô tức ở giữa, Đám người đã là bị Tân Như Ngọc Chân Nhân Na Di đến La phủ cung tại. Mà lúc này, đang có một tôn phát ra huyền diệu khí thế to lớn đang lô treo cao La phủ sơn trên không. Vô tận nguyên khí, linh cơ tụ hợp vào trong đó, pháp tác không ngừng biến nào ở giữa, ngay tại thúc đẩy sinh trưởng lấy cái gì. Nghe Hoàng Chân Nhân một thân một mạc đã bảo, lúc này chính diện mang nụ cười lập thân đang lơ lửng trước đó, không ngừng diễn hóa lấy cao thâm ý cảnh. Nhìn xuyên tưởng chẳng biết lúc nào đã vượt hỡi, mặc dù cách mê chướng hết, không nhìn chư thiên vạn trở ngại cảnh giới cao thâm còn xa. Nhưng thanh vi vốn là âm thần cường đại, lúc này ánh mắt tinh Linh tính phát triển phía dưới có thể từ đó nhìn trộm đến so với một chút đại tông sư còn nhiều hơn. Cái này thời điểm đến đây xem lễ đám người tự nhiên cũng đều như Thanh Vi đồng dạng hết sức chăm chú chú ý trong đó biến hóa. Thanh Vi trong ánh mắt, một đoàn tản ra ôn nhuận dương hòa khí tức kim quang chính ở vào trong lò đan bị pháp tắc hỏa diễm không ngừng rèn luyện rèn luyện, ẩn có hướng phía một quả hòa hợp kim đan thành hình xu thế. Chỉ là đúng lúc này, Thanh Vi chỉ cảm thấy đáy lòng giật mình, một cú khủng hoảng cảm giác không biết từ đâu mà tới. Tiếp theo một cái chớp mắt liền phảng nghe nói có gào thét theo hư không truyền đến. Đến rồi. Thanh Vi trong nháy mắt đầu óc thanh tĩnh hoàn hồn càng là không dám buông tha một tơ một hào chi tiết, lập tức chỉ thấy đầu tiên là một đạo, tiếp theo thoáng qua hóa thành vô thiên cái địa chi thế trận trận hắc phong theo trong hư không thổi nhập Đa Lô. Bí phong chi kiếp, sắp thành chưa thành kim đan nhận hắc phong ảnh hưởng trong nháy mắt biến hóa chỉ trệ, nhưng Lê Hoàn chân nhân không chút hoang mang, tiếp tục đánh vào nói đạo ẩn quyết vững chắc Đa Lô. Mà thuần dương vô cực đan cũng là phun ra đạo, đạo dương hỏa chi khí để phòng chậm lại bí phong xung kích về sau, ngược lại nạp bí phong chi Thời gian trôi qua, gặp một chút ra, đi. Kim đan càng thêm hòa hợp sáng tỏ, nhưng cự ly định hình tựa như còn có một đoạn cự ly, mà cũng không có nhường Thanh vi bọn người đợi lâu, bất quá hai ba cái hô hấp ở giữa, chỉ thấy nguyên bản tử sát huyền cơ thiên hỏa lô bên trong, vô thanh vô tức hiện ra đạo đạo màu xanh lục âm hỏa bắt đầu thiêu đốt tuần dương vô cực đan. Nhìn xuyên tường phía dưới, thành vi so với rất nhiều người xem càng thêm thấu triệt chữ quan âm hỏa lấy kim đan bản thân một chút khó mà diệt trừ âm tính là tại thiêu đốt lên, trong đó hơn có pháp tắc cấp gen đúc, gen ý, phối hợp lộ, nhập các loại tài địa bảo, thảo, lại lấy cao thâm diệu chi thuật hỗ trợ. Thanh Vi chỉ cảm thấy không nói ra được huyền diệu gì thường. Sau đó, thuần dương vô cực đan một bước này, đồng dạng vô kinh vô hiểm bước qua, kim đan triệt để định hình, trở nên chặt chẽ không để lọt. Lê Hoàn chân nhân cũng là lộ ra vẻ tươi cười, tự thân khí thế cùng trong lò đan thuần dương vô cực đan giao hòa diễn hóa lấy một cô không hiểu khí thế. Bí phong, âm hỏa thanh vi gật đầu không ngừng, từng cấp nhị trọng, thuần dương vô cực đan cũng tự ly xuất thế chỉ kém một bước cuối cùng. Mà lại hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được tự mình kia bí phong, âm hỏa chi lúc nào cũng có thể hạ xuống, Tiên lặng hồi tưởng đến vừa rồi hỏa nhị kiếp bên trong chi tiết cùng biến hóa, thanh vi trong lòng không khỏi tràn đầy lòng tin chỉ là tiên đan chưa ra, còn không phải tự mình đột phá thời điểm, mà lại cái này Lê Hoàn Chân Nhân hôm nay hình như là muốn chuẩn bị trị cái đại động tác. Như thế lại là mười mấy hô hấp, đám người tiêu hóa vừa rồi đoạt được thời điểm, La phủ Sơn phụ cẩn dũng nhiên bao phủ lên một tầng tiên uy, trời ưu ám, càng có quỷ hơn khóc thần gào thanh âm sau đó dáng lâm, lấy huyền cơ thiên hỏa lô làm trung tâm, tác động đến rất rộng đại bộ phận nội cảnh tông sư đã khó có thể chịu đựng như thế vi áp. Thanh vi đỉnh đầu ngũ đế hoa cái, khiến cho đối mặt mình đỉnh đầu áp có thể hơi có vẻ nhẹ nhõm mấy phần, con mắt một lát không dám chần mất nhìn chằm cơ thiên hỏa lô bên trong quay tròn chuyển động kim đan. Tiếp theo một cái chớp mắt, giang giấc. Chương 271, Tiên đan ra ngoại kia đến, cầu lần mua, nguyên phiếu. Uy áp nặng nề mê đen bên trong, một đạo lam tử sát thiên lôi đột nhiên rơi xuống không nhìn không gian cự ly trực tiếp bổ chúng huyền cơ thiên hỏa lô bên trong kim đan. Tân Như Ngọc, Ngọc Linh Lung hai vị chân nhân lúc này cũng thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Mặc dù tiên đan lôi kiếp kém xa chân chính pháp thân chi tiếp, nhưng bản chất cũng giống như nhau đây cũng là rất nhiều tích lũy thâm hậu nửa bước pháp thân hôm nay tới đây mục đích chỗ. Thanh Vi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, dù là hai mắt có chút nhói nhói cũng như cố không từ bỏ cái này hiếm thấy cơ hội. Dù sao muốn lại có tương tự cơ hội, ngoại trừ tiên đan xuất thế, cũng liền nửa bước pháp thân thành đạo, hoặc pháp bảo xuất thế thời điểm mới có loại này cơ hội. Một cái so một cái yếm thấy, thiên uy phía dưới, Thanh Vy chỉ cảm thấy tự mình kia bởi vì lúc nào cũng có thể đột phá trở nên cực kỳ phát triển chân khí cũng an phận rất nhiều. Trong lò đan, Kim Đan gặp một đạo thiên lôi về sau chỉ là quang hoa hơi có vẻ ảm đạm, sau đó theo chuyển động vài vòng, lần nữa khôi phục hào quang ầm ầm. Ầm ầm, lôi minh thanh không ngừng, đạo thứ hai thiên lôi khoảng cách quá 10 liền đã rơi xuống. Kim Đan khẽ run lên, khiến cho tiên lôi thế công dừng một chút, rơi xuống trên Kim Đan lúc Hiệu quả chỉ này thứ một đạo mạnh không có bao nhiêu. Sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư thiên lôi vẫn như cũ khó mà nhường Kim Đan nhận quá lớn ảnh hưởng, ngược lại bởi vì trải qua rèn luyện trở nên càng thêm viên mãn không để loạn. Chỉ là cái này thời điểm Thanh Vi chú ý tới, nên Hoàng Chân Nhân cùng Tân Như Ngọc, Ngọc Linh Lung ba người thần sắc đã là cực kỳ ngưng trọng đồng dạng, là Phủ Sơn trên không nặng nề tầng mây cũng ép đám người có chút khí ngạt thở cảm giác, dù là Thanh Vi bản lĩnh bất phàm, lúc này cũng không có ngoại lệ. Cái này thời điểm, còn có thể lạnh nhạt trôi chi cũng chính là những cái kia pháp thân cấp độ nhân vật. Hai mắt đã vặn vện tia máu. Tâm thần cũng khó tránh khỏi mỏi mệt, nhưng mấy đạo thiên lôi phía dưới đoạt được cũng làm cho Thanh Vi lộ ra vui sướng tiêu dung. Quanh thân trong ngoài ẩn có âm thanh sấm sét vang động, ngũ sắc lôi quang minh diệt ở giữa, số lượng không ít tạp chất ố uế hóa thành kiếp trò tán đi. Tiên lặng nuốt một giọt tam quang thánh thủy khôi phục tự thân, Thanh Vi một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía còn dựng dục lôi đỉnh, xem địa bộ này, lần này uy lực tất nhiên không hề tầm thường. Quả nhiên, một đạo phản phất tê lên, tiếp theo cái cùng trong đó. Chỉ nghe một tiếng, Thanh Vi cảm thấy giật mình vội muốn xem rõ ràng trong đó biến hóa. Nhưng tiên lôi bao phủ phía dưới, tự mình chốt bản lãnh này còn chưa đủ xem. Chỉ là nghe Hoàn Chân Nhân trên mặt không thấy kinh hoàng cũng liền có thể biết do hẳn là còn không có xảy ra ngoài ý muốn. Năm sáu cái hô hấp về sau, ba phủ tại Huyền Cơ Thiên Hỏa Lôi Lôi quang tán đi, Thanh Vi chỉ thấy trên kim đan đúng là đã có vết rách, đồng thời tại dần dần mở rộng. Chỉ là nghe Hoàn Chân Nhân như cũ bình tĩnh vây quanh Huyền Cơ Thiên Hỏa Lôi không ngừng vận chuyển huyền công. Bầu trời mây đen phảng phất còn muốn ý độ ngưng tụ, nhưng phảng cũng đã đến cực cuối cùng chậm rãi nhiên. Theo sát phía sau liền gặp một đạo bảy sắc tiên quang theo trong hư không rơi xuống, nương theo lấy một cỗ siêu phàm thoát tục tiên đạo khí thế dung nhập Huyền Cơ Thiên Hỏa Lô trong Kim Đan. Giang giác thanh âm cấp tốc tăng tốc, cuối cùng tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên trong, Kim Đan vết rách dày đặc, cuối cùng từ đó bay ra một quả nhỏ rất nhiều, nhưng chân chính viên mãn không để lọt Kim Đan. Thuần Dương Vô Cực Đan thành, cùng lúc đó, một cái mang theo nhàn nhạt hương hỏa khí tựa như ngọc thủ trưởng theo hư không rơi ra, thẳng đến bên trong Thuần đan, hồng, thẳng, đối với cái này cũng không thấy ý muốn. xuất thế mặc dù cũng không chơn dương, Nhưng trước đây một chút biến hóa cũng khó có thể giấu giếm được một chút tu vi tinh tâm hạng người. Huống hồ, cái này thuần dương vô cực đan cũng không phải bình thường tiên đan, như Ngọc thủ trưởng bị lỗi quang đánh nát, Bạch Liên Tịnh thủ còn chưa hiện lộ liền bị Tân Như Ngọc chân nhân ngang nhiên đánh lui thật xa. Linh Lung chân nhân miệng hơi cười đối thanh vi bọn người phân phó nói, ma tệ tử không yên ổn, hôm nay không cần lưu thủ, Huyền Dương lần nghe hoàn sư đệ lại thêm hạ lễ. La phủ sơn bên ngoài các loại ma môn bảo lộ, đều là tu vi bất người, cái này tiên, hơn có tu La đạo sĩ đồng mang theo vạn huyết hải tu La mà tới. Thật nếu để cho các ngươi chính đạo xuôi gió xôi nước lại lập xuống một chỗ bất phàm đạo thống, không phải có vẻ bọn hắn ma đạo quá mức vô năng. Mà Tân Hàn Thần thôi diễn ra cái này thuần dương vô cực đan thế, nhưng là cái tốt đồ vật. Ma môn cử động lần này có thể xưng là La phù ngoại kiếp, quần ma xâm phạm, đứng núi chịu sào tự nhiên là thật tiêu, quy chân hai phái liền cảnh đạo thống. Theo sát Tân Như Ngọc chân nhân về sau, Linh Lung chân nhân, Diệu Nhạc trưởng lão tuần tự xuất thủ, trong đó Linh Lung chân nhân tự nhiên tìm tới xích đồng cái này nhận ma đầu. Thuần dương vô cực đan ra lò về sau, Lê Hoàn chân nhân liền hiện lên ngũ tâm hướng lên trời thái độ nhắm mắt ngồi xếp bằng hư không, tự thân khí thế không ngừng cùng Tiên Đan kêu gọi kết nối với nhau. Thanh Vi đi ra ngoài núi, đánh giá một đám khách không mời mà đến đồng thời cũng chú ý tới hắn trạng thái, kết hợp trước đó Linh Lung chân nhân lời nói, đã là xác định tự mình phòng đoán. Trước có Huyền Tiêu chân quân vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới đang lâm thiên tiền, hôm nay lại phải có Lê Hoàn chân nhân tại quần ma xâm phạm thời điểm chứng thành phát thân. Các ngươi những này cao nhân tiền hay không cao như vậy, một đạo ngũ hành thần lôi Vi bình tự nhiên, trực tiếp đem tự mình người hóa thành một mảnh thành địa. Bạch Liên Tịnh Tổ, Tu La đạo, ngoài ra còn có một số bị tụ tập đến đây tán tu ma người, hoặc là cùng La phủ một mạch có cũ ngày nhân quả, hoặc là chuyên môn xuống chính đạo ra mặt, từng cái ngược lại là náo đẳng có chút lên hưng. Mặc dù đánh giết mấy cái chính đạo người khả năng rất thấp, nhưng đánh rất La phủ Sơn mấy thành linh cơ vẫn là có thể nếm thử một phen. Ngô Hoàn Chân Nhân thành tựu nửa bước pháp thân mới bất quá mấy năm, lần này mượn nhờ cái này, tính mệnh giao tu tiên đan chi lực nếm thử bước vào pháp thân, nên là 10 phần chắc 9 sự tình. Mà lại một bước này sợ là chỉ có thể cùng La phủ khai phủ đồng thời tiến hành. Lần này xâm phạm người yếu nhất đều là nội cảnh hậu kỳ người. Nhưng thanh vi một đường quét ngang, ngàn vạn lôi quang thông cảm ở giữa dù là pháp tướng sơ kỳ đại tông sư cũng chỉ có thể ra đầu tê dại nhượng bộ lùi mình. Một bên khác thần tiêu phái đám người càng không cần nói, lớn phá diệt tiên lôi, thần tiêu tiên lôi, ngọc su thần lôi các thức lôi pháp giới, so với trước đây tiên lôi pháng phất đều mạnh hơn ra mấy phần. Nguyên bản cái khác được mời tân khách còn cố ý xuất thủ, nhưng mắt thấy thần tiêu, quy chân hai phái môn nhân cứng hãn, đành phải liếc mắt nhìn nhau, lao thần tự tại quan sát. Theo ra tay giết địch, Thanh Vi chỉ cảm thấy tự thân chân khí càng thêm phát triển, trong hư không tia treo cao không hiệu chi địa bị phòng, âm hỏa phản phát tuy là khả năng hạ xuống đúng lúc này, một đóa xuất trần bạch liên ở trước mắt nở rộ, liền gặp một thánh khiết thiếu nữ từ đó đi ra, miệng hơi cởi tay kết pháp tấn hướng phía Thanh Vi đập xuống. Cái này khó nói chính là trong truyền thuyết bạch liên thánh nữ. Đây là Lam Ngộng Hồng nữ nhi La Tuyết Bộ, pháp tướng hộ kỳ, cẩn thận nhiều. Diệu Nhạc lấy một địch hai đối kháng hai cái pháp thân đồng thời còn có dư chú ý môn hạ tình huống, thấy thế không khỏi dặn dò một câu. Bạch Liên nở rộ, nữ tử phảng phất cửu thiên tiên tử đi ra, nhưng trong đó dấu giếm sát cơ cũng gọi Thanh Vi mí mắt trực nhảy đưa tay một chỉ, điểm điểm ngũ sắc quang hoa sáng lên, tiếp theo một cái chớp mắt ngàn vạn thần lôi đồng loạt bắn ra, trực tiếp La Tuyết Bộ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tránh lui. Chỉ là Thanh Vi nhướng mày, nhục thân, âm thần không hiểu mắt lạnh. Một bên khác, Lê Hoàn Chân Nhân hai mắt đột nhiên mở ra, liền muốn đem thuần dương vô cực đan nuốt vào trong bụng. Mà đúng lúc này, được mời tân khách bên trong một cái tê hà phái đệ tử khuôn mặt nhiên vặn vô số mê người tâm ma siêu nhiên pháp tắc hiện lộ dưới, hóa thành một đạo vận vẹo ma ảnh. Thẳng đến tiên đàn đám người vội vàng xuất thủ ý đồ ngăn cản, nhưng Nê Hoàn Chân Nhân không chút hoang mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một cái lôi quang lấp loé tiểu ấn theo hư không nảy ra, trực tiếp đánh lui ma ảnh, mà Nê Hoàn Chân Nhân thừa này cũng thành công kim đan vào bụng, lôi quang bức lui La Tuyết Bộ về sau, Thanh Vi trong lòng tỏa dài, nhưng lại nửa điểm cũng không thấy bối rối đại ngũ hành em dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang châm tức ra, đạo đạo ngũ sắc xung điện phía dưới, dù là La Tuyết Bộ là pháp tướng hậu kỳ cũng không muốn Vô số bạch liên trở nên lỗ, tan lùi mát ở giữa liền có một cái như ngọc ngón tay nô ra hướng phía Thanh Vi mi tâm điểm xuống. Tiên Tiên Vũ Đế hoa cái kịp thời hiển hóa, Vũ Vương thần thú bảo vệ dưới, hoa cái run rẩy ở giữa ngăn trở La Tuyết Bộ chúng sinh khó khăn trị. Mà lúc này, chỉ thấy hư không bên trong bí phong lần nữa giáng lâm, trung tâm chính là Thanh Vi, thông thiên triệt địa đen như mực bí phong đem Thanh Vi bao phủ thời điểm, một bên khác, Lê Hoàn chân nhân nuốt tiên đan về sau, toàn thân bị dương hỏa chi khí bao quạ, phát tưởng, nguyên thần, nhập thân lấy thuần dương vô cực đan làm trung tâm tu luyện có hợp hai làm một xu thế. Ngọc ánh bản ánh nhạt, lúc này hình dáng cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần tán thưởng. Chương 272, đại ngũ hành động chân đạo tướng. Ở khắp mọi nơi Có mà tránh né bí phong theo trong hư không tổi tới tới, Thanh Vi chỉ cảm thấy tự thân mục thân, Âm Thần, cùng sắp thành pháp tướng cũng có một trận âm lãnh cảm giác. Mà loại cảm giác này cũng không phải là đến từ bí phong, ngược lại bắt nguồn từ tự thân. Đối với Phong Hỏa Nhị Kiếp Thanh Vi vốn là có lấy 10 phần chắc 9 lòng tin, vừa rồi lại có một phen thể nghiệm có được, càng là không có chút nào thất bại đạo lý. Ngũ Đế Hoa cái phòng ngự vô song, thành công chặn la tuyết bổ công kích về sau, Thanh Vi toàn thân đã bắt đầu có chuyện vọng số không ít u ám khí hiện hiện, cuối cùng chôn vùi vào bí phòng bên trong. Lục thân tinh khiết. Âm Thần sáng tỏ, Pháp tướng hình thức ban đầu tại Bí Phong phía dưới không khỏi tự chủ hiện hiện, trở nên gần như thành hình chân thực đồng thời, Thanh Vi Phúc Chí Tâm Linh ở giữa Thái Hư viễn kính hiện hóa đỉnh đầu, một cỗ bản mệnh tinh khí dung nhập trong đó, tính mệnh giao tu dưới, Bí Phong đồng dạng thổi qua cái này xuất từ Thái Hư chi thủ thành đạo chi khí. Từng cấp về sau, cái này liền sẽ chính thức trở thành Thanh Vi bản mệnh pháp bảo, vật chất cùng tinh thần giao hòa, chân thực cùng hư ảo diễn hóa ở giữa, rất nhiều huyền diệu pháp tác hiện hóa, từ từ, một cỗ hơn xa cái khác pháp tướng Tông sư nhiên xuất hiện. Tân lại không tự chủ được nhìn chăm chăm Vi pháp tướng. Đây là hư thực lượng tương kính vẫn là Thụy Mộng chân kinh. Nghĩ không ra quy chân phái cũng có thái hư truyền thừa. La Tuyết Bộ nhìn xem Ngũ Đế Hoa cái phía dưới bình tĩnh tự nhiên, không chút hoang mang thanh vi, trong mắt hơi híp. Hắn lại cũng không phải là đơn thuần ngũ hành một đường. Hư thực mộng ảo chi đạo, có chút ý tứ. Hồng chân nhưng ngủ, chúng sinh khó khăn. La Tuyết Bộ khẽ cười một tiếng, pháp tướng hậu kỳ tu vi toàn bộ triển khai, sau lưng một đạo thánh khiết áo trắng pháp tướng hiện hiện, giao hòa diễn hóa một phương hư bạch liên thế giới liền hướng phía thanh vi vào đấu xuống. Chỉ là bí phong cùng một chỗ. Thanh Vi thực lực tự nhiên mà vậy phá vỡ gông cùm xiển xích, đến một tầng thứ mới, cũng như cũ cấp tốc tăng lên. Như thế mười mấy hô hấp về sau, Thanh Vi chỉ cảm thấy tự thân nhục thân, âm thần, pháp tướng cũng kinh qua thiên địa kiếp số tẩy luyện, trở nên càng có huyền dịu, pháp tắc khí tức khắp các nơi, nhục thân đã cũng không phải là đơn thuần huyết dục chi khu. Mà lúc này bí phong mới ẩn ẩn có biến mất xu thế, cái này so với những người khác kiếp số đã là mạnh hơn 3 điểm không chỉ, trong kiếp số ngoại trừ khảo nghiệm tu sĩ căn cơ, công lực bên ngoài, thành công tại không cũng tụ tâm tính ảnh hưởng. Nếu có nửa điểm e ngại không tự tin, kết quả khả năng chính là bị phong, âm hỏa đốt chi không hết đại tự tại vô hình kiếm kích lui một cái tu la đạo đại tông sư về sau, Thanh Cảnh gặp tự mình sư đệ không ngại không khỏi gật đầu cười một tiếng, chuyên tâm trước. Mắt, thế phải đánh giết một người mới bằng lòng bỏ qua đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần đao bộ gia bạch liên thế giới, Thanh Vi phát hiện tự thân đối pháp tắc vận dụng cùng lý giải bất tri bất giác nâng cao một bước, đối thiên địa cảm giác cũng là trở nên rõ ràng mấy phần giống như, chỉ là còn tương lai cẩn thận cảm Thanh Vi liền cảm giác hạ một trận thấu xương hàn ý truyền đến, trong nháy toàn thân trong ngoài âm hỏa đánh tới, xanh lẹt diễm phía dưới, Sơn thác thanh vi phảng phất cũng âm trầm rất nhiều, mà cái này nhất trọng tiếp số dưới, dù là thanh vi tích lũy thâm hậu, một phen tha mại cũng là tránh không khỏi. Dù sao âm hỏa là tự thân chỗ tổn âm tính, tập chất là tải, một chút xíu luco. Theo nhục thân, đến âm thần, pháp tướng, thậm chí chân khí không có một cái nào rơi xuống, lục thân tinh khiết căng đầy, pháp tắc khí tức càng thêm rõ ràng, âm thần bên trong một điểm sáng tỏ ánh sáng 7 màu bắt đầu mới sinh, như muốn khắp toàn bộ âm thận, lại là hướng nguyên thần chuyển biến. Pháp tướng theo sát lấy triệt đệ ngưng thực, hóa thành một tôn cổ pháp cao lớn, hư chân không chừng, lại một phương hạo đại thế giới cao miểu đạo tướng. Lục thân, Nguyên thần, pháp tướng, chính là ngày sau chứng thành pháp thân mấu chốt, Thái hư huyền kính cũng tại hư thực không chừng ở giữa, như mộng ảo kính quang càng thêm siêu nhiên mờ mịt. Chính nhìn xem lòng bàn tay một đạo nhỏ bé vết rách, La Tuyết bổ ánh mắt lững thụt. Ngoại trừ trong truyền thuyết ngũ nhạc tiên quân, Thập Châu còn có như thế thượng thừa ngũ hành chuyển thừa. Phong Hỏa kiếp số bên trong như cũng không chậm trễ xuất thủ. Nho nhỏ quy chân phái có tài đức gì có cái nhân vật. Mà La phù cùng, hành hà thấy thấy được ngũ hành đạo chân lý. Linh Lung chân nhân trong mắt tràn ngập ý cười, thành vi bây giờ coi như hiện lộ ra thái hư một mạch bộ phận con đường lại như thế nào. Lấy nội cảnh viên mãn liền có thể vượt cấp đánh giết pháp tướng sơ kỳ đại tông sư thực lực, bây giờ đột phá, tất nhiên sẽ trở thành pháp thân phía dưới đứng đầu nhất đám người kia. Mà Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ nơi tay, coi như mộng ma thật tìm tới cũng đủ để làm được toàn thân trở ra, huống hồ ngục ma xảo trá đang nghi, mấy lần bị thương về sau, bây giờ cũng chưa chắc có can đảm trực tiếp xuất thủ. Thế về sau, hỏa đối thanh vi tạo thành thống khổ đã bị hắn chế thanh vi một bên cảm ứng tự thân biến, Một bên tiến lên một bước, pháp tướng sau lưng liền có thanh đỏ hoàng bạch đen năm đạo lăn lộn hú độn độ lộng lây thần quang hiện hiện, lập tức trong nháy mắt đánh ra. Hoàng bét. La Tuyết Bộ chợt cảm thấy không khỏi, Bạch Liên sinh diệt ở giữa liền muốn na gì mà đi. Nhưng trải qua 3 năm trước đây đối mặt chửi không chửi thấp chúng hồn nước nhiệt hải đạo nhân về sau, thanh vi đau nhức định rối lỗi, toàn lực đánh hạ phía dưới ngũ sắc thần quang có nhiều tiến cảnh. Càng thêm mọi người cùng chỗ pháp tướng, lại để cho ngươi đi, vận đạo liền tự phế môn này cảm thấy bốn bề bên ngoài không có khác, cả vô số bạch liên trong nháy mắt liền bị một đạo to lớn thần quang quét xuống áp co như Thanh Vi chuẩn bị trực tiếp ma diệt là Tuyết bộ thời điểm, đột nhiên một cái lắc mình thoát ra cực xa, nhưng Ngũ Đế Hoa cái như cũ trở nên có chút phá thành mảnh nhỏ. Nhân Tiên chau mày nhìn tự mình vừa rồi vị trí xuất hiện nữ tử, Thanh Vi không khỏi thầm mắng. Diệu Nhạc tán nhân thấy thế căng thẳng trong lòng, lúc này bước lui hai cái đối thủ, cầm trong tay bát quái vân vũ kỳ thẳng đến nữ tử kia mà đi. Đây là Lam Ngộng Hồng trước đây tại Sinh Châu bắt được Trầm Hà phái Tiết Tiên tử, bị hắn đã luyện thành hương hỏa thân, Nhân Tiên trùng kỳ đẳng cấp. Âm hỏa dư uy phía dưới, Vi gật đầu. Lập tức ý niệm khẽ động, ngũ sắc thần quang bên trong hiện hiện một điểm phá diện chi lực, lập tức trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ. Thân ở thần quang bên trong La Tuyết Bộ chỉ cảm thấy một loại cùng đồ mạt lộ cảm giác chuyển đến, trên thân rất nhiều hộ thân bí bảo tuần tự vỡ vụ. Trong mắt chứa hận ý phía dưới, một đóa cựu phẩm bạch liên xuất hiện trong nháy mắt đem hắn buộc lại, hóa thành xuất Trần Hà Sen, khiến cho hắn tại thế giới này chôn vùi chi kiếp bên trong bình yên vượt qua. Thanh Vi nhíu mày, nhìn xem bay đi đi bạch quang cũng không thất vọng điệu khuê nữ dễ như vậy chết cũng liền quá cho đùa đáng tiếc là trừ phế bỏ La Tuyết Bộ rất nhiều bí bảo bên ngoài, không còn tu mạch. Mà giờ khắc này, cũng chính là Thanh Vi tiếp hóa tán đi. Pháp tướng thành tựu thời điểm, gần như đồng thời, La phủ cung chết không, cuối cùng một đạo thiên lôi đi qua, Nê Hoàng chân nhân chính thức lấy một quả tính mệnh giao tu bản mệnh tiên đang chứng được thú hư cửu luyện đạo thể, bước vào nhân tiên chi cảnh, càng là bởi vì tiên đan chi công, được hưởng số tuổi thọ viễn siêu bình thường nhân tiên rất nhiều. Quần ma gặp này đành phải bất đắc dĩ thối lui, nhưng có thâm niên lão ma tâm ma đạo người xuất thủ, ngăn cản Nê Hoàng chân nhân thành đạo không thành, liền mạnh mẽ bắt lấy La phủ Sơn hai thành cơ, cuối cùng là đánh rất La phủ mấy phần phí Chỉ quá so với Nê thành pháp thân, đây đều là có thể chậm dài khôi phục. Mà tại Nghe Hoàng chân nhân thành đạo Thanh Vi lúc độ kiếp cũng có ngũ hành tông một người, tiểu huyền phái một người tuần tự tại trưởng bối hộ pháp giới có kinh không hiếm vượt qua phong hòa nhị kiếp. Chỉ bất quá so với thanh vi lúc độ kiếp không chậm trễ xuất thủ, sau khi độ kiếp không thấy suy yếu, hai người kém không ít. Nhưng coi như như thế, cũng làm cho Kim Hà đạo nhân mặt mày hớn hở. Tự mình tiểu bối này tu hành hơn 100 năm, hôm nay quan sát thanh vi đạo hữu ngưng tụ pháp tướng cảm lộ tỏa ra, cũng coi là hiếm thấy cơ duyên. Diệu nhạc trưởng lão nhìn xem yên lặng cảm ngộ tự thân biến hóa vi, không khỏi nói, ngươi cái này pháp tướng nên là thập châu ví dụ đầu tiên, nên ngươi đến mệnh dành mới là. Lê Hoàn Chân Nhân ngay tại vững chắc tự thần, bởi vậy đám người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Vi, mắt lộ ra tán thưởng trở lấy hắn mở miệng. Thanh Vi không khỏi nhức đầu, nhưng trên mặt như cũng một phái lạnh nhạt cười nói, liền gọi Đại Ngũ Hành Động Chân Đạo Tướng đi. Diệu Nhạc tán nhân khỏe miệng giật một cái, thật sự là đủ bất việc, hợp sa kỳ thư Ngũ Hành chi đạo, Thái Hư Tiên Quân trong truyền thuyết Thái Hư Động Chân Thiên Tư bên trong lấy thêm đến hai chữ gom góp đi vào. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng đúng là không có gì thích hợp bằng tên. Chương 273, thần bí đại điện. Cũng không phải. Cầu đần mua, nguyên phiếu. Đại Ngũ Hành Động Chân Đạo Tướng, không tệ, không thể Tân Như Ngọc Chân Nhân cùng Ngọc Linh Lung đi tới, nhìn xem Thanh Vi trong mắt tràn đầy tán thượng. Căn cơ thâm hậu, lại giống như này thượng thừa đạo tướng, nói câu pháp thân đang nhìn cũng không tính nói bừa. Mà Thanh Vi lại lấy đạo tướng hai chữ mà không tầm thường pháp tướng mệnh danh, cũng có thể gặp hắn đối tự thân tin tâm hòa chí hướng. Cái khác hai cái thành công người độ kiếp một bên vững chắc tự thân, một bên cùng Thanh Vi lẫn nhau chúc mừng, ngược lại là không có cái gì lòng nghi tị. Trong đó ngũ hành tông canh tử càng là đối với Thanh Vi biểu thị kích, nhìn Thanh Vi đại ngũ hành động chân đạo tướng về sau, hắn lâm môn mới tính bước qua đại khái sau nửa giờ, nên Chân Nhân nhanh nhẹn đứng dậy. Một thân khí tức tinh khiết tường hòa, tiên đạo khí tức tràn ngập, xem xét chính là chân chính người trong chốn thần tiên. Thanh vi sau khi đột phá cũng là lòng tràn đầy vui sướng, nhịn không được cùng một bên thanh cảnh cười nói, nên hoàn chân nhân cái này có phải hay không cũng coi như một hạt kim đan nhập tá bụng, từ đây ta mệnh không do trời. Linh Lung chân nhân hai rõ ràng mắt sáng, nghe vậy không khỏi cười nói, người hai câu này cũng là có chút ý tứ, bất quá cái này thuần dương vô cực đan còn kém quá nhiều, nếu là thái huyền đạo cửu chuyển vô cực đan còn tạm được có thể gánh chịu nổi từ ta không do trời mấy chữ. Đan đạo huyền áo, cũng không so tu hành giản đơn. Thanh Vi tạm thời không có đi cẩn thận hiểu rõ tâm tư. Bất quá nghe thấy Cựu chuyển vô cực đan danh tự, liền có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Hôm nay Ngê Hoàn Chân Nhân tú một đợt về sau, Thanh Vi xem như cho người bắt đầu, hai vị khác đột phá đạo hữu chỉ có thể coi là ô tổn. Mà La phủ phải như thế cũng coi như chính thức lập xuống, Tôn Tân Hán thần chân nhân là tổ sư, Ngê Hoàn Chân Nhân đảm nhiệm đời thứ nhất chủ giáo. Dù chưa nói rõ, nhưng Thanh Vi phỏng đoán Nghe Hoàn Chân nhân chứng thành thủy hư cựu luyện đạo thể về sau, số tuổi thọ so với cái khác nhân tiên tri ít thêm ra mấy trăm năm. Trải qua này một lần, Thanh Vi lập tức cảm thấy mình năm đó chỉ địa Bạch Ngọc Thiểm sự tình cũng coi như trổng cái tiện nhân. La phủ Sơn lần này bị tâm ma đạo nhân mạnh mẽ bắt lấy hai thành lĩnh cơ, tổn thất không thể nói nhỏ, nhưng còn tại trong giới hạn chịu được. Nhìn xem lúc này mới tính toán hiện thân Lâm Linh Tố chân nhân, Thanh Vi bình tỉnh, vị này cầm trong tay cựu Tiêu Lôi tổ ấn thần tiêu trưởng giáo mới xem như Nghê Hoàn chân nhân lần này hộ pháp mấu chốt đáng người một phen chúc mừng về sau, cái này La phủ phái khai phủ cũng coi như rơi xuống màn tre. Về phần ngê Hoàn chân nhân thành tiên pháp hội cũng đã không cần thiết cử hành. Chỉ vì hắn luyện chế Tuần Dương Vô Cực Đan quá trình liền đã cùng đám người hiện lộ hắn bộ phận cảm nộ cùng công qua được mười đám người tuần tự rời đi, lưu lại cũng còn sót lại thần tiêu, quy chân đám người. Ba phái quan hệ không ít tự có thể mình lời nói, mà xem Diệu Nhạc trưởng lao thần sắc sợ cũng chớ đi duyên cớ. La phủ cung trong, còn không thể nhận liễm tốt khí tức, nghe Hoàng chân nhân cả người cũng phản phất một đoàn dương hòa chi khí cùng pháp tắc sen lẫn mà tồn tại, hơn nương theo lấy một tia uy áp thẩm thấu ra. Tay nâng hóa thành đầu người sợ lớn nhỏ huyền cơ thiên lô, nghe Hoàng Trân nhân trên mặt nụ cười đối hai phái người lần nữa biểu thị Thuần Dương Vô Cực Đan chính là hắn theo đúc thành đạo cơ thời điểm liền tay luyện chế đạo đan, cho đến nửa bước pháp thân chi cảnh lúc mới tới gần hoàn thành, cuối cùng công thành án vào, có thể bước vào nhân tiên đây cũng là Tân Hán Thần Chân Nhân khi còn sống thôi diễn hoàn thiện mà ra một môn thành đạo chi thuật. Có thể xảo diệu đem pháp thân kiếp số một phân thành hai, gia tăng mấy phần tỷ lệ thành công. Mà coi như cuối cùng Lê Hoàn Chân Nhân nơi này xảy ra sai sót, có thành hình Thuần Dương Vô Cực Đan nơi tay, cũng có thể khiến cho hắn tại thiên lôi kiếp mấy cái bảo toàn thân, có một lần nữa cơ hội. Đương nhiên một lần nữa chỉ có thể làm từng bước đi đại chúng lộ tuyến. Dù sao Thuần Dương Vô Cực Đan chỉ lần này một khóa. Dùng cũng liền không có, mà lại cái này đan dược theo đạo cơ bắt đầu, mãi cho đến nửa bước pháp thân, ở giữa phẩm là có một chút xíu sai lầm, cũng liền phí công cốc sức. Trong đó độ khó theo một số phương diện tới nói, không thể so với làm từng bước thành tựu pháp thân dễ dàng. Bây giờ nó môn hạ ba người, cũng liền bạch ngọc tiểm có năng lực cùng nội tính đi cái này một đạo đường. Tiên đan xuất thế cũng bạn sinh không ít định cấp linh đan, bây giờ liền đưa cho chư vị, cũng coi như trò chuyện tỏ tâm ý. Nên hoàn chân nhân tâm tình tốt, vốn cũng không cầu nói cười thần trên mặt cũng cực kỳ nhu hòa. Viên cơ thiên hỏa lồ khẽ run lên, liền gặp liên tiếp kim sắc viên đan dược bay ra, ngay ngắn chật tự rơi vào đám người trong tay. Ngoại trừ Lâm Linh Tố, Ngọc Linh Lung hai vị nhận tiền, hai phái người người gặp có phần. Chỉ nghe Lê Hoàn chân nhân cười đều là nói, đây là thuần dương đan, thủ bản đạo thuần dương vô cực đan khí tức thấm lượng, công hiệu phi phàm, đủ để tinh khiết lớn mạnh nguyên hận, ôn dưỡng nhục thân pháp tướng, là pháp tướng cấp độ phải dùng đỉnh cấp viên đan dược. Thanh vi thưởng tiếp ngũ là ít có có thể trực vi đạo sư thủ coi là thật xa xỉ, chậc chậc chậc. Sau đó liền gặp thần tiêu phái đám người đưa ra cáo tử, đưa mắt nhìn bọn hắn một nhóm rời đi về sau, Thanh Vi cũng theo Diệu Nhạc ba người chuẩn bị trở về trở lại tông môn. Chỉ là Ngê Hoàn chân nhân một mực ghi nhớ lấy Thanh Vi kia phần ơn tình, trải qua giữ lại, lại có Bạch Ngọc thiểm náy mắt, Thanh Vi không tốt chối tử, đành phải tạm lưu mấy ngày. Diệu Nhạc tán nhân đối Thanh Vi thực lực vẫn rất có thực chất, bởi vậy đơn giản căn dặn hai câu về sau cũng liền mang theo Thanh Cảnh cùng duyên diệt trưởng lão rời đi. La phủ cung trong, La phủ con thứ ba tự đi bận rộn môn phái việc vặt, bởi vậy chỉ còn Thanh Vi, Hoàn hai người mắt lớn mắt nhỏ. Tiểu Hữu cũng không có cái gì đan dược cần bần đạo xuất thủ. Viên đan dược dùng không lên, cái khác cũng được, bần đạo vẫn là có một chút niên mạch. Ngê Hoàn Chân Nhân từ trước đến nay không yêu nợ người nhân tình, nhưng Bạch Ngọc Thiểm cái này đệ tử sự tình nói câu toàn do Thanh Vi trước đây tùy tâm mà làm cũng không đủ. Không phải vậy Bạch Ngọc Thiểm như thế mầm ngống tốt hạ không liền muốn vẫn lạc kia âm minh đạo đạo cơ tiểu tặc trong tay, Thanh Vi xoắn xuýt sau một lúc lâu bất đắc dĩ cười nói, vạn buổi giống như cái gì cũng không thiếu à, quả thực có chút đáng mực. Hoàn Chân Nhân cường, không được, tự mình là người trong chốn thần tiên, phải chú ý hình tượng. Cái này nếu là tự mình ba cái kia đệ tử đã sớm gõ đầu hắn, Thanh Vi nói cũng là tình hình thực tế, liền liền trước đây Cựu Nguyên cần khẩu phần lương thực cũng đã theo trong môn phái Bạch Thảo phong giao dịch tới một nắm lớn, đầy đủ ăn một đoạn thời gian, mà lại phẩm chất cũng coi là thừa. Tôi thôi, tiểu Hữu ngày sau có cần cứ mở miệng, dù là tiên đan cũng là có thể được rồi, khoảng chừng ngươi ta thời gian cũng coi như sung túc, sắp thực không đổi. Ngê Hoàn Chân Nhân cười thán một câu sau nói, Ngọc Thiêm một mực cảm niệm ngươi huệ, tiểu Hữu lại lưu lại nhường hắn theo hầu đoạn thời gian, cũng tốt nhường trong lòng của hắn an một chút, có thể chế ra thuần dương đan loại này tốt bước vào nội cảnh. Ngọc Điềm cái này muốn nội cảnh rồi. Thanh Vi sử sở, đây coi như là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát sao? Như thế so sánh, nghĩ đến sau khi đột phá thần bí đại điện động tĩnh, Thanh Vi không khỏi nhếch miệng. Ngê Hoàng chân nhân mắt lộ ra vui vẻ nói, "La phủ phái lập xuống, Ngọc Điềm đã đạo cơ viên mãn, thuần dương đan loại này vừa ra, nội cảnh chính là dễ như trở bàn tay sự tình." Gia sư cái môn này đạt pháp, ba người bọn hắn bên trong chính là Ngọc Điềm thích hợp nhất. Vạn Duối Minh mạch, vừa vận sơn phong cảnh lệ, mấy ngày, cũng tốt trợ Ngọc giải mấy Thành Vi gật đầu đáp ứng, đối với bạch ngọc thiểm có này tiến cảnh tự nhiên chỉ có cao hướng đạo lý. Lê Hoàng chân nhân nghĩ nghĩ, cổ động huyền cơ thiên hỏa lô, lập tức chỉ thấy một đạo mang theo một luồng tiên quang dương hòa khí tức xuất hiện tại thành Vi trước mắt. Đây là thuần dương vô cực đan trung cực thuế biến lúc tản mát bốn đạo đan khí một trong, tiểu hữu lại cầm đi đi. Cái này có chút quá mức quý giá, tiền bối. Lê Hoàng chân nhân không thèm để ý cười nói, không sao, bần đạo dùng không lên, cựu tư bọn hắn ba người một người một đạo vừa vặn, nhiều cái này một đạo cho ngươi cũng là phù hợp, coi như là chúc mừng ngươi thành tựu đại ngũ hành động chân đạo tướng. Thanh Vi sắc mặt đỏ lên, nhận lấy về sau đi theo cười nói, Vạn Bối bây giờ đột phá có thể dùng lớn ngũ hành diệu pháp phối hợp trong tay Tam Quang Linh Thủy khôi phục mấy phần là phù linh cơ. Nghe Hoàn Chân Nhân Hải lòng gật đầu, lại dặn dò, đan khí lấy ngươi bây giờ tu vi đã có thể nếm thử tiêu hóa, hoặc là luyện vào ngươi kia tính mệnh giao tu bảo kính bên trong cũng được, ngày sau như tấn thăng pháp bảo, cũng có thể vì đó tăng thêm mấy phần nội tình. Đa tạ tiền bối cao tri. Sau đó, Thanh Vi liền đi theo đến đây là phù cung bẩm báo đi tới một chỗ thượng thừa phủ, nơi này chính là hắn chỗ ở Bạch Ngọc một ly khai, Thanh Vi liền đóng lại phủ. Lại điều động một tia Thiên tầm Ngũ Lôi phủ chi lực bày ra cấm chế về sau, trực tiếp một cái lắc mình tiến vào Thần Bí Đại Điện đột phá pháp tướng về sau, liền xem ngươi lại làm ra hoa dạng gì đến dạy vọ bẩn đạo đi, đặt mông ngồi vào tử sắc bồ đoàn bên trên, thanh vi phát ra thoải mái rên. Gì? Sau đó trong nháy mắt liền cảm giác số lượng không ít tin tức tràn vào trong lòng. Nửa ngày về sau, cái gặp thanh vi mở hai mắt ra, tiến lặng thôi động chân khí, lập tức liền gặp đại điện cửa ra vào mở rộng, hiển lộ ra phía ngoài vô số sương mù xám đồng thời, thanh vi cũng rốt cục thấy rõ treo cao tại ngoài điện bảng hiệu bên trên ba chữ to. Phù Lê cung, sương mù xám phía dưới. Phạm Phật có nhất trọng vũ trụ chợt lóe lên, trong đó hơn lấy có một kia cùng bản thân liên hệ kích thích Thanh vi nhạy cảm linh giác, cho nên đây mới là ta kim thủ chỉ. Chương 274, Phủ Lê cung, cầu đàm mua, nguyên phiếu. Nhờ nhờ tử sắc phủ Lê bộ đoàn, Thanh Vi đối với Phủ Lê cung nắm giữ tại đột phá về sau lại rất nhiều sâu. Mà Phủ Lê cung bên ngoài tràn ngập xương mù xám phía dưới thỉnh thoảng lóe lên nặng trọng vũ trụ cảnh tượng cũng cũng không phải là huyễn tượng. Thanh Vi mượn nhờ Phủ Lê bộ linh tính không tự chủ được lên cao, cảm giác bị đề cao vô số lần, rất dễ dàng liền bắt được một chỗ đối lập cái khác tới nói còn hơi nhỏ hình vũ trụ. Không có bất kỳ trở ngại nào. Thành Vi linh tính tại phủ lê Bộ đoàn tri lực bảo vào, tìm loại kia bắt nguồn từ bản tính linh quang không hiểu cảm ứng trực tiếp giáng lầm, cách thập trâu không biết bao xa một trọng vũ trụ bên trong, một tòa cũ nát đạo quan bên trong gần như tọa hóa lao đạo trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hiệu do mà chi sắc. Thì ra là thế, ha ha ha. Khí thế cảm ứng xuống trực tiếp đánh vỡ tu vi gông cùng xiển xích, bước vào cảnh giới tiếp theo, thó nguyên có thể kéo dài. Lao đạo khoan thai cười một tiếng ngẩng đầu nhìn trời, tựa như cùng không biết ngủ tại phòng nào thành vi đối mặt. Phù Lệ cung bên trong. Thành Vi mở hai mắt ra, ẩn có mỏi mệt cảm giác. Càng quan trọng hơn một cô huyền diệu khí thế đã bắt đầu bắt đầu sinh, để cao hắn bản chất. Hắn ta, câu thông, điểm hóa, dung nạp, dùng hợp, thậm chí chủ thể. Lần này đột phá lấy được lượng tin tức quả thực không ít, nhưng cũng may thanh vi tu vi, kiến thức từ lâu xưa đâu bằng này. Vô luận là hợp xa kỳ thư, vẫn là Thái hư chân ý bên trong, cũng đối thiên tiên phía trên truyền thuyết cảnh giới có chỗ miêu tả. Mà Thái hư đạo thân chi pháp kỳ thật chính là Thái hư tiên quân tìm tòi truyền thuyết con đường một cái nếm thử. Nhưng hôm nay phụ lệ cung cho cái ngạc nhiên này nhường thanh vi ngoài ý muốn, cũng cảm thấy kích thích. Dù sao nhằm vào khắp chư thiên vạn giới vô số hắn ta, vô luận là điểm hóa cũng tốt, dung nạp, dung hợp cũng được, đều không phải là chỉ là pháp tướng cấp độ hắn lá tiếp xúc đến. Mặc dù có phủ lê cung hộ giá hộ tống, nhưng cũng không thể nói một điểm phong hiểm cũng không có, một cái không xem thường mê thất tại chư ta bên trong, Thanh Vi chỉ sợ so đại mộng chân nhân bị điên còn muốn triệt để. Vừa rồi theo cảm ứng, Thanh Vi trực tiếp câu thông điểm hóa một cái cùng tự thân bản tính tương cận hắn ta, nhìn như dễ dàng, nhưng hắn cảm thấy chỉ sợ cùng năm đó đệ nhất rút ra đàn, là cái dự gốc. Truyền thuyết chi cảnh, cũng nhiều xương kiếm tiền, tôn, bản chất cực cao, truyền thuyết khắp chư thiên vạn giới. Có không gian trên ở khắp mọi nơi, hắn ta không hết, bản thân không chết là tính. Mà câu thông điểm hóa hắn ta bình thường chính là tu vi đến thiên tiên cực cảnh sau là cảnh giới này làm chuẩn bị mấu chốt một bước, có phủ lê cung trợ rút, thanh vi bây giờ chưa thành pháp thân liền có thể sớm là truyền thuyết kia chi cảnh làm tích lũy. Không thể gấp, mà lại truyền thuyết trước đó, có thể câu thông điểm hóa hắn ta cực hạn là 999 cái, bây giờ ta nhân tiên đều không phải là, đoán chừng nhiều nhất hai chữ số. Tạm thời vẫn cần lấy tự thân vi làm chủ, hắn ta sự tỉnh dụ hoặc mặc dù lớn, nhưng pháp thân về sau cũng như cũ không mượn. Chẳng qua hiện nay đã điểm hóa một cái ta Cái này ở khắp mọi nơi cùng hắn ta không hết, bản thân không chết đặc tính cũng bắt đầu có chút đầu mối, đơn giản chính là tại dụ hoặc ta chăm chú việc này. Thanh Vi yên lặng bình phục lòng yên tĩnh, tuy biết đột phá pháp tướng về sau cái này kim thủ chỉ động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ đến như thế một cái bánh nướng rơi xuống. Nửa ngày về sau, Phù Lê bộ đoàn bên trên Thanh Vi ánh mắt đã bình tĩnh, lớn như vậy Phù Lê cung bên trong yên tĩnh vẫn như cũ, trừ tự mình bên ngoài, chỉ có nhân tiên Khôi lỗi lặng lặng nằm tại nơi hẻo lánh. Mà sau khi đột phá, kim thủ chỉ biến hóa khác cũng là không ít, đầu tiên chính là Phù Lê vận thời gian trực tiếp tăng lên gấp đôi, hiệu quả cũng có chỗ tăng cường. Đối thành vi trợ giúp không thể nghi ngờ trở nên lớn hơn. Ngân sắc la bàn rút thưởng về thời gian vẫn như cũng là 10 năm một lần, đột phá cảnh giới lúc ngoài định mức một lần. Thanh vi trước đây kỳ thật đã làm tốt tự mình thành tựu pháp tướng về sau nó biến thành trăm năm một lần chuẩn bị, bây giờ thật cũng không hố đương nhiên, cũng không phải một điểm biến hóa cũng không có, chỉ ít luôn bản trên phần thưởng khu vực phân chia trực tiếp đơn giản hóa rất nhiều, chỉ có 6 khối khu vực, chia làm tiên địa huyền hoàng bên ngoài, có khắc thần bí thường lớn, chống không hai nơi. Về phần lưu bạch cũng là không phải không thu hoạch được gì, mà là lại một lần. Không cần nhắc cái gì ngầm thao tác, cái này phần thượng sát đúng là đầu lại là ly huyết kiếm, lại là ngọc đỉnh hàm tiên kiếm thuật cho ta bỏ vào, hẳn không phải là an bài tốt buồn nôn ta a. Bây giờ Phù Lê cũng có câu thông chư thiên vũ trụ chi công, tự mình cũng không thiếu công pháp, phát bảo về sau, Thanh Vi đối cái này rút thưởng một chuyện cũng tịnh không phải cỡ nào mưu cầu danh lợi. Bởi vậy, chỉ thấy thứ 10 điểm tùy ý chuyển động lên kim đồng hồ, cuối cùng bình thản nhìn chăm chú vào hắn dừng lại tại trống không khu vực. Làm lại. Thanh Vi lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục. Làm lại. Lại một lần nữa. Làm lại. Lại một lần sau. Làm lại. Phù Lê bộ đoàn bên trên, Thanh Vi đứng thẳng người lên. Cố nặn ra vẻ tươi cười nhìn xem ngân sắc lên bạn. Bần đạo nghiêm túc điểm còn không được sao? Lần này Thanh Vi thần sắc nghiêm túc, ánh mắt bên trong mang theo vẻ chờ mong chuyển động lên kim đồng hồ. Mấy tức về sau, tại Thanh Vi hoảng sợ trong ánh mắt, kim đồng hồ vẫn như cũ dừng lại tại trống không khu vực. Cớ gì như thế tùy hứng? Thanh Vi tiểu dung cứng ngắc, đành phải bất đắc dĩ tiếp tục, cũng may lần này cuối cùng có chút vật khí, kim đồng hồ vừa vặn xẹt qua trống không khu vực, ngoài ý liệu dừng lại tại kim sát tiên phần khu vực. Cho nên ngươi đến cùng có hay không ngầm thao đâu? Chưa đi quá nhiều, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy một cỗ hỏa nhiệt khí tức hiện. hiện. Thành Vi lập tức chỉ thấy một đạo sách hồng sắc trong ngọn lửa phảng phất ẩn chứa hỗn độn chi ý, lặng lặng với mình trước mặt chập chờn. Thành Vi trong lòng thất kinh, nếu không phải thân ở phù lê Cung, chỉ sợ đạo này hỏa diễm vi lực tự mình đến nay thấy sự vật bên trong có rất ít có thể chịu được nó đi, không ngoài dự liệu, theo sát phía sau chính là giống nhau trước đây nhân tiên khôi lôi rơi xuống lúc nương theo ngọc giản. Tham dò vào trong đó, hỏa diễm tin tức cũng trong nháy mắt tràn vào trong lòng. Một đạo bắt nguồn từ vũ trụ mở mới bắt đầu tiên tiên ly hỏa chi tinh, a, là cùng loại cựu thần giới loại kia cỡ nhỏ vũ trụ. Tiên tiên ly hỏa chi tinh Ngũ Tạm Chi Thần bên trong, ngày sau xích Hoa đạo nhân ký thác rượi vào cứ như vậy nhẹ nhõm vào tay. Chỉ là Thanh Vi biết rõ, bây giờ Ngũ Tạm Chi Thần mặc dù cũng bước vào pháp tướng cấp độ, nhưng cách dung nạp đạo này Tiên Tiên Lý Hỏa chi tinh còn có đoạn cự ly, dù là thân ở phủ Lê cung bên trong sẽ có giúp ích, cũng phải tu vi cao hơn một hai cái tiểu cảnh giới mới có thể nếm thử. Từ từ sẽ đến đi. Bây giờ đột phá, tu vi ngắn thời gian bên trong hẳn là sẽ có một ít tiến bộ rõ ràng, cái khác tạm thời không đổi. Lấy mình ra Phù Lê cung, Thanh Vi tại trong động phủ yên lặng bế quan mấy ngày sau, để thích hứng pháp tướng cấp độ hồi bắt đầu tại La phủ tạm trú sinh hoạt. Thỉnh thoảng còn có thể tại là phủ cung nghe nê hoàn chân nhân rằng đạo, ngẫu nhiên cùng cúp kiểu tư, cắt đốt hư hai người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận tu hành đương nhiên, cũng sẽ thường xuyên chú ý một cái bạch ngọc thiếm tu hành tiến cảnh. Cứ như vậy vội vàng mấy tháng đi qua. Tại bạch ngọc thiếm luyện chế thành công ra thuần dương đan loại này bước vào nội cánh cấp độ về sau, thanh vi lại vận chuyển đại ngũ hành động chân đạo tướng chi lực, điều động phát tắc, đem ra sử dụng ngũ hành tinh khí là là phủ sơn hạ xuống mấy ngày ngũ hành tinh hoa Sau đó lại lấy tam quang thánh thủy hóa thành mưa móc ẩm bổ một phen linh cơ về sau, liền tự biệt đám người nhẹ lướt đi đây cũng là báo đáp nghe hoàn chân nhân trước đây đưa tặng một đạo thuần dương vô cực đan dược, giá trị tuy có chính lệch nhưng cũng là tâm ý của mình. Mà hắn lần này xuất hành mục đích chính là kia Minh Nguyệt Tiên tử cùng Tố Nhiên đạo trưởng, Đông Hải Nhật Nguyệt đạo, chuyến này một đường hướng đông, lấy thanh vi bây giờ tu vi ngày đi 20 vạn bên trong đã không đáng kể, mà chuyến này cũng coi như du lịch, bởi vậy cũng là không cần khói lửa cháy. Tây Hải một chỗ hòn đảo phía trên, Tiêu khí chất nho nhã trên mặt ôn hòa tiểu Nguyên thân lộ ra một cỗ hồng trần vạn trượng không nhiễm đạo tâm khí chất. Bóp chặt lấy bảo hộ sinh pháp vương nguyên thần về sau, chỉ thấy hắn ánh mắt mang cười. Quy chân phó, Thanh Vi, xem ra cùng kia tiện tỷ quan hệ chặt chẽ người chính là hắn. Thần Tiêu Pháp hội thời điểm, nghe nói hắn cũng dùng ra qua kia băng hàn thần thông loại bí bảo. Còn có Sinh Châu phi tiên môn một chuyện hắn cũng ở tại chỗ, người khác không biết rõ, hắn tất nhiên biết rõ kia tiện tỷ nội tình. Chương 275, lão phu có thế có cái gì ý đồ ít đâu. Cầu đần mua, nguyên phiếu. Thập Châu rộng lớn vô biên, có ít người cuối cùng cả đời khả năng cũng chưa hề đi tự mình sinh trưởng lục địa. Mà trong cổ tịch ghi chép, thái cổ thần thoại thời điểm thập châu, tam Đảo chính là nghiêm chỉnh thể, còn có vĩnh hằng chân giới, chư thiên đầu nguồn danh xưng. Chỉ là bây giờ thập châu cũng không được đầy đủ, tam Đảo càng là chỉ có truyền thuyết lưu lại, đối bây giờ chúng sinh tới nói cũng là một loại không chọn vẹn tiếng uế. Lần trước đến Đông Hải vẫn là cưới Vân Tiêu phi thuyền cùng một đám đồng môn tiến về thần tiêu phái tham gia pháp hội. Bây giờ tự mình độc thân một người một thú, cảm giác tất nhiên là khác biệt. Làm Hồng Hoang dị chủng dạng tồn tại, dù La Cửu Nguyên bây giờ chỉ có nội cảnh trung kỳ cấp độ, tốc độ kia cũng so rất nhiều nội cảnh tông sư phải nhanh. Bởi vậy đến Đông Hải về sau cũng không nóng nảy Thanh Vi trực tiếp nhàn nhã gây Thanh sư đi đường đánh nhau giúp không giúp được gì, ngươi dù sao cũng phải có chút khác tác dụng à, Cửu Nguyên cũng có tự mình hiểu lấy, cũng vui vẻ trở đi Thanh Vi đi đường, tự mình cũng có thể hít thở không khí. Dù sao Ngũ Long Quy Nguyên đổ bên trong bố trí cho dù tốt, cũng cuối cùng so không lên phía ngoài thiên địa rộng lớn. Biển lớn mênh mông vô bờ đều là nước biển, nhưng cũng kém xa ngấm lại bên trong như vậy đơn điệu. Thanh Vi một đường đi tới, cũng coi như kiến thức không ít hải ngoại tán tu đi lại lai, hơn tham gia qua mấy lần tạm thời phường thị giao dịch. Bất quá Thanh Vi trong lòng biết tự mình cũng coi như có chút danh tiếng nhân vật, trên đường đi mặt đều là tự mình tiện tay bó, cơ bản thời khắc cũng đang thay đổi. Mà kiểu Nguyên ngoại hình cũng Thanh Vi làm thủ đoạn che lớp, hiện ra bên ngoài hoặc là bão hổ, báo săn, hoặc là lợn rừng, voi lớn, không phải trường hợp cá biệt. Lấy Thanh Vi bây giờ thủ đoạn, có thể khám phá trong đó hư hào trí ít đều phải là nhân tiên cấp độ tồn tại. Lòng có lo lắng, Thanh Vi bây giờ tự nhiên không cần ẩn tàng thái hư diệu pháp, trên đường đi không ít cầm một chút lòng có ác ý đạo trích luyện tập, trong lòng ngật khí cũng chậm rãi tiêu tán rất nhiều. Lao ra, phía trước chính là chính là xem hải thành. Chúng ta muốn đi vào nghỉ ngơi một chút không?" Thanh Vy ngáp một cái, mở ra cặp mắt mông lung, ba phủ ngoài thân trùng điệp quỷ dị mộng cảnh tán đi. Tự mình muốn trộm lười cứ việc nói thẳng. "Lại nói Cửu Nguyên ngươi cảm giác tự mình cái gì thời điểm có thể hóa hình?" Cửu Nguyên lông sú mặt mèo trên hiện lên một tia buồn rầu cùng mơ hồ đáp ý. "Hồi lao ra, sớm nhất cũng phải điệu tiên cấp độ thời điểm mới có thể sơ bộ hóa hình, muốn hóa hình hoàn mỹ, đoán chừng phải thiên tiên." Một cái bạo lật gõ đi lên, Thanh Vy tức giận nói ra, "Đi xuống đi. Liên tiếp ở trên biển nhẹ nhàng mấy chục ngày, ta cũng đúng lúc chậm rãi tính thần." Mặc dù có thể vô thanh vô tức tiến vào trong thành, nhưng Thanh Vi há lại trên lệch điểm này nguyên tinh, một người một thú 150 nguyên tinh nộp đi lên, Thanh Vi liền dẫn cựu Nguyên tiến vào thành. Tu sĩ, phàm nhân hỗn hợp chi địa, trung đụng cũng là tính hòa hải. Phàm nhân mặc dù kính ngưỡng tu sĩ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn e ngại, mà tu sĩ bởi vì vĩ lực quy về tự thân lại có rất ít khi nhục phàm nhân tiến hành, bởi vậy song phương xa cách bên trong, lại có một phen đặc biệt hài hòa. Cửu Nguyên bị Thanh Vi làm huyền tuật hóa thành một cái trai trai thiếu niên bốn phía bộ đi. Thanh Vi thì buồn bực nán ngẩm tại từng cái cửa hàng đi dạo, ôm đơn sơ thái độ, hy vọng có thể đãi điểm dùng lấy. Thái hư huyền kính bây giờ theo gió hỏa nhị cấp xem như triệt để thành ta bản mệnh chi bảo, chỉ bất quá trong đó có thái hư chân ý ở vào nửa dung hợp trạng thái, còn phải tìm lấy ngũ hành một đạo cùng loại tồn tại mới tốt. Tiên thiên ly hỏa chi tinh cũng có thể, nhưng cái khác bốn loại gần phẩm dai coi như có chút quá làm khó ta. Quần tu tự do giao dịch phiên trợ bên trên, Thanh Vi không có chút nào ngoài ý muốn không có gì thu hoạch, liền chuẩn bị quay người rời đi. Đạo Hữu nhìn như có khác sở cầu, không biết có thể cùng Lao phu nói một chút, nói không chừng ta chỗ này liền có đâu. Cái gì thời điểm? Thanh Vi xác định, nhất định, cùng khẳng định, vừa rồi nơi này không có người, nhưng là hiện tại Trong lòng Thất Kinh Thanh Vi Dương mắt nhìn lên, liền gặp một trương mồ cán về sau, một đạo thập châu tu sĩ cơ bản đều có thể nhận ra thân ảnh đang lướt dâu mỉm cười chính nhìn xem. Thân tinh kia đừng đề cập cỡ nào nhu hòa khả thân, người tại Đông Hải, trên đường gặp lão ma, đại mộng chưa đến, Hồng Trần tới trước, nguy. Thanh Vi lập tức liền có thôi động huyền minh thiên độn kính thoát thân ý niệm, nhưng là nghĩ đến Cự Nguyên, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ hắn, Tiêu Hồng Trần nếu là chuyên môn chờ đợi mình hắn sẽ bỏ qua Cự Nguyên, điện quang hỏa thạch ở giữa, Thanh Vi nhanh chóng tỉnh táo lại. Lưu trên người Cự Nguyên một tiểu đi đầu ra khỏi thành đi xa. Tiêu Hồng Trần lúc này không có động thủ chính là còn không biết rõ uy minh quyền hành tại tự mình nơi này, Thái Hư chân ý nhẹ nhàng khế động, đem Thanh Vi Nguyên Thần đều bảo phủ. Nguyên Lai là Tiêu Tiền Bối ở trước mặt, văn bố hữu lễ. Thanh Vi lộ ra một tia coi như bình tĩnh thiếu dung hành lễ nói. Tiêu Hồng Trần gật đầu dường như cười nói, hữu lễ chính là treo lên một tấm giả tạo gương mặt. Thanh Vi bất đắc dĩ, chỉ thấy phảng phất bọn biện vỡ vụn, hắn lúc đầu khuôn mặt hiện ra ở trong mắt Tiêu Hồng Trần. Đừng hốt, phu có thể có cái gì ý đồ xấu, bất quá là nghe ngóng người cái người thôi. Tiêu Hồng Trần hài lòng đầu, mà lại ngươi ta nguồn gốc không cả, lý thuyết thân cận mới là Thiên dịch sư thúc nói thấu ngươi được, Thái Hư Tiên Quân bộ phận truyền thừa ngươi cũng có, nói đến Lao Phu đến gọi ngươi một tiếng sư đệ mới là đâu. Thanh vi liền vội vàng lắc đầu, cái này ai chịu nổi. Tiền bối nói đùa. Vãn bối không dám trèo cao. Nếu là vô sự, không biết có thể cho phép Vãn bối ly khai. Ngươi cứ nói đi. Nói đi, kia tu hành Thái Âm Băng Hàn chi đạo tiện tỷ ở đâu? Tiêu Hồng chân ngữ khí ôn hòa, nhưng Thanh vi cũng không dám buông lỏng, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, Lao Phu không giống Hồng Liên lão yêu thích lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng ngươi nếu có điều giấu giếm, liền đừng trách Lao Phu hảo hảo báo chế ngươi. Vừa mới nói xong, Thanh Vi chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu ý cảnh tàng ra, Hồng Trần vạn trượng chi khí hiển hóa, tiếng chói hai lẫn lộn lẫn lộn bên trong, hơn có siêu nhiên khí thế dầu dẻm. Hồng Trần phát giối, Tiêu Hồng Trần căn cứ trong truyền thuyết Thái Hư huyền cảnh thôi diễn ra đại thần thông. Người kia sư tử con không tệ, hảo hảo bồi dưỡng ngược lại là thành tựu không thể đo trước. Đang khi nói chuyện, liền có một đạo thân ảnh màu xanh bay vào Thanh Vi trong lực, chính là Cửu Nguyên. Lão phu cũng sẽ không tự hạ thân phận dùng hắn uy hiếp ngươi, chỉ người tiết giao, không nên ép lão phu lãnh Tiêu Hồng Trần tự tin thực lực Bởi vậy dù là biết rõ Thanh Vi thực lực không tệ, lại có pháp bảo nơi tay cũng không thấy mấy may lo lắng. Mà theo Thanh Vi, so với Hồng Liên lão ma, vị này ngược lại là càng có Ma môn tông sư phương phạm, điều kiện tiên quyết là không tìm tự mình phiến phức. Quảng Hàn tiên tử xuất thân Ngọc Hư cung, đã tiến về Sinh Châu, cái khắc vãn bối cũng không biết rõ. Tiêu Hồng Trần nhíu mày, Ngọc Hư cung, đây là cái gì thế lực? Bỗng nhiên, chỉ thấy trong mắt mọi loại sát thái hiện lên, Tiêu Hồng Trần nhìn chằm chằm Thanh Vi bỗng nhiên cười một tiếng, ta cũng sẽ uyên đạo bí thuật, người nói láo. Hắc hắc, như thế cũng đừng trách lão phu. Quả nhiên Cái này lao ma đầu không tốt lựa gạn, nhưng là có thể cảm giác tự mình nói láo, lại như cũng không phát hiện được u minh quyền hành phi tức, Thanh Vi chỉ cảm thấy vô tận hồng trần chọ khí ý đồ đem tự mình bao khỏa, đánh rất phàm trần đã sớm vận sức chờ phát động Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ trong nháy mắt hiện hóa, vạn trượng lôi vân phía dưới là Thanh Vi tranh thủ cơ hội. Một cái là mình, Thanh Vi vào ở Thiên Tâm phủ, không chế pháp bảo diễn hóa ngàn vạn ngũ sắc lôi quang, mêng ngông đung đưa uy áp hồng trần pháp giới, Tiêu miệng cười, tại sao phải khổ như vậy? Lão phu coi là thật không có gì ý đồ xấu, chỉ là hỏi thăm người thôi. Vi, người kia chính là chính đạo Nói ngươi còn không cho ta ăn sống nữa ngươi. Thanh Vi lúc này liền nhân tiên khôi lỗi đều không tốt và dụng, dù sao lấy Tiêu Hồng Trần điệu tiên viên mãn tu vi, nhìn thấu khôi lỗi nội tình khả năng cực cao. Như thế Thanh Vi không khác không đánh đắc khai, trực tiếp nói cho hắn biết chính là mình đoạn tu minh quyền hành. Tiêu Hồng Trần nhìn xem Lôi Phủ bên trong thần sắc nghiêm túc Thanh Vi, không chỗ ở gật đầu, huyền tiêu rủ là không am hiểu luật lý, lấy tiên tiên tu vi mượn nhờ thiên tiên pháp bảo xích pháp bảo cũng coi như Vi ánh trọng, tự mình bây giờ thật vất vả xem như có không sợ ngục ma lo lắng, không nghĩ tới bên này đổ ra chỗ sơ suất. Tự mình nếu thật là biện quốt đạo tẩu, chỉ sợ Tiêu Hồng Trần ngược lại sẽ càng thêm lên hưng, theo đuổi không bỏ ép hỏi không ngừng. Bần đạo chỉ muốn yên tĩnh tu cái tiên, cái nói mà thôi, trong tay một cái ngọc phù đã âm thẩm khấu trừ lên, bây giờ hắn quang hoa đã là khôi phục đến lúc ban đầu, đây cũng là thành vi lo lắng. Hy vọng trước mắt Tiêu Hồng Trần là bạn thể không, ta đây là điên rồ A Thanh vi lập tức điều động chân khí, Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ trực tiếp hóa thành một đạo thông thiên lôi quang đem Hồng Trần pháp giới xé rách một cái khe chui ra ngoài, Tiêu Hồng Trần thấy thế không chút tính cả một bộ tự mình điệu tiên hóa thân, 6 cái hạ ma vận, bây giờ xem hải thành vùng biển này sớm đã bị tự mình phong tỏa. Quang Hàn Tiện Ti, ngươi sẽ đến cứu cái này tiểu đạo sĩ sao? Lão phu chờ ngươi. Chương 276. Nhờ nhờ Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ chi năng, Thanh Vi coi như dễ dàng sẽ rách Hồng Trần pháp giới nhảy lên mà ra, đi tới Minh Ngông trong Đông Hải, nhưng lập tức lại bị pháp giới bao phủ. Mặc dù cách xa xem hải thành tránh khỏi thai họa vô tội, nhưng cảm giác chân trời bốn phương như ẩn như hiện mấy đạo khí thức, Thanh Vi không khỏi thở dài. Tiêu Hồng Trần nhìn nhưng so sánh Hồng Liên lão ma cẩn thận nhiều. Ngũ tạm chi thần hóa, trực tiếp vào ở Tâm phủ bên ngoài ngũ hành lôi phủ, diễn phần mình điều động chân khí vận chuyển pháp tắc, cùng thành vi liên thủ thôi động tiên tâm ngũ lôi phủ cái này điệu tiên pháp bảo. Thành Cửu pháp tướng về sau, vi một thân hư thực ở giữa đại ngũ hành động thật chân khí lại tăng mạnh nức điểm điểm, bây giờ chi cứng chắc, xa không phải trước đây thôi động pháp bảo nhiều nhất đánh ra vài chục cái công kích có khả năng so sánh. Trước đây lại mộng bóng mơ dưới, tự mình được thượng thừa chuyển thừa, liên động dùng cũng không dám, bây giờ tu vi tiến bộ, pháp bảo mang theo cuối cùng có đầy đủ lo lắng, Tiêu Hồng Trần cái này lao ma đầu lại tới tới cửa. Lại biệt khuất xuống dưới tự mình sợ là muốn được bệnh cảm, đại ngũ hành động thật chân khí không ngừng tụ hợp vào lôi phù. Cái này điệu tiên pháp bảo tại cái này phẩm chất thượng thừa, thừa, số lượng sung túc chân khí cung ứng dưới, một tia lôi đỉnh tiên quang không ngừng răng rắc rung động, hư không bên trong thỉnh thoảng có đen như mực vết nứt không gian hiện diện. Cái này điệu tiên pháp bảo cuối cùng hiện lộ ra bản thân nên có uy năng, nguyên thần không ngừng cùng pháp bảo nguyên linh thông cảm, thanh vi bản chất tạm thời đề cao, càng thêm có một cái đáng thương hắn ta, bản thân bản chất thuế biến cũng đã lặng yên bắt đầu, bởi vậy thôi động pháp bảo cũng có vẻ có mấy phần linh hoạt. Gần như tiên độ ngũ hành lôi ở giữa thế, tâm nơi hội tụ hoặc. Tiêu trần khoan bảo đại tụ phải mãi tùy ý, tuần sâu điệu tiên khí tức tràn ngập, nội cảnh đã diễn hóa thành động thiên hình thức ban đầu, toàn thân tựa như một quả to lớn tinh thần, lộ ra lực lượng mạnh mẽ, thôi động hồng chẩn pháp giới, hóa thành trùng điệp lồng giam bắt giữ thiên tâm ngụ lôi phủ. Ma đầu kia cũng không toàn lực xuất thủ, sợ là đang chờ nhân tiên khôi lỗi nhận được ta cầu cứu chạy đến. Thanh vi trong nháy mắt ý thức được Tiêu Hồng Trần dự định, lấy người bình thường mạch suy nghĩ, ú minh loại này đồ vật đạt được về sau là không ai sẽ đưa ra ngoài, cho dù là tự mình huyết mạch trí thân, thân cận đồng môn. Bởi vậy Tiêu Hồng Trần chắc chắn, U minh còn tại nhân khôi lỗi trong tay cũng liền không có chút nào ngoài ý muốn. Còn nếu là bị hắn khám phá khôi lỗi nội tình, kia quyền hành lại chỗ nào tự nhiên không cần nói cũng biết đến thời điểm Thanh Vi đối mặt khả năng chính là ma đầu kia vĩnh viên tính toán nam vùng. Tiên bối không cần uổng phí lực khí, vãn bối cùng Quảng Hàn tiên tử bất quá bèo nước gặp nhau, thôi có quan hệ thôi, trực diện một vị địa tiên, nàng tất nhiên là sẽ không xuất hiện, huống hồ vãn bối cũng không cùng nàng xin giúp đỡ. Lời ấy câu câu là thật, Thanh Vi cam đoan. Người đã nói dối, lão phu như thế nào dám lại tin ngươi? Long ngươi khó lường, chớ có lẫn Đạo đều có thể tại bản thân ký ức làm tay chân, ai biết rõ ngươi đến Thái Hư đây một thừa. Thật thật dạ giả, giả, không cẩn thận bảo chế ngươi một cái lao phu cũng không dám yên tâm. Nhiều hãn hải vực phía trên, tiên lôi tản ra phá diệt thiên địa khí thế ý đồ sẽ rách tiêu hồng trấn địa tiên pháp tắc ba phủ, va chạm ở giữa ẩn có tinh thần vỡ vụn chi thế, mà hắn bây giờ mặc dù so trước đây tiến đánh thái không sơn hồng liên láo ma kém mấy phần hòa hầu, nhưng cũng không phải thanh vi mượn nhờ pháp bảo liền có thể tùy tiện đối kháng. Tại thiên tâm ngũ lôi phủ ra chỉ phía dưới, thanh vi thần thức được tăng cường vô số lần, tùy tiện liền có thể nhìn ra một vùng biển này đã bị tiêu hồng phong tỏa, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Bốn phương, trên dưới đều có kinh người ma khí. Ngoài ra còn có một đạo khí tức cùng hắn bản thân cùng loại, tám cái điệu tiên đẳng cấp tồn tại, thủ thành sư thuốc tới cũng phải nhau à. Chỉ là nghĩ là vì U minh quyền hành, cái này lao ma đầu cử động lần này cũng liền không thể bình thường hơn được. Chỉ được phép bảo, không cho phép ra, nhưng là không hạn chế đưa tin tụ đoạn, đây chính là chờ ta hô người đến đâu. Tiêu Hồng Trần nhìn xem Hồng Trần pháp giới bên trong không ngừng khiêu động thiên tâm ngũ nuôi phủ, không nóng không vội nói ra, thôi động pháp bảo, nửa bước pháp thân đều chưa hẳn có người như vậy tự nhiên, nhưng ngươi cuối cùng không phải pháp thân, bất quá đau khổ dễ dụ rồi. Hồng Trần pháp giới bên ngoài chính là vô tận ma khí bao phủ mà thành giam. Thanh Vi trong lòng bất đắc dĩ, nhìn xem có chút trở mong tự mình hơ người Tiêu Hồng Trần, Thanh Vi bỗng nhiên cười nói, tiền bối coi là thật muốn như thế dồn ép không tha sao? Tiêu Hồng Trần lắc đầu, lão phu nói, chỉ vì kia tiền tỉ, nhưng người nếu là gọi tới thủ thành, ta cũng không để ý để các người quy chân phái duy nhất pháp thân vẫn lạc. Bây giờ tự mình mặc dù chưa từng chứng được tiên tiên tri cảnh, nhưng sáu cố địa tiên ma vật nơi tay, coi như huyền tiêu đích thân đến, tự mình cũng có thể thông dòng trở ra. Thanh Vi nhéo nhéo trong tay ngọc phủ, thở sâu, đã ngươi thành tâm thành ý mời, vậy ta cũng liền đưa ngươi phần đại lễ. Liền xem ngươi lần sau còn đến hay không chắn ta, một cái điệu tiên, hắn bằng vào pháp bảo thoát thân năm chắc vẫn là rất lớn, nhưng cái này tiêu hồng trần chuyển nhà chắn tự mình một cái nhỏ yếu pháp tướng, là thật có chút vô lại. Thiên tâm phủ bên trong, thanh vi ngược lại trở nên bình tĩnh, thỉnh tiên ngọc phủ bắt đầu sáng lên tuần màu trắng ánh sáng nhạt, chỉ nghe mùi thơm nặng nghề ứng càng khôn, giấy lên mùi thơm ngát thấu thiên môn, kim điệu buồn tẩu như mây mui tên, thỏ ngọc quang huy giống như bánh xe, nam thần bắt đầu đẩy đến Cậu xin cửu thiên tiên đạo chân, liệt thánh kim cương chúng trừ tôn, tam huyền thái nhất tuyên bí truyền, ngũ vương ngũ đế hiển như mây. Thần binh cấp cấp như luật lệnh. Thanh vi không nhanh không chậm giọng nói bên trong, Tiêu Hồng Trần liền như thế cười nhạt nhìn xem, trong mắt càng là ẩn sắp thái vui mừng hiện hiện. Chỉ là rất nhanh, hắn trong mắt liền có vẻ nghi hoặc hiện hiện, mà theo một tòa chính trượng chín thước chín cấp chín phần bạch ngọc cửa ra vào hiện hiện về sau, lại rất nhanh ý thức được không thích hợp. Kia tiện tỳ không phải nhân tiên sao? Thôi, địa tiên cũng không có gì. Bạch ngọc cửa ra vào đứng vững hư không cao khí tứ tán. Thông Trần Pháp Giới không ngừng dùng truyện, một cố ẩn chứa vô cùng vô tận tự tại, vận chuyển Nhật Nguyệt Huyền Ứng Cơ cao miểu khí tức theo cửa ra vào bên trong chuyển đến. Sau đó, liền gặp một đạo hòa hợp tự nhiên thân ảnh đi ra phía ngoài ra. Cái này thời điểm Tiêu Hồng Trần đã là sinh lòng không ổn cảm giác, cái này tiểu đạo sĩ gọi tới ai, Thập Châu Tuyệt Không người này, Thiên Tâm phụ bên trong, nhìn xem cửa ra vào bên trong lững thực đi ra bóng người, Thanh Vi cũng không khỏi đến xứng sờ đã nói xong tỏa tử hoàng kim giáp đâu. Một thân một tự đi, Tiêu Hồng Trần cái gặp một cái thân mang bảo, trong mắt chứa quang, mặt lông lôi công truy, khí trầm tĩnh tự nhiên. Vận chuyển như ý hầu tử chậm rãi đi ra. Hầu tử, Quy chân phái, ngươi là đánh nát Hồng Liên hóa thân cái kia yêu vương. Có ý tứ, Địa Tiên Hầu Kỳ. Thanh vi sớm tại đạo trang hầu tử ra một sát na liền khống chế ngũ lôi phủ bay tới hắn bên cạnh, chỉ cầu một cái an tâm. Cái này khó nói là đại thánh gia tại Linh Đài Phương Thuốn Sơn tà nguyệt tam tinh động thời điểm hình ảnh. Nộ Không đạo nhân. Cái gặp nộ Không đạo nhân trong mắt dù như có linh quang chớp động, nhưng cũng không phản ứng tiêu hồn trận. Cái dương mắt nhìn một cái, liền gặp hai đạo bay thẳng cửu trực tiếp Hồng Trần pháp giới, lồng ma khí, khiến cho đám người quay về Đông Hải bảo trợ. Cái gì tiêu Hồng Trần Mỹ Tâm ng một cái thực lực như thế Hồng Liên lão Nhi khó trách kinh ngạc nhưng ta hôm nay chuẩn bị và toàn đã là làm xong đối mặt huyền tiêu chuẩn bị một cái địa tiên cảnh yêu vương thường tiếp theo một cái cho mắt pháp tác va chạm nguyên khí trực tiếp trưng đằng nhất không như thế ba động dưới coi như hàng thật giá thật tinh thần cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó cũng may nơi này là thập trâu nội bộ phát bảo bên trong thanh vi chỉ cảm thấy một trận kiềm chế cảm giác 8 vị điệ tiên khí tức toàn lực bộ phát giới há lại bình thường chỉ là cái này nộ không đạo nhân giống như không có để ý chính mình ýứ trong mắt chỉ có đối thủ Thanh Vi bất đắc dĩ run run mạo kỵ hành hoàng kỳ, trực tiếp tại Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ bên ngoài bày ra từng tầng từng tầng tiên biển. Hai quyển pháp bảo, hắn là huyền tiêu thân nhi từ sau. Đông Hải trên không đã sớm bị ma khí cùng Hồng Trần chọc khí tràn ngập, ánh mắt quét qua thoáng nhìn Thanh Vi động tĩnh, coi như Tiêu Hồng Trần cũng không nhịn được tắt lưới. Chỉ là lập tức, liền bỗng nhiên biến sắc, cái gặp kêu hầu tử chẳng biết lúc nào đã là lấy ra một cái màu vàng sẫm côn sắt, trong nháy mắt liền kích diệt mình, cố kia sơ kỳ hóa thân, một kích, kim cô động. Nói cách khác đây không phải tam tinh động thời điểm. Thanh Vi sửng Cái này cùng mình suy đoán ngược lại là có chênh lệnh chút ít chênh lệch. Ma Liên Tại Ngộ Không Đạo Nhân xuất thủ một sát na, tòa trấn Lưu Châu tiểu tu La Thiên Hồng Liên lão ma trong nháy mắt mở hai mắt ra, mắt lộ ra sát khí nhìn về phía Đông Hải. Hồ Tôn, thật thật nhường bản tọa các loại thật đáng a. Đoá đoá Hồng Liên lóe lên, tu vi tiến nhanh lão ma trong nháy mắt ra ra môn, thiên tiên tu vi phía dưới toàn lực hướng phía Đông Hải mà đi. Ngộ Không Đạo Nhân quanh thân khí tức tinh khiết hòa hợp, ra vô cùng vô tận tự tại, hóa khí thế, coi như xuất thủ thời điểm, cũng không thấy chút nào đại thánh dữ dàng, giống một vị đạo môn tiên chân, mặt lùng như băng. Thiên Tiên Pháp Bảo Hồng Trần Vạn Trượng vàc đã tê ra, phối hợp 6 tôn điệu tiên ma vật, trực tiếp vây công Ngộ Không đạo nhân, mặc dù cái này lão ma đầu lúc này không rảnh bận tâm Thanh Vi, nhưng dự ba. Phía dưới, Thanh Vi cũng chỉ có thể bằng vào hai kiện pháp bảo không ngừng chấn nén thôi, cũng may chân khí xung tốc, một tâm phòng lũ dưới, cũng là không cần phải lo lắng tiêu hao vấn đề. Cái gặp nộ không đạo nhân hỏa nhãn kim tinh phía dưới, trực hiếu 6 tôn ma vật cảm thấy vô tận áp lực, cũng không thấy hắn vận chuyển cái gì huyền thông, đối các loại công kích, cái đơn giản một mạc, lại địa một xuống dưới, động, vết rách không hiện. hiện. Tiên tâm phủ bên trong, nhìn xuyên tường đã vật hở, bây giờ tự mình tu vi hơn xa trước đây, có thể quan chiến cấp số này, giao thủ thật sự là hiếm có cơ hội. Sáu tôn ma vật lấy pháp thân lục sắc là dựa vào, trải qua u minh đạo mẫu tế chuyển hóa, bản thể cũng coi như cường hành, nhưng một gậy phía dưới, như cũng khó thoát thương cân động cốt hạ chẳng. Thanh vi cái gặp ngộ không nói nhân khí hơi thở không ngừng thẩm thấu mà ra, tựa như câu thông rất nhiều vũ trụ. Sau đó chỉ cảm thấy một cỗ bản chất cực cao khí thế chợt lóe lên, ngộ không đạo nhân sau lưng hiện hiện rất nhiều khác biệt chiếu, lại rất nhanh chợt lóe lên. Hắn đây là tại thập châu cùng rất nhiều vũ trụ tạm thời chuyển hóa rất nhiều hắn ta, tạo thành hình chiếu. Còn có thể dạng này? Làm sao có thể làm như vậy? Nếu không phải đột phá được rất nhiều bí mật, Thanh Vi cũng khó có thể nhìn ra trong đó đến tận cùng, chớ đừng nói chi là Tiêu Hồng Trần, nhưng hắn như cũ cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá nghĩ lại vị này là ai, cũng liền tiếp nhận. Mang theo bộ phận truyền thuyết đặc thú điệu tiên hậu kỳ ngộ không đạo nhân ở khắp mọi nơi, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Hồng Trần, sáu tôn ma vật liền thể nghiệm được bị một người vây đánh hạ trạng. hợp tự nhiên ngộ không đạo nhân ở khắp mọi nơi, kim cô khắp hư không các nơi, trên dưới bốn Thiên địa, bọn hắn tránh cũng không thể tránh, mà đây cũng không phải là tốc độ vận chuyển tới cực hạn tạo thành hiệu quả, hồng chân vạn trượng vạc tràn ngập nguy hiểm, pháp bảo nguyên linh không ngừng thúc dục tiêu hồng chân rút lui, mà vị này ma tiên tự thân cũng là động thiên hình thức ban đầu thủng trăm ngàn lỗ, nội cảnh hỗn loạn, nguyên thần vô cùng suy yếu. Thường nói nhất kiếm phá và pháp, hôm nay hắn lệnh giáo lại là một gậy phá phá vật pháp. Hồng chân pháp giới, xé nát, khổ hải độ thế luân chuyển pháp tấn. Vỡ vụt, sáu ma tạo thành lục đạo trận cũng là không chịu được một vi phát hiện, là điệu tiên hậu kỳ, cái này ngộ không đạo nhân so trước đây đệ thiên còn mạnh hơn. Tiêu Hồng Trần tự nhiên có lòng giải quyết đồng ơn. Cũng chính là thanh Vi, nhưng nộ không đạo nhân hỏa nhãn kim tinh dưới, hắn há có trị động tác khác cơ hội, phía trước là hầu tử, phía sau là hầu tử, vô cùng vô tận phảng phất đều là hầu tử, ám kim gợi sát phía dưới, xuất sinh đạo ma vật vỡ vụn, tu la đạo ma vật vỡ vụn, Tiêu Hồng Trần nhãn thần bức hỏa, nhưng cuối cùng lần nữa hy sinh một tôn ma vật, lại bằng vào một cái thiên tiên bí bảo ngăn kháng một gợi về sau, hắn cuối cùng lấy quỷ dị bí pháp mang theo ba tôn còn sót lại, còn thiếu cánh tay. Cục chân ma vật gian nan bò chạy. Ngũ Lôi phủ tiên lôi loé lên, nhưng Thanh Vi như cũng khó mà ngăn cản hắn phát thân, bên tai chỉ chuyển đến Tiêu Hồng Trần hừ nhẹ thanh âm. "Khô khô khô Thanh Vi, lão phu còn có thể tìm cũng không để ý Tiêu Hồng Trần, lấy hắn bây giờ trung thế, cho dù có tiên đan, một khôi phục cũng đều không biết được bao lâu, tiêu chính sẽ khả năng cũng phát thân. Có thể theo vị này dưới tay đảm mệnh, Tiêu Hồng Trần đủ để kiêu ngạo, mạnh hơn Hồng Liên lão ma không ít, hư không bên trong. Vừa mới chạy tới Hồng Liên lão ma tự nhiên không biết Thanh Vi trong lòng nói thầm, mí mắt cuộn loạn, cũng không được, tối cũng không xong. Kim tiên bản chất, cái này hồ yêu tiên không tốt đất tội. Thôi, hai quyển pháp bảo Một chút huyết hại tinh phách mà tôi, tuyệt đối không thể đau lòng, không đau lòng. Tiêu Hồng Chân loại này tán tu một thời gian không rõ ràng, hắn loại này có tuyệt thế pháp bảo trấn áp truyền thừa còn có thể không hiểu rõ chuyện gì xảy ra sao? Bởi vậy coi như bây giờ là thiên tiên chi thân, hắn rất sáng suốt tuân theo tâm chỉ dẫn, trực tiếp quay lại tiểu tu là giới thanh tu. Trước có ngọc huyền thông Tiên lục phát triển truyền thuyết tiêu chuẩn lực lượng, bây giờ lại tới đây a một tồn tồn tại, cái này thập trâu sợ là muốn náo nhiệt. Một phen có thể nói là đơn phương đã chiến đấu kết thúc, ngộ không đạo nhân kia bị tạm thời cất cao bản chất một lần nữa rơi xuống, bảo thể nổi lên trong suốt bảo quang. Bản tính viên minh nói từ thông, xoay người nhảy ra thu nạp bên trong. Tu thành biến hoa không phải dễ dàng, luyện liền trường sinh hạ tục đồng, thênh chọc trải qua theo vận chuyển, mở ra số kiếp đạm nhiệm tây đồng. Thiêu giao vạn ước năm không mà tính, một điểm thần quang vĩnh khoảng không. Đột nhiên giọng ôn hòa dưới, lại có ung dung thơ hảo tụng ra, nộ Không đạo nhân trong mắt hình như có cảm xúc chợt lóe lên, sau đó liền hóa thành thỉnh tiên ngọc phủ rơi vào thành vi trong tay. Nhìn xem lòng bàn tay quang mang ám đạm ngọc phủ, thành vi ánh mắt bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu. Thật có thể sử dụng vô số lần sao? Ta không tin. Thiên ngũ lôi phù nhảy lên mà đi, nơi này động tĩnh không nhỏ. Thanh Vi nhưng không có lưu lại xử lý tâm tư, dù sao cũng không có thương tới đến vô tội, tạo thành cũng chỉ là một chút pháp tác dung chuyển cùng không gian vỡ vụ thôi. Lấy thập châu bản chất, địa tiên đẳng cấp lực lượng nghị đối hắn hoàn thành một chút mãi mãi tổn thương cũng khó khăn. Thanh Vi đi cũng là tiêu sái, tự nhiên không biết rõ vừa rồi Hồng Liên láo ma cách hắn căn bản không có bao xa. Mà hắn đi không lâu sau, nơi này liền tuần tự có triển vọng số không ít người đến đây dò xét, trong đó không thiếu pháp thân tồn tại. Một bên khác, một chỗ xa lạ hải vực, Thiên Tâm Ngũ Lôi phụ nhảy lên mà ra. Thanh Vi sau đó hiện lộ ra thân hình, tinh thần quyết tán, Vô Thành Vô Tức cùng phụ cận sinh linh tinh thần chi hải giao thông, rất nhanh liền nắm giữ phụ cận ngân ký tình báo. Còn tại Đông Hải, mà lại cự ly Nhật Nguyệt đảo đúng là đã không xa. Vậy trước tiên đi bái phòng một cái đi, khoảng chừng cự ly tiên phủ chi hành cũng chỉ có 4 năm. Tìm một chỗ hòn đảo khôi phục một phen về sau, Thành Vi liền cưới Cự Nguyên, hướng phía Nhật Nguyệt đảo phương hướng mà ra. Minh Nguyệt tiên tử cũng tổ nhiên, truyền thừa từ Xích Dương chân quân, Vân hư tử tổ sư hảo hữu Lăng Nguyệt tử, bây giờ cũng là vi, vị, so với hợp phu nhân còn phải cao hơn không biết. Thanh Vy chuyến này trừ bỏ là ngũ nhạc tiên quân động phủ sớm gặp mặt quen thuộc một cái bên ngoài, cũng có lòng hỏi ý một cái nguyên âm bảo châu sự tình. Cửu Nguyên tốc độ cực nhanh, chuyến tâm đi đường phía dưới rất nhanh liền tới đến một chỗ nguyên khí dồi dào, linh cơ hiện lộ trong vùng biển. Nơi này lớn nhỏ hòn đảo vô số, trên đó sinh hoạt không ít môn phái, gia tộc, được cho phồn hoa. Ma Minh Nguyệt tiên tử Nhật Nguyệt đảo chính là trong đó một tòa thượng thừa hải đảo, diện tích không nhỏ, vị trí thật tốt. Chỉ là nhìn xem đảo bên ngoài nguyên không khỏi Bảo đảo trận pháp đã là nửa mở trạng thái lấy ngăn cản bên ngoài những người này, hiển nhiên là có phiền phức tới cửa bộ dạng. Nhật Nguyệt Đảo có nhân tiên pháp bảo Nguyệt Kim Luân trấn áp, còn có người dám tới mạ phạm. Bảy sắc ánh sáng nhạt lóe lên, Thanh Vi không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý tiến tới cái này, xâm phạm một đoàn người trong đội ngũ. Mà những này nội cảnh tông sư, đại tông sư chỉ cảm thấy tự mình trong đội ngũ vốn là có một người như thế, may may không có gì không đúng đến bộ dáng. Cung sư tỷ, quý hai ta nhà chính là mấy ngàn năm giao tình, nhà ta đại ca cũng là thành tâm cầu hôn tiên tử, tại sao phải khổ như vậy cự người tại ở ngoài ngàn giằm đâu? Chương 277, Đảo vô định đảo, mua, phiếu. Cầu hôn minh tử. Cái này rõ ràng là chuẩn bị mạnh cướp mà. Cha trộn tại trong mọi người, Thanh Vi vô thanh vô tức ở giữa liền theo đám người tâm linh chỗ sâu thu hoạch đầy đủ kỹ càng tình huống. Một nhóm 12 người, hai cái pháp tướng sơ kỳ đại tông sư, 10 cái nội cảnh tông sư, nhưng cũng cuối cùng khó cản Thanh Vi thủ đoạn. Năm đó xích Dương Chân Quân, Vân Hư Tử, Lăng Nguyệt Tiên Tử, Vô Định Đạo Nhân 4 người chính là bạn tri kỷ hảo hữu, dưới cơ duyên phát hiện ngũ nhạc tiên quân đệ phụ, cùng nhau tìm tòi phía dưới cũng đều có khác biệt tu hoạch. Về sau Lăng Tử, Vô định Đạo Nhân định cư hành ngoại, quan hệ ngay từ đầu cũng coi như hòa hợp, thân mật, nhưng mấy ngàn năm truyền thừa Vốn không cùng xích Dương, Vân Hư Tử hai người thân mật hai nhà bây giờ cũng liền chỉ có nhiều hương hòa tình. Ngày hôm nay một màn này, nhìn như là Vô Định Đạo truyền nhân Dịch Trường Không Ham cung tố nhiên sắc đẹp tới cửa cầu hôn, kỳ thực là Vô Định Đạo đầu nhập vào một vị thần bí pháp thân về sau, lòng có lo lắng, ý độ dành cung tố nhân, Nguyệt Kim Luân, thậm chí ngũ nhạc tiên phủ, Vô Định Đạo hai cái đại tông sư nhãn thần trong lúc mơ mơ mà màng, màng, không có chút nào phòng bị đem biết đến cũng để lọt cho một bên vị này, nhìn qua cũng làm người ta muốn thân cận đệ, cũng chính là tùy Khuôn mặt vi. Thái Hư ý cảnh bao phủ phía dưới, Vô định đảo đám người chỉ coi tự mình trong đội ngũ vốn là có một người như vậy, tự thân nhận biết bên trong, vô định ở trên đảo cũng có như thế một vị tộc đệ tồn tại. Trước tiên đánh phát bọn hắn đi, lưng tựa thần bí phát thân, thật muốn ý đổ ngũ nhạc tiên phủ lời nói, chỉ sợ còn có chút phiền phức. Trong mắt bày sắc ánh sáng nhạt sáng lên, thanh vi ngựa khí phẳng phất mang theo không hiểu vận luật nói, nhật nguyệt cản khôn trận đã mở, chúng ta không thể đối đầu, vẫn là thối lui tốt. Đơn giản một câu dịch ra một vị đại tông sư trong lòng hoang mang vừa muốn hiện lên, nhưng trong nháy mắt cảm thấy vị này tộc đệ phi thường có đạo lý, trực tiếp không để ý đến chữ vật trong cẩm nang cất giữ thần bí pháp thân bản thượng, để mà ứng đối tiên trận này hai viên bạch cốt xá lợi ý nghĩ này sau đó lại phản phất uốn dịch, trong nháy mắt lan tràn đến tất cả mọi người đường đường tiên trận há lại bọn hắn những người này có thể chống lại, tại hai cái đại tông sư tâm linh chỗ sâu chôn. Xuống một khỏa hạt giống về sau, Thanh Vi lặng lặng nhìn xem một nhóm 12 người chẳng hề làm gì trực tiếp rời đi, đi gọi là một cái tự nhiên. Anh hùng cứu nhân. Không tồn tại, bọn hắn liền bẩn đạo bóng người cũng không nhìn thấy. Mây Mãn chỉ là hai cái pháp tướng sơ kỳ đại tông sư, không phải vậy muốn làm như vậy sợ là còn phải phế nhiều lực khí. Lưng tự thân bí pháp thân, tự mình tạm thời không nên làm ra quá kịch liệt cử động. Chỉ là cái này Ngũ Nhạc Tiên phủ chi hành sợ là muốn bình sinh ổn sóng. Nhật Nguyệt đạo bên trong, Minh Nguyệt tiên tử cung tố nhiên một thân màu trắng vân tiên pháp bào, trải lấy ngắn gọn nói búi tóc, nhãn thần nhu nhuyễn, khuôn mặt như vẽ hơn có một phái tự nhiên hình ảnh. Bên cạnh Lã Nguyệt, từ ngày hai cái đồng tử ngay tại lo lắng nhìn xem lấy tự mình cô cô động tác thời điểm, liền khách dịch ra người vậy mà chủ động ly khai rồi, cung tố nhiên tươi sáng cười nói, Nguyệt, Đi bên ngoài đem quý khách mời tiền đến, không thể lãnh đạo. Vâng, cô cô. Đưa mắt nhìn vô định đảo một nhóm rời đi về sau không bao lâu, Thanh Vi chỉ thấy Nhật Nguyệt Nguyệt đạo trận pháp bung ra một cái thông đạo, sau đó liền có một cái đạo đồng ăn mặc tiểu cô nương ra đón. Lã Nguyệt gặp qua đạo trưởng, nhà ta cô, cô xin ngài nhập đạo một lần. Thanh Vy gật đầu cười một tiếng, Vô Vũ Cửu Nguyên đi theo Lã Nguyệt đồng nữ sau lưng đi qua Nhật Nguyệt Nguyệt đạo trận pháp, rất ngoa tới đến một tòa xây dựng tại giữa hồ linh viện. Chân quân trước đây không lâu mới vừa đưa tin tại bần đạo, không nghĩ tới đạo hữu lại nhanh như vậy đã đến. Cũng tối nhiên sớm đã chuẩn bị tốt trà xanh. Gặp Thanh Vi rơi xuống, không khỏi đứng dậy đón lấy. Hai người một phen hàn huyền, xem như cho lẫn nhau lưu lại cái ấn tượng không tồi. Cung Tố Nhiên cười nói, ngược lại là đa tại đạo hữu xuất thủ xua đuổi những cái kia ác khách, nếu không thì đổi là đánh, vận đạo cũng cực kỳ xoắn xuýt. Thiện tay mà thôi thôi, chỉ là coi như đạo hữu một mạch cùng vô định đạo quan hệ không bằng lúc trước, bọn hắn cũng không nên sinh ra lòng xấu xa mới là. Thanh Vi đối với cái này lại là cực kỳ không tin nói. Vô Định Đạo từ năm đó vô định đạo nhân về sau, một cái pháp thân cũng chưa từng xuất hiện, bây giờ thế hệ này người thừa kế thứ tư Tài tình cũng không tệ, nhưng thể chất địch thủ, muốn tiếp tục đi tới chỉ có thể nghĩ biện pháp điều hòa. Điều hòa hai chữ thanh vi tự nhiên minh bạch có ý tứ gì, nhưng Cung Tố Nhiên hiển nhiên sẽ không đáp ứng như vậy điều kiện. Gặp Cung Tố Nhiên tựa như không biết rõ vô định đạo đầu nhập vào một vị thần bí pháp thân sự tình, Thanh Vi không khỏi nghi ngờ nói, đạo hưu không biết rõ bọn hắn đối ngươi động thủ cái khác nguyên nhân. Cái khác nguyên nhân? Cung Tố Nhiên lông mày không khỏi nhíu một cái, suy tư nói ra, là Nhật Nguyệt Cản Khôn Sách, vẫn là Nguyệt Kim Luân. Vẫn là bọn hắn chuẩn bị độc chiếm ngũ tiên phủ. Thanh Vi cũng không có giấu giếm, đem tự mình biết đến cũng cùng Cung Tố Nhiên nói. Năm đó một nhóm bốn vị tiên nhân cộng tham tiên phủ, về sau càng là ước định tại thời cơ thích hợp nhường hậu nhân tiền đến, thời gian chính là 3 năm 09 tháng sau. Đạo hưu chuyến này đã đại biểu chân quân, cũng là đại biểu quy chân phái, văn đạo từ không cần phải nói, nhưng vô định đạo bây giờ dường như hồ dẫn vào một vị pháp thân pha trộn tiền đến, đến rồi. Cũng Tố nhân nguyên bản yên tinh ôn hòa thần sắc cũng không nhịn được có một tia lo âu. Thanh vi cũng không nhịn được cười than một câu, chính là không biết rõ cái này thần bí pháp thân là tân tân người, vẫn là nguyên bản sắp hóa một chút lao tiền bối, nhưng như thế dấu đầu lộ đuôi, cũng khó tránh khỏi có chút mất mặt. Cố Sích Dương chân quân đáp cầu dẫn mỗi, bởi vậy Thanh Vi cùng Cung Tố Nhân ở giữa tín nhiệm vẫn là được cho kiên cố. Nghe Thanh Vi, Cung Tố nhiên cười khổ một tiếng, tân tân pháp thân khả năng không cao, dù sao thiên lôi kiếp số hạ xuống động tĩnh luôn giấu giếm đi qua cũng khó. Cũng may hai người chúng ta cũng có pháp bảo, liền xem như pháp thân, chỉ cần không phải địa tiên cấp độ, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Thần muốn cuối cùng phân phối không cùng đối đầu, ta lấy mượn kim luân đối kháng kia pháp thân, đạo hữu đối phó dịch trưởng không bọn hắn vẫn là rất nhẹ nhàng à. Chân quân đối thực lực thế, nhưng là cực kỳ tôn sủng. Thanh Vi đầu cười nói: Dịch gia đã đối đạo hữu sinh ra ác ý, chỉ sợ tiên phủ chi hành rất khó hòa bình tu tràng. Tiên phủ bên trong linh thảo, đan dược chỗ tổn cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là bao quát Ngũ Vương Ngũ Hành trấn nhạc tiên thư ở bên trong rất nhiều đạo thư bí tịch, về phần thần binh pháp bảo nhất lưu, chân quân nói chúng ta cũng không cần ôm quá lớn hy vọng. Cung tố nhiên mục tiêu rõ ràng, cái thứ nhất dĩ nhiên chính là tổ sư tâm tâm đọc một chút Nhật Nguyệt Càn Khôn sách bản đầy đủ, cái khác đan dược, pháp bảo, chỉ có thể nói tùy duyên thử một lần thôi. Mà Vi cũng đại khái không sai biệt lắm ý nghĩ, khất thị tôi đi, Ngũ Vương Ngũ Hành trấn nhạc thiên thư chính là tình thế bắt buộc chi vật. Cái này thế nhưng là một vị nếu không phải thiên địa hạn chế khả năng đã sớm chứng được truyền thuyết kim tiên tri cảnh đại năng chuyển thựa, càng quan trọng hơn cùng thuộc ngũ hành một mạch, ý nghĩa trọng đại, mà Sích Dương chân quân cũng nói, trong đó khả năng còn có tìm tòi truyền thuyết tri cảnh cảm ngộ cùng phương pháp. Thanh Vi cũng không cho rằng tự mình có bây giờ phủ lê cùng tương trợ câu thông đa nguyên, điểm hóa hắn ta, liền có thể cam đoan con đường phía trước thông suốt. Nhiều phần tích lũy, nhiều phần cam đoan, Thanh Vi trong lòng biết dịch ra đã có lòng xấu xa, lại lương tựa phát thân, chỉ sợ chưa chắc sẽ đợi đến tiên phụ chi hành lúc mới động thủ. Bất quá hiển nhiên, bọn hắn không biết rõ Sích Dương chân quân sống thật tốt chuyện này, mà lại thanh vi cái này tinh tu ngũ hành chi đạo đại tông sư chuyến này càng là sẽ có không ít tiện lợi chỗ. Cung Tố Nhiên hiển nhiên cũng biết rõ điều ấy, bởi vậy, mặc dù lúc này có chút thận trọng, nhưng cũng không như thế nào lo lắng. Nhìn xem thanh vi lấy ra xích dương làm cho trên khí tức, hai người càng là nhìn nhau cười một tiếng. Cảm nhận được nhiệt nguyệt càn khôn sách chân khí về sau, cái này lệnh bài giống như là chính thức khởi động, trong đó ẩn ẩn toát ra khí thế ẩn có hàng tinh chốt bụi, băng diệt tinh hà chi thế. Thiên tiên cấp đếm được công kích, ngươi sớm một chút xuất hiện ta về phần tỉnh ngộ không đạo nhân sao? Trong điện tịch miêu tả mới vào thiên tiên người không có mạnh như vậy mới là, như thế xem ra Sích Dương chân quân thực lực cho nên hắn là thế nào thụ thương đây này. Theo Nhật Nguyệt Ngũ Hành chi lực tụ hợp vào xích Dương lệnh, chỉ thấy khối này xích kim sắc lệnh bài chậm rãi phân giải, hóa thành 4 khối hình thể chỉ có trước đó 1 phần tư lệnh bài, trong đó uy lực cũng có hạ xuống, nhưng vẫn là hàng thật giá thật thiên tiên thiên cấp số. Một người thu hồi hai khối về sau, cũng tố nhiên cười nói, theo tổ sư ghi chép, tiên phủ bên trong phàm thiên địa ngũ hành vật chất chi thuộc thân ở trong đó, uy lực, thực lực còn lớn hơn suy giảm, bởi vậy cái này tiền tiên bí bảo dùng tại bên trong, ngược lại không bằng ở bên ngoài mạnh. Ý tứ này chính là có thể bất tri bất, ngày sau dùng tại nơi khác bảo mệnh hiệu quả càng tốt hơn. Thanh Vi thu hồi hai mặt cỡ nhỏ lệ bài sau nói, lần này dịch ra mặc dù bị Bần Đạo đuổi đi, nhưng lần sau chỉ sợ xử lý không tốt, không biết đạo hữu có tính phản ứng gì. Ta Nhật Nguyệt Đảo một mạch cũng không phải có thể khinh độ. Bọn hắn nếu có thể lưu chấp mê bất ngộ, Bần Đạo cũng không để ý nhường bọn hắn lạc đường biết quay lại, thức tỉnh bọn hắn. Trước đó bất quá là nhớ ngày xưa Hương Hỏa tình cảm lưu mấy phần mặt mũi tôi. Bây giờ bọn hắn đã có khác chỗ dựa, không niệm tình xưa muốn đem nhóm chúng ta ăn xong lau sạch, Bần Đạo cũng chỉ có thể lấy lôi đỉnh thủ Nhìn xem trong giọng nói hàm sát cơ cũng tố nhiên, Thanh Vi cười gật đầu. Dịch ra bây giờ lại tông sư tuy có mấy vị nhưng cũng không có nửa bước pháp thân, mà trấn tộc pháp bảo vô định thần kiếm phẩm chất cũng không bằng Nguyệt Kim Luân, thật muốn đánh bắt đầu, kia thần bí pháp thân không xuất thủ, dịch ra cũng không chiếm, cứ ưu thế gì. Nói đến, ngoại trừ tiên phủ sự tình, Bần đạo lần này đến đây cũng có chuyện muốn nhờ. Thanh Vy vừa mới nói xong, cũng tố nhiên không khỏi cười gật đầu, Nguyên Âm Bảo Châu, chính là. Cung Tố Nhiên đưa tay ở giữa, liền có một quả bảo châu lặng lặng nằm tại trong lòng bàn tay. Bảo châu tặng cùng đạo hữu cũng không phải không thể, dù sao lần này cần đạo hữu rất nhiều. Nhưng cái này đồ vật cũng coi như trân quý, bởi vậy đạo nghĩ phải biết nó chỗ. Thanh Vy đầu nói: Bảo Châu chính là bần đạo thay hợp hoàn phu nhân sợ cầu. Tây Môn vô hận, cũng tối nhiên trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ, còn ẩn có gì đó quái lạ chi sắc, hầu nghi đánh giá Thanh Vi trải qua. Đồng từ thân, không sai a. Chân khí cũng không thấy song tu qua vết tích. Thanh Vi thấy thế vội vàng giải thích nói, bần đạo hảo huynh đệ là hợp hoàn phu nhân có lệ, mà trước đây bần đạo tại Sinh Châu thời điểm cũng nhiều thụ hắn chung nom. Bảo Châu tìm được hợp hoàn phu nhân phu nhân nơi đó còn có khác thù lao, đều là giao dịch mà tôi, nhóm chúng ta là trong sạch. Nguyên âm Bảo Châu, nói như vậy nàng là đạt được Dương Bảo Châu còn có cựu khiếu dựa thân đan. Cung Tố Nhân gặp Thanh Vi bộ dạng không nhịn được cười một tiếng, biểu thị ra mà. Thanh Vy gặp gốc dễ theo Nguyên Âm Bảo Châu liền có thể nghĩ đến nhiều như vậy cũng không ngoài ý muốn, tất cả mọi người là người thông minh, hợp hoan phu nhân muốn làm gì cũng là hiển nhiên sự tình đem Nguyên Âm Bảo Châu vứt cho Thanh Vy, Cung Tố nhiên cười nói, nếu là nàng tự mình đến, ta nhất định phải đòi hỏi nhiều. Nhưng đã là đạo hữu mà miệng, ta cũng không làm khó ngươi. Bất quá, tặng cho sự tình còn chưa tính, đạo hữu liền giúp ta đem dịch ra người ngăn trở như thế nào? La Tuyết cũng không phải là đối thủ của ngươi, dịch trường không hẳn là hơn không đáng kể, dù là hắn có vô định tấn kiếm, Nhìn xem giống như cười mà không phải cười cung tố nhiên, Thanh Vi thu hồi nguyên âm Bảo Châu, cũng không tự tuyệt. Cung tố nhiên cười thở dài, tự khiếu giữa thân đan, âm, dưỡng Bảo Châu, liền năng đều muốn vi pháp thân chi cảnh làm chuẩn bị. Tiên phủ chi hành về sau, văn đạo cũng phải bế quan. Thanh Vi cũng là rõ ràng điểm ấy, bởi vậy dù là hắn không thiếu vạn bảo chân nhân ngày sau luyện một cái pháp bảo, cũng nguyện ý giúp hợp hoàn phu nhân chuyện này. Thật muốn thành, đó chính là đối một vị nhân tiên có thành tựu nói tri ân. Chương 278, dịch ra cùng bọn hắn phía sau nam nhân nhóm. Cầu đần mua, nguyên phiếu Đông Hải phía trên bộ phát địa tiên đẳng cấp chiến đấu tự nhiên không gạt được Thập Châu một chút phát thân, mà các loại thần thông bí pháp phía dưới cũng rất nhanh tra do ở đây giao thủ mấy đạo khí tức. Tiêu Hồng Trần, cùng hắn trưởng không sáu tôn địa tiên ma vật, mà hắn đối thủ thì chỉ có một người bộ dạng, lại kỹ càng liền khó mà bắt giữ. Nhưng là căn cứ lưu lại khí tức đến xem, Tiêu Hồng Trần bại có chút thế thảm. Tin tức này cấp tốc khu tán, tại Thập Châu quả thực đưa tới chấn động không nhỏ. Dù sao lấy Tiêu Hồng Trần thực lực hôm nay tu vi, phối hợp tiên tiên pháp bảo, sáu tôn ma vật, tiên tiên một thời gian đều khó mà làm gì được hắn mới là. Ngoại trừ Thanh bi, To như vậy thập châu bên trong một cái khác người biết chuyện hồng liên lão ma quay lại tự mình tiểu tu la giới về sau, tâm tính trở nên bình hòa vô số lần. Liên Liên đạo tâm cũng ẩn ẩn có chỗ tăng tiến bộ dạng, trực tiếp bế quan thanh tu, ngắn thời gian bên trong không có nửa điểm khói gió nổi mưa bộ dạng. Một chỗ phàm nhân trong thành, một cái ngay tại cho rất nhiều học sinh dạy học nho sinh trung niên trong mắt chứa suy yếu mỏi mệt chi ý, trong đó phảng phất còn có nghiêm mà sợ vẻ sợ hai hiện lên. 200 năm bên trong, khó mà khỏi hẳn. Ba bộ ma vật cần càng lâu thời gian hồng trần vạn rơi xuống phẩm cấp không nói, khôi phục hơn khó khăn, khu khu Nê hoàn đạo nhân mới vừa thành tiên không tốt ra tay. Không phải vậy, hắn Huyền Cơ Thiên Hỏa lô trung thượng thừa đan khí cũng không ít, đủ để làm dịu mấy phần thương thế. Quang Hàn tiệt đi, Thanh Vy, còn có cái kia quỷ dị hầu tự khôi phục mấy phần sau đi hỏi một chút Hoàng Liên. Thanh Vy không còn lòng dạ quan tâm nộ không đạo nhân vây đánh tiêu hồng trấn về sau động tĩnh, đi vào Nhật Nguyệt đảo cùng Cung Tố Nhiên gặp mặt về sau trung đụng có chút vui sướng. Nhật Nguyệt đảo một mạch môn nhân không nhiều, trước đây vẫn là nhất mạch được truyền, đến Cung Tố Nhiên đời này sư tôn của nàng mới thu bao quát hắn ở bên trong hai cái Một cái khác chính là nàng tiểu sư Mội Long Tinh mà, bây giờ tu vi cũng có pháp tướng kỳ cấp độ, nhưng mấy năm trước liền đi xa châu khác du lịch. Bây giờ người trên đảo, ngoại trừ Lăng Nguyệt, từ ngày hai cái đạo đồng bên ngoài, còn có một cái tuổi già sức yếu phụ nhân, nội cảnh tu vi, phụ trách quản lý ở trên đảo sự vụ. Sau đó chính là Cung Tố Nhiên năm gần đây tỉ mỉ chọn lựa ba cái hài đồng, cũng tính toán không tệ hạt giống tốt. Tại vương bà an bài xuống, thanh vi ở trên đảo rất nhanh có tự mình tạm thời chỗ ở, mỗi ngày cùng Cung Tố Nhiên nghiên cứu thảo luận tu hành chi huyền liền diệu, luôn có thể không nhỏ thu hoạch, đồng thời cũng là chờ dịch ra tiếp xuống động tĩnh. Có pháp thân làm chỗ dựa, lại gần như biểu lộ tâm tư, dịch ra bảo trì bình thản khả năng thực tế không cao. Vô định ở trên đảo. Lam Đông Hải phía trên coi như thực lực không tệ một cái gia tộc, dịch ra có nhân tiên phi kiếm tọa chấn, trong tộc đại tông sư cũng có năm vị, có thể nói coi là tiến thủ không đủ, giữ giữ cái đã có có thừa. Chỉ là bọn hắn đương ra người, cũng chính là thế hệ này chuyển nhân dịch trường không tổ phụ, đại tông sư dịch mình kính không biết như thế nào dựng vào một vị pháp thân về sau, tâm tư liền linh hoạt bắt đầu, ẩn có kiếm chỉ nhật nguyệt đảo ý đồ. Dạng này không chỉ có dịch trường không có thể thuận lợi bước vào nửa bước pháp thân, thậm chí là pháp thân chi cảnh trại tốt đường, còn có thể vào tay một cái pháp bảo. Càng quan trọng hơn là ngũ nhạc tiên phủ có thể thiếu mất một người điểm, bọn hắn cũng không có nghe nói năm đó xích Dương đạo nhân có chuyển nhân lưu lại, mà quy chân phái ở Sa Nguyên Châu, coi như thật người tới, bọn hắn cũng cố ý mạnh nuốt đại bộ phận. Dù sao quy chân phái có thủ thành đạo nhân, bọn hắn bây giờ cũng lưng tựa một vị chân nhân, mặc dù không phải tự mình, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân, quan hệ coi như kiên cố. Dịch Minh Kính có chút căm tức nghĩ đến trước đó tiến về Nhật Nguyệt đảo mấy người không công mà lui sự tình, rõ ràng là bị người ngầm thi ra thủ đoạn, mà tự mình vậy mà cũng không có chút nào phát hiện. Một đám phế vật. Trong tộc nào có như vậy cái sư, một câu liền bị người lừa trở về coi là thật vô dụng. Bây giờ dịch ra năm vị đại tông sư, ngoại trừ hắn cùng tuổi trẻ tài cao dịch trưởng không có pháp tướng hậu kỳ thực lực bên ngoài, pháp tướng trung kỳ chỉ có một cái, là vợ cả của hắn, còn lại hai cái đều là pháp tướng sơ kỳ tồn tại. Bây giờ bị không biết là cái gì như thế lặng yên không một tiếng động cho cầm trở về, ngẫm lại cũng là kinh hãi, nếu là đối phương hạ sát thủ đâu, dịch minh kính xoán suất mấy ngày, vẫn là đứng dậy tiến về vô định ở trên đảo tự mình lao tổ năm đó ẩn cư động phủ đi bái phòng định hải Trân nhân. Một tòa sa hoa tôn quý trong động phủ, dịch minh kính rất nhanh gặp được tự mình bây giờ vào, tự mình tổ gia gia năm đó kết xuống thiện duyên một vị pháp thân Vị này nguyên bản nghe nói đã tỏa hóa, bây giờ một lần nữa hiện thân, sợ cũng là được trước đây trận kia tạo hóa có ích mà tao ngộ thảo nguyên. Chân nhân, Nhược Nguyệt Đảo bên kia giống như tới lợi hại giúp đỡ, vạn bối trong lúc nhất thời không có đầu mối, chuyến tới để xin ngài chỉ điểm sai lầm. Đinh Hải đạo nhân một thân áo bào đen, khuôn mặt lạnh lẽo, ngồi ở chỗ đó liền phảng phất một mảnh sâu không thấy đáy đại dương mênh mông, nghe vậy mở hai mắt ra nhìn về phía Dịch Minh tính nói, có người tại Đông Hải phía trên nhìn thấy qua Quy Chân phái thành viên tích. Quy Chân phái người tới lại là hắn. Là, hắn đi là ngũ hành chi đạo, lại có bộ phận Thái Hư truyền thừa, nếu là hắn, cũng liền nói qua. Dịch Minh kính lập tức bình tỉnh, nhưng lập tức nhịn không được nhức đầu, cái này ra hòa sợ là có chút phiền thức. mà lại nhằm vào Nhật nguyện Đảo bên kia, tạm thời cũng không tốt lắm có động tác khác. Gặp Dịch Minh kính thần sắc, Định Hải đạo nhân ngữ khí bình tĩnh nói, "Không sao cả, các ngươi cứ việc hành động là được. Coi như pháp bảo nơi tay, đại tông sư cũng chỉ là có thể chống đỡ pháp thân thôi, mà lại ta còn có một vị hào hữu đến thời điểm cũng sẽ gia nhập. Kia hai viên bạch cốt xá lợi chính là xuất từ hắn tri thủ." "Hảo hữu?" Cái khác pháp thân, Dịch Minh kính nghe vậy trong lòng cực kỳ không tình nguyện, nhưng trên mặt vẫn là cực kỳ dáng vẻ cung kính. "Vâng, van Minh Bạch." Dịch Minh kính tâm tình phức tạp tối lui, bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị bắt đầu định hại đạo nhân cho hắn làm chỗ dựa, đương nhiên sẽ không hoàn toàn không có sở cậu. Ngoại trừ ngũ nhạc tiên phủ bên ngoài, còn có chính là Nhật Nguyệt Đạo món kia pháp bảo Nguyệt Kim Luân. Dù sao làm tán tu pháp thân, trong tay không có pháp bảo cũng là một chuyện rất bình thường. Tu hành tuổi tác không ngắn, lại am hiểu luyện khí hỏa nha chân nhân mới chỉ đến một cái thái dương chân hỏa phiến, huống chi lẫn vào không tốt lắm định hại đạo nhân. Mà xem như năm đó ở Hải ngoại cũng coi như có chút danh tiếng nhân tiền, hắn cũng không tính quá không muốn mặt, biết rõ đem ra sử dụng vốn là lòng có làm loạn dịch ra ra tay với Nhật Nguyệt Đảo. Dịch Minh kính trở lại trong tộc về sau, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng, có thêm một cái pháp thân, nhóm người mình phân đến đồ vật chỉ sợ sẽ tăng ít. Đem Trường không gọi tới. Không bao lâu, liền gặp một vị thân hình thẳng tắc tuấn lang thanh niên nam tử đi tới. Mở ra trận pháp về sau, Dịch Minh kính nhịn không được đem sự tình cùng vị này Dịch ra kiệt xuất hậu bối nói chuyện, đồng thời biểu lộ tự mình lo lắng. Dịch Trường không tu hành đến nay không đến 200 năm, nếu không phải thể chất đặc thủ, trời sinh mang theo một cố nóng độc, chỉ sợ sớm đã bước vào nửa bước pháp thân cấp độ. Hai vị pháp thân, dù là cũng chỉ là nhân tiên cũng không chỉ bằng mượn vô định thần kiếm có thể chống lại, chúng ta ở vào yếu thế, không cần nhắc lôi kéo cái khác viện thủ tình huống, chỉ có thể bừng sôi bỏ mặc. Định Hải chân nhân cử động lần này tuy có nhiều ngăn ngược, nhưng hắn năm đó làm việc cũng coi như chính đạo, sau đó cũng sẽ không làm tá ma giết lựa sự tình tới. Dịch trường không tự nhiên cũng là lòng có một tia không tình nguyện, nhưng dù sao cũng là tự mình có chỗ cầu, một chút nỗ lực, tự nhiên không thể tránh được. Dịch Minh kính bất đắc dĩ gật đầu, cũng may nhặt được đạo một chuyện, chân nhân xem như đáp ứng, trưởng không ngươi xem chúng ta cái gì thời điểm xuất thủ. Tiệt thanh vi không tốt quá trải qua tội, nhưng chân nhân xuất thủ ngăn cản. Hắn cũng khó có thể tiếp ứng cùng Tố Nhiên. Thanh Vi đạo nhân rất ít hải ngoại đi lại, mấy lần xuất thủ cũng đều là đủ thấy bất phạm. Chúng ta trước cẩn thận sưu tập một cái tình báo của hắn xem một chút đi. Mà lại tinh tu ngũ hành đạo pháp, kia tiên phủ bên trong hắn tất nhiên vô cùng có tiện lợi, không biết có thể hay không lôi kéo một cái hắn. Dịch Trường không trong lòng so đo sau nhịn không được gián luôn nói. Dịch Minh kính ngay vậy gật đầu, có đạo lý. Vân hư tử chân nhân cùng chúng ta tổ tông cũng coi như hảo hữu, hắn giúp ai không phải giúp, ngươi chuẩn bị đi. Vô Định Đạo một phen Thanh Vi tất nhiên là không biết, chờ bên kia động tác đồng thời, hắn tự nhiên cũng sẽ không thả tu hành chính là. Mới đột phá không bao lâu, ngắn thời gian bên trong một chút tăng lên vẫn là tương đối rõ ràng, bởi vậy phân ra một đám thái hư ngọc điệp khắp Nhật Nguyệt Đảo chung quanh về sau, Thanh Vi ngay tại chỗ ở của mình bên trong bắt đầu tu hành. Cũng tố nhiên thấy thế không khỏi gật đầu, thiên tư cực cao lại có thể an tâm khổ tu, chẳng trách có phần bị chân quân tán thưởng. Nhìn xem đảo bên ngoài một đám bảy sắc hồ điệp nhanh nhẹn bay múa ở giữa bảy ra một tầng bình chứng phản phật trực tiếp đem Nhật Nguyệt Đảo từ nơi này đi. Lấy tự thân vi, coi như biết rõ Đảo ở chỗ này, chỉ từ bên ngoài xem cũng không phát hiện được nửa điểm vết tích, phản phật vùng biển này nguyên bản liền trống trải như thế. Chương 279, Nhật Nguyệt đạo đi đâu? Nguyệt phiếu 500 tăng thêm. Một vòng tản ra thanh lanh thánh khiết quang huy, toàn thân ngân bạch, tựa như huyền nguyệt bảo luân phía dưới, cũng tối nhiên chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía Thanh Vi tính tu phương hướng. Một bên theo Hầu Lã Nguyệt, từ ngày cũng là nhịn không được ghé mắt. Bọn hắn đều là tu hành nhiều năm cổ mục tinh linh hợp lý, tuổi tác cũng có không nhỏ, chính là cung Tố Nhiên sư tôn lúc còn sống liền hóa hình mà ra, bất quá tu vi chỉ có nội cảnh cấp độ, nhưng cũng coi như có chút lịch duyệt. Cái này Thanh Vi đạo trưởng tu hành thời điểm, trong lúc vô tình có thể hội tụ nhiều như vậy ngũ hành tinh khí, Lâu dài xuống tới chúng ta cái này, Nhật Nguyệt Đảo sợ là có thể được lợi không nhỏ. Nghe từng ngày đồng tử, cung tố nhiên cười một tiếng nói, nhân ra lại không thể lâu dài lưu lại. Không gì hơn cái này độc tĩnh, có thể thấy được Thanh Vi đạo hữu căn cơ bất phàm, mà lại hắn công pháp sợ căn bản không kém hơn Ngũ phương Ngũ Hành trấn nhạc thiên thư cái gì. Chỗ ở bên trong, Thanh Vi thả ra thái hư mộng điệp, nhường kiểu Nguyên canh giữ ở bên ngoài về sau, lại bắt đầu pháp tướng cấp độ tu hành. Cũng không phải là tự quan, coi như vô định đạo người tới, cũng là tùy thời có thể lấy ra. Ngũ tạm chi thần tại đột phá về sau tự nhiên thực lực cùng bản tôn, cũng có pháp tướng sơ kỳ cấp độ, nhưng nếu đi ba điểm không ngừng, bất quá có thể lâu dài độc lập với bên ngoài, hô hấp thiên địa ngũ hành chi khí tồn thế. Loại này thân ngoại hóa thân đã coi như là thượng thừa thuật, người tầm thường dạng này cũng liền phàm mãn. Mà điều kiện cho phép chính là tìm tới đỉnh cấp ngũ hành linh vật làm dựa vào, nhường thân ngoại hóa thân càng thêm chân thực. Bình thường một chút như tiên thiên canh kim thạch loại này có thể làm thần bin chủ tài liệu, đây cũng là hóa thân dựa vào hạn cuối dựa vào. Mà được cho đỉnh cấp chính là trước đây phần thưởng cái kia đẳng cấp tiên tiên ly chi tinh, chỉ là như cầm tiên tiên ly hỏa chi tinh làm dựa vào. Cái khác bốn đạo hóa thân cũng không tốt tìm quá kém đến dùng, mà lại nếu là đều có thể dùng cái này đẳng cấp tồn tại làm dự vào, ngũ tạm trả lại tự thân, thanh vi một thân căn cơ, thần thông cũng sẽ rất có tiến bộ, thậm chí đối thành tựu pháp thân cũng là một cái trọng yếu tích lũy. Nhưng loại sự tình này chỉ có thể nhìn vật khí, một phương vũ trụ mở thời điểm tiên tiên linh vật, ngấp lại đều không phải là dễ dàng như vậy lấy được. Cái gặp thanh vi tựa như hóa thành một đoàn lưu chuyển không ngừng lộng lây thân ngũ hành chi khí lưu chuyển, hư ý cảnh hóa, ẩn cùng thiên địa tại thông cảm, sát minh đại lượng ngũ hành tinh khí không tự chủ được hội tụ ở đây cận có hư vô mở mịt thái hư ý cảnh tứ tán ba phủ xuống, khiến cho Thanh Vi cho ở phủ cận ba phủ tại trung điệp hư ảo thế giới bên trong. May mà nhật nguyệt đạo trên người không nhiều, bên này càng là chỉ có một ít linh trí chưa mở tiểu động vật, Thanh Vi cũng không về phần thai bài và gió. Thanh Vi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cảm thụ được tự thân tu vi chậm rãi tăng trưởng thỏa mãn, cẩn thận trải nghiệm đại ngũ hành động chân đạo tướng rất nhiều liền liệu. Nguyên thần, nhục thân, pháp tướng chi lực không đoạn giao dụng, hoàn thiện, động cộng đồng bộ. Mà tại Thanh Vi, cũng tối trở vô động lúc, hắn quả cũng không phụ hai người kỳ vọng rất nhanh khai thác động. Cơ bản xem như lưng tựa hai cái pháp thân, Dịch Minh Tính, Dịch Trường không mấy người nghĩ không ra đối Phó Nhật Nguyệt Đạo còn sẽ có cái gì thất bại khả năng. Bên ngoài chuyến này chỉ có Dịch Trường không mang theo vô định thần kiếm, mang theo cái khác hai vị đại tông sư đến đây, nhưng Định Hải đạo nhân kỳ thực cũng âm thầm theo dõi, mục đích tự nhiên là không đồng ý Thanh Vi trợ giúp cùng Tố Nhiên. Chỉ là đi tới Nhật Nguyệt Đảo chỗ hải vực, Dịch Trường không cùng trước đây tới qua hai cái đại tông sư xứng sở, Hồ Nghi vừa đi vừa về phi độn vài vòng về sau, sắp nhận một sự kiện, Nhật Nguyệt Đảo hết rồi. Nhật Nguyệt Đảo đi đâu? Nhật Nguyệt Đảo diện tích không nhỏ. Dù là đại tông sư muốn di động cũng phải mấy người hợp lực mới được, mà lại động tính sẽ không nhỏ. Cầm trong tay vô định thần kiếm, Dịch Trường không nguyên thần không bàn mà hợp pháp bảo uy linh, cảm giác trong lúc vô hình bị cất cao mấy lần không ngừng, cuối cùng phát hiện một tia không cần đối. Mã Âm Thẩm Định Hải đạo nhân so với Dịch Trường không phát hiện không đúng, kỳ thật cũng không có nhanh bao nhiêu, nhưng cũng không mở miệng nhắc nhở. Dịch Trường không chỉ coi Định Hải chân nhân cố ý khảo nghiệm tự mình. Phản Phật cùng nước biển hòa làm một thể Định đạo nhân ánh mắt trọng, âm ngạc, mới vào pháp tướng liền có như thế thủ rồi. Thái hư truyền thừa coi là thật bất phàm sao giữa cùng Thái Hư Tiên Quân nổi danh Ngũ Nhạc Tiên Quân đâu? Lần này ta nhất định có thể đủ thăng hoa căn cơ, nhu cầu một cái địa tiên chi cảnh. Một phen cân nhắc về sau, dịch trường không mượn nhờ pháp bảo phi kiếm chi lực rốt cục xác nhận Nhật Nguyệt Đảo ngay tại lúc đầu vị trí, chính chỉ là nhìn không thấy, sợ không được thôi. Một đạo thanh bích sắc kiếm quang vụ ra, pháp bảo đặc lưu khí tức ra chỉ dưới, trực tiếp theo pháp tắc cấp độ của nhiều Thái Hư ngộng địa vật luật. Bảy sắc ánh sáng qua, xu thế. Mà cái này thời điểm, Vi cũng theo ngắn tu chuyển tỉnh, nhìn xem bên ngoài vô định đảo ba cái đại tông sư Đây chính là vô định đạo nhân tùy thân bội kiếm, so chúng ta quy chân kiếm chênh lệch nhiều lắm. Thanh vi đến nay phát bảo cũng đã gặp không ít, chỉ ít theo khí tức nhìn lại, cái này vô định thần kiếm phẩm chất quả thực cao không đến đi đâu ý niệm khé động, Nhật nguyệt đảo bên ngoài vô số thái hư mộng điệp trong nháy mắt linh hoạt sinh động bắt đầu, bảy sắc cánh chợt chần ở giữa liền có như thật như ảo linh quang hiện lên, khiến cho đạo này kiếm khí theo hiện thực mà đến, lại có lập tức tại trong hư ảo tiêu tán. Cái gì? Dịch Trương Không Long Tơ dự ngượng, một kích này chỉ là thăm dò, cũng không trực tiếp phát triển vô định thần kiếm lực lượng bản thân, nhưng kết quả như thế cũng có chút ngưỡng hẳn khó mà tiếp nhận. Thanh Vi đối với mình biểu hiện thì là cực kỳ hài lòng, hư thực chuyển hóa, thật giả tùy tâm. Nếu là pháp bảo bản thân một kích tự mình còn rất khó nhường hắn trừ khử vô hình, nhưng chỉ là một tia lực lượng ra chỉ ở dưới đại tông sư một kích, chỉ thường thôi. Cung Tố nhiên ngồi xếp bằng Nguyệt Kim Luân phía dưới thấy thế không khỏi nhãn tình sáng lên, cách số trăm dặm cùng Thanh Vi đừng rẽ, đạo hưu thủ đoạn tinh diệu, bần đạo bội phục. Như thế ta cũng liền trộm cái lười xem kịch. Haha, ha, đạo hữu quá khen. Huống chúng ta không phải đã nói ta thay đạo hữu ngăn lại dịch ra mà. Cung tố Nhân ngữ khí mang cười, kia thần bí pháp thân sợ là cũng tới chính là không biết rõ là vị nào tiền bối, ta sẽ mượn nhờ Nguyệt Kim Luân cảnh giác. Nói câu không dễ nghe, năm đó cộng đồng tìm tòi ngũ nhạc tiên quân phủ bốn người là thuộc vô định đạo nhân tối báp nhất, sắp đến tọa hóa cũng chỉ là cái nhân tiên trung kỳ. Ma Nhật Nguyệt Đảo Lăng Nguyệt tiên tử tọa hóa trước tu vi đã đến nhân tiên viên mãn cấp độ, nếu không phải thời gian không đủ, dù là không có Nhật Nguyệt Cán Khôn sách điệu tiên thiên đều có thể đột phá. Dịch Trương không thần sắc nghiêm túc nhíu nhìn về không có vật gì lớn, biết ở chỗ này, nhưng là dựa vào bản thân năng lực bản không đến. Cố nhân đến đây, tử tội gì đem người cư tuyệt ở ngoài cửa? Khi tức cùng vô định thần kiếm giao hòa, làm chân tộc pháp bảo, hai người sớm đã quen thuộc dị thưởng, bởi vậy rất nhanh, một đạo siêu Việt pháp tướng cấp độ thanh bích kiếm quăng ngay tại hắn trong tiếng nói chém ra. Thanh vi thấy thế không khỏi gắt đầu, vi lực cùng mình đánh giá không sai bịt lắm, có nhân tiên sơ ký cấp độ. Theo vô định thần kiếm chém ra, thanh bích sắc kiếm quăng phía dưới tràn ngập một cỗ bấp bên, nguy cơ tứ phía sắc cơ, ánh sáng bảy màu khẽ run bị theo trong hư hào bức ra. Thái hư mộng đi Thanh Vi nếu là có thể có nửa bước pháp thân thực lực, đều có thể thử nghiệm đem toàn bộ Nhật Nguyệt Đạo đều kéo nhập sinh linh mộng cảnh hoặc tinh thần thế giới. Dạng như vậy vừa đến, dịch trường không mới xem như thật không có lộn. Bây giờ tu vi cuối cùng quá yếu tiếp theo một cái chớp mắt, một mảnh ngũ sắc quang hoa sáng lên trong nháy mắt liền có một đỉnh tôn quý bất phàm tiên tiên ngũ đế hoa cái bao phủ toàn bộ Nhật Nguyệt Đạo, pháp tướng cấp độ tiên tiên ngũ đế hoa cái uy lực vẫn là đáng để mong chờ một cái, cung tố nhiên, lai tưởng rằng đối mặt pháp bạo kiếm, Thanh Vi tất nhiên cũng sẽ lấy pháp bảo đối kháng, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là bằng vào tự thân thần thông. Thanh Bích cùng ngũ đế hoa cái trong nháy mắt đụng vào nhau chỉ nghe phảng phất có thanh thủy thanh âm vang lên, lập tức liền gặp vô tận ngũ hành tinh khí sôi trào lên không ngừng ma diệt lấy vô định thần kiếm công kích. Cái gì? Vậy mà trận. Mặc dù ngũ đế hoa cái cơ bản trong nháy mắt liền xuất hiện vết rách, nhưng cái này cũng có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Mà liền tại ngũ đế hoa cái triệt để vỡ vụn một sát na, dịch trường không cái gặp nhật ngự đạo trên một đạo thanh đỏ hoàng bạch đen hỗn hợp hỗn độn thần sáng ngời lên, nhẹ nhàng quét một cái, lắc một cái ở giữa, bị tiêu ma không ít lực lượng kiếm khí rơi vào trong đó sau rất nhanh liền triệt để tiêu tán. Có thể so với nhân tiên sơ kỳ tiện tay một kích kiếm quang cứ như vậy không có, Định Hải đạo nhân lúc này cũng có chút thận trọng, mặc dù cái này cũng không chứng minh thanh vi bằng vào tự thân liền có thể chống lại một vị nhân tiên, nhưng cũng có thể gặp hắn thực lực không thua một chút nửa bước pháp thân tồn tại. Dù là không có pháp bảo, nửa bước pháp thân bằng vào thực lực bản thân đón lấy hai chiêu nhân tiên công kích là rất bình thường. Nhưng muốn nghịch hành Phật tiên. Vậy thì có nhiều người si nói ngộng. Hán Nội cảnh viên mãn thời điểm đã có thể vượt dai, bây giờ có thực lực này cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng chờ hắn đến nửa bước pháp thân, Trán D J lại thật đúng là có thể so sánh nhân tiên sao? tất nhiên sẽ không. Pháp thân là bản chất thủy biến, hắn đến thời điểm mạnh hơn, cũng nhiều nhất lực lượng, phá hư bên trên có với tới khả năng. Mà lại công kích của hắn đối pháp thân tổn thương cũng sẽ có điều chiết khấu. Nhưng chờ hắn vượt qua thiên lôi kiếp, chỉ sợ liền sẽ có rất đại phi dược định hại đạo nhân trong lòng thầm than, người như vậy coi như không giao hảo, cũng không nên đắc tội. Dịch Trường không đã là mặt mũi tràn đầy đề phòng, vô định thần kiếm nổi lên một tầng tiên quang, vì thế so với vừa rồi còn mạnh hơn ra mấy phần. Cung Tố nhiên không có xuất thủ, ngược lại thanh vi đạo nhân một mực tại ngăn cản nhóm người mình, lôi kéo sự tình hiển nhiên không có gì hi vọng. Thanh Vy nhìn xem khí tức cùng Vô Định Thần Kiếm dính liền nhau dịch trường không, trong nháy mắt chỉnh trọng rất nhiều, lần này ngũ đế hoa cái chỉ sợ hai ba cái hô hấp cũng kiên trì không đến. Phản phất một vị nhân tiên giáng lâm, thanh kiếm sắc tiên quang dưới, dịch trường không trực tiếp hiện hóa từ thân pháp lẫn nhau, cổ động lực lượng toàn thân chém ra một đạo càng thêm chói mắt kia quang. Phu cận Hải vực phía trên sinh linh thối lui nhịn không được run lẩy bẩy, cái khác lớn nhỏ hòn đảo phía trên thế lực càng làm mở ra trận pháp vô tâm chú ý pháp bảo cũng vận dụng hiện nhiên vô định đạo cùng Nhật Nguyệt đạo là làm thật. Cái này cần có nhân tiên trung kỳ một kích uy đi. Cầm trong tay một mặt màu vàng tiểu kỳ Thanh Vi lắc đầu cười một tiếng, lập tức run run. Trong nháy mắt liền gặp Nhật Nguyệt đảo đều bao phủ tại một mảnh kim sắt sen trong biển. Thanh Bích sắc kiếm quang rơi vào xem biển, liền bị kim liên cắm rễ trong đó, rất nhanh làm hao mòn không còn, không, có kích thích nửa điểm bọn sóng. Phòng ngự pháp bảo. Mà lại uy lực này có chút kinh khủng công tố nhiên nhãn tình sáng lên, Thanh Vi đạo hữu không phải lôi đạo pháp bảo sao? Thanh Vi nhìn xem sắc mặt khó coi dịch trường không, sau lưng ngũ sắc thần quang chầm chầm lưu động, nếu không phải bận tâm vô định kiếm, tự mình đã sớm đem hắn đánh xuống tới. Nhìn xem trong tay mạo kỳ hành hoàng kỳ, Thanh Vi nhãn thần lộ ra hài lòng, coi như mình chân khí hùng hậu. Đối mặt dịch ra cũng không về phần vận dụng tiên tâm ngũ lôi phủ. Mộ kỳ hạnh hoàng kỳ tốt bao nhiêu, hao phí nhỏ, uy lực lớn, cũng rất có bài diện. Mà lại nhân tiên viên mãn đẳng cấp pháp bảo tại thanh vi toàn lực thôi động dưới, cơ bản phát huy ra toàn bộ uy lực, chân chính nhân tiên tới ngắn thời gian bên trong cũng không đánh tán được, mà lại rơi vào sen trong biển còn có thể bị chấn áp đương nhiên, cái này quyết định bởi tại thanh vi chân khí, nếu là cung ứng không lên, chấn áp một đoạn thời gian tự nhiên sẽ bị chỉnh ra. Ngay tại mộ kỳ hạnh hoàng kỳ diễn hóa kim sắc sen viện xuất hiện một mấy mắt, dịch trường không đã là lấy ra hai viên trắng tinh như ngọc, lộ ra viên mãn tri ý bạch cốt xá lợi đồng thời hơn nhịn không được cùng Định Hải đạo nhân bắt đầu giao lưu, cái này thanh vi hiển nhiên khó đối phó, tự mình bóng người cũng không có gặp đâu, liền công kích nhiều lần, mấu chốt là không có gì hiệu quả bộ dạng, cái này không thể nghi ngờ ra vẻ mình rất vô dụng, dù sao cũng phải đem người bước đi ra, mới tốt. Nhung Định Hải đạo nhân quấn lấy hắn, tự mình đối phó cung tố nhân a. Chương 280, bạch cốt nhân. Cầu đần mua, nguyên phiếu. Đóa đóa vàng nóng bên trên. Kim liên thành biển khắp Nhật Nguyệt đảo bên ngoài các nơi, sắc cơ giấu giếm kiếm khí mang theo sắc bén chi ý không ngừng đánh tới, cùng mộng thổ chi lực va chạm, chấn động hư không, pháp tắc không ngừng biến ảo. Chỉ là sen hại sinh diệt ở giữa, vô số kiếm khí tiến vào bên trong phạm vực phất kích không dậy nổi nửa điểm gợn sóng, rất nhanh chôn vùi trong đó. Phẩm chất cực tốt phòng ngự pháp bảo, khó đối phó. Ngươi trực tiếp dùng bạch cốt xá lợi đi, ta kia hảo hữu mặc dù mới vừa chứng thành nhân tiên tri thân, nhưng thủ đoạn minh, không thể tính toán theo thường. Đinh đạo nhân trong lòng chua chua tự mình đường đường pháp thân, nhân tiên hậu kỳ chi thân mấy lần luyện chế pháp bảo cuối cùng đều là thất bại, bây giờ đành phải âm thầm mưu đầu người khác thành phẩm pháp bảo. Mà thanh video, hai kiện. Đang đặng hai kiện phẩm chất thượng thừa pháp bảo, quả nhiên là hạn hạ chết, uống lục uống lục chết. Đại phái xuất thân coi là thật xa hoa như vậy sao? Huy chân phái tự thân không phải cũng là chỉ có hai kiện pháp bảo, một cái thần minh sao? Được định hải đạo nhân chỉ thị, dịch trường không một bên dùng vô định thần kiếm ngăn chặn kim sắt chiến biện, một bên trực tiếp tế ra một khỏa bạch cốt xá lợi, hy vọng bạch cốt xá lợi có thể có hiệu quả. Tốt nhất Bạch Cốt Đạo Hữu có thể trực tiếp tới trấn áp kia Thanh Vi, cũng tốt miễn đi phiền phức của ta. Thanh Vi cái gặp một quả trắng tinh như ngọc cốt châu bay vào mậu kỳ hạnh hoàng kỳ diễn sinh kim liên bên trong sau trong nháy mắt lắc mình biến hóa, hóa thành một tôn ba đầu bốn tay ma thần tư thái, ngồi xếp bằng cửu phẩm cốt liên phía trên, mắt bốc ma quang, toàn thân thì ẩn có một cỗ thánh khiết cảm giác. Cái này khi tức làm sao có chút quen thuộc đâu? Nhìn xem hóa thành một tôn so với nửa bước pháp thân còn muốn cường hơn rất nhiều Bạch Cốt ma thần, Thanh Vi không trọng rất nhiều. Dịch ra phía sau pháp thân, không giống như là chính đạo đường lối. Đột nhiên bên cạnh Nguyệt Kim Luân Quang Huy bộc phát sáng rực, thấy thế cũng không khỏi đến cau mày nói: "Ma môn thần ma, mà lại cực kỳ thuất thiết, tận có luyện ma nhập thánh dấu hiệu, so nửa bước pháp thân mạnh rất nhiều, thậm chí có thể so với yếu một ít nhân tiền. Pháp thân thủ đoạn nhất định là không kém, bất quá dù sao không phải hắn đích thân tới, còn không cần đạo hữu xuất thủ." Sau lưng ngũ sát thần quang bộ phát sáng rực, từng chiếc ma đứng, tựa như thông thiên hỗn độn thần vũ, nhìn xem hiển hóa về sau phối hợp vô định thần, động, tại trong biển. Chỉ cần ngươi không nói hàng thật giá thật phát thân, bần đạo liền đánh cho ngươi xem, dịch trường không mấy người cảm giác bên trong, chỉ cảm thấy một đạo phảng phất biểu tượng đại thiên hết thể vật chất chân thực ngũ sắc thần quang bỗng nhiên sáng lên, hư không bên trong ngũ hành âm dương chi lực phát triển ở dưới, bạch cốt ma thần tựa như nếm thử phản kháng, nhưng bây giờ thần quang uy lực so với năm đó cần phải mạnh hơn quá nhiều, đây là một đạo gần như không có gì không đánh thần quang. Bạch cốt ma thần uy lực bất phàm, ma tính sâu nặng, mà lại tựa như trực tiếp thụ phía sau pháp thân cách không điều khiển, pháp thân phía dưới cơ bản không có ý tụ. Nhưng lại đối mặt dạng này, một đạo nương theo lấy đạo âm như thế, Sau lại kinh thành vi trải qua hoàn thiện đại thần thông, chỉ cần không phải pháp thân bản tôn, liền khó thoát quét một cái. Không có khả năng. Tại dịch trường không nhịn không được kinh hô bên trong, ngũ sắc thần quang có chút lay động trở lại thanh vi sau lưng, bạch cốt ma thần không ngừng biến ảo biện pháp ở trong đó dày vò, khiến cho thanh vi trong lúc nhất thời khó mà hoàn toàn trấn áp, không thể không phân ra bộ phận tâm thần định hải đạo nhân mí mắt nhảy một cái. Tốt giá hỏa, đây là cái gì? Quét một cái, không có người, như thế thần thông tê. Bạch cốt đạo lần này tất nhiên sẽ đến đây. Như thế nhưng cũng chính hợp ý ta, thanh vi từ hắn nhìn chằm chằm, chính là ta vật trong lòng bàn tay. Ngũ sát thần quang chậm rãi bình tĩnh, nhưng trong đó Bạch cốt ma thần bản thể kiên cố, Thanh Vi trong lúc nhất thời đúng là cũng khó có thể ma diện, bất quá xem hắn trắng tinh như ngọc khung xương, cái trước cái lít nha lít nhít châm động cũng có thể biết do, hắn gặp Thanh Vi như thế nào đối đãi. Dịch trường không thấy thế không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt có một viên khác, sớm biết như thế vừa rồi liền cùng một chỗ phong suất. Mà liền tại Bạch cốt ma thần bị quét xuống trấn áp về sau, đông hải một chỗ bí ẩn hòn đảo trước đó bế quan bóng người trong nháy mắt mở hai mắt ra. Là ai? Cái này khí tức tựa như ở đâu gặp được giống như. Bóng người rãi đứng dậy, Mắt lộ ra tinh quang nhìn về phía Nhật Nguyệt Đảo phương hướng, ngoài thân bảy viên trắng tinh như ngọc bạch cốt xá lợi tản ra một cỗ thần thánh chi ý, đồng thời cũng tại xác định một bên khác tình huống. Chui vào Thập Châu nhiều năm, thật vất vả theo bản thể độc lập ra cũng thành tựu phát thân, liền có người đưa tới cửa. Có thực lực này vừa vặn làm bản tôn thứ 11 của Bạch Cốt Xá Lợi Hạch Tâm Tinh Hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy bóng người dưới thân một tôn Bạch Cốt Đại Sen dâng lên, trực tiếp hư không mà đi, lên, không không vị khác như ngay tại tôn tồn tại cường hành, vi cũng vẫn có dư lực. Chỉ là ngay tại đây là, hư không vỡ ra, một cái cốt chảo bay ra, trực tiếp hướng phía sen biển đập xuống, ma quang bắn ra bốn phía, không ngừng đem kim liên tiêu diệt, Khánh Vân đánh tan, phương viên số ngàn dặm bên trong cũng bị một cỗ âm linh ý niệm bao phủ. Nhân tiên đích thân đến, cũng tối nhiên thần sắc trị trọng đứng dậy điều động Nhật Nguyệt Đạo Tiên trận hiển hóa ngày 1 tháng 1, Âm Dương tương tế phía dưới lại lấy nguyệt kim luân đánh ra một đạo thanh lanh chém tròn. Cái này khí tức của ma. Thừa, qua khí cực kỳ bởi vậy, dù là trước đây chỉ là xa xa cảm ứng, bây giờ hắn khí tức cũng có mấy phần biến hóa, nhưng vẫn là phát hiện Chỉ là nhìn xem đài sen phía trên kia kia như vực sâu biển lớn mà ảnh, Thanh Vi không khỏi nhíu mày. Đây không phải thiên tà tử, hắn bị cốt ma đoạt xá, còn như thế nhanh hồi phục pháp thân thực lực. Thanh Vi cấp tốc đem tình huống cùng cung tố nhiên nói chuyện, hạ thổ ma vật theo hầu không thể coi thường, mà lại sau đó nhất định phải báo cáo mới lạ. Cũng may mộng kỳ hạnh hoàn kỳ, Nhật Nguyệt Đảo tiên trận lượng trọng phòng ngự phía dưới, dù là nhân tiên đích thân đến ngắn thời gian bên trong cũng đừng hỏng công phá. Vân lại, trả lại bần thần, có thể lưu các ngươi nhân đừng tưởng rằng ngươi đổi cái áo lốt bần đạo liền không nhịn được ngươi. Chính là ngươi, cốt ma, mà tại Bạch Cốt chân nhân sau khi đến, dịch trường không phản phất điên cuồng, một lần nữa tỉnh lại, liền liền vô định thần kiếm cũng trở nên bộc phát sáng rực. Định Hải đạo hữu, bần đạo đều tới ngươi còn trốn ở phía dưới không ra sao? Hai cái, cũng Tố nhiên cùng Thành Vi trong lòng sững sờ, lập tức liền nghe cung Tố nhiên giới thiệu nói, nếu là Định Hải đạo nhân, kia bần đạo biết rõ. Người này là hải ngoại thành danh nhiều năm tán tiên, tục truyền sớm đã tọa hóa, bây giờ xem ra sợ cũng là đội kịp tốt thời điểm. Thành Vi gật đầu, toàn bộ thập châu thọ nguyên gần hết pháp thân ở bên trong chỉ sợ liên đại mộng chân nhân không có vượt qua tốt thời điểm ạ mã lại bị điên qua triệt để, ở thời đại chủng cổ, tu hành đại mộng tam tinh giác, huyền hải tình thiên đạo hai bộ công pháp tu sĩ mặc dù tương đối dễ dàng mất khống chế, nhưng cũng rất ít có đại mộng như vậy cực đoan, đều có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một tồn ma. Lại là một đạo phảng Phật thâm thúy đại dương mên ngông siêu nhiên thân ảnh xuất hiện, cũng tố nhiên sắc mặt không khỏi có chút khó coi tới. Thanh vi đạo Hưu nếu là một mấy ngày qua, mình đảo là phía dưới quân tất nhiên xuyên chú ý đạo Hưu huống, nếu là bần đạo không đến, bọn hắn nói không chừng gặp phải chính là thiên tiên lâm. Thanh Vy chú ý tới Cung Tố Nhiên thần sắc, nhịn không được vừa cười vừa nói: "Năm đó bốn người, Sích Dương Chân Quân cùng Lăng Nguyệt Tiên tử quan hệ tất nhiên là cực kỳ thân mật." Cung Tố Nhiên nghe vậy gật đầu, nhưng là nàng nhóm Nhật Nguyệt Đạo làm sao cũng coi là pháp thân đạo thống, mặc dù môn nhân không nhiều, nhưng bị như thế khi nhục cũng thực tế bị quất. Đĩnh Hải nói người tu vi nên vẫn là nhân tiên hậu kỳ, liền tự bần đạo mượn nhờ tiên trận cùng Nguyệt Kim Luân chi lực đối kháng, cái này Bạch Cốt đạo nhân thực lực chỉ có nhân kỳ bộ dạng, vả một chút, trách hắn dịch trưởng không như thế nào. Hai quyển đồng loạt tôi động, vẫn có chút mong đạo Hưu biểu hiện. Cung Tố Nhiên cấp tốc thu dọn tâm tính, trực tiếp ôm lấy thực lực mạnh nhất định Hải đạo nhân. Mặc dù Thanh Vi lấy 1 2, nhưng hai kiện pháp bảo nơi tay, lấy Thanh Vi trước đây biểu hiện đến xem, cần thiết phải chú ý bất quá là kêu Bạch Cốt đạo nhân thôi. Mà lại bây giờ trên người có nhiều sích dương chân quân ban thưởng bị bảo, cung Tố Nhiên thật muốn thấy tình thế không ổn cũng sẽ không chệ dấu. Chỉ là chân quân đại địch hẳn là còn tại thế, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không muốn lọt chân quân tồn tại cho thỏa đáng. Một cái thượng thừa phòng ngự pháp bảo Thanh Vi kinh khủng thông, trực tiếp nhường tình huống xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Nguyên bản hai cái Bạch Cốt ma thần, phối hợp dịch chuyển không Vô Định Thần Kiếm đánh tan Nhật Nguyệt Đạo Đại trận cũng không rất khó khăn. Nhưng bây giờ xem xét, bọn hắn hai cái nhân tiên xuất thủ sợ là cũng không phải tốn hao một chút thời gian. Cũng may so Tiêu Hao, bọn hắn Đường Đường nhân tiên sao lại sợ Thanh Vi một cái đại tông sư đâu, cũng không quá nhiều nói nhảm, đã cũng đánh như thế nửa ngày, tự nhiên không phải hai câu ba lời liền có thể thuyết phục lẫn nhau. Bởi vậy vừa lên đến Bạch Cốt đạo nhân liền trực tiếp thả ra tự mình thân ma, tổng cộng 8 tôn Bạch Cốt ma thần, không có một cái thực lực cũng không kém trước đây gần Hoang Ly hồn động thời điểm cốt ma bao nhiêu, ma quang thành một màn, dị chính là còn có một. Cố Thiền y thánh ý vị, thu ảnh hưởng này Thanh vi trấn áp tại ngũ sắc thần quang bên trong kia một tôn lần nữa giằng co, mà lại có Bạch Cốt đạo nhân lẫn cận chi nhân, trấn áp lại trở nên càng thêm gian nan. Thanh vi thấy thế trong mắt lóe lên quả quyết chi sắc, ngũ sắc thần quang chỉ trệ, thần thông trong nháy mắt bị truyền, Đại Thiên Băng Diệt chi ý hiện hiện. Vật chất chân thực chô thụ phá diệt chi ý ảnh hưởng, tản ra hủy diệt tinh khí tức. Ngũ hành thần lôi, huyết diệt thần lôi nương theo lấy từ ngoài vào trong sụp đổ ngũ sắc thần quang cùng một chỗ bộc phát, Nhật trong, trong đó chính nguyên bản bị thần trong, Nhiều lần đại Tập đạo ngươi dám? Chỉ là thì đã trễ, Bạch cốt ma thần dù là bản thể cường hành, tại Thanh Vi như thế toàn lực ma diệt phía dưới cũng cuối cùng là khó thoát kiếp số. Cuối cùng dư ba tán đi, chỉ có một điểm hoạch tâm tinh hoa quang hoa ảm đạm bay trở về Bạch cốt đạo nhân trong tay, đây là điểm ấy tinh hoa chính là hắn pháp thân phân ra một tiêu bản chất luyện hành, bằng không thì cũng là khó thoát hủy diệt. Tập đạo, nhóm chúng ta giống như gặp qua. Bạch cốt chân nhân nhãn thần bức hỏa xuyên thấu qua trật pháp, nhìn chằm Thanh Vi, chỉ là trước đây thời điểm hắn nơi nào sẽ đi chú ý như thế một cái con tôm nhỏ. Bất quá là có chút điểm ấn tượng tôi thủy diệt một cái bạch cốt ma thần mặc dù phí hết nhiều lực khí, nhưng thanh vi cả người lộ ra một cỗ thần thanh khí sáng. Một bên Định Hải đạo nhân trong lòng gọi tốt, đúng, ngươi để mắt tới thanh vi liền tốt, cái khác để ta tới làm. Loại này áp chủ bài nhiều, chỗ rửa cứng rắn đại phái đệ tử, Định Hải đạo nhân đánh trong đáy lòng tính nhi viên tri, chuyến này thì là không có biện pháp sự tình. Ngũ sát thần quang một lần nữa hội tụ, thanh vi thôi động mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tái diễn xe biển, nhìn xem bạch cốt chân nhân nói, chân nhân quý nhân hay quên sự tình, tự nhiên không nhớ rõ Bắc Hoang bên trong tiểu nhân vật. Bắc Hoang Mạch cốt chân nhân trong mắt hơi híp, nửa ngày về sau hử lạnh nói, "Pháp tướng sơ kỳ." Nhìn như vậy lúc ấy đúng là cái tiểu nhân vật. Về phân bị Thanh Vi nói phá theo hầu, hắn nhưng cũng không hoàn hốt, theo bản tôn độc lập về sau, hắn đã tiếp nhận thập châu pháp tắc tẩy luyện, cũng không phải là kiểu lũ ma vật, nhiều lắm là tính toán thập châu bên trong một cái tà đạo pháp thân mà thôi, loại này bản nguyên khí tức không giả được, pháp thân phía trên tồn tại đều có thể phân biệt ra được. Về phần bản tôn bên kia, có bản lĩnh tới đuổi theo ta à? Chương 281, trong truyền thuyết thịnh ra trưởng, cầu đần mua, nguyên phiếu. Nhật Nguyệt đảo tiên trận Nhật Nguyệt Càn Khôn Điên đảo đại trận tại một vị nửa bước Pháp thân, một cái chuyển thừa Pháp bảo trấn áp xuống Pháp Huy ra Huy lực tự nhiên không thể khinh thưởng. Chiếm cứ địa lợi ưu thế, coi như định hải đạo nhân một thân nhân tiên hậu kỳ tu vi ngắn thời gian bên trong cũng khó có thể đánh tan. Như quy chân phái, đây chính là kinh doanh nhiều năm một nhà thế lực đối mặt Pháp thân ị vào. Mặc dù trận Pháp này chỉ có nhân tiên đẳng cấp, nhưng định hải đạo nhân cũng chỉ là nhân tiên cũng không viên mãn tồn tại, còn chưa kịp Tàng cái Bạch Cốt Ma thần động tác không khỏi trì trệ, nhân tiên cấp độ thái âm chi lực tràn mặt dưới, động tác trong nháy mắt trở nên chậm chạp. Coi như cũng không phải là nhằm vào Bạch Cốt đạo nhân, tiên trận này uy lực cũng làm cho người lé mắt, đây chính là năm đó nhân tiên viên Mãn Lăng Nguyệt tiên tử bày ra, Xích Dương đạo nhân mấy lần cải tiến tiên trận, mà thành vi cũng chú ý tới, trong đảo một chỗ khác cùng Nguyệt Kim Luân đối lập vị trí cũng có nhất kim sắc bảo luân chợt lóe lên, đáng tiếc chỉ có cực phẩm linh khí cấp độ, không phải vậy trận pháp này uy lực sợ còn muốn mạnh định đạo nhân pháp lực lên ở giữa. Than, vị cảm thấy phản phất biện lớn ngược lại nghiêng. Nhật Nguyệt Đạo trong nháy mắt liền bị bao phủ tại biển sâu phía dưới. Cung Tố Nhiên thần sắc nghiêm túc, Nguyệt Kim Luân Quang Hoa bộc phát sáng rực, thái âm chiếu tịch phản phất bị điều động, một vòng thanh huy sáng lên lập tức hóa thành đạo đạo hình cung giao bộ mở nước biển. Mà đối mặt đồng dạng toàn lực thi pháp Bạch cốt đạo nhân, thanh vi trực tiếp cùng Cung Tố Nhiên giao lưu phía dưới, trực tiếp đem mộng kỳ hạnh hoàng kỳ ném đi, rơi xuống Nhật Nguyệt Càn Khôn Điên Đạo đại trận một chỗ khác chặn nhãn, cũng chính là ngài Kim Luân chỗ đồng thời thái hư đạo thân hư thực không chừng ở giữa huyền hóa, nghiêm nghiệm là một cái khác thực lực cùng bản thể tương đương thanh vi. Mặc dù cùng trận pháp có nhiều không hợp, nhưng một kiện khắc nhân tiên viên mãn đẳng cấp pháp bảo gia nhập cũng khiêu chiến pháp lực phòng ngự thật to tăng cường, có khác đạo thân hiệp trợ dưới, cũng tố nhiên đủ để chuyên tâm công kích Định Hải đạo nhân cảm giác nhất là trừ quan, nguyên bản đã có chút dung chuyển Nhật Nguyệt Cản Khôn Điên Đạo đại trận trong nháy mắt một lần nữa vững như Thái Sơn Nhật Nguyệt âm dương chi lực bên ngoài, kim sát sen hại sinh diệt ở giữa đem nước biển một mực. Ngăn trở. Bạch cốt đạo nhân tám đại bạch cốt ma thần hạ ma, này hạ thổ ma, tự mình xuất thủ. Pháp thân được lên một tầng siêu nhiên phi tức, nước biển bên trong trong nháy mắt liền có một cấu nghiệp trưởng nặng nề cảm giác chuyển đến. Nguyệt kim luân rõ ràng uy ánh trăng trên không khỏi bị ô nhiễm, điểm điểm đen như mực nửa điểm hiện hiện, mà liền tại đây là, ngũ sắc lôi quang sáng lên, dịu nhãn quang hoa về sau, mắt thân, nước biển không khỏi tránh lui ba trượng, tránh không kịp. Địa tiên pháp bảo, nguyên bản trong lòng chỉ là có chút chua chua định hải đạo nhân, suýt nữa không chế không nổi tự thân cảm xúc, nhường lòng đấu kỵ giấy lên. Ngũ sắc trong lôi vân lôi không phải lập kéo lên phủ, trong mắt liền hư không đó một rõ ràng. Thành vi bây giờ mặc dù khó mà nhường cái này, điệu tiên pháp bảo phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng chỉ là mượn dùng mấy phần điệu tiên đẳng cấp lực lượng vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Lôi phủ bên trong ẩn có hư hào động tiên chợt lóe lên, trong đó lôi đỉnh trải rộng, ngũ hành xoắn lẫn, âm dương phân hóa bang diệt ở giữa, hơn có y thế kinh cùng. Theo thành vi ý niệm khế động, thiên tâm ngũ lôi phù phản phất cùng phụ cận hư không tương hợp, hóa thành thiên kiếp, hướng đạo Nhân cùng tám ma mà đi. Tại pháp thân đẳng ngũ hành thần lôi giới, ma thần cho bản thể không khỏi hơi có vẻ suy nhược. Trong lòng vội vàng một tầng ma pháp bày ra, Nhưng dù là Bạch Cốt đạo nhân cái này, nhân tiên không thể tính toán theo lẽ thường, đối mặt điệu tiên pháp bảo, ma quang cũng rất nhanh bị suy yếu vô tận ma vực cảnh tượng hiện lên, một cỗ mê người quy y y, giấn thân vào thánh điệu ý cảnh tản ra, ý đồ quấy nhiễu làm thi pháp dạ thanh vì. Nhưng kiến thức trong biển thái hư viễn kính dâng lên hiện hóa tại bên ngoài, phản phất đồng thời tồn tại ở hư ảo cùng hiện thực bảy sắc kính quang lóe lên, đã cùng bảo kính ở vào nửa dung hợp thái hư chân ý lu lên, ma vực hiện tượng trong nháy mắt băng diệt. Khắc thị tôi đi, huyết tượng. Thanh vi xem xuống dưới, thái hư chân ý cũng nhìn không được. Bạch cốt đạo nhân không khỏi sửng sở, đây là cực phẩm linh khí nên có uy lực, không rõ nội tình hắn đương nhiên sẽ không biết rõ Thái hư chân ý chính là Tiên quân nguyên thần linh quang biến thành, huyền diệu không, giống. Thiên tâm ngũ lôi phủ lôi quang như như mưa, tám đại ma thần rất nhanh liền có chống đỡ hết nội hình dạng, Bạch cốt đạo nhân thấy thế vừa chuyển động ý nghĩ, ma thần một lần nữa hóa thành bạch cốt xá lợi bay trở về sau người quay tròn chuyển động ở giữa một cỗ quỷ dị khí tức tăng ra. Kim một thủy hỏa thổ ngũ phủ động, lập tức liền có đạo xé rách nước biển ngũ bắn ra thẳng đạo nhân, ý huy. Đỉnh đầu một phương hoa dâm khánh vân dâng lên, trong nháy mắt liền có một phương cốt liên diễn sinh tại ngũ sắc tiên quang phía trước. Mà đổi thành một bên, đỉnh Hải đạo nhân không nhớ tiêu hao dưới, pháp lực biến thành nước biển đã thẩm thấu tiến vào Nhật Nguyệt Càn Khôn Thiên Đạo đại trận không ít. Ma dịch trường không cũng thừa cơ khống chế vô định thần kiếm không ngừng làm hao mòn trận pháp phí lực, là hai vị nhân tiên sáng tạo cơ hội. Mộng kỳ hành hoàng kỳ biến thành kim liên, khánh vân phi mạnh, nhưng ở thanh vi trong tay, bây giờ còn không bằng một vị thật thật lên, hiện hiện, rung động. Nhưng Thanh Vi nguyên thần chi lực phi tốc vận chuyển, tâm linh, tinh thần chăm chú giới, rất nhanh, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một vị thân mang đạo bảo thân ảnh liền thành công đi ra. Thân ảnh hư huyền bất định, khuôn mặt mơ hồ, mơ hồ có thể thấy được bộ lông màu và nóng, trong mắt tựa như còn có kim quang hiện lên, cầm trong tay màu vàng sầm gậy sát. Sau khi đi ra, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một gậy vùng ra đem bạch cốt đạo nhân cốt liên đánh nát, mà hư ảo thân ảnh cũng theo đó tiêu tán. Một khỉ chi lực, hừ, đầu nhịn không được đau sót, thanh vi nhịn không được luốt luốt Càng là quen thuộc, hiểu rõ càng sâu, tâm linh đại, cô hiện ra thân ảnh liền có mạnh bấy nhiêu vẫn là thỉnh thủ thành sư thúc đi, vị này xin nhiều sợ là đầu muốn nổ. Bạch cốt đạo nhân đã là một bộ như thấy quỷ đến biểu lộ, lập tức chỉ thấy Thái hư huyễn kính lại là khế động, vẫn là một đạo thân mang đạo bảo thân ảnh, mà lại so với vừa rồi còn muốn ngưng thực rất nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy một thanh niên đạo nhân xuất hiện, trong bàn tay lưỡng nghi vận chuyển, từ thanh tiên quang diện hóa phong lôi chi lực đánh ra một đạo có thể trọng thương nửa bước pháp thân cường hành công kích. Thân ảnh là giả, nhưng công kích thế nhưng là chân thật bất hư, lần này không xong, tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy kính quang bên trong lần nữa có một đạo bóng người đi ra, khuôn mặt anh tuấn, ẩn có mấy sợi tóc trắng xinh xắn. Cổ áo tôn quý pháp bảo, khí chất mở mịt cao viễn. Huyền Tiêu. Định Hải đạo nhân không phải bạch cốt loại này đi vào thập trâu không lâu người, hắn đối Huyền Tiêu chân quân đại danh có thể nói là như sớm bên hai. Tuy biết cũng không phải là chân chính Huyền Tiêu, nhưng trong lòng như cũng nhịn không được chấn kinh. Mà liên tại Huyền Tiêu viễn thân xuất hiện một sát na, cựu thần giới thần Tiêu cung trong thanh tu Huyền Tiêu mở hai mắt ra, tò mò theo một tiêu nhân quả liên hệ trực tiếp giáng lâm Đông Hải. Làm kẻ thi thuật, thanh vi tự nhiên có chỗ phát giác, không khỏi mí mắt nhảy một cái, trong thừa cũng không có còn có thể dạng này a, mà lại cái này phi tiêu hao tâm thần chi lực cũng không phải nói đùa, đi ra Không được qua đây, chân quân, ngài quá mạnh, đệ tử không chịu nổi." Huyền Tiêu Huyền thân nhãn thần linh động, rất nhanh nắm giữ tình huống, cũng ý thức được tự mình giáng lâm đối thành vị lãnh vắc. Cút! Phản phất vô số thần tiêu tiên lôi tại tâm linh bên trong vang lên, Đinh Hải, Bạch Cốt cùng bằng vào vô định thần kiếm, cổ Vũ Dịch trưởng không bọn người trong nháy mắt thụ trọng thương. Thiên tiên, nguy, mau lui. Cái này Huyền Tiêu làm sao lại trở thành sự thật đây? Đinh Hải đạo nhân lôi kéo dịch ra ba người cấp tốc rút lui, không dám có nửa điểm do dự, Cốt đạo nhân tự nhiên cũng không phải đần, lui so bọn hắn nhanh hơn. Nhìn xem đám người nhanh như chớp không có thân ảnh. Thanh vi đầu đau muốn nức, nhịn không được lung lay sắp đổ. Nhìn xem Huyền Tiêu Huyền thân tiêu tán, đồng thời bên thai chuyển đến vị này đại lão thanh âm. Cái này thần thông không tệ, thái hư lại truyền, rất tốt. Có thể ngươi quá yếu, cái này thần tiêu đạo quân quan tưởng chi pháp liền chuyển cho ngươi, lần sau nhiều kiên trì một hồi. Lập tức thanh vi trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Trên mặt vẻ thống khổ hiện hiện, nếu không phải nhục thân kiến cố, đầu khả năng thần nổ. Chương 282, thần tiêu cự trọng nhìn thấy quân, cầu mua, nguyên phiếu. cung bên trong, ra ngoài tản bộ một vòng huyền ý thức quay lại, đối với thanh vi biểu hiện không khỏi âm thầm đầu. Thái hư đích truyền thần thông, xem ra thứ 5 chỗ luyện ma chi địa bên trong đồ vật không tầm thường. Bất quá bí mật trên suy tính chân chính Thái hư động tiên còn giống như không có chính thức xuất thế. Huyền Tiêu cũng không quá mức để ý Thái hư tiên quân chuyển thừa cùng động tiên, tự mình cái gì không có, lúc này suy tính một cái bất quá là bởi vì thành vi như thế cái xuất sắc hậu bối thôi. Còn có trước đây kia cốt ma vậy mà theo bản thể độc lập ra, còn như thế nhanh đang lâm pháp thân chi cảnh, như thế xem ra hắn ở vào kiểu đu chi địa bản thể đến có thiên tiên tiêu chuẩn. Đem tin tức truyền cho Lâm Linh Tố, tại chính đạo tiểu bản, bản trên nhớ ký bạch cốt đạo nhân người như vậy về sau, Tiêu liền một lần nữa nhập định. Đi thăm mộ Cựu Thần Tiên Tôn trước đây không lâu giáng thuật huyền diệu. Nhật Nguyệt Đạo bên trên Định Hải Đạo Nhân một nhóm đem Trượt Chi Đại Đạo phát triển đến cực hạn, một tiếng gầm thét về sau bất quá 10 mấy hô hấp, liền đã biến mất vô ảnh vô tung. Cũng tối nhiên không khỏi có chút trợn mắt hốt hoồm, Thần Tiêu phái Huyền Tiêu chân quân, chỉ là lập tức chú ý tới Thanh Vi tình trạng, vội vàng thu dọn dấu vết về sau chạy đến, lấy Nguyệt Kim Luân Chi lực chuyển hóa thái âm, hóa Chỉ là Huyền tới thì tới, một tiếng, trực tiếp tạm thời đạt dịu, mở đứng dậy, hoàn toàn khôi phục cũng phải nhiều thời gian. Đạo hữu thủ đoạn kinh người, bần đạo bội phục Đây là tiếp nhận không được ở, nếu là chịu được có phải hay không tiên tiên liền thành công giáng lâm bộ phận lực lượng rồi, thanh giã như cũ hoa mắt vắng đầu, ẩn có buồn ngủ cảm giác. khinh thường, nhường đạo hữu chê cười. Cung tố nhiên cũng không nhiều lời, lập tức gật đầu rời đi, chỉ làm cho thanh vi có thể lặng lặng khôi phục Tạm thời cũng không đi nghiên cứu huyền tiêu chân quân trước khi đi lưu lại nói cánh cửa quan tưởng chi pháp, thanh vi tại bên trên giường mây điều chỉnh tư thế, lấy một cái huyền rượu mà không ph Ngược lại có vẻ tự nhiên thoải mái dễ chịu trạng thái trực tiếp nhắm mắt tiếp đi đây là ngủ mơ dưỡng thần chi pháp, đầu đau muốn nước cảm giác cấp tốc làm dịu, nguyên thần chi quang khôi phục mấy ngày sáng tỏ, trạng thái rất nhanh đang ngủ say bên trong chuyển biến tốt đẹp. Như thế vội vàng mấy tháng đi qua, Thanh Vi cuối cùng tại bên trên giường mây thức tỉnh. Cảm thụ được tâm thần kia một tia tiến bộ rõ ràng, Thanh Vi không khỏi lắc đầu. Loại này tiến bộ vẫn là ít đến mấy lần tốt, cuộc đời suy yếu nhất trạng thái đúng là bởi vì từ quen biết trưởng bối Tạ Thành, Thanh Vi chỉ có thể khổ. Thiên một luồng ý niệm lấy từ chân pháp lý y cảnh liền có thể quát lui hai cái nhân tiên Thanh Vi không khỏi nghĩ mà sợ. Chỉ là hắn rõ ràng biết do Thái Hư chân ý trong chuyển thừa cái này bắt nguồn từ Thái Hư với cảnh, đạo thân huyền thân chi pháp cũng sẽ không dẫn động bản tôn ý thức, cũng gánh chịu hắn giáng lâm mới đúng. Suy tư một phen về sau, trong lòng không khỏi có một cái suy đoán. Thái Hư là tinh thần, ngũ hành là vật chất, hai bên kết hợp chính là hết thể căn cơ, gánh chịu chân thực ý thức giáng lâm có lẽ cũng nói quá khứ thanh vi ánh mắt sáng tỏ mà tính mệnh, trong lòng rất nhiều linh cảm ý niệm hiện hiện, ngoài thân liền có trùng điệp hư ảo thế giới lên, trong đó còn nhiều thiên hình vạn trạng cảnh cùng một chút khí chất bất nhân vật. Lấy bây giờ tu vi, hoàn toàn nghĩa viễn vông vết vẫn là quá lớn, không thể gấp Đại ngũ hành động chân đạo tướng chợt lóe lên, Tu Vi hơi có tăng tiến thanh vi đứng dậy hoạt động một phen đi sau hiện nay vừa lúc là lại một lần phù lê đạo vận thời điểm, lập tức mỉm cười lách vào phù lê cùng đột phá nội cảnh về sau, phù lê cung liền đã có thể nhục thân tiến vào bên trong, bất quá ngoại trừ đạo vận, giúp thưởng thời điểm, tiến vào một ngày một lần, mỗi lần cũng liền dừng lại cái một khắc đồng hồ còn chừng. Ma pháp tướng về sau, phù lê cung quyền hạn phản phất lại mở ra một chút. Ngoại trừ phù lê đạo vận thời gian kéo dài, tại mỗi ngày ở trong đó dừng lại thời gian đã có thể có 2 cái giờ. Thanh vi biết rõ đây là vì thuận mình mượn nhờ lê thông cái vũ trụ hắn ta. Hai cánh rở vừa vận cùng tự thân có thể tiếp nhận cực hạn tương đương. Hắn ta sự tỉnh, tạm thời không nổi, cũng gấp phải, trước đó đột phá đưa tặng một cái, mới khiến cho thanh vi dễ như trở bàn tay dung hợp chỗ kia cớ nhỏ vũ trụ hắn ta, dần dần hình thành tự thân hình chiếu. Nhưng về sau nếm thử phát hiện, dù là bởi vì phù lê cùng, câu thông rất nhiều vũ trụ hắn ta độ khó thấp xuống, nhưng vô luận là điểm hóa, dung hợp, dung nạp, vẫn là tồn vệ, chủ thể, chiếm cư hắn ta, hóa thành phù hợp tự thân hình chiếu đều không phải là đơn giản quá trình. Mà các loại câu thông hắn ta đến số lượng nhất định, bản chất thuế biến rõ ràng, độc thuộc về truyền thuyết kim tiên bộ phận đặc thù mới có thể hiện lộ ra một khi phạm sai lầm, hắn ta ảnh hưởng bản thân, kết quả có thể nghĩ. Cửu Dương đạo nhân sau lúc ấy cái thứ nhất hắn ta đã gần như toàn hóa, cho nên Thanh Vi trực tiếp dung hợp Cửu Dương đạo nhân cái này cùng tự thân bản tính so sánh vi tướng gần hắn ta. Ma điểm hóa, dung nạp, chủ thể, thôn phệ các loại phương thức cũng đều có khác biệt, mục đích lại là, khác biệt là đối đai hắn thái độ của ta. Thanh Vi đoán chừng mình nếu là câu thông điểm hóa chín cái hắn ta về sau, chí ít liền có thể hiện lộ ra mấy phần ở khắp mọi nơi, hắn ta không hết, bản thân không chết đặc tính đương nhiên, khả năng rất lớn là phương viên ngàn dặm, vạn dặm ở khắp mọi nơi. Còn lâu mới có thể cùng Kim Tiên gần như Chư Thiên Vạn Giới ở khắp mọi nơi chính là tạm thời quen thuộc cái thứ nhất hắn ta, cái khác không đổi, ngược lại là Huyền Tiêu chân quân chuyển xuống Thần Tiêu phái đích chuyển quan tượng chi thuật đáng giá nghiên cứu. Thần Tiêu Cửu Trọng Tiên nhìn thấy đạo quân lẫn nhau. Cựu Trọng Tiên tục chuyển là thượng cổ tiên giới, chẳng qua hiện nay tất cả mọi người giữ kiến như bưng, dù là tán tu cũng biết rõ tốt nhất ít nâng bà chữ này, mà quan tưởng chi pháp chính là cổ pháp tu hành bước đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một bước. Chỉ là về sau thọ nguyên bị chặn, loại này nhìn trời tư yêu cầu cực cao nhập môn chi pháp liền dần dần, dần trở thành hỗ trợ. Không biết vị kia đại năng khai sáng võ đạo trúc cơ chi pháp bị đám người cấp tốc tiếp nhận. Chỉ bất quá quan tưởng chi pháp tự có huyền diệu, tất cả nhà tu luyện người cũng không phải số ít. Huyền Tiêu chân quân chuyển xuống tự nhiên là đỉnh phối bên trong đỉnh phối, trực tiếp quan tưởng thần Tiêu Cửu trọng thiên, cuối cùng đại thành về sau hiển hóa thần Tiêu đạo quân hình ảnh đây là cường đại tâm thần, tinh khiết tự thân, chống cự trong ngoài tà ma vô thượng chi pháp, lợi dụng phù lê đạo vận một phen linh ngộ về sau, Thanh Vi trở lại tinh tất trực tiếp tiến hành tu hành, Thần Tiêu, Tử Tiêu, Thái Tiêu, Tiêu, Bích Tiêu, Tiêu, Cảnh Tiêu, Ngọc Tiêu, Tiêu, nhất trọng nhất cảnh giới đặt chân thần tiêu ngày sau, nguyên thần hiển hóa thần tiêu đạo quân hình ảnh thậm chí có thể mượn tới vị này đại năng một tia lực lượng. Nhưng là chỉ sợ huyền tiêu đều chưa hẳn tu hành đến một bước này. Thanh vi tâm thần vốn là đại tông sư bên trong cực kỳ cường đại cái chủng loại kia, bởi vậy tâm thần bên trong chấn tiêu thiên trong nháy mắt thành hình, rõ ràng vô số chấn tiêu tiên lôi hiển hóa, hóa thành lôi đỉnh thần thú không ngừng du tụ trong đó. Tâm thần cũng không cảm thấy cái gì tiêu hao, thanh vi đón thêm lại lệ, ngập tiêu, cảnh tiêu lượng trọng liên hóa trong tâm thần. Một cảm giác xuất hiện tại nguyên thần phía trên, theo tam trọng cảnh sinh động, rõ ràng Thanh Vi chỉ cảm thấy tâm thần thế giới càng thêm cứng cỏi, mà phản hồi phía dưới liền nguyên thần ẩn có tăng cường. Như thế bất tri bất giác mấy ngày đi qua, Thanh Vi đột nhiên mở hai mắt ra, trong tính thất thần có hồ quang điện hiện lên. A ngắn ngủi mấy ngày, tiến cảnh rõ ràng. Đây chính là đạo quân đạo thống nội tình sao? Bảy sắc nguyên thần chi quang minh hiện ra, hơn có ngưng thực cảm giác, liền liền thần thức cũng so với lúc trước cứng cỏi quá nhiều, chớ đừng nói chi là đối thiên điệu cảm thủ cũng phản phất rõ ràng mấy phần. Đan tiêu chi cảnh sắc nhận đối ứng nhân tiên cấp độ, cái này mặc dù cũng không phải là hoàn toàn ngang hàng với tu vi, nhưng ngắn thời gian bên trong đột phá đến kia nhất trọng cũng không phải chuyện dễ. Thanh Vy đã thỏa mãn, mặc dù trải qua một phen tra tấn, nhưng lích lợi hiển nhiên là thật to. Xem chừng lần này có thể tại Huyền Tiêu Chân Quân Cường đại phía dưới đều nhờ thụ một hồi. Sau đó vô định đạo phảng phất từ bỏ, mấy năm xuống tới cũng không thấy cái khác cử động, mà tại Nhật Nguyệt đảo nhị đảo chủ Long Tinh Ma lịch luyện trở về không lâu về sau, cũng liền đến Ngũ Nhạc Tiên phủ mở ra thời cơ. Chương 283, Đông Bắc chi địa Trưởng Hải chi đảo, cầu đần mua, nguyên phiếu. Nhật Nguyệt đảo bên trên. Thanh Vy cũng nhiên, Long Tinh Ma tập hợp một chỗ. Sắp xuất hành, Nhật Nguyệt Đảo bên này tự nhiên phải có người lưu thủ, bởi vậy năm trước cung tố nhiên liền đã đưa tin nhường hắn sư muội trở về. Mặc dù Nguyệt Kim Luân sẽ bị cung tố nhiên mang theo, nhưng có một vị đại tông sư phối hợp Nhật Nguyệt Càn Khôn Điên Đạo đại trận cũng đủ để cam đoan ở trên đảo an ổn. Lâm Tinh Mã một thân thiên lam sắc váy áo, bất quá 16 tuổi bộ dáng, trong trầm tĩnh lộ ra một cô hoa bác. Ngũ Nhạc Tiên phủ tại Đông Bắc hai biển chỗ giao giới, thành vi đạo hữu cùng sư tỷ lần này đi tuyệt đối xem mới lạ. Bắc Hải không thể so với Đông Hải, nơi có vẻ hỗn loạn một chút, mà lại không có Nhật Nguyệt Càn Điên Đạo đại trận. Cung tố nhân cùng Nguyệt Kim Luân cũng không thể như thế trước, nhẹ nhõm ngăn trở Định Hải đạo nhân. Làm Nhân Tiên, trước đây mặc dù bị Thanh Vi mời tới Huyền Tiêu Quất Lui, nhưng sau đó kịp phản ứng tất nhiên sẽ trong lòng còn nghi vấn. Nếu là Thiên Tiên Vân Thân nói mời thì mời cũng không tránh khỏi quá mức giò người, đồng thời, lần này Ngũ Nhạc Tiên phủ mở ra càng là không bàn mà hợp địa lợi thiên thời, động tính lại tiểu cũng không khỏi sẽ có một chút ba động, đến thời điểm tất nhiên không thể thiếu một chút nghe tiếng chạy đến người. Bất quá Thanh Vi bọn người so với người khác nhiều ưu thế chính là đã nắm giữ tiên phủ bên trong đại khái tình huống. Chuyến này không thể tránh khỏi sẽ trực diện hai vị nhân tiên, bởi vậy Thanh Vi hai người cũng coi như thận trọng, cũng may trước đây từng có một phen giao thủ, cũng là không về phần hai mắt một bôi đen. Từ biệt Long Tinh mà về sau, Thanh Vi hai người liền một đường điệu thấp bắt thượng, chạy đông, bắc nhị biển chỗ giao giới mà đi. Ngũ nhạc tiên phủ nói cũng là một tòa mở tại Thập Châu phía trên chân thực động tiên, mặc dù xa xa so không lên cựu thần giới loại này tiền tôn mở cỡ nhỏ vũ trụ, nhưng cũng tính được là bất phạm. Mà hắn động thiên mèo điểm chính là một tòa chìm ở đông bắc hai biển chỗ giao giới hòn đảo phía trên. Cụ thể vị trí thì là Tổ Châu, Huyền Châu ở giữa một vùng biển hạ. Viễn Châu thì cũng thôi đi, bây giờ thực lực tổng hợp mạnh nhất một cái lục địa, trên cơ bản không có cái gì, tà ma ngoại đạo dám đi nơi đó nhảy nhót. Mà chỗ sâu trong sương mù Tổ Châu, qua nhiều năm như vậy, thập châu tu sĩ đã thành thói quen, thậm chí quên như thế một cái lục địa tồn tại. Tiến vào ngược lại là tiến vào được, mấu chốt cũng không ai ra đến nha. Ngũ nhạc tiên đảo chìm ở băng kết chi hải ở dưới một chỗ trong hạp gốc, trong đảo năm tòa kỳ phong phân loại ngũ phương, căn cứ năm đó tổ sư bà bà bọn hắn suy tính, hiện nay cái nải thời điểm, ngũ nhạc tiên quân bố trí sẽ ở vào một cái lực lượng tung lũng, chúng ta ở trong đó hạn chế cũng sẽ yếu kém mấy phần. Ma tụ không hiểu từ trường ảnh hưởng, đến thời điểm năm tòa ngọn núi vận chuyển ở giữa, liền sẽ tự động mở ra động tiên cửa ra vào. Đại tông sư toàn lực đi đường, ngày đi mười mấy vạn dặm cũng không đáng kể, bởi vậy hai người bất quá mười mấy ngày công phu, liền đã đi tới một mảnh rõ ràng rét lạnh mấy phần hải vực. Cung Tố Nhiên cười nói ra, nơi đây hải vực phía dưới có một cái hàn sát địa mạch, ảnh hưởng phương viên số ngàn dặm hải vực tương đối rất lạnh. Không người chiếm cứ sao? Thanh vị yên lặng cao thủ một phen về sau, phát hiện phẩm chất coi như không tệ bộ dạng. Bên trong đã bị Bắc Hải Long tộc rút ra không sai biệt lắm, mấy trăm năm trước liền hoang phế. Hai người giao lưu ở giữa đã lặn xuống nước tránh nước chi pháp tự nhiên đều là tinh thông, một cái vốn là hải ngoại tu sĩ, sẽ tránh nước bên ngoài không thể bình thường hơn được, mà Thanh Vi, tinh tu ngũ hành hắn sẽ không tránh nước cũng liền quá không nói được, huống hồ còn có thoải mái hơn phương pháp. Cái gặp Thanh Vi thân ảnh một trận mơ hồ, trong nháy mắt từ thực chuyển hư, tựa như lúc nào cũng có thể tiêu tán, mà nước biển thì trực tiếp đi qua hắn thân thể, cũng tố nhiên thấy thế nhãn tỉnh sáng lên, đây chính là một loại khắc thái hư diệu pháp rồi. Tựa như là trong truyền thuyết hư thực lượng tương kinh được lối. Thanh Vi gật đầu cười một tiếng, trước đây Tiêu Hồng Trần đoán chừng chính là dùng hư thực lượng tương kinh biện pháp khả năng chui vào các phái trộm đi pháp thân luộc xác, mà có thể giấu giếm được các phái hộ sơn đại trận, có thể thấy được hắn đối với cái này công pháp nghiên cứu tất nhiên không cạn. Bác Hải Ly Hà cùng, ngân sắc nguyệt hoa bao phủ xuống, cung tố nhiên tựa như minh nguyệt chìm vào biển sâu, thành vi theo sát phía sau, thân ảnh mơ hồ không canh đầu hiện nhẹ nhõm. Liên tiếp chìm xuống đại khái gần 2 vạn trượng thời điểm, chỉ thấy cung tố nhiên ngược lại hướng phía một chỗ khác phương hướng bay đi, không còn xâm nhập. Nhiều lần vòng chuyển, vòng qua mấy chỗ biển sâu cự thú nghỉ lại địa phương về sau, hai người rất mau tới đến một đạo tựa như bổ vào đáy biển vết thương bên ngoài. Chính là chỗ này, xem ra bọn hắn đã đến Cung Tố Nhiên cùng Thanh Vy nhìn một cái lối vào vết tích, trong lòng hiểu rõ. Nhân tiên tốc độ tự nhiên không cần phải nói, so bọn hắn đến sớm cũng là chuyện đương nhiên. Mộng Kỷ Hạnh hoàng kỳ run run ở giữa, Liên Miên Khánh Vân nắm nâng đóa đóa kim liên hiện hiện đem hai người thủ hộ trong đó. Như thế liếc nhau về sau, hai người mới cẩn thận tiến vào khe hở. Trước mắt một mảnh đen như mực, phảng phất thần thức đều hứng chịu tới cực lớn áp chế, chỉ có Mộng Kỷ Hạnh hoàng kỳ ánh sáng màu vàng cũng có chút đạm, nhưng vi cảm được, bốn bề lít lít điểm điểm sáng ngời, rõ ràng là từng cái sinh linh. Tiếp theo một cái trước mắt Phản phất có vạn tên cùng bắn cảm giác truyền đến, Khánh Vân, Kim Liên không ngừng rung động. Nhờ nhờ pháp bảo quang hoa, thanh vi hai người không khỏi ánh mắt dừng lại. Công kích hai người rõ ràng là đếm mãi không hết tráng kiện nhuyễn trùng sinh vật, bên ngoài thân dịch nhờn chảy xuôi. Như thế biển sâu phía dưới, nhuyễn trùng thân thể cũng vẫn có cánh tay trẻ con to, thân thể căng đầy cường tráng, không có con mắt, dắt hút dữ tợn, không ngừng phóng tới mạo kỳ hành hoàng kỳ tiên quang, tựa như muốn xông phá trở ngại, gầm rơi xuống sâu. Như thế treo lên những này không cắn người, cách đứng người nhuyễn trùng áp lực, hai người tốc độ không tự chủ được tăng tốc rất nhiều. Cuối cùng chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đi qua một tầng ngũ sắc màng mỏng về sau, liền tới đến một chỗ sáng ngời thế giới. Ngũ nhạc tiên đảo đến, đỉnh đầu vẫn là một mảnh hắc ám, chỉ có một đạo nhỏ xíu vết rách treo lên thật cao, nơi đó chính là tiến đến chỗ kia cái khe. Hòn đảo không lớn, cũng liền nhặt ngượt đảo một nửa lớn nhỏ, năm quả kỳ phong điểm đông tây nam bắc trung phân bố trên đó, không, có sinh linh, chỉ có rất nhiều cỏ linh dược sinh dài. Thanh Vi quét một vòng, phát hiện cũng không có quá mức chân quý, ngẫm lại nơi này chỉ là lối vào mà lại năm đó khả năng cũng bị vơ vét qua, bởi vậy cũng không ngoài ý muốn. Nơi xa Định Hải đạo nhân, Bạch Cốt đạo nhân, Dịch Trường Không, Dịch Minh Kính 4 người tới trước một hồi, hai cái đại tông sư ngay tại nhắm mắt khôi phục. Cảm giác được Thanh Vi hai người đến, Bạch Cốt đạo nhân hừ lạnh một tiếng không để ý tới, Định Hải đạo nhân thì là đối Thanh Vi cứng ngắc cười một tiếng về sau, đã không còn động tác khác. Thời cơ hiển nhiên vẫn chưa tới, bởi vậy dù là tới trước một hồi Định Hải đạo nhân một nhóm cũng chỉ có thể chờ. Tiêu hao vốn cũng không nhiều, mà tiến vào ngũ nhạc tiên đạo về sau chấn khí chuyển vài vòng đã khôi phục thỏa đáng. Nhìn xuyên tường chi thuật âm thầm bật khởi, ánh mắt đi qua tầng tầng hư ảo cùng trở ngại, chỉ cảm thấy các loại đường vân, nguyên khí, pháp tác hiện hóa trong mắt, thanh Vi liền thừa cơ quan sát Ngũ nhạc tiên đạo huyền cơ. Năm tòa kỳ phong phân loại ngũ hành phương vị, vướng trắc đại địa, hàm ẩn chí lý, Thành Vi hết ngồi lại giếng, từ đó thu được Ngũ nhạc tiên quân một kia lý niệm, không ngừng cùng tự thân, hấp sa kỳ thư, thiên thanh giới quả tặng sát minh, tổng kết. Bất quá ngắn ngủi thời gian qua một lát, liền có một loại có đại thu hoạch cảm giác. Ngũ một, một thở ở giữa, ẩn ẩn tựa như cùng năm tòa ứng. Trong đạo yên lặng tinh thuần ngũ hành tinh khí bắt đầu lưu động tụ hợp vào thanh vi thể nội, lưu chuyển một vòng về sau, mang đi tạp chất, lưu lại tinh hoa. Ra ra vào vào ở giữa, thanh vi cảm nhận được khó mà nói nên lời thoải mái dễ chịu. Mười mấy hô hấp ở giữa, tự thân đại ngũ hành động thật chân khí cũng đã được tinh luyện mấy phần, chỉ là nơi đây cuối cùng chỉ là lối vào, cũng có thể là là thanh vi nhìn xuyên tưởng vởn ở lở chưa đến nơi đến trốn. Bèn bèn tổng kết ra một môn ngũ nhạc tổ nạp thuật đặt nền môn, môn về sau, cũng có có thể có cái khác thu hoạch. Nhưng cảnh tượng như vậy đã là gọi bao quát cùng tố nhân ở bên trong những người khác trận mắt hốc mồm, thành vì, ngươi còn nói ngươi không phải ngũ nhạc tiên quân chuyển nhân. Chương 284, Ngũ hành luân chuyển động tiên cửa mở, thư hữu linh người vạn thượng tăng thêm. Thái Không Sơn quy chân phái. Quy chân điện bên trong một cái bảy sắc hồ điệp đảo mắt hóa thành thanh vi thân ảnh xuất hiện tại thủ thành trước mặt. Làm tổ sư bộ kiếm, thường ngày tham lộ, đối thủ thành loại này tu luyện quy chân kinh nhân tiên rất có ích lợi, mà lại cũng coi là vì tương lai tọa hóa trước một sát na đem tự mình luyện vào trong đó làm chuẩn bị. Nhìn trước mắt thành vi, thủ thành mắt mang ý cười nói, chuyện gì? Thanh vi tự nhiên hào phóng đem tính toán của mình nói chuyện, thủ thành đã sớm nghe Huyền Tiêu Chân Quân đề cập qua việc này, bởi vậy cũng không tính ngoài ý muốn. Chỉ là dù là hắn chứng được Quy Chân Pháp thể về sau tu hành không chậm, cùng Huyền Tiêu chênh lệch cũng khó có thể tính toán, rất khó phát giác cũng theo một tia nhân quả liên hệ trực tiếp dáng Lâm bộ phận lực lượng. Bất quá sớm tra hỏi, lại mượn nhờ Quy Chân kiếm cái này tiên tiên phi kiếm một tia lực lượng, thủ thành cũng là có thể làm được dễ dàng, mà lại so với mời được Tiêu, thủ thành cái này nhân tiên sơ kỳ, đối thanh vi gánh vác không thể nghi ngờ nhỏ quá nhiều. Loại chuyện nhỏ nhặt này, thủ thành tự nhiên không có chối từ đạo lý khoảng trường hắn cơ bản ngay tại Quy chân điện thanh tu. Một bên khác, đồng dạng một cái bảy sắc hồ điệp mới vừa bay đến Huyền Châu Cựu Tiêu Sơn không bao lâu, liền cảm thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần đã là đi tới một tòa uy nghiêm cao miểu trong cung điện. Huyền Tiêu, Ngọc Linh Lung, Lâm Linh Tố đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía hiện ra thân hình thanh vi, như thế đại nội cũng thật không phải người bình thường có thể có. Vốn là mặt dạn mày dày đến chào hỏi, Thỉnh Huyền Tiêu chân quân ngày sau thu thêm chút sức, lúc này trực tiếp gặp được Tiêu phái ba vị pháp thân, cũng là có chút áp lực như núi. Ba vị pháp thân mạnh yếu không giống nhau. Nhưng lúc này xem như một đạo tinh thần hóa thân thanh vi trực quan cảm giác, trước mắt chính là tam phương trình bảy âm dương biến hóa lý lẽ lôi đỉnh thế giới. Đệ tử Thanh Vi gặp qua chân quân, hai vị chân nhân. Huyền Tiêu cười nhạt gật đầu, Ngọc Linh lung giống như cười mà không phải cười nhìn Thanh Vi một cái, chỉ có Lâm Linh Tố chân nhân nuốt nuốt tròm dâu cười nói, văn đạo vừa vặn muốn nghe được một cái kia Bạch Cốt đạo nhân một chuyện, tiểu hữu liền đến. Lúc này cự ly lần đầu mời được Huyền Tiêu đã là đi qua hơn 3 năm, Thanh Vi tu hành thần tiêu cũ cũng coi như cảnh khả quan. Huyền Tiêu chính là từ cái này, một đạo ngộ suy đoán ra Thanh Vi sâu mới lộ ra vẻ hài lòng. Như thế hắn cũng có thể nắm giữ tốt phân cấp, không về phần dùng quá sức. Người chi lai ý bản đạo tất nhiên là biết được, yên tâm hành động là đủ. Đà tại chân quân. Thanh Vi mặc dù sớm biết rõ hắn chuyển xuống quan tưởng chi pháp chính là ám chỉ mình có thể có cần liền người hắn, nhưng lúc này mới tính toán trong lòng triệt để bùng lòng. Tự mình bây giờ cũng không phải một dây thanh vi, đương nhiên, hắn lao nhân ra còn phải thu điểm. Sau đó liền nhìn về phía chứng được Cựu Tiêu Lôi tổ chân thân không bao lâu lâm linh tố thật có người nói, Bạch cốt đạo nhân mặc dù nhìn như chỉ có nhân tiên sơ kỳ tu vi, nhưng thực lực không yếu, hơn mấu chốt chính là đệ tử phát hiện hắn ẩn có lấy Phật môn thủ pháp luyện ma nhập thánh dấu hiệu. Viễn Tiêu ba người gật đầu, Ngọc Linh Lung cười ha ha nói, hóa thân độc lập khả năng thực tế không cao, đoán chừng là trước đây Âm Minh đạo kia triệu hoán trận pháp xảy ra chút vấn đề, mà lại luyện ma nhập thánh. Chậc chậc chậc, cái kia hạ thủ bên trong bản thể nhất định là dung không được hắn, bất quá muốn giáng Lâm Thập Châu cũng là vấn đề. Viễn Tiêu trầm rãi gật đầu, một cái nhân tiên, có Lâm Linh Tố nhìn chằm chằm chính là, lại không khỏi nhìn về phía Thanh Vi giận dò. Ngũ nhạc tiên quân bên kia có thể có chút gợn sóng, bất quá ngươi có hai kiện pháp bảo nơi tay, cẩn thận nhiều chính là. Rõ. Thanh Vi hóa thành biển tiêu tán ở thần tiêu cung bên trong, ba vị pháp thân không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Sư thúc tổ ngài nói thanh vi tiểu tử bao lâu có thể đăng lâm pháp thân chi cảnh. Nghe Ngọc Linh Lung, Huyền Tiêu bâng ngón tay suy tính một lát, lập tức chần chờ một lát sau nói ra chính mình suy đoán, trăm tuổi khoảng trừng đi. Trăm tuổi? Hắn năm nay mới hơn 50 a. Ta cũng không phải thiên vận tử đạo hữu, mà lại suy tính mà thôi, biến số quá nhiều, khả năng càng nhanh, khả năng chấm hơn. Ngọc Linh Lung trong lòng thầm đủ, cái này không nói tương đương không nói mà, bất quá quy chân phái có thể thêm ra một số người mới, bọn hắn cũng là trong lòng vui mừng, tự nhiên cũng sẽ ra tay bảo vệ một phen. Ngũ nhạc tiên đảo bên trong, cảm ứng đến hai nơi ngộng điệp động tĩnh thanh vi trong lòng đại định, chư thiên vạn giới đỉnh cấp đại thần thông thịnh ra trưởng nên dùng thời điểm liền phải dùng đối mặt cùng dai thì cũng thôi đi, không có trận pháp có thể ỷ vào, trực diện hai vị nhân tiên, thanh vi vẫn cảm thấy ổn thỏa tốt hơn. Tất yếu thời điểm, trước hết mời thủ thành sư thúc, sư thúc không được lại mời chân quân. Trải qua ngũ nhạc tiên đạo trên yên lặng nhiều năm ngũ hành tinh khí tẩy luyện một phen, thanh vi tu vi tại mọi người hâm mộ trong ánh mắt lại tinh tiến không ít. Pháp tướng cảnh tu vi đã không phải là ngắn ngủi mấy năm liền có cảm thấy rõ bộ, mà vi giác so với tự mình trước đây 4 năm khổ tu còn muốn hiệu quả rõ rệt quá nhiều. Mà đúng lúc này, mọi người đều là sững sờ, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Bất quá hai hơi khoảng trường, chỉ thấy một cây băng hỏa lưỡng cực chi lực lưu chuyển, mang theo nghiêm nghị uy thế trường thường rơi xuống, lập tức hóa thành một đạo cường huyễn thân ảnh. Pháp bảo nguyên linh hợp lý hóa hình. Coi như có được bản tọa kiến thức bạch cốt đạo nhân cũng không nhịn được lập tức lên tiếng kinh hô. Pháp bảo bản thân tựu đã cùng pháp thân tương đương, nhưng pháp bảo nguyên linh coi như trí tuệ ngày càng bất phàm, cũng cuối cùng chỉ là nguyên linh mà thôi. Mà pháp bảo nguyên linh hóa hình mà ra quả thật thế gian hiếm thấy sự tình, trong đó yếu tố mấu chốt thực tế nhiều lắm. Thanh Vy cùng cung tố nhiên trong lòng cũng là giận mình. Cái này còn chưa bắt đầu đã đến cái cường lực đối thủ. Là điệu tiên đẳng cấp công phạt thần binh hợp lý, coi như thực lực không bằng chân chính địa tiên, nhưng cũng tất nhiên mạnh hơn Định Hải đạo nhân. Trường Thương hóa thành một vị thẳng tắp uy vũ nam tử, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt bên trong hàn mang phun ra nuốt vào lộ ra sắp bén. Nhàn nhạt quét một vòng đám người về sau, cảm ứng được thanh vi trên thân tán phát khí tức không khỏi sửng sợ, lập tức đúng là gật đầu ra hiệu chào hỏi. Thanh vi cho dù sở không tới đầu não, nhưng một cái cường đại tồn tại chủ động vân an, tự mình cũng sẽ không khinh thường chính là. Vũ Nhạc Tiên Đạo phía trên Tam Phương Hội tụ chờ, cũng may tiếp xuống hồi lâu cũng không thấy động tĩnh khác. Như thế đi qua ba ngày, đám người chỉ cảm thấy ngũ nhạc tiên đảo chấn động, lập tức chỉ thấy ở trên đảo năm tòa kỳ phong bắt đầu phát ra thanh đỏ, vàng, bạch, đen các loại ngũ sắc quang hoa. Kim một thủy hỏa thổ chi khí hội tụ, theo ngũ nhạc tiên đạo hô hấp chấn động, toàn bộ hải nguyên cũng tại rung động nhẹ nhẹ. Sau đó không lâu, chỉ thấy ngũ hành chi khí hội tụ ở bầu trời giao thoa mà thành một khoảng ngũ sắc tiên quang lưng tụ điểm, một cỗ siêu nhiên vật ngoại mở mịt khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ngũ nhạc đảo, cũng không chút nào bị hạn chế ra bên ngoài khu tán. Thiên quân chi lực. Nhìn xem kia cao miểu ngũ sắc tiên quang, Thanh vị cảm thụ nhất là trực quan cùng thân cận, mà so với bình thường Thiên Tiên, nay lại cực hạn chỗ Tiên quân thực lực càng cao thâm hơn khó lường, trong đó chiến lệch thậm chí so điệu tiên, Thiên Tiên ở giữa còn một lớn. Băng Kết Chi Hải bên trên, để Dâu Dê hèn mọn đạo nhân thái nhị nhìn xem biển sâu phía dưới sông ra ngũ sắc tiên quang, cùng kia cao miểu khí tức không khỏi lắc đầu. Cái này sao có thể che dấu ở a? Co như Băng Kết Chi Hải ít người, như thế động tính sợ là Đông Bắc hai biển, thậm chí Huyền Châu, Sinh Châu pháp thân cũng có thể cảm giác được. Tiên phía trên, năm kỳ phong tán phát lực lượng hội tụ ở bầu trời hình thành điểm tu luyện mở rộng, tiên quang tràn ngập dưới. Mơ hồ có thể thấy được trong đó bất phàm cảnh tượng động thiên cửa ra vào dần dần mở ra, nhưng lúc này tiên quang phía dưới, dù là vô ý, cũng không phải mọi người tại đây có thể lệ phòng. Cũng may theo thời gian trôi qua, động thiên cửa ra vào dần dần vững chắc, tiên quang chậm rãi ảm đạm, cuối cùng, một đạo mấy trưởng phương viên cũng cửa ra vào thành hình. Xuyên đầu qua cửa ra vào, dù là còn không có đi vào, Thanh Vi liền có thể cảm ứng rõ ràng đến trong đó hiện lộ bên ngoài ngũ hành pháp tắc cùng khắp các nơi thiên tiên cấm pháp đám người không do dự, như thế động tĩnh dưới, lại không nhanh lên, đám người một điểm tiên cơ sợ là đều muốn bỏ lỡ. Mộ Kỷ pháp lực vào, Thanh Vi hai người gần như cùng định hải đạo nhân một nhóm đồng thời đi vào. Về phần thực lực mạnh nhất thần binh trường thương, tự nhiên đã một ngựa đi đầu. Thiên địa biến đổi, Thanh Vi chỉ cảm thấy phảng phất đi tới một chỗ chuyên môn vì chính mình mở động tiên phúc địa bên trong, đại ngũ hành động thật chân khí mặc dù chính là ngũ hành, thái hư tinh luyện mà thành, cũng là không chậm chế hắn lúc này phát triển. Chỉ là so với Thanh Vi tự tại, mọi người khác đều là nhịn không được mày nhăn lại, chỉ cảm thấy chỗ này thiên địa phảng phất tại nham vào, áp chế chính mình. Đây là động thiên chỉnh thể áp chế, đến đông nhạc phía trên trong thiên cùng, các loại làm cho mắt người hoa hỗn loạn ngũ hành cấm pháp mới là trở ngại lớn nhất. Thế nhưng sau khi, cũng đột nhiên thở vào một cái đối thanh vi cười nói Động Tiên Phạm Vi mặc dù không nhỏ, nhưng mọi người theo chớ cao mà vào, cũng đại khái nắm giữ tình huống. Cùng phía ngoài Ngũ Nhạc Tiên đảo cùng loại, Động Tiên bên trong năm tòa cực kỳ hùng vĩ ngọn núi lưng vững, phân loại tứ cực cùng trung ương, điều hòa ngũ hành, trấn áp thiên địa. Mà Động Tiên bởi vì mở tại Thập Châu, cho nên trong đó nhật nguyệt tinh thần đều là Thập Châu tinh không hình chiếu. Nơi này ngoại trừ phổ thông thiên địa nguyên khí bên ngoài, ngũ hành tinh khí tỷ lệ càng nặng, mà lại đến tinh chí thuần. Nếu là đạo cơ cấp độ lúc tới đây, hấp sa kỳ thư đạo cơ thiên tu luyện cũng liền cùng ngồi phi kiếm bình thường. Tây Nhạc Bắc Nhạc ba năm trước tổ sư bọn hắn đã tìm phải xong, trong đó đồ vật ngoại trừ tại Tuyế Nguyệt bên trong ngục náp, phần lớn bị bốn vị chân nhân điểm. Nam Nhạc bên kia càng là sớm không biết bao nhiêu năm liền bị người vơ vét sạch sẽ. Hai người phi tốc hướng phía Ngũ Nhạc đứng đầu Đông Nhạc phong mà đi, kia thần binh nam tử thì là thẳng đến Bắc Nhạc mà đi, hiển nhiên có nhiều đồ khác. Bất quá định Hải đạo nhân một nhóm bốn người thì là cùng Thanh Vi hai người, mục tiêu rõ ràng trực chỉ Đông Nhạc, Ngũ tạm chi thần dị thường sống động, phun ra nuốt vào động tinh khí đồng thời, hơn cùng Ngũ Nhạc ở giữa sinh ra không hiểu cảm ứng. Không chỉ có như thế, Thái Hư chân ý cũng là từ khi sau khi đi vào càng là cùng Đông Nhạc phía trên đến cái nào đó tồn tại hô ứng. Thái Hư viễn kính tản ra mông lung bạc quang, thừa dịp hai vị nhân tiên toàn lực chạy tới Đông Nhạc Ngũ Hành Thiên Cung thời điểm, mượn nhờ Thái Hư chân ý chi lực, Thanh Vi che lấp tự thân, ngoại trừ Thanh Hoa đạo nhân bên ngoài cái khác bốn thần lặng yên thoát ra dung nhập đại địa phân biệt hướng phía cái khác bốn phía ngọn núi mà đi. Nhìn xem không có chút nào phát giác hai vị nhân tiên, Thanh Vi trong lòng nhất định tiếp tục hướng phía Nhạc mà đi. Song người tuần tự chân đến núi, biểu hiện lòng kính sợ, đều là chuẩn bị đi bộ leo lên, tiến về trên đỉnh Ngũ Hành Cung. Năm đó, Xích Dương chân quân một nhóm 4 người chính là tại kia Thiên cung bên ngoài thăm dọ một vòng về sau, khó mà tiến lên mà lui ra. Mặc dù biết rõ đối phương không có hảo ý, nhưng lúc này hiển nhiên không phải phát sinh xung đột thời điểm, mà lại Thanh Vi biết rõ Băng Kết Chi Hải trên đã tuần tự có người đến, ngay tại chui vào trong biển. Chương 285, Đông nhạc phía trên ngũ hành thiên cùng, cầu đàm mua, nguyên phiếu. Băng Kết Chi Hải, theo ngũ sắc tiên quang tứ tán, hải vượt phía trên liền bị Cao Miểu ngũ hành pháp tắc bao phủ, siêu nhiên vật ngoại, khí tức bất phàm, như thế khí tượng, phàm là có chút kiến thức cũng biết rõ là chuyện gì sẽ ra đạo đạo độn quang tuần tự mà tới. Về sau hơn có hai vị cường hành pháp thân dáng lâm. Thập trâu bên trong có như thế khí tượng tồn tại nhất định là Ngũ Nhạc Tiên Quân không thể nghi ngờ. Nguyên Dương Tử Đạo Hưu nói từ phải, không bằng cùng đi. Long Vương cô ý, Bần đạo tất nhiên là phụ mồi, đi. Đông Nhạc phía dưới, cảm thụ được ngọn núi kia chuyển đến nồng đậm một hành pháp tắc, Thanh Vi thở sâu, Thanh Hoa đạo nhân lập tức theo lòng bàn chân dung nhập vào núi, như cá gặp nước đồng dạng nhanh chóng xâm nhập tiến lên. Tuy nói tất cả mọi người là đi bộ leo lên, nhưng mọi người nào có yếu, từng cái tốc độ cực nhanh, mặc dù nơi đây đám người nhận không nhỏ chế, nhưng đi đường hạn chế cũng không lớn. Thanh Hoa đạo nhân dung nhập Đông Nhạc Ngọn núi, trong đó rất nhiều cấm chế đối với hắn phảng phất cũng không có tác dụng. Nơi đây cấm pháp cũng là lấy ngũ hành làm gốc, mặc dù cùng hợp xa Kỳ thư bên trong ngũ hành thần cấm có nhiều khác biệt, nhưng không ít vẫn là cực kỳ tương tự, thậm chí tương đồng. Dung nhập Đông Nhạc bên trong về sau, Thanh Hoa đạo nhân chỉ cảm thấy tự thân phảng phất cùng hắn hợp nhất, hơn có thể cảm ứng được dấu ở Đông Nhạc Ngọn núi chỗ sâu một đạo siêu phàm khí thức. Chỉ là dù là Thanh Hoa đạo nhân có thể cùng Đông Nhạc tương hợp, theo xâm nhập về sau, cũng bắt đầu trở nên chật vật. Trung điệp ẩn tại một loại ngũ hành chi lực ở dưới ngũ hành pháp hóa thành bình chứng ngăn cản ngoại giới tiến vào lực lượng. Thanh Hoa nói nhân khí hơi thở cùng Đông Nhạc có nhiều gần, nhưng đến nơi này cũng ẩn có bị nhìn thấu theo hầu bộ dạng. Cũng may đã là cấm pháp, liền có thể bài trừ, mà liền tại Thanh Hoa đạo nhân hướng Đông Nhạc bên trong chui thời điểm, cái khác bốn đạo hóa thân cũng tuần tự đến các nơi. Bác nhạc chỗ, thần binh nam tử lượng huyền hoa đạo nhân một cái không tiếp tục để ý, cái mang theo một tia tiếc nuối hướng phía Nam Nhạc mà đi. Không lâu sau đó, Nam bác chung tây bốn nhạc bên trong hóa thân bên trong, chỉ có xâm nhập trung nhạc hoàng hoa đạo nhân cùng Thanh Hoa đạo nhân, cảm ứng được cái gì, nhất định phải xâm nhập, cùng lúc đó, Thanh Vi cùng tố nhiên cùng định hải đạo nhân bọn hắn cũng rốt cục đi tới một mảnh cung điện trước. Ngũ sát tiên quang bao phủ xuống cung điện lộ ra lộ ra cao miểu mà an ổn chân thực khí thế. Ngũ hành chi lực lưu chuyển, sinh khắc trung sức ở giữa phảng phất có thế giới diễn hóa. Ngũ hành cấm pháp tựa như thiên vong bao phủ tại đông nhạc trên đỉnh ngũ hành tiên cung bên trong, cho dù là nhân tiên pháp lực, ở đây cũng nhận cực lớn áp chế. Trái lại Thanh Vi cũng dung nhập mấy phần hợp sa kỳ thư đạo lý ý cảnh tiên tâm ngũ lôi phủ, lúc này ngược lại không có quá lớn cảm giác định hải đạo nhân bốn người thấy thế trong lòng suy nghĩ, quyết định liền muốn cùng sau Lương Thanh Vi tiến vào tất nhiên có thể giảm bớt mấy phần phiền phức. Cung Tố Nhiên truyền âm nói, chúng ta trực tiếp đi cấp giữ Tiên Thư Thái Hoa Điện, năm đó mặc dù không có thể đi vào nhập, nhưng chân quân cùng Vân hư Tử đạo trưởng đã xác định nơi đó. Ngũ hành thiên cung ngoại vi mấy chỗ cung điện sớm bị tìm tòi qua, vô định đạo bên kia đối với cái này cũng là hiểu do. Bởi vậy, thấy một lần Thanh Vi hai người động tác về sau, Đỉnh Hải đạo nhân liền muốn đuổi theo. Thanh Vi thấy thế cười một tiếng, đỉnh đầu Thái hư huyễn kính dâng lên, mông lung kính quang bên trong, một đạo mờ mịt thân ảnh dần dần phát ánh tụ, nhìn liền thực mà ra bóng người, không thật làm cho hắn xuất hiện, đành phải liếc nhau hướng phía một bên khác mà đi. Thiên cung hoạch tâm xác nhận hồn môn điện, nhưng trong này cấm chế siêu phàm, tận có thành tựu linh xu thế, nhất định phải tốn hao không ít thời gian khả năng đuổi tới nơi đó, phá vỡ cấm chế cũng không biết được bao lâu. Thanh Vi đối cung tố nhiên gật đầu cười một tiếng, biểu thị ra mà. Mình coi như cùng Ngũ Nhạc Tiên quân căn cơ cùng loại, đến nơi đó tất nhiên cũng sẽ không thông suốt. Thanh Vi dưới chân quang hoa không ngừng lập loé, nhưng đều không có thể ngăn cản hắn tiến lên, rất nhanh liền xuyên qua hai tuyến vào bên ngoài dãy cung điện, đi tới Ngũ Hành Tiên trung bộ vị trí, nơi này cũng là thông hướng Thái điện một cái đường tắt chỗ. Nơi đây cấm chế hoàn thiện, chỉ có một tia bị nếm thử bài trừ vết tích. Nhìn xuyên tường phía dưới, thanh vi ánh mắt thẳng vào Trô Diêu Hại, phát hiện mấu chốt về sau, sau lưng thanh đỏ hoàng bạch đen ngũ sắc thần quang nhất chuyển hóa thành hôn độn thần kiếm, trực tiếp bài trừ, cung tố nhiên nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng lập tức càng thêm an ổn. Thanh vi thấy thế cười một tiếng, tiên quân bày ra cấm chế, dù là chỉ là bên ngoài, ở giữa cũng là cực kỳ bất phàm, cũng may nhiều lần tuế nguyệt tàn phá, nơi này bộ phận bây giờ vì lực bất quá tiếp cận pháp thân cấp độ thôi. Đó cũng là đạo hữu thủ đoạn bất phàm, không phải vậy tiên cung pháp tắc phía dưới, nhân tiên không thông ngũ hành chi đạo, đối mặt như thế chế cũng chỉ có thể một chút xíu phá trừ. Hai người cấp tốc tiến lên đồng thời Cung Tố Nhiên không tiếc ca ngợi nói: "Thanh vi tự mình người cái chuyện nhà mình, đồng thời ngũ hành cấm pháp, bài bố phương thức, quy luật khác biệt, ứng đối kỹ xảo cũng là khác biệt." Tự mình sở dĩ dễ như trở bàn tay một là mượn nhờ nhìn xuyên tường loại này, nhìn thấu quy luật cùng bản chất thần thông, hay là ngũ sắc thần quang môn này ngũ hành chi đạo đại thần thông, mà lại nơi này cấm chế so với 3000 năm trước Xích Dương trấn quân bọn hắn lúc đến tất nhiên lại yếu đi mấy phần. Ngũ sắc thần quang không ngừng đánh qua, tầng tầng chế phá diệt ở giữa, đạo lộ dần dần rõ ràng. Sự tinh tiến triển so cung Tố Nhiên trong tưởng tượng thuận lợi quá nhiều, chỉ là theo tới gần Thái Hoa điện, thanh vi tốc độ cũng dần dần chậm lại hiện nhiên chỗ này cất giữ thiên thư điện tịch cung điện địa vị bất phàm, lúc này Thanh Vi chỉ cảm thấy đối mặt mình cũng không phải là cấm chế, mà là tầng tầng ngũ hành chi lực diễn hóa thế giới chính hướng phía đè xuống. Dù là tự mình có thụ động thiên ưu hái, cấm chế nhắm vào mình áp lực yếu rất nhiều, cũng vẫn cảm thấy một tia khó khăn, cũng may vẫn là hắn trong giới hạn chịu được. Ngũ sát thần quang bên trong hốn độn nhanh quay ngược trở lại, đánh qua một trọng cấm chế thế giới về sau, băng diệt chi lực hiện hiện, đem một chấu ngũ hành thần cấm ma diệt. Ở trong quá trình này, Thanh Vi càng là cảm nhận được tự thân đối thần thông nắm giữ cùng vận dụng càng thêm thuần thục. Trong hai tay ngũ sắc đạo quang cũng thỉnh thoảng sáng lên, theo thanh vi hai tay phất qua, luôn có thể đánh gãy một chút cấm chế vận chuyển. Một bên khác, cùng thanh vi so sánh, dù là hai vị nhân tiên đồng thời xuất thủ, tốc độ cũng không nhanh bằng thanh vi. Trong thiên cung cấm chế phảng phất có linh, theo định hải, bạch cốt vận chuyển pháp lực mạnh yếu, cấm chế cũng ẩn có tăng cường xu thế. Ngoài ra, hơn mâu chốt chính là, thanh vi mấy người cũng cảm ứng được có những người khác tiến vào ngũ hành động thiên bên trong, bất quá bọn hắn không biết ngũ nhạc ngọn núi tình huống, tất nhiên sẽ có chỗ phân chia mới lạ rốt cục đang tiêu hao bà thành chân khí về sau, thanh vi cuối cùng không phụ cung tố nhiên mong đợi đi tới thái hoa điện bên ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn chỉnh nhật nguyện càn khôn sách ngay tại trong đó, chính là điệu tiên, thậm chí thiên tiên cấp đếm được thượng thừa công pháp, về phần ngũ phương ngũ hành trấn nhạc thiên thư, 89 phần 10 là tại hôn nguyên trong điện. Lại hao tốn một phen tay chân bài trừ thái hoa điện ngoài viện cửa lớn cấm chế về sau, thanh vi hai người cuối cùng thành công đi bảo. Mà tiến bảo về sau, thanh vi phát hiện, trong này ngược lại là sạch sẽ vô cùng, cấm chế nhiều lấy bảo tồn, ngăn cách thời gian ăn mòn loại làm chủ, cơ bản không có trở ngại người tiến lên tâm chế đối với tiên quân tầng thứ. Thanh vi vẫn có chút mong đợi dù sao thái khang sơn đó cũng không phải thái hư tiên quân chân chính đạo trường địa phương cũng có không ít tàng thư, húng chi bị ngũ nhạc tiên quân dùng tấm kinh doanh động tiên, thân ở động tiên bên trong, mặc dù nơi đây đã không còn trở. Ngại gì bộ dạng, nhưng thanh vi hai người vẫn là hướng về phía hốn nguyên điện phương hướng thành tâm chắc tay, sau đó mới chậm rãi đẩy ra thái hoa điện cửa lớn đập vào mi mắt chính là 12 sắp xếp giá sách, cùng phía trên đồng dạng lấy văn hoa ngọc giấy chế thành thư tịch Ngoài ra càng lộ vẻ mắt chính là Thái Hoa điện bên trong một tấm bàn ngọc trên trưng bày 6 cái phát ra các loại quang hoa ngọc giản, cũng tối nhiên theo pháp tắc khí tức cảm ứng trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt tại trái lên cái thứ 2 ngọc giản bên trên. Nhất nguyệt can cuốn sách, khống chế tâm tình kích động, hai người nhiều lần xác nhận an toàn về sau, lần nữa cảm ơn Ngũ Nhạc Tiên quân về sau, liền chuẩn bị thu hồi rất nhiều điện tịch. Mà đúng lúc này, Mộng Kỷ Hạnh hoàng kỳ tự động hộ chủ, hiển hóa rất nhiều cánh vân kim liên ngăn không chui ra mấy đạo Cũng nhiên chỉ là ánh mắt xéo qua nhìn, liền không khỏi tâm thần run lên, rất nhiều sợ hãi, kinh hoàng ý niệm lên, lâm vào trong Phản phất một đạo hối loạn, điên cùng thanh âm vang ở bên thai, thanh vi rõ ràng nghe được một câu tà ác nỉ non. Thanh vi, ta tìm tới ngươi. chương 286, bác hải khách đến thăm ngộng chi tà ma, cầu đặt mua, nguyên phiếu. Thái hoa điện bên trong. Một đạo tà ác, để cho người ta nghe chi, gặp chi đâu có rơi vào vô tận ác ngộng cảm giác thanh âm vang lên. Nương theo lấy lấy chính là một cố cực đoan tinh thần ý thức đem này báo phủ, cao miệu mà tà ác. Mộng ma. Mộng kỳ hạnh hoàng kỳ quang hoa đại tác. Khánh Vân, Kim Liên hiện hiện róc vào hư không đem kia cực đoan tà ác tinh thần ý thức bước lui mấy phần về sau, Thanh Vi sau lưng ngũ sắc thần quang quét một cái, Thái Hoa Điện lập tức không còn, cung tố nhiên một lần nữa vững chắc tâm thần về sau, cảnh giác trong nháy mắt đề cao, Đại Mộng Chân Nhân đạo tâm sụp đổ về sau thể nội đàn sinh tà ma giáng lâm, Nguyệt Kim Luân đã hiện hiện, tung xuống trùng điệp rõ ràng huy cảnh quét ra, trong nháy mắt liền có đạo. Đạo hắc khí bốc hơi tứ tán. Bình thường đại sư dù là nhìn lên một cái, liền sẽ đi cuồng, thậm chí trực tiếp rơi vào mộng ma bệnh cảnh, từ đó triệt để từng bước chiếm, Thanh Vi đối với cái này ngược lại sớm có chuẩn bị bộ dạng. Tiêu Hồng Trần cũng trước một bước đến, Ngục Ma còn có thể xa sao? Thái Hư Uyên kính phang phát một vòng hư hào chi nguyệt, tại nguyệt kim luân tiên quang bên cạnh có vẻ hơi không đáng chú ý, nhưng Thanh Vi rõ ràng cảm giác được, theo hắn xuất hiện, Ngục Ma ý chí càng thêm điên cuồng. Phảng phất vô số người gào thét, nói nhỏ quanh quần bên hai. Bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, toàn bộ Thái Hoa điện liền bị kéo vào nhất trọng Phảng phất vô số cực đoan tâm tình tiêu cực diện hóa cực cát một cảnh. Mộng bị kiếm như mượn nhờ khôi phục, này trạng thái cũng nhiên không được. Nhìn trước mắt một mảnh đen như mực vặn vẹo thế giới, Vi Cung Tố Nhiên mượn nhờ pháp bảo chi lực, cũng tịnh không có cảm thấy áp lực quá lớn. Tuy nói đại ngộng tam thiên rắc nhằm vào chúng sinh tinh thần, ngộng cảnh công kích vô song, ngộng ma lại là có thể xưng là ác ngộng hóa thân tối tại, mà hai quyển pháp bảo cũng không phải chuyên công đạo này. Nhưng không nên quên Thanh Vi có Thái Hư Huyền Kính, có thể đem một chút xíu khả năng đến lôi tuẩn đèn mù, bởi vậy tạm thời đến xem, hai người cũng là an ổn. Cung Tố Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất rất nhiều tự thân đấy lòng sợ hai cảnh tượng muốn diễn sinh ra đến, thời khắc chốt, cũng là Thái Hư lên, một tầng bảy ánh sáng nhạt tung xuống, trong nháy mắt nhường hắn nguyên nhẹ, nội tâm cũng bình tĩnh rất nhiều. Mà đúng lúc này, Thanh Vy chỉ cảm thấy vô số cây đảy mộng xuất thủ, mang theo cực đoan phẫn hận cảm xúc theo trong hư không rối ra, hướng hai người quận cuốn quanh mà tới. Kim Liên, rõ ràng huy run rẩy, nhưng Thanh Vy phát hiện so với trực tiếp công kích, theo liên hệ, xúc tu quỷ dị lực lượng vậy mà trực tiếp ngược dòng tìm hiểu đến tự thân nguyên thần. Tâm thần thế giới, mấy tầng mơ hồ thiên cảnh chợt lóe lên, phản phất có lôi quang minh diệt ở giữa đem động ma một tia lực lượng đánh tan địch rõ ràng. Cung Tố nhiên làm nửa bước phát thân, thực lực tất nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cùng mặt kim luân nước sữa hòa nhau ở giữa, liền gặp một vòng huyền nguyệt chấm ra, đang vận vẹo thế giới sẽ qua, vô số xúc tu cứng ngắc, sụp đổ, hóa thành mộng cảnh lực lượng một lần nữa dung nhập cái này vận vèo thế giữa ấy, đó liền gặp một cái phảng phất vô số cực đoan tà ác, đọa lạc cảm xúc khâu lại mà thành tinh thần quái vật, hóa thành xúc tu vô số bạch tuột phát ra có thể đánh tan lòng người gào thét về sau, hướng phía hai người đánh tới. Dù là chỉ là nhìn thoáng qua, hai người liền không nhịn được tinh thần chấn động, hoa mắt váng đầu cảm giác truyền đến, hơn có từng đạo kêu âm vào tâm thận, tâm linh, tâm ngũ lôi phủ chấn động, liền có đạo đạo lôi quang sáng lên. Trừ khio vẫn vẹo ngọng cảnh run không ngừng, hơn hẳn có xu thế sụp đổ. Ma kêu bạch tuộc tựa như không biết e ngại vẫn như cũ hướng phía hai người mà đến, Thanh Vi thấy thế ý niệm khế động, ngũ phủ cùng chấn động, tiên lôi đại tác, trong nháy mắt đem bạch tuộc quái vật đánh tan. Cùng lúc đó, nguyệt kim luân lần nữa xoay qua, một vết nước xuất hiện, hai người bắt lấy cơ hội, thân ảnh lóe lên biến mất tại vận vẹo thế giới một lần nữa trở lại Thái Hoa điện, mà ở trong đó tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thanh Vi vận hư huyễn lặng cảm ứng một lát sau không khỏi đối cung tố nhiên gật đầu, đầu voi đuôi chủ, hẳn là tham dò bẩn đạo tới. Bất quá, ngục ma hẳn là ngay tại động thiên bên trong. Ừ, nghe nói hắn tại Bắc Hải mấy lần bị Vạn Bảo chân nhân, thiên vận tử chân quân kích thương, bây giờ cho dù có chỗ khôi phục, tất nhiên cũng sẽ không mạo hiểm lấy bản thể đến đây. Cùng lúc đó, ngay tại Thanh Vi hai người theo vận bẹo mộng cảnh nhẹ nhõm tránh thoát thời điểm, Ngũ Nhạc động thiên bên trong, một đám vừa mới tiến người tới bên trong, một cái bên ngoài chỉ là đại tông sư chi cảnh, tướng mạo trung hậu đàn hoàng nam tử trong mắt lóe lên quỷ dị hào quang nhìn về phía Ngũ Hành thiên cung. Hai kiện thượng thừa pháp bảo, còn có mặt bảo kính, chính là chìa khóa sao? Thái Hư đi truyền, dựa vào cái gì là ngươi Thanh Vi cái này bé nhỏ tiểu đạo. Trong mắt quỷ dị ma quang biến mất, nam tử tiếp tục theo đại lưu tìm tòi. Mà Thanh Vi bên này, hai người rất mau ra Thái Hoa Điện, tại cung tố nhiên chỉ dẫn dưới, lần nữa từ Thanh Vi nguồn gốc, thẳng đến Ngũ Hành Tiên Cung Ngũ Khí Điện mà đi. Nơi đó hẳn là Ngũ Nhạc Tiên Quân luyện đan chỗ, linh đan hẳn là khó mà bảo tồn đến nay, có thể nói, sẽ có một chút dược tính sói mòn tiên đan. Nơi đó cũng là Định Hải đạo nhân bọn hắn đi chỗ. Có Thanh Vi tại, lại thêm ven đường một chút cấm chế bị phá trừ, bọn hắn rất nhanh liền đi tới Ngũ Khí Điện phụ cận, đến nơi này phát hiện, Định Hải đạo nhân, Dịch Minh kính, Dịch Trường không ba người lại còn không có hoàn toàn đả thông tiến vào bên trong mà Bạch cốt đạo nhân không tại. Là chia ra hành động sau, Mắt thấy Thanh Vi hai người tới đến, Định Hải đạo nhân ba người thần sắc biến đổi. Hắn vậy mà nhanh như vậy. Xem ra nơi này cấm chế đối với chân nhân tới nói có chút quá khó khăn. Nhìn xem cười tủm tìm Thanh Vi, Định Hải đạo nhân trong lòng thầm mắng không xứng là người, nhưng đây cũng là sự thật không thể phủ nhận. Thanh Vi tiếp tục nói ra, việc này không nên chậm trễ, bần đạo xuất thủ, đến thời điểm bên trong đang lưỡng rược, sự vật hai người chúng ta chọn trước, cũng lấy thêm một thành như thế nào? Định Hải đạo nhân đã cảm ứng hai đạo bất phàm khí tức đến động thiên cửa ra vào, bởi vậy cơ bản không chút do dự sẽ đồng ý. Hắn ở đây coi là thật như thế được trời ưu ái. Định Hải đạo nhân lại là bất đắc dĩ, Song Vương cũng ước định tại cái này ngũ khí điện ngắn ngủi hợp tác, không phải vậy tranh chấp, sau đó tình huống chỉ sợ sẽ càng thêm phức tạp hỗn loạn. Thanh vi cấp tốc tiến lên xem xét cấm chế, không khỏi gật đầu, bên này mặc dù so Thái Hoa điện nơi đó cường độ cao một chút, nhưng cũng tốn hao không được bao lâu đồng thời, dung nhập ngũ nhạc bên trong ngũ tạm chi thần mặc dù chỉ có Thanh Hoa đạo nhân, Hoàng Hoa đạo nhân có đặc thù cảm ứng, nhưng cùng ngọn núi hòa làm một thể về sau, Thanh vi phát hiện ngũ tạm thần năng đủ rõ ràng quan sát đến ngũ nhạc tiên quân mấy phần đạo lý ý cảnh, cũng mượn nhờ ngũ nhạc chi lực đem cảm giác mở rộng rất nhiều, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng cường bên trong. Mà dần dần tới gần Đông Nhạc, Trung Nhạc chỗ sâu hai đạo hóa thân đã có thể cảm ứng rõ ràng đến trong đó không kém hơn tiên tiên ly hỏa chi tinh khí thức, không khỏi tinh thần rung mạnh, cả người cũng như điên cuồng tinh thần vô số lần. Nhưng cấm chế phía dưới cũng chỉ có thể bài trừ về sau, một chút xíu tiến lên. Cũng may ngoại trừ tự mình, hẳn tạm thời sẽ không có người phát giác bên trong ngọn núi này bộ đồ vật. Một cái ngũ hành thiên cung cũng đủ để hấp dẫn chú ý của mọi người, mà lại theo yêu ớt cảm ứng, Thanh Vy đã đại khái có thể đoán ra cái này động thiên hạch tâm hẳn là Trung Nhạc phía trên chỗ kia độc lập điện. Lấy nhân tiên cũng chưa tới tu vi luyện hóa hải tâm, trưởng khủng động tiên tốn hao thời gian muốn lấy năm đo lường bên này, theo ngũ sắc thần quan cuối cùng quét một cái, ngũ khí điện cửa lớn rốt cục mở ra. Nhưng ngay lúc này, cái gặp một cái xích long rơi xuống hóa thành hình người nhìn xem đám người cười một tiếng, người gặp có phần, Lao Long cũng tới tham gia náo nhiệt như thế nào. Đĩnh Hải đạo nhân cảm giác tự mình duyên thọ về sau liền chưa từng gặp qua hài lòng sự tình, người long tộc gia đại nghiệp đại cùng nhóm chúng ta tranh một chút quá thời hạn tiên đang làm cái gì đây, người tới cũng không phải là tứ hải long vương một trong, mà là cho tới nay chủ lý thủy tinh công việc liệt hỏa long vương, mặc dù không phải nhân tiên viên mãn, nhưng thực lực so với định hải thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Thanh vi cùng cung tố nhiên liếc nhau, hai đạo khí tức, một đường tới cái này, khác một đạo tiên quang đi thiên công điện nơi đó. Về phần hôn nguyên điện, tất cả mọi người biết rõ nơi đó cấm chế rườm rà phức tạp, liền xem như thanh vi, ngắn thời gian bên trong cũng rất khó bằng vào sức một mình có sợ thành hiệu. Hiện tại đi qua, bỏ qua cái khác đồ vật không nói, cũng chỉ là vì người khác mở đường, dọn sạch mấy phần chướng ngại thôi. Mà nơi đó mới là sau đó cần mọi người đều bằng bản sự tranh đoạt địa phương. Ngộ không đạo nhân, thủ thành sư thúc Viên Tiêu Chân Quân, 3 tấm bài, ngược lại là Ngộ Không đạo nhân tiêu hao nhỏ một chút thanh vi nhìn xem Liệt Hỏa Long Vương, đứng tại ngũ khí trước cửa điện, không, tiêu ngạo không tự ti. Chương 287, ù đù ùn kéo đến 6 vị nhân tiên, cầu đàm mua, nguyên phiếu. Mấy năm trước cùng thủ thành chân nhân luận đạo liền biết quý phái gia không ít hạt giống tốt, hôm nay gặp mặt lão Long mới tính mở rộng tầm mắt. Thanh vi nhìn xem ngữ khí còn tính hòa thiện Liệt Hỏa Long Vương, bình tĩnh cười nói, Long Vương quá khen. Tiểu Hữu vất vả trận, ngũ khí điện đồ vật đến một chút cũng là nên, lão Long không có ý kiến. Như thế hai vị tiểu hữu trước lấy, còn lại định Hải đạo hữu cùng ta chia đều như thế nào? Ngoài trừ Lao Long cùng Nguyên Dương Tử đạo hưu bên ngoài, nơi xa cũng có cái khắc pháp thân chạy tới dấu hiệu. Mặc dù hai vị tiểu hữu pháp bảo nơi tay, thực lực bất phạm, nhưng chúng ta tranh chấp cùng một chỗ, chỉ hoán quá lâu ha không tiện nghi người khác. Thanh Vi nghe vậy cùng Cung Tố nhiên lớn nhau, trực tiếp trở lại đẩy ra ngũ khí điện cửa sân, đám người theo sát phía sau. Cùng Thái Hoa điện tiến vào nơi này về sau, cũng không có gặp được những cái kia gây khó cho người ta cấm chế. Một gian chủ điện, hai gian chắp điện tại mọi người trong mắt lẳng lặng tản ra một luồng siêu nhiên quang huy, dù la trải qua vài vạn năm nguyệt, cũng mơ hồ có thể thấy được trước đây bất phàm đám người vừa mới tiến đến. Liển rõ ràng cảm giác được một đạo hung lệ yêu khí phi tốc tới gần, Liệt Hỏa Long Vương nhướng mày, phản phất một đạo tiếng long ngâm lên, lập tức liền gặp một trọng tiên hỏa bình chứng hiểm lại càng hiểm đem ngũ khí điện toàn bộ bao khỏa. Liển Hỏa lão nét tu, cùng một chỗ tiến đến ngươi lại ăn một mình. Không có đi để ý tới bên ngoài tức giận thanh âm, Liệt Hỏa Long Vương đối Thành Vi cười nói: "Hai vị tiểu hưu nhanh đi mau trở về, lão long cùng Định Hải đạo hưu ngăn lại cái này lông trắng." Thành Vi nghĩ không ra cái này, lão Long Vương mặc dù da mặt dày, ngược lại là người còn không bộ dạng, cầm tốt sẽ làm sự tình. Lập tức liền cùng Tố cấp tốc ba tòa đại điện lục soát một vòng sau trở lại trong viện tiếp nối là hai tòa trong gian điện vụ không có vật gì, nguyên bản bảy biển cũng gần như mục nát. Cũng may trong chính điện mặc dù Dan Lô cấm chế sụp đổ hơn phân nửa, nguyên linh chôn bụi, nhưng bản chất bất phàm, là hàng thật giá thật pháp bảo chi thân, có lại tế luyện giá trị. Ngoài ra còn có một cái quạt lửa dùng quạt hửu bổ, một cái ngũ sắc tiểu hoàn, cùng Dan Lô cùng loại, đồng dạng bản đều là pháp bảo, bây giờ phẩm cấp giảm lớn. Ngoài ra càng quan trọng hơn là tại một chỗ biển sâu long huyết giá gỗ nhỏ trên phát hiện rất nhiều bình ngọc, trải qua xem xét, trong đó đa số đan dược sớm đã hóa thành mùi bặm, chỉ có bốn cái trong bình ngọc có bảo quang lộ ra. Bên ngoài yêu vương phẫn nộ công kích vút liệt hỏa long vương liên thủ với Định Hải đạo nhân bày ra phòng hộ, mà ngũ khí trong điện hết thảy an ổn. Nhìn xem trước mặt ba kiện bản chất bất phàm bảo vật cùng bốn cái bình ngọc Định Hải đạo nhân không khỏi ánh mắt sáng lên, thiếu cái gì đến cái đó, mặc dù còn sót lại cái bại hoại, nhưng nội tình vẫn còn, nhưng so sánh tự mình từ đầu tế luyện một chuyện dễ dàng rất nhiều. Tiểu Hữu trước tuyển, Thanh Vi không do dự, trực tiếp lấy ngũ sắc tiểu hoàn, Định Hải đạo nhân lấy quạt hương bổ, Liệt Hỏa Long Vương ở không có điểm chất, thường hòa, mà còn lại bốn trải qua Liệt Hỏa Long định, đều là tiên đan không thể nghi ngờ chỉ bất quá bây giờ hiệu dụng kém xa toàn tháng thời kỳ, nhưng cũng như cũ mạnh hơn đỉnh cấp linh đan. Dịch Minh kính tổ tôn hai người trông mong nhìn xem Định Hải đạo nhân, ý tứ không cần nói cũng biết. Bọn hắn đi theo đánh một đường xì dầu, bây giờ nhìn thấy đồ vật, có thể ngàn vạn không thể quên bọn hắn. Bốn bình tiên đan, phân biệt là hai viên thần lâm đại đạo đan, ba quả âm dương vạn thọ đan, ba quả ngũ khí trường nguyên đan, bốn quả thiên nhất nước lá đan. Làm Thủy Tinh cung sự Long Vương, liên hòa Long Vương kiến thức tự nhiên phi phạm, nhưng biết đến càng nhiều cũng mới càng kinh ngạc, đồng thời còn cảm thấy thật sâu tiến vời. Nếu là hoàn hảo tiên đan hắn coi như triệt để không muốn mặt cũng có thể chưa hẳn có thể tâm bình khí hòa cùng người chết để ở. Thần Lâm đại đạo đan có thể trợ giúp nửa bước pháp thân tiến vào một loại huyền chi lại huyền hoàn cảnh, tất cao linh tính, gia tốc nội đạo, đối pháp thân hiệu dụng hơi thấp. Thành vi sững sờ, cái này không cùng phù lê đạo vẫn không sai biệt làm sao? Lệnh Hải đạo nhân đối với cái này không có hứng thú, liền nghe Liệt Hỏa Long Vương tiếp tục nói, Âm Dương Vạn Thọ đan bắt nguồn từ thượng cổ, chính là thường dùng cho điệu tiên thọ chi dụng, mặc dù kia là điệu tiên liền có gần 2 vạn số tuổi thọ, nhưng chậm chạp không thể đột phá không ít người, cái này đan dược chính là trưởng sinh tiên tôn khai sáng ra tới. Trưởng sinh tiên tôn Trưởng sinh quan tổ sư, Thái Huyền đạo quân thân truyền đệ tử. Trung cổ về sau duyên thọ đan dược tác dụng mặc dù cũng giảm bất đi nhiều, nhưng cái này Âm Dương Vạn Thọ đan cũng có duyên thọ 1800 năm công hiệu, bây giờ khả năng cũng liền 2-300 năm bộ dạng. Đinh Hải đạo nhân thờ sâu, hắn không đi thiên công điện, tới trước nơi này không phải là vì cái này sao? Đan dược nào có tuổi thọ trọng yếu, hắn may mắn duyên thọ cũng mới hơn 200 năm, vô luận như thế nào cũng khó có thể thành tiểu địa tiên. Âm Dương Vạn Thọ đan bần đạo khóa, còn hòa hữu, thành vi tiểu hữu bán một cái nhân tình tại ta. Trước đây đến Huyền Hoàng Bộ mệnh đan cùng không ít huyết hải tinh phách còn tại Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Bình bên trong phóng ra đây, tự thân tuổi thọ phòng đoán cẩn thận cũng có thể có 600 năm còn trường, bởi vậy ngược lại cũng không phải quá bất tiết. Ma liên hỏa Long Vương tiếp lấy giới thiệu nói, ngũ khí chiều nguyên đan chính là hỗ trợ điệu tiên diện hóa tự thân động thiên thượng thừa đan dược, cũng kiêm một tia duyên thọ công hiệu. Thiên Nhất nước Lã đến chính là trợ giúp sơ thành nhân tiên chưa lâu đạo hữu tẩy luyện phách thân, tinh khiết nhân tiên nguyên một về sau, hai người mấy người mặt, lấy một, đan, một âm đan, hai viên tiên nhất đan, một ngũ khí 12 viên rưỡi tán tiên đan, Thanh Vi lấy 5 viên, đám người cũng là miễn cưỡng tiếp nhận. Sau đó, Định Hải đạo nhân lấy một khỏa Âm Dương Vạn Thọ đan, một khỏa Thần Lâm Đại Đạo đan, một khỏa Ngũ Khí Triều Nguyên đan, một khỏa Thiên Nhất Nước Lã đan. Còn lại 3 khỏa, Liên Hỏa Long Vương đúng là không có nửa điểm không muốn trực tiếp thu lại. Hắn vốn là cái kiếm tiền nghi, bởi vậy giống như cũng không có ý kiến đến gì, phía ngoài không biết Tiên Ưu Vương đã rời đi, hiển nhiên nhìn thấy kết quả không cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Mà theo hai vị nhân tiên trở hồi thủ đoạn về sau, Thanh Vi mấy người mới chú ý tới Công Điện bên kia đúng là nhân, nói, hữu, tử." Còn có trước đây kia Nguyên Linh Hợp Lý Trường Dương cùng mới vừa đi Bạch Hồ Vương. Thanh Vi vô tâm lẫn vào pháp thân ở giữa tranh đoàn, bởi vậy không do dự, ra ngũ khí điện liền chuẩn bị thẳng đến trong Thiên Cung Ưng Hồn Nguyên Tiên Điện mà đi. Cung Tố nhiên truyền âm nói, "Tầng tứ chỗ, Luyện Đan Trô cũng bị chúng ta vào tay, đã là vận hạnh. Tiên Thiên Công Điện có thể dẫn tới pháp thân tranh đoạt mặc dù nhất định là không tệ đồ vật, nhưng chúng ta xác thực không cần thiết dính vào. Còn muốn Đa Đạo Hữu trước ta lấy sách, không phải vậy dựa vào chúng ta, chỉ sợ này lại còn tại phá cấm chế đâu." Hồn Nguyên Điện, nhiên toàn tương trợ Đạo Hữu tranh Lúc này cái này Động Thiên đã sáu vị nhân tiền, cái khác đại tông sư càng là đã có 2 30 nhân chi nhiều, sau đó ngươi ta còn cần chú ý an toàn mới là. Thanh Vi mang theo cung tố nhiên hướng phía Hỗn Nguyên Điện tiến đến trên đường bình tĩnh nói. Mà Liên Hỏa, định Hải hai người do dự một phen sau đúng là cũng không có đi Thiên Công Điện bên kia tham gia náo nhiệt, mấy cái lắc mình sau liền theo tới Thanh Vi sau lưng. Thanh Vi có chút im lặng nhìn xem hai vị nhân tiên cao thủ, nào có tiên nhân đi theo phàm phu tục từ đằng sau kiếm tiên nghi, trừ Bỏ Thiên Cung bên ngoài một chút tựa như dùng để đãi khách cung điện bên ngoài, Thái Hoa, Ngũ Khí, Thiên Công Diễn nói bốn điện chính là cái này, ngũ hành tiền cung mấy chỗ chủ yếu công trình. Bất quá xích Dương chân Quân cùng cung tố nhiên đã thông báo, diễn đạo điện bên trong phần lớn là cấm chế, trận pháp loại hình, không có gì bất ngờ xảy ra thái hoa điện tàng thư bên trong đều sẽ có chuẩn bị phần, không cần thiết đi lãng phí thời gian. thành vì hai người đương nhiên sẽ không không nghe lão nhân nói, bởi vậy dứt khoát thẳng đến hôn nguyên điện, nơi đó đã có người trước chạy đến bộ ráng, trừ cái đó ra. Ngũ Tạng Chi thần chỗ cũng có đại thu hoạch, thậm chí trực quan cảm thủ dưới, càng làm cho Thanh Vi vừa lòng thỏa ý, nếu không phải tinh thần cường đại sớm đã làm được nhất tâm đa dụng, ý niệm linh hoạt, Thanh Vi tâm thần chỉ sợ sớm đã bị đại bộ phận hấp dẫn đến Ngũ tạm Chi thần chỗ. Thanh Vi chỉ cảm thấy tự thân ngũ tạm cùng động thiên bên trong ngũ nhạc liên hệ trở nên cực kỳ rõ ràng, hô hấp ở giữa, ý niệm lên cao, phản phất hóa thành động thiên chi chủ, quan sát cái này không nhỏ thiên địa. Kể từ đó, chẳng lẽ không luyện hóa trung nhạc tiên cung động thiên hạch tâm ta cũng có thể chưởng nơi này. Bất quá mặc dù tiến độ không chậm, nhưng nghị đối động thiên thực hiện ảnh hưởng, vẫn còn có chút si tâm vật tưởng. Càng quan trọng hơn Đông nhạc, trung nhạc ngọn núi chỗ sâu đồ vật. Chương 288, hôn Nguyên Tiên Điện thần cấm La võng, cầu đền mua, nguyên phiếu. Đông nhạc chỗ sâu. Thanh Hoa đạo nhân nhìn trước mắt một chỗ thậm chí so ngũ hành động thiên còn rộng lớn hơn không gian bên trong cấm dễ hư không, không ngừng hấp thu các loại nguyên khí, thậm chí pháp tắc che trời cửu mục, không khỏi có chút rung động. Cái này khó nói là kiến mục. Cây cối cao tới mấy và trượng, toàn thân xanh tươi, lá cây ung tùm, phía trên có bảy nào sinh cơ dạt dào, tiên thiên một khí lưu chuyển, mà lại lúc này hình thể còn hiển nhiên không phải hắn cực hạn bộ dạng. Thanh hoa đạo nhân xa xa cảm thụ được trong đó khí tức, liền có thể phát giác tự thân tại thuế biến. Mặc dù thập châu bên trong chưa từng nghe nói qua kiến một mà nói, nhưng thanh vi có thể nghĩ tới chính là cái này. Không phải là ngũ nhạc tiên quân theo chư thiên vạn giới nào đó một chỗ thế giới giành được chống đỡ thiên thần cộ à. Thanh hoa đạo nhân trải qua muôn bản khó khăn đến nơi này, gặp tình hình này chính là bản thể bên kia cũng không khỏi đến động tác dừng lại, cũng tối nhiên kỳ quái nhìn hắn một cái sau mới tiếp tục lạnh nhạt tiến lên. So với tiên thiên ly hòa chi tinh Tạm thời xưng là kiến mục thần mục khí tức bình thản ổn định, tràn ngập sinh cơ, bởi vậy dù là Thanh Hoa đạo nhân đụng vào trên về sau, cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Một hành tri lực lưu chuyển, Thanh Hoa đạo nhân chậm rãi cùng kiến mục dung hợp cuối cùng ẩn vào trong đó. Chỉ bất quá Thanh Vi tạm thời hắn cũng không nghĩ đến như vậy lấy kiến mục là dựa vào, nhường Thanh Hoa đạo nhân triệt để chân thực, mà là dung nhập trong đó tham ngộ phát tắc, cũng nhờ vào đó cẩn thận cảm ứng động nhạc phía trên tình huống. Một bên khác trung bên trong, Hoa đạo nhân cũng rốt cục đi tới chỗ sâu. Nhìn trước mắt một tầng không biến đổi thay mảng, trên đó truyền đến một cỗ bình yên bất động, vững chắc thế giới ý cảnh. Tiên Tiên tổ hành chi lực tràn ngập bao phủ trung nhạc chỗ sâu chỗ này, không gian cũng bịt kín một tầng hoàn quang. Một phương thế giới đại địa thai màng. Hóa hành chi vật có tiên tiên ly hỏa chi tinh cũng là phải dùng, bây giờ ngược lại cái khuyết kim nước hai đi. Hóa thân không hóa thân thanh vi ngược lại là cũng không phải là quá mức để ý, mấu chốt là ký thác 5 đạo tiên thiên linh vật về sau, tự thân lấy được phản hồi khiến cho đến thanh vi đối ngũ hành chi đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước. Còn kém hai loại này bất quá, ngược lại là có người bỏ ngũ nhạc tiên cung bên kia, đi thẳng tới nơi này, là chuẩn bị luyện hóa động tiên hạch tâm. Hoàng đạo nhân xếp bằng ở đại địa thai màng nơi xa, Dần dần thích ứng hoàn cảnh nơi này, cũng mượn nhờ dung nhập Trung Nhạc sau cảm giác, đem phía trên tình huống nắm giữ coi như rõ ràng. Trung Nhạc phía trên độc lập trong cung điện Tờ Phụng chính là một cái ngũ sắc bảo luân, phía trên năm đạo thần bí ấn phù tản ra cao miệu tiên quang, từng kia từng kia ngũ hành chi lực lưu chuyển ở giữa, hình như có vật chất tạo ra diễn hóa thế giới chi chằng ngắm cảnh tượng. Mà lúc này, chỗ này phía ngoài cung điện, liền đã có hai đạo cường hành khí tức giáng lâm, lẫn nhau cảnh giác bên trong, nhãn thần sốt ruột nhìn xem trong cung điện bảo luân. Một cái nhân tiên, một cái mang theo pháp bảo nửa bước thân. Thập Châu pháp thân chẳng phải hơn 50 sao, cái này cũng đến bao nhiêu ngoại trừ đông nhạc, trung nhạc bên ngoài, nam bắc tây ba nhạc bên trong, đỏ hoa, huyền hoa, bạch hoa đạo nhân cũng đã đi tới ngọn núi chỗ sâu không có vật gì không gian. Năm đạo hóa thân thân hợp ngũ nhạc, một cỗ không hiểu vận luật tản ra, nhưng lại ít có người có thể phát giác. Chỉ có tiến đến mấy vị pháp thân có chỗ phát hiện, chỉ cảm thấy cùng lúc trước so sánh, cái này động thiên tựa như sống đi qua. Chỉ là bọn hắn nơi này khắp nơi bị hạn chế, thân thức cẩn thận dò xét một vòng sau cũng không có chút nào thu hoạch, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, trong chú dưới tay. Rốt cục, Thanh Vi lấy cung tố nhân đi tới tới gần hôn nguyên điện vị trí, nơi đây cấm chế đã không phải có thể cấp tốc bại trừ được. Mà lại nơi này đã có hai vị pháp thân tới trước một bước, đang nghiên cứu cao thâm ngũ hành thần cấm. Lại là pháp thân. Đã chín vị a. Cũng may đều là nhân tiên. Một vị sư thái, một vị yêu vương đối với pháp thân hình tượng, thành vị cũng sớm có hiểu, tự nhiên rất nhanh nhận ra một vị là trường Châu Phổ Độ Am phản Âm Đại sư, nhân tiên trung kị tu vi. Một vị thì là bác Hải nổi danh yêu vương cự côn vương, nghe nói có một tia thượng cổ dị chủng huyết mạch, thiên phú dị bẩm, có thôn phệ vạn vật chi năng, thực lực mặc dù cũng là nhân tiên bộ dạng, nhưng xem Định Hải đạo nhân một bộ kiêng, kị Đại sư một thân một mạc cáo bao sám, Quân mặt phổ thông bên trong mang theo một cố để cho người ta nhìn đến an bình khí chất. Nam mô phổ độ Phật Như Lai. Long Vương bệ hạ cùng Định Hải đạo hưu đến, còn có mấy vị tiểu hữu. Đám người gặp qua về sau, liên bắt đầu nghiên cứu ngăn ở phải qua trên đường cấm chế đến nơi này, Thanh Vi mới tính thấy được cái gì gọi là cấm chế trải rộng, gần như đem toàn bộ hôn Nguyên Điện bao quát chủ điện, chấp điện ở bên trong toàn bộ bao phủ tại Ngũ Hành Thần Cấm Tạo Thành là vong bên trong. Như thế quy mô cùng ý lực, dù là Thanh Vi có nhiều tiện lợi, cũng không nhịn được kéo ra khóe miệng, thật không biết là Ngũ Tạng Chi Thần bên kia nắm giữ động thiên càng nhanh, vẫn là bên này bài chế càng nhanh lên một chút hơn. Mà liên tại mấy người đến nơi này không bao lâu, Thiên công điện bên kia phảng phất cũng hết thể đều kết thúc. Bạch cốt đạo nhân, Lương Cố Thương, Bạch Hổ Vương, Nguyên Dương Tử bốn vị nhân tiên đều tới. Trung nhạc bên kia hai cái đầu đất thật không đến. Nơi đó cấm chế so bên này cũng liền yếu đi ba thành mà thôi, tốn thời gian cũng không ít đâu. Thanh Vi trong lòng thầm đủ, nhưng cũng không có nhàn rỗi, dù là đều là ngũ hành thần cấm bài bố quy luật, phương thức vận chuyển khác biệt phá giải thủ pháp cũng không hết tương đồng. Nhìn xuyên tường đã vật khởi, này Thần Thông bây giờ thật thành Thanh Vi trong tay hiệp bản thấu thị quét hình phân tích một thể dụng cụ. Tâm thần phi tốc vận chuyển, từng cái tiết điểm tại Thanh Vi trong đầu thời ra, chỉ bất quá tạm thời cũng không có hành động. Dịch Minh kính ông cháu lưng tựa Định Hải đạo nhân, nhưng đối mặt nhiều như vậy nhân tiền, cũng không bằng Thanh Vi tới bình tĩnh. Không có biện pháp, thấy cũng nhiều mà thôi. Đám người hội tụ về sau, hai cái yêu vương tự nhiên mà vậy đi tới một chỗ. Bạch Cốt, Định Hải hai người cũng một lần nữa tụ họp, chỉ bất quá Thanh Vi chú ý tới phản âm đại sư nhìn về phía Bạch Cốt đạo nhân ánh mắt có chút không quá hữu thiện. Lượng cực thương độc thân một người, nhưng thực lực có thể so với điệu tiên đẳng cấp, chiếm loạt vị trí có chút tới gần Thanh Vi hai người. Nguyên Dương Tử, Liên Hoa Phản âm ba người có nhiều đuôi tới, bởi vậy lúc này tự nhiên xem như một đám. Chỉ là rất nhanh, đám người liền đem ánh mắt nhìn về phía một thân đại ngũ hành động thật chân khí thanh vi. Bạch Hổ Vương hóa thành lấy vai hùng nam tử, trong mắt sắc bén kim khí thỉnh thoảng sáng lên, mi tâm ẩn có một cái chữ vương lúc cần lúc hiện. Thanh vi tiểu tử đúng không? Đến ta cái này, ngươi mở đường, ta cùng cái này thối cá hỗ trợ, chúng ta tất nhiên có thể chiếm trước mấy phần tiên cơ, bạc đại không được ngươi. Cự côn vương nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nhưng âm lanh trên mặt vẫn là hòa hoãn lấy lộ ra một tia cứng ngắc nụ cười nói, không sai. Liệt Diễm Long Vương nghe vậy khẽ cười nói, lao long cùng Thanh Vi tiểu hữu gặp nhau thật vui, trước đó cũng cực kỳ ăn ý, hai vị liền không cần phí tâm đúng không? Gặp chúng chính người nhìn lấy, Thanh Vi lúc này lại là cười nói, mọi người đều bằng bạn sự như thế nào? Mấy vị tiền bối cũng tu vi tinh thâm cao nhân, văn bối theo phương nào cũng không quá tốt. Cảm ứng đến động thiên đã cùng tự thân thành lập được liên hệ tại làm sâu sắc, kết hợp vừa rồi một phen phức tạp thôi diễn, Thanh Vi trong lòng trong nháy mắt có nhiều lo lắng, đáng tiếc ngũ nhạc bên kia tiến độ còn chưa đủ nhanh, không phải vậy chưa chắc không thể có thể trực tiếp đem tự mình đưa đến Hỗn Nguyên trước điện. Bất quá, lúc này theo đại ngũ hành động thật chân khí dạo qua một vòng. Thanh Vi phát hiện, cái này ngũ hành thần cấm la vóng, đối với mình giống như lại tha thứ mấy phần, ngũ tạm chi thần bên kia không khỏi tăng nhanh tốc độ. Mà nghe Thanh Vi, hai vị yêu vương cùng mấy vị nhân tiên đều là sức sở. Cái này Thanh Vi khẩu khí thật lớn, liệt hỏa long vương nghe vậy ánh mắt tối xâm lại, cười nói, tiểu hưu coi là thật như thế. Bị đông đảo pháp thân nhìn thẳng, Thanh Vi cũng là rất bình tĩnh, chỉ là cười nói, tự nhiên. Nói, cũng không để ý tới bọn hắn, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt kéo lại cùng tố nhiên Điều động tự thân không nhiều động thiên tri lực, trực tiếp nhảy vọt đến Ngũ Hành Thần Cấm La Vong bên trong một khối nhỏ trống không, khu vực đây là Thanh vi hiện nay có thể làm đến cực hạn, bất quá cử động lần này đã đem sau lưng rất nhiều pháp thân vung ra một đoạn không ngắn cự ly, mà lại ở giữa cấm chế hoàn hảo, bọn hắn còn phải phí sức bài trừ. Thanh vi, người rõ ràng chính là ngũ nhạc chuyên nhân. Chương 289, La Vong chi cá các hiện thần thông, cầu đền mua, nguyên phiếu. Thanh vi cái này này, quả thực có chút đả kích rất nhiều pháp thân đạo tâm. Chết không được hai cái đại tông sư mang theo pháp bảo có can đảm từ bộ cùng pháp thân tác, nguyên like là có chỗ vào. Vạnh cốt đạo nhân nhìn chằm chằm Thanh Vi, trong mắt ma quang hiện lên, đối một bên Định Hải nói ra, hắn không thích hợp, ở chỗ này hắn đơn giản như cá gặp nước, lập tức xuất thủ. Tại sau lưng một đám pháp thân trong ánh mắt, Thanh Vi thân ở Ngũ Hành Thần Cấm La Vong bên trong số lượng không nhiều chống không khu vực đối cung tố như nói, nơi này là bần đạo cực hạ, bất quá hất ra bọn hắn như thế đoạn cự ly cũng là không tệ. Nói, dưới tay liền bắt đầu động tác, đồng thời sau lưng một đạo mông lung quang hoa hiện lên, đạo thân Thanh Vi đi theo hiện hiện. Cấm chế La Vong bắt đầu hiện hiện từng tia từng tia sáng ngời, theo ẩn trạng thái hiện tại đám người trong mắt. Chỉ là dù là nhân tiên kiến thức, bản lĩnh bất phàm. Tại động tiên áp chế mấy phần thực lực, lại gặp phải ít như vậy có lưu truyền ngũ hành thần cấm, tốc độ cũng mau không nổi. Thanh Vi nhãn thần tĩnh mịch, hình như có vô số đường vận hiện lên, trong tay quang hoa không ngừng sáng lên, ứng đối trước mắt ngũ hành thần cấm. Chỉ bất quá Thanh Vi có lưu mình tâm tư, tại trong cấm chế mở một cái có thể cung cấp hai người thông qua khe hở về sau, lại lần nữa tú bổ, mặc dù cùng nguyên bản kém một chút, nhưng cũng không phải ai một cái liền có thể phá vỡ, hơn nữa còn có bảy số lượng không ít ngũ hành thần lôi, đụng vào cấm chế lời nói, liền sẽ bị dẫn động. Ma đạo thân Thanh Vi nhìn như cũng đang không ngừng bài trừ cấm chế. Kỳ thực là tại khắp nơi bí mật tiết điểm chỗ vùi sâu vào từng khỏa rất khó bị phát giác huyễn diệt thần lôi. Như thế, coi như các vị pháp thân có lòng cùng sau lưng Thanh Vi nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng có thể cho bọn hắn tạo thành một chút phiền toái. Cùng ngũ nhạc liên hệ mặc dù còn tại làm sâu sắc bên trong, nhưng càng sâu nhập La Vọng, càng khó lấy lại gọi, tiếp xuống chỉ có thể giành giật từng giây. Thanh Vi chú ý tới sau lưng rất nhiều pháp thân có nhiều giúp đỡ, coi như không hiểu rõ cấm chế, ỷ vào cường hành tu vi tốc độ cũng không phải quá chậm. La bên trong, so với đám người, Thanh Vi mang theo cung tố nhiên đã rảnh trước ước chừng 1 phần tư cự ly. Mọi người ở đây ra sức hướng phía Hỗn Nguyên Tiên Điện tiến đến thời điểm, Trung Nhạc bên này ý đồ mạnh trước chiếm cứ Động Thiên hai người cũng không ai nhường ai chạy Trung Nhạc Tiên Cung mà đi. Vị này nhân tiên có chút lạ lắm, hẳn là tục chuyển tọa hóa bên trong nào đó một vị, bất quá vị này mang theo pháp bảo nửa bước pháp thân hẳn là Hải Ngoại nổi danh tán tu cao thủ cực quan đạo nhân. So với Hỗn Nguyên Điện bên kia, Trung Nhạc bên này cầm chế vốn là yếu đi 3 điểm, mà lại hai người thực lực cũng không thể coi thường, tốc độ có thể nói là không chậm. Không được, muốn trực tiếp ảnh hưởng chế, còn phải tiếp tục tăng thêm tốc độ mới được. Động Thiên bên trong người đã không biết, dù sao ngoại trừ ngũ nhạc bên ngoài, diện tích không nhỏ động tiên bên trong cũng có chút không tệ linh dược, khoáng vật sinh trưởng. Bọn hắn không đến pháp thân, không có thần binh pháp bảo nơi tay, mặc dù có lòng đi đông nhạc tiệc tỏi, nhưng bản sự có hạ, cũng không có mấy người dám đi ngại pháp thân mắt. Chỉ có mấy người có chút pháp tướng hậu kỳ, thậm chí nửa bước pháp thân tu vi mới dám đến đông nhạc phụ cận, ý đồ có thể nhặt cái tiện nghi. Trong đó một cái tướng mạo trung hậu đảng hoàng nam tử nhìn xem Ngũ Nhạc Tiên Cung trong mắt lóe lên vẻ quỷ dị. Ngũ Nhạc, Thái hư hai vị tiên quân mặc dù một mực có nhiều tranh phòng, nhưng nghe nói quan hệ cá nhân rất tốt, lẫn nhau cũng rất tin tưởng, cũng không biết rõ phía trên sẽ có hay không có cái gì Thái hư một mạch đổ vỡ đáng chết vật bảo, thiên vận, nếu không phải bị bọn hắn liên tiếp tích thương, ta có thể tới chính là nhân tiên hậu kỳ hóa thân, như thế nào chỉ có bây giờ khó khăn lắm nhân tiên sơ kỳ tiêu chuẩn. Trong lòng dù có không cam lòng, nhưng ngọc ma cũng không phải chân chính điên cuồng, không lý trí chút nào. Xem xét thời thế, làm theo khả năng đạo lý hắn cũng là minh bạch. Lúc này mạo muội bại lộ, vô cùng có khả năng cầm thanh vi không có chút nào biện pháp không nói, còn có thể lại tổn thất một tia lực lượng. Về phần những cái kia pháp thân có thể hay không đi theo suất thủ đánh giết tự mình hóa thân bản tiên vật tử, bảo đạo nhân một cái tốt thì càng khó nói. Chìa khóa tại thanh vi nơi đó. Hắn sớm tối có một ngày sẽ đi mở ra chân chính Thái hư đột tiên, mặc dù không biết rõ ly hận cung năm đó là như thế nào đi vào, nhưng hiển nhiên cũng không dễ dàng. Nếu là tiên quân lộ xác thật trong đầu tiên, ta liền có thể hắc hắc hắc. Ngọc Ma bên người rất nhiều tu sĩ tại tự thân đều khó mà phát giác tình huống dưới trong mắt lóe lên một đạo tĩnh mịch tà quang, sau đó đều là không có gì khác tưởng tại đồng nhạc phụ cận tìm đòi. Cao nhân nan định, bọn hắn ngăn canh, theo thời gian trôi qua. Hôn nguyên ngoài điện, đám người phảng phất cá ở trong lưới, tại ngũ bên trong chậm lên. Như vi sở liệu, muốn theo tại hắn bên này bớt nhiều khí lực người tự nhiên có. Chỉ quá Lúc này Thanh Vi đã cự ly Hỗn Nguyên Điện chỉ có một phần hai nhiều một chút cự ly, mà bọn hắn còn kém một chút mới đổi tới Thanh Vi trải qua lộ tuyến, về phần những cái kia ngũ hành thần lôi, tu vi tinh thâm liệt hỏa lang vương, bạch cốt đạo nhân các loại tự nhiên có chỗ phát giác, chút lòng thành mà thôi. Càng làm cho bọn hắn để ý đúng đúng Thanh Vi xâm nhập cấm chế tốc độ, càng sâu nhập ngũ hành thần cấm la võng, cấm chế càng phát ra phức tạp, đây là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Nhưng người Thanh Vi giự vào cái gì một đường mà đi tốc độ cũng một cái bộ dáng, không thấy nửa điểm chậm chậm. Nếu không phải cấm chế la vong cùng thiên cung, động tiên liên kết, nhận công kích tất nhiên có phản ứng, bọn hắn đã sớm nhịn không được ngăn cản Thanh Vi. Thanh Vi hai mắt đã là một mảnh ngũ sắc quang hoa hiện hiện, trong đó rất nhiều cấm chế diễn hóa, hai tay ngũ sắc thần quang không ngừng chấp động ở giữa, mở ra một cái thông đạo. Nắm giữ động thiên tri lực tại làm sâu sắc, đối ngũ nhạc một mạch ngũ hành cấm pháp cũng càng thêm hiểu do, Thanh Vi vốn là nội tính cực cao kia một hàng, lại có nhìn xuyên tường trợ hắn phân tích cân nhắc, bởi vậy một đường đi tới, tuy nói không có càng lúc càng nhanh, nhưng đã gặp được hy vọng. Cũng tối nhiên một đường là thanh vi hộ pháp bông lòng một đường tại thanh vi cố ý hiển lộ phía dưới cũng coi như quan sát một chút ngũ hành cấm chế thủ pháp, bất chi bất giác ở giữa thu hoạch quả thực không nhỏ. Trong lòng càng là ngầm hạ quyết định, mặc dù thanh vi đạo hưu át chủ bài nhất định là không ít, nhưng sau đó tự mình cũng cần dốc hết toàn lực ra tay giúp hắn đạt được thiên thư mới lạ. Rốt cục, theo rên lên một tiếng, xui xẻo bạch cốt đạo nhân ăn mấy đạo huyễn diệt thần lôi sau nhịn không được nhãn thần hỏa nhìn về phía thanh vi Mặc dù cũng không thủ quá nặng tương thế, nhưng một cái pháp tướng đại tông sư thủ đoạn tự mình vậy mà không có phát hiện, còn tưởng là lấy đông đạo pháp thân mà tan phải cái lô vốn, trên mặt mũi không khỏi có chút không nhịn được. Cái này lôi pháp có thể bỗng dưng xóa đi ta mấy phần hộ thể tiên quang, đến pháp thân cấp độ còn có thể cao mình. Chú ý tới Bạch Cốt đạo nhân âm lanh ánh mắt, Thanh Vi lúc này đã nhanh đến mỏ tới Hỗn Nguyên Điện cửa lớn, tự nhiên vô tâm để ý tới Hán Động Thiên bên trong như cũ có người tiến bảo, chỉ là khiếp sợ pháp thân khí tức, có dũng khí tới vẫn là không nhiều. Mà liên tại các vị nhân tiên xâm nhập La Vong về sau, Thanh Vi rốt cục đi qua La Vong đi tới Hỗn Nguyên Chư Điện. Nhìn xem phía trước uy nghiêm chính điện, cùng hai bên khí thế cũng không yếu mấy phần chất điện, thanh vi hai người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thanh vi ý niệm khế động, ngũ nhạc bên trong đều có một cố lực lượng diễn sinh rót vào la vong bên trong, một cú nặng nề cảm giác truyền đến, lập tức chỉ thấy các vị pháp thân thần sắp biến đổi, đột nhiên phía dưới còn không tới kịp phản kháng, thân ảnh lóe lên liền bị một lần nữa ném ra ngoài là vong bên ngoài. Cấm chế diễn sinh, sửa chữa phục hồi, mặc dù kém xa ban đầu thời điểm, nhưng cũng gọi đám người sắc mặt tâm trầm chậm. Nhìn xem ngay tại chủ điện cửa ra vào đồng dạng một mặt kinh ngạc chính nhìn xem đám người thanh vị cho dù là hàm dưỡng cực cao phản âm đại sư cũng có chút khống chế không nổi biểu lộ đây coi là cái gì. Chương 290, hôn Nguyên Điện bên trong Tiên Quân Di Bảo, cầu đặt mua, nguyên phiếu. Cung đạo hữu, người ta ngàn vạn xem chừng, không thể giống mấy vị tiền bối đồng dạng dẫn động không biết tên lực lượng được đưa về tại chỗ. Thanh Vi một mặt kinh ngạc nhìn xem trở về tại chỗ các vị nhân tiên, sau đó cực kỳ nghiêm túc nói với Cung tố Nhiên. Cung Tổ Nhiên không do nội tình, nhãn thần bên trong kinh hái khó nén theo nhau gật đầu đáp ứng. Vũ Vương Ngô Hành trấn nhạc Thiên Tư ngoại Thái Hoa Điện, năng nhất cất giữ nơi chính là cái này Hỗn Nguyên Điện chủ điện. Thanh Vi nhìn xem Hôn Nguyên Tiên Điện trên cửa chính năm đạo ân phù, vừa vận cùng trung nhạc phía trên bảo luân trên ân phù, như lúc đồng dạng. Trong đó tiên thiên ngũ hành chi lực lưu chuyển, tiên quang tràn ngập, trải qua bao nhiêu tuế nguyệt về sau, như cũ tản ra nhiếp nhân tâm phách khí tức, cung tố nhiên đứng sau lưng Thanh Vi, nguyệt kim luân tản ra nhàn nhạt rõ ràng huy, ngăn trở một đám pháp thân bất đắc dĩ lại biệt xuất ánh mắt. Thanh Vi tay phải nâng lên, trong bàn tay ngũ nhạc hư ảnh chợt lóe vài vạn ở chính thức ra, một luồng cao miểu khí tức trong nháy mắt hiện. hiện. Uy áp phía dưới trực khiếu toàn bộ đông nhạc phía trên tất cả mọi người có câu ngạt thở cảm giác, trong tâm thần như có một đạo đủ để băng diệt tinh hạ, hủy diệt thiên địa thân ảnh hiện lên. Thanh Vi nhìn qua đồng dạng một bộ áp lực to lớn bộ dáng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run dậy, nhưng ở cửa lớn mở ra một nháy mắt lại là cực kỳ nhanh nhẹn lôi kéo cung tố nhiên tiến vào bên trong đám người lúc này đã một lần nữa đi vào cấm chế la vong bên trong, tốc độ so với vừa rồi tự nhiên mau mau. Hôn nguyên điện bên trong có thể có cái gì mọi người trong lòng đều năm chắc, bởi vậy xem xét Thanh Vi sau khi đi vào không khỏi càng thêm vội vàng bắt đầu. Ngũ Văn Ngũ Hành trấn nhạc thiên thư ý nghĩa đối trong bọn họ mấy vị tu hành ngũ hành chi đạo công pháp người mà nói, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Mà coi như con đường khác biệt, một cái gần như đột phá truyền thuyết chi cảnh tồn tại lưu lại thiên thư cũng có thể nhường bọn hắn thu hoạch rất nhiều. Về phần vô cùng có khả năng tồn tại tiên quân lu xác, coi như bọn hắn vô ý mạo phạm, ngày đêm quan sát phía dưới thu hoạch cũng sẽ thật to. Mà Thanh Vi lúc này nơi nào có thời gian để ý tới đám người, mang theo cung tố nhiên một cái lắc mình tiến vào Hỗn Nguyên Tiên Điện vậy sau, phát hiện nơi này ngược lại là cực kỳ giả lược. Chỉ là nhìn xem nội điện văn trên một thân ảnh, Thanh Vi hai người trong nháy mắt chính là biến sắc có thể xuất hiện ở đây ngoại trừ Ngũ Nhạc Tiên quân còn có thể là ai? Tiên quân Lỗ Sắc, Thanh Vi gia hiệu cùng tố nhiên trở, tự mình thì là xem chừng tiến lên, đi tới Ngũ Nhạc Tiên quân ngồi xếp bằng vân sàng trước đó. Một đường tính, Ngũ Nhạc Tiên quân phảng phất chỉ là tại tinh tọa, mặc dù khí tức kế lặng, nhưng cũng không gặp tự khí, đại ngũ hành trấn nhạc tiên thể vẫn như cũ tản ra huyền diệu khí thế ý cảnh, như núi như biển, hơn giống như vũ trụ thế giới, tiên quang dầu dẻm. Thanh Vi cung kính tiến lên, hướng về quân hành nói, "Thiên một mạch thanh vi, Theo Thanh Vi vừa mới nói xong, thủy thời điểm điểm này bên trong còn không một chút phản ứng co như hai người hổ nghi thời điểm. Người đã đến. Thanh Vi cứng ngắc quay người nhìn xem mở ra hai mắt ngũ nhạc tiên quân có dũng khí gặp quỷ cảm giác. Ta nên trở về đáp cái gì? Ta tới. Chỉ là ngũ nhạc tiên quân cũng không để ý tới Thanh Vi phản ứng, trong mắt như có trùng điệp thế giới chân thật tạo ra, lập tức hóa thành vòng xoáy, trong nháy mắt đem trong điện hết thể hút vào trong đó. Một phen trời đất quay cuồng về sau, Thanh Vi phát hiện tự mình đi tới một chỗ mới tinh thiên điện. Mà cách đó không xa một ngọn núi, rõ ràng chính là đông nhạc bộ dáng. thân ảnh ló lên, Thanh Vi xem chừng đi tới chỗ này trên ngọn núi thiên cùng, không, có gì bất ngờ xảy ra cùng mình bọn người một mực đợi Thiên Cung bố trí hoàn toàn đồng dạng. Càng quan trọng hơn là ở chỗ này Ngôn Nguyên Điện bên trong, Thanh Vy rõ ràng gặp được hai đạo thân ảnh quen thuộc. Một thân ảnh đứng ở nơi đó liền phản phất tầng tầng thế giới chân thật, trình bày đại thiên vật chất diễn hóa huyền bí. Khác một quy tắc là thân hình hư ảo, ẩn có nhất trọng hư ảo vũ trụ diễn sinh, khí tức mờ mịt phản phất không tồn tại ở đây, khuôn mặt càng là không ngừng tại biến ảo. Ngũ Nhạc Quân, Thái Hư Quân, hai vị thời đại chúng cổ bên trong thủ hàng đầu gặp mặt phản phất tự tại. "Người đã đến." Ngũ Nhạc Tiên Quân ngữ khí ung nói. Thái Hư Quân tựa như đang cười, không thèm để ý chút nào nói ra, ta phải chết. Ngũ Nhạc Tiên Quân tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa gật đầu, "Ung dung 5.00005, người ta cũng đến tọa hóa cái này một ngày, chuyển thuyết chi cảnh." "Khó." Coi như hiểu rõ ta, bước qua đạo kia trọng yếu cửa ải, có tinh hà đạo huynh ví dụ phía trước, chúng ta cũng rất khó sống sót." Nghe Thái Hư Tiên Quân, Ngũ Nhạc Tiên Quân thở dài một tiếng, "Cụ trọng thiên chi chủ mà cho nên ngươi là chuẩn bị tìm kiếm địa phương tọa hóa. Dựa theo người ta trước đây tôi diễn, có lưu mấy phần bố trí, để cầu tương lai có cơ hội lại đo sức một lần, thất bại, coi như làm phúc cho đời sau." Ngũ Nhạc Tiên Quân gật đầu. Cho nên ngươi lần này đến đây chính là giúp ta bố trí hậu sự." Thanh Vi lập tức chỉ thấy hai vị tiên quân tại Hỗn Nguyên Tiên Điện bên trong thậm chí ngũ nhạc tiên quân trên thân một phen dậy vỏ về sau, Thái Hư tiên quân mới đến, "Ta xuất thân Bắc Hải, suy nghĩ một vòng, tọa hóa lời nói cũng là nơi đó tốt." Đối với hai vị tiên quân bố trí Thanh Vi xem như lọt vào trong sương ngủ, khó mà quy xuất cái gì huyền diệu. Chỉ bất quá Thái Hư tiên quân đề cập Bắc Hải một chuyện lại làm cho hắn sững sờ. Bất quá nghĩ lại cũng không có gì, ly hận cũng ngay tại Bắc Hải, bọn hắn ở bên kia đạt được Thái Hư quân mấy phần truyền thừa cũng liền rất bình thường. Chân linh có thiếu, chúng ta lại khó mà tiến vào ưu minh chỉ câu dạng này có thể hữu hiệu. Hai vị tiên quân về sau tay phải tương hợp, trong bàn tay như có một trọng vũ trụ diễn sinh, đại đạo sinh diệt vận chuyển ở giữa vô tận chân thực, thanh vi nhãn thần chăm chú, tâm thần không tự chủ được đắm chìm trong đó, như thế không biết quan sát bao lâu, còn muốn tiếp tục xem thời điểm, liền lại là một trận trời đất quay cuồng, tràng cảnh đã lại biến, mặc dù vẫn là hôn Nguyên Tiên Điện, nhưng nơi này còn xuất lại ngũ nhạc tiên quân một người. Ngũ nhạc tiên quân xếp bằng ở bên trên rừng mây, trước người ba loại sự vật ra nhàn nhạt quang hoa. Một khối ngũ sắc ngọc bích, phía trên Lít nha Lít tử, cũng may thành vi nhận được. Một tấm phát ra cao miểu đạo vận của chủ Cùng thái hư tiên quân yêu thích ngược lại là không sai biệt lắm. Sau cùng thì là một cái chính ngũ nhạc tiên quân pho tượng, cẩn thận nhập vi cực kỳ sinh động. Thanh vi nhìn trước mắt sự vật cùng ngũ nhạc tiên quân, tự nhiên có thể phân biệt ra được đều là thật, chính chỉ là như cũ ở vào tiên quân thể nội mới là, nhìn trước mắt đã nhập diệt bên trong cổ tiên quân, thanh vi mang theo vẻ cùng kính tiến lên thành thành thật thật làm mấy cái đại lễ sau mới chuẩn bị thu hồi ba loại sự vật. Chính chỉ là còn tương lai cùng động tác, chỉ thấy trước mắt ngũ nhạc tiên quân cả người tiêu tán hóa thành qu Tiên quang trong nháy mắt dung nhập trong đó cùng Thái Hư chân ý cùng tồn tại, Thái Hư huyễn kính lập tức trầm xuống, phảng phất một trọng vũ trụ cảnh tượng hiện lên dung nhập. Ngũ hành chân ý, sau đó chu vi cảnh tượng phá diện, thanh vi một lần nữa trở lại chân chính Hỗn Nguyên Tiên Điện bên trong. Mà truyền thừa đánh xỉ dầu cung tố nhân cũng tiểu Hữu thu hoạch đứng tại phía sau mình. Đạo hưu nhanh thu cái này ba loại sự vật, bọn hắn mau tới. Đúng lúc này, Hỗn Nguyên Tiên Điện cửa lớn mở ra, mấy đạo khí thế siêu khí xuất hiện, mà yêu là dẫn đầu tới, liền đi trong điện còn sót lại loại sự vật. Nguyệt Kim trong nháy mắt lên. Một tầm sáng tỏ rõ ràng huy kịp thời ngăn lại yêu phong, cùng với khác sau đó mà đến công kích, thành viên cũng thừa cơ muốn đem Ngũ Vương Ngũ Hành trấn nhạc tiên thư các loại sự vật thu hồi. Lượng bược thương, liệt hỏa long vương tốc độ nhanh nhất, theo sát phía sau chính là Định Hải đạo nhân, Cự côn vương, Bạch hổ vương, Bạch cốt đạo nhân. Tại tranh đoạt ý đồ cấp đoạt thiên thư đồng thời, nhìn chăm chú vào trong điện cũng không tiên quân lộ sắc, Bạch cốt đạo nhân không khỏi sử sở, trong mắt không khỏi có thất vọng chi sắc sẽ qua. Liên tức thủ hạ lưu lại biến đổi, cũng thẳng đến ba loại sự vật mà đi. Chỉ là thiên thư, pho tượng thuận lợi được thu vào trong túi về sau, Thanh vi ngoài ý muốn phát hiện quận trục này nguyên linh vẫn còn tồn tại, chỉ là ngủ say, đúng là một cái hàng thật giá thật pháp bảo, trong lúc nhất thời coi như tay cầm cũng có nặng nghề cảm giác, càng không thể thu nhập chữ vật cầm nang. Chương 291, Vũ Nhạc Sơn hà lại mời ra trưởng, cầu đần mua, nguyên phiếu. Vậy mà như vậy cấp tốc, cho nên ta là xem hai vị tiên quân tổng diễn vũ trụ hao tốn bao lâu. Nguyên thần một trận phong phú cảm giác, mặc dù cũng không cái gì tiêu hao bộ dạng, nhưng đột nhiên thanh vi cũng bao nhiêu có mấy phần không thể Cũng tối nhiên nửa pháp thân chi cảnh tu vi toàn bộ thái, sức thôi động kim cái này, nhận viên mãn đẳng cấp pháp bảo. Là Thanh Vi chặn mấy vị pháp thân thủ đoạn về sau cũng là sắc mặt trắng nhận. Mặc dù động thiên bên trong, pháp thân thực lực nhận không ít áp chế, nhưng Bạch Hổ Vương, Cự Côn Vương, chờ người nhưng không có lưu thủ, cung tố nhiên cũng chỉ là mượn nhờ pháp bạo chí lực, bởi vậy mặc dù thành công ngăn trở, tự thân cũng đã bị thương. Cũng may Thanh Vi thành công thu lấy Ngũ Vương Ngũ Hành trấn nhạc tiên thư, Ngũ Nhạc Tiên quân phó tượng, chỉ có trong tay cầm quyền trục khó mà thu hồi. Mấy vị pháp thân tự nhiên chú ý tới quyển trục, trong lòng biết hắn tất nhiên bất phạm, tâm ngũ lôi phủ nhảy lên mà ra, Thanh Vi mang theo cung tố nhân tránh nhập trong đó về sau, chỉ thấy lôi quang lóe lên, tại các vị pháp thân vây quanh phía dưới liền muốn thoát ra hỗn nguyên điện. Trong gian điện phụ nhưng không ai đi, mấy vị tiền bối khăng khăng cùng vãn bối dây dưa, sợ làm muốn tiện nghi liền người khác. Nguyệt Kim luân chợt vật tiếp dẫn Thập Châu Thái âm chi lực, diễn hóa một vòng huyền nguyệt, vận chuyển pháp tắc hóa thành đạo đạo trang tròn đem Bạch cốt đạo nhân ma thần cùng Bạch hổ vương Kim Phong ngăn trở. Không có nhật nguyệt cản khôn thiên đạo đại trận, ngăn chặn hai vị nhân tiên náng, vị cũng đều không kẻ vi, Tử, vương, Tôn, không mấy Do dự mấy phần về sau, Dịch Trường không trực tiếp mang theo gia gia của mình thẳng đến một chỗ chắp điện mà đi, quả quyết từ bỏ nơi đây tranh đoạn, Định Hải đạo nhân đối với cái này cũng không có ý kiến. Sau đó Nguyên Dương Tử cười một tiếng, đối Thanh Vi gật đầu ra hiệu về sau, cũng nhẹ lướt đi. Hắn tự thân truyền thừa hoàn thiện, cùng ngũ hành cũng không phải một đường, Thiên Thư đối với hắn trợ giúp tuy có, nhưng cũng không về phần khiến cho hắn cùng những người khác vây công tiểu bối, không duyên cớ giơ bẩn tự mình nản năm thanh danh. Huống chi cái này Thanh Vi mặc dù chỉ là mới vào pháp tướng, nhưng hai quyển pháp bảo nơi tay, hiển nhiên không tốt nắm, lại không thể hạ tự thủ, tội gì phí sức không có kết quả tốt. Cự côn vương đại khái như thế, mà lại so với thiên thư, hắn càng cần chính là một chút định cấp thiên tài địa bảo đến ăn. Thanh Vi cũng không nghĩ ra tự mình một câu thật đúng là có thể khuyên lui hai vị pháp thân, hai cái đánh xỉ dầu đại tông sư. Mà thừa này cơ hội, Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ lôi vân phun ra nuốt vào bộ pháp giới, cũng thành công thoát ly còn lại mấy vị pháp thân ngăn cản đi tới Hỗn Nguyên Điện bên ngoài. Lương Cửu Thương, Liệt Hỏa Long Vương, Định Hải đạo nhân, Bạch Cốt đạo nhân, Bạch Hổ Vương, Phạn Âm đại sư, dù là nhìn như yếu nhất Bạch Hổ Vương cũng là tiên phú dị bẩm, yêu khí nghiêm nghị. Mới vào đại sư liền có thể bị nhiều như vậy pháp thân vây quanh, cái này bài diện còn có ai Xâm nhập Ngũ Nhạc Hóa thân phản hồi về tới động thiên tri lực còn tại tăng cường, nếu không phải Thanh Vi điều động Thái Hư Huyền Kính tri lực chế lộc, có người chỗ Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ món pháp bảo này bên trong, chỉ sợ sớm đã bị trước mắt đám người phát hiện. Mà trải qua trước đây một lần, bọn hắn tất nhiên có phòng bị, làm phát thân, Thanh Vi coi như muốn lần nữa xuất kỳ bất ý đem bọn hắn một cái cũng na gì đến nơi khác, cũng đã cực kỳ khó khăn. 6 vị nhân tiên, thực lực mạnh nhất lượng của tường, gần điệu tiên thực lực, yếu nhất Bạch Hổ Vương tại nhân tiên sơ kỳ cũng không phải kẻ yếu. Tất cả đều đưa không có khả năng, chọn một cái thực lực không trên không dưới đưa đi diễn đạo điện trong cấm chế. Lôi vân phía trên, Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ Tiên Quang Minh hiện ra, Thiên Tâm phủ bên ngoài năm tòa lôi phủ bên trong tiên lôi bắn ra lấp loé, phối hợp Nguyệt Kim luân công kích, đem nan cản tự mình luyện hóa, Kim Phong chờ đã. Từng cái đánh tan đồng thời Thanh Vi cũng tại khóa chặt mục tiêu, ý đồ đưa tiến một người, giảm bớt tác lực. Mà trung nhạc bên này, Thanh Vi cũng một mực phân tâm chú ý, nắm giữ không ít động thiên lực lượng Thanh Vi minh bạch, ngoại trừ tự mình loại này mưu lợi luyện hóa động thiên phương bên ngoài, giữ nơi đây chính phương pháp chính là ở đây giữ lớn ngũ hành luân. Mà đây cũng là một cái loại pháp bảo tồn tại. Không biết tên nhân tiên cùng tán tu cực quang đạo nhân cũng bị Thanh Vi đưa về điểm xuất phát một lần, chỉ hoan không ít thời gian. Nhưng lẫn nhau đối với toàn bộ động thiên, Thanh Vi biết mình bây giờ nắm giữ lực lượng cũng chính là hai thành quan trường. Mà muốn đem động tiên bên trong tất cả mọi người gạt ra khỏi đi, không nói năm thành, chí ít cũng phải nắm giữ bốn thành động tiên chi lực mới được. Thanh Vi biết rõ người trước mắt đều là đối tiên thư cực kỳ khát vọng tổ tại, muôn ngựa khuyên động sợ là gian nan. Trong tay cái này đang ngủ say pháp bảo Ngũ Nhạc Sơn Hà Đồ cũng sơ bộ lưu lại ký, khả năng bởi vì căn cơ cùng loại, pháp bảo cũng không có phản kháng đáng tiếc là làm tiên quân năm đó tùy thân bạo vật mặc dù bản chất bất phàng. Nhưng bây giờ đã rơi xuống đến nhân tiên đẳng cấp, so với mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ còn nhiều có không bằng. Thanh Vi nhìn xem đám người, lập tức đem ánh mắt dừng lại ở lưỡng cực phong trên thân há miệng liền muốn nói cái gì đám người không khỏi hiếu kỳ Thanh Vi còn có thể có cái gì đa dạng. Vị này thần thương tiền bối, có thể nguyện cùng vãn bối cùng tham khảo tiên thư. Cái gì? Các vị pháp thân sử sở. Mà đúng lúc này, động tiên chi lực vận chuyển dưới, Định Hải đạo nhân thân ảnh một trận lấp lóe về sau biến mất ngay tại chỗ, diễn đạo điện bên ngoài càng thêm phức tạp, mà lại có mấy phần hung hiểm trong cấm chế, Định Hải đạo nhân sắc mặt đau khổ, tại sao là tự mình? Mà ngั้น ngồi rẽ rựa giữa Hắn cũng minh bạch thanh vi thủ đoạn, tiểu bối này vậy mà chẳng biết lúc nào nắm giữ mấy phần cái này động thiên lực lượng, nhìn xem chu vi phức tạp quá trái, hơn sát cơ tứ phía cấm chế, Định Hải đạo nhân thân là nhân tiên cũng không nhịn được có chút hoa mắt váng đầu, cái này tiểu tử chuyên chọn lấy cái rất xảo trá khu vực cho mình, nhân tiên hậu kỳ phản kháng phía dưới, dù là trực tiếp điều động động thiên lực lượng, thanh vi cũng một trận phí sức, cũng may thành. Công đưa tiến một cái thực lực không kém Định Hải đạo nhân. Thân là pháp thân kiến thức nào có nhạn, một lần không rõ ràng, lần thứ hai mắt thấy sau lại làm không minh bạch, mấy trăm, hơn ngàn năm chẳng phải sống vô dụng rồi. Động thiên chi lực Hắn một mực tại chúng ta trước mắt làm sao có thể nắm giữ. Bạch cốt đạo nhân đỉnh đầu khánh vân hiện hiện, ngồi xếp bằng bạch cốt tòa sen phía trên, ngoại thân chín vị khác nhau, mạnh hơn bạch cốt ma thần tề động, tản ra quỷ dị ma quang hướng phía thiên tâm ngũ lôi phủ đánh tới. Bạch hổ vương hiện hóa bản tướng, một cái mây chụp trưởng hoa dâm đại trùng hướng lên trời vừa hô, trong thiên cung không khỏi kim phong nổi lên bốn phía, thấu xương hàn mang không ngừng hướng phía ngũ lôi phủ tiền quang đâm tới. Phạn âm đại lên, giới, trong tay liền có lộ ra từ bi độ thế chi lên. Liên Hỏa Long Vương đi theo động thủ lúc cười nói: "Tiểu Hữu thật bản lãnh, bất chi bất giác vậy mà bắt đầu luyện hóa động thiên, thật bị ngươi thành công, chỉ sợ tất cả mọi người muốn không thu hoạch được gì." "Bất quá, xem ra cự ly nắm giữ toàn bộ động thiên còn có không nhỏ cự ly, cho nên ngươi có lòng tin ngăn trở tất cả chúng ta." Thanh Vi muốn nói Long Vương ngươi không phải người, nhưng chỉ là cười cười nhìn về phía Lượng Cực Phong tiếp tục cười nói: "Thiên thư chính là vãn bối nhận ủy thác của người tới lấy, bất quá báo cáo về sau, tiền bối quan sát một phen cũng chưa hẳn không thể, không biết ngài định như thế nào." Ngũ Vương ngũ hành trấn nhạc thiên thư chính là mang theo đạo vận ý cảnh, có thể giúp người cảm ngộ xa so với trước đây hợp xa kỳ thư tới tiện lợi. Bất quá dù sao Xích Dương chân quân đề để qua, hán lao nhân ra cảm ngộ một lần hậu thiên sách nên triệt để là của mình. Mà Cự Ly nắm giữ đến bốn thành động thiên tri lực, Thanh Vi đoán chừng còn phải không ngắn thời gian, bởi vậy chỉ có thể tận lực đem trong đó thực lực mạnh nhất lượng cực thương tranh thủ lại đây rồi. Lượng cực thương biến thành nam tử suy tư một lát sau hỏi, "Chân ý chuyển thừa. Không sai, bất quá đến cùng có thể có mấy lần ván bối cũng không rõ ràng, tiền bối chỉ có thể xếp tại thứ ba vị." Tốt. Người ta lập thể đi. Thanh vi mỉm cười, mặc dù liệt hỏa Long Vương thực lực cũng không yếu, nhưng cái này ra mặt dạy lão Nê Thu trước đây tại Ngũ Khí Điện nhưng có chiếm tự mình tiện nghi nghiêm nghi, trong lòng đã cho hắn nhớ một khoản. Mà lại hơn mấu chốt chính là cái này, lưỡng cực thương khí tức rõ ràng có mấy phần Ngũ Nhạc thiên Thư cái bóng, nghe được Ngũ Vương Ngũ Hành trấn nhạc tiên thư là mang theo chân ý truyền thừa, Bạch Hổ Vương động tác càng thêm dữ dằn, toàn bộ Bạch Hổ chân thân phảng phất hóa thành một đạo thông thiên triệt địa kim phong, Ngũ Hành cung đạo mắt khắp khí đây là bị động thân áp chế xuống nhân lực, song phương thể ký kết, giao dịch đã thành. Lương Cực Thương lập tức hiện hóa bản thể trực tiếp hướng phía thực lực mạnh nhất liệt họa Long Vương đâm tới, quả nhiên là sảng khoái, quả quyết người, thuế biến bên trong Thái Hư Huyền Kính hiện hiện, bảy sắc kính quang bên trong, rất nhanh liền có một đạo toàn thân trên dưới hòa hợp tự nhiên, Nhậm Nguyệt Huyền, cơ dấu giếm, mắt lộ ra ki quang, thân mang đạo bảo mặt long thân ảnh đi ra, hướng về phía Bạch Hổ Vương chính là một kích chiêu thiên côn rơi xuống, ngũ nhạc, Thái Hư hai đạo chân ý. Nước sữa hòa nhau bảo, bảo, thực, thể hao giảm bớt. Cái này còn chỉ là ngay tại thuế biến bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh, tương lai đều có thể, liên hỏa Long Vương nghiêm sắc mặt, lập tức liền một cái giải trăm trượng xích diễm chân long huyền hóa, long ngâm vang vọng động thiên. Cũng tố nhiên đối kháng Bạch Cốt đạo nhân đồng thời, ngẫu nhiên còn có thể nhằm vào Bạch Hổ Vương đánh ra vừa đúng công kích, cuối cùng nhượng Thanh Vy IS đi mấy phần áp lực. Cảm ứng được Thái Hư Huyễn Cảnh tăng lên về sau, Thanh Vy trong lòng càng là yên ổn mấy phần, không khỏi cười một tiếng đã như vậy, "Ra đi, thủ thành sư lên, lại làm dần, dần đi ra, so với Không đạo nhân là có một phen đặc biệt động. Chương 292: Thái Hư chi giới. Cầu đầm mua, nguyên phiếu. Từ thanh tiên quang bên trong, thủ thành thân ảnh dần dần nương thực, nhãn thần linh động, có thể thấy một lần cảnh tượng trước mắt không khỏi trong miệng nghi hoặc. "Thanh vi, ngươi có phải hay không quá để mắt sư thuốc ta rồi?" Thủ thành vừa xuất hiện liền hấp dẫn các vị nhân tiên ánh mắt, riêng phần mình cảm thấy không khỏi sững sờ. Trong đó bạch cốt đạo nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, "Không phải năm đó cái kia thần tiêu phái tiên tiên liền tốt." Trong bàn tay một thanh trường kích xuất hiện, thủ thành cảm thụ được đạo này có thể phát huy lực lượng, không khỏi âm đầu. Lập tức chỉ thấy hắn thân ảnh lóe lên xuất hiện ở bạch vương trước người. Chân đạp quái, vận chuyển lưỡi nghi tứ tượng chí lực, Phong lôi trùng sức ở giữa như có phá diệt cảnh tượng diễn hóa theo một kích rơi xuống. Thanh Vi tại Ngộ không đạo nhân, thủ thành sư thuốc liên tiếp xuất hiện về sau yên lặng cảm ứng một phen sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong mắt mơ hồ có tứ trọng thiên cảnh chợt lóe lên, Thần Tiêu Cửu trọng thiên quan tưởng chi pháp tu luyện nhiều năm, tự mình vốn là cường đại nguyên thần cùng tâm linh sớm đã bị rèn luyện càng thêm cứng cỏi, cường hành. Ngộ không đạo nhân bản tôn tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng người tiên phủ đều không thể mời đến hắn bản tôn ý thức, tự mình bây giờ bất quá cũng là tận khả năng cụ hiện hắn tiên hóa thân lúc mấy phần uy năng thôi. Mà bây giờ dung nhập ngũ nhạc tiên quân ngũ hành chân ý về sau, Thái hư huyền kính uy năng rõ ràng tăng lên, khiến cho hiện hóa ra ngoài nguyên thần càng có chân thực, tiêu hao cũng so trong dự đoán nhỏ mấy phần. Thủ thành sư thuốc tuy có ý thức hạ xuống, nhưng có thể phát huy ra thực lực cũng chỉ so ngộ không đạo nhân mạnh hơn một tia, bất quá càng lộ vẻ linh hoạt tự nhiên. Hai đạo nguyên thần hiện hóa, thanh vi tâm thần chi lực rõ ràng tiêu hao, nhưng đối lập chậm chạm, so trước đó đoán chừng còn ít hơn. Bạch hổ vương đối mặt hai đạo nguyên thần tự nhiên không sợ, dù sao thủ thành bản đến có thể cùng đấu cái sàn sàn nhau cũng liền không tệ. nhiên, thanh vi mục đích cũng căn bản không phải đánh bại hắn. Theo thời gian kéo càng lâu, cục diện ngược lại đối thanh vi càng có lợi chỉ đợi nắm giữ bốn thành động thiên tri lực, liền có thể trực tiếp đem bọn hắn đưa tiễn, Bạch Hổ Vương bản thể ủy phong nghiêm nghị, Bạch Hổ chân thân lập thân thiên địa, vô tận kim phong theo huyết khiếu phun ra ngoài, mang theo nhỏ nhỏ nguyên thần, pháp thân sắc bén chi lực hướng phía Ngộ Không đạo nhân, thủ thành mà đi. Kim cô đồng, hồn nguyên kích không ngừng đàn sen ở giữa, mặc dù hiện giân nan, nhưng lại cũng thành công kéo lại Bạch Hổ Vương, một thành không đến tiêu hao. Như thế cũng không lo lắng đánh lâu dài, nói như vậy Thanh Vi lập tức liền ý niệm khế Hư lên, tiếp theo một mắt liền gặp trụ hiện hiện, trên đỉnh bao phủ về sau, trực tiếp đem mấy vị pháp thân kéo vào huyễn cảnh, Liệt Hỏa Long Vương, Bạch Cốt đạo nhân, Bạch Hổ Vương, Phạn Âm đại sư chỉ cảm thấy hoa mắt, vậy mà đi tới một chỗ tinh không bên trong. Quá âm trầm tính, mặt trời hừng hực, ánh sao như nước, dù là thân là nhân tiên bọn hắn một thời gian cũng có chút đem, cái này xem như chân thực tinh không, hoàn nên đi vào Thái Hư huyễn cảnh, tiểu thần giới tinh không bản, đây mới là Thái Hư một mạch căn bản thần thông, cái gặp tinh không bên trong, nộ không đạo nhân, thủ thành thân ảnh nổi lên ánh sáng nhạc. thực lực lại có mấy phần tăng cường, mặc dù đối mặt chính là pháp thân, nhưng lúc này Thái Hư huyễn tính bên trong dung nhập, chính là hai vị tiên quân lưu lại. Tự mình thiên tiên nguyên thần linh quang hóa thành chân ý, cảnh tượng biến ảo ở giữa, Liệt Hỏa Long Vương nhướng mày, phát giác tự mình vậy mà đi tới một chỗ vạn cổ Hàn Băng lưng kết mà thành tinh thần phía trên, thấu xương Hàn Ý nhường hắn trăm trượng chân long chi thần cũng có thể rõ ràng cảm giác, hoàn toàn không giống giả. Loẹt loẹt. Sau đó, chỉ thấy lưỡi cực thương lập tức theo hư không bên trong đi qua, băng hỏa lưỡi cực chi lực phía dưới hư không kịch liệt và mèo, tinh thần cũng phảng phất muốn đi theo sổ đổ. Liệt Hỏa Long Vương hơi mở, đuôi rồng hoạt bãi xuống huyền thương Giả. Lập tức hắn cũng cảm giác phần bụng phát lạnh, ẩn có guide down nhức cảm giác, chợt cảm thấy không ổn dưới, thân hình đảo mắt thu nhỏ, long trảo hướng phía một điểm hai cực hàn mang vô tới, hư không vận vèo ở giữa trực tiếp bức ra lưỡng cực thương thân ảnh. Thiêu tận vận vận hỏa diễm chợt lóe lên, lượng cực thương vậy mà lần nữa vỗ vụt. Tiếp theo một cái trước mắt, chính là một cô bá đạo, giữ giàn khí tức đem ba phủ, vô số lượng cực thương ảnh hiện hiện, tên liệt thiên địa, liên hỏa long vương mắt rồng trợ to, giáp chiếu sáng rặng rỡ, phát ra hừng hực đốt cháy hư không vũ trụ, thấy thế quát, còn dám lựa gạt vương. Một bên khác, cung tố nhiên chế nguyệt bạch cốt đạo nhân cũng có vẻ chẳng phải cố hết sức. Nguyệt kim luân tán phát rõ ràng huy tại tinh không bên trong tựa như còn có tăng cường, thái âm chi lực càng là dồi dào, phản phất dưới chân mặt trăng chính là chân thật tinh không bên kia, lại có thanh vi nói thân toàn lực tọa trấn thái hư huyễn cảnh, chế đậy, lựa gạt các vị pháp thân cảm giác, chuyển hóa hư thực, khá suy yếu mấy phần công kích, rốt cục khiến cho tình huống lần nữa làm dịu không ít. Thái hư, ngũ hành hai đạo chân ý thông cảm diện hóa phía dưới thuế biến thái hư huyễn kính uy lực tăng thế lớn. Không phải vậy chỉ bằng vào ta tự thân vận vào hai vị nhân cũng đã là cực hạ, còn có thể bị cấp tốc chánh thoát. Trên, tản ra uy lớn khí thức. Thanh Vi đại ngũ hành động thật chân khí không ngừng tiêu hao ở giữa, lôi quang liên tiếp lấp lóe, nhẹ nhõm phản âm đại sư đánh đến có qua có lại. Thanh Vi nói thân đỉnh đầu Thái Hư vi kính, diễn hóa Thái Hư thế giới, tinh không bên trong thật rộng hư thực không chừng, hơn có ẩn tảng sâu vô cùng tiên lôi hóa thành cả bẫy, cũng khiến cho tâm tính hơi kém phát thân, như Bạch Hổ Vương, Bạch Cốt đạo nhân trở nên cực kỳ bực bội. Thái Hư huyền cảnh tiêu hao so với Ngộ Không đạo nhân, thủ thành sư thuộc hai đạo huyền lớn, cũng lúc này động thiên tri lực đã nắm giữ ba thành. thành. Vi ánh mắt sáng tỏ, mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng còn tại trong giới hạn chịu đựng. Phải thủ trưởng trong lòng năm đạo cùng lớn ngũ hành trấn nhạc bạo luân trên ấn phù như lúc đồng dạng ấn ký hiện hiện, lấp lóe ở giữa tựa như tại cùng toàn bộ động thiên hô ứng. Nhanh một tiếng mang theo tức giận long lầm vang lên, thái hư huyễn cảnh tự chiến, đạo thân thần sắc biến đổi, lúc này toàn lực vốn chắc. Con rồng già này rốt cục bị lượng cực tương phọc, thông khoái, tâm thần phi tốc tiêu hao, nguyên thần đã có mấy phần đảm đạm, nhưng còn lại sáu thành không đến tâm thần lực lượng, đủ để lại ngăn lần, thể kéo công, đen trầm rãi khôi phục tinh thần, cũng không phải khác, trước đây đến hai viên ma quân trọng mắt một trong mà thôi. Động tiên bản thân đối với mấy cái này pháp thân áp chế liền không nhỏ, không phải vậy muốn làm được loại trình độ này, dù là có uy lực đại tăng thái hư huyễn kính, ta cũng phải chí ít có pháp tướng hậu kỳ, thậm chí nửa bước pháp thân tu vi mới được. Tự mình hiểu lấy thanh vi vẫn phải có, mà liền tại hắn bày ra thái hư huyễn cảnh khiến cho một đám pháp thân không sợ người khác làm phiền thời điểm, đối chung nhạc phía trên hai người khó tránh khỏi có chút không thể chú ý đến, từ đó khiến cho hai người bọn họ thành công tiến vào trong cung điện. Cũng may hai người cũng không hòa hợp. Quang đạo nhân bằng vào pháp bảo cũng có can đảm cùng một cái nhân tiến tranh. Chỉ là hai người mặc dù khắc chế, nhưng rất nhanh đánh thức lớn ngũ hành chấn nhạc bảo luân. Cái gặp trên đó năm đạo ấn phù lội lên, tiên tiên ngũ hành chi lực bộc phát, trong nháy mắt liền gặp trung nhạc phía trên quang hoa đại tác. Một tia động thiên lực lượng điều động dưới, trực tiếp đem hai người đẩy ra trung nhạc, thiên tâm ngũ lôi phủ bên trong, thanh vi trong bàn tay ấn phù không tự chủ được hiện hiện, cùng đầu thiên, bảo luân hô ứng. Từ nơi sâu xa liên hệ tạo dục lên, lớn ngũ hành chấn ngủ nhiều năm. Đông Nhân tỉnh lại liền cảm ứng được Đông nhạc phía trên liên hệ cùng kia cùng ngũ nhạc tiên quân con đường có nhiều khác biệt, nhưng cùng là thượng thừa ngũ hành chi đạo khí tức. Do do dự dự ở giữa, Bảo Luân tản ra ngũ sắc tiên quang treo trên cao trung nhạc trên đỉnh lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Phát bảo. Cùng lúc đó Đông nhạc trong tiên cung, trừ bỏ bị kéo vào ở vào chân thực cùng hư ảo ở giữa thái hư nguyên cảnh bên trong đám người, nơi này cũng hội tụ không ít người gia nhập hai gian chắc điện tranh đoạn. Trong đó Bảo Quang lên, hiển nhiên cũng không phải không thu hoạch được gì bộ dạng. động ở giữa liên hệ, Thanh vi không ngừng lựa rối chủ tới chỉ là cái này tồn tại nhiều năm pháp bảo nguyên linh cũng không phải hai ba câu nói liền có thể thuyết phục. Càng quan trọng hơn là, theo Bảo Luân Tư Tỉnh, Thanh Vi đối động thiên tri lực nắm giữ tiến trình bị áp chế một chút. Vẫn chưa tới bốn thành Thanh Vi nhịn không được thở dài, cho dù có ma quân trọng mắt khả năng giúp đỡ tự mình khôi phục mấy phần tâm thần lực lượng, nhưng cũng sợ lại có cái gì ngoài ý muốn. Lượng cực thương thực lực vốn là mạnh hơn Liệt Hỏa Long Vương mấy phần, lại từ Thanh Vi quá nhiễu, bởi vậy tạm thời cũng không cái gì ngoài ý muốn đả thương lão long. Bạch Hổ Vương mặc dù đem hai đạo huyền thần đánh nát mấy lần, nhưng cũng không có vấn đề quá lớn. Cũng Tố Nhiên bên kia cũng giống như thế làm căn cơ thâm hậu nửa bước pháp thân, dù là bạch cốt đạo nhân thực lực so một chút nhân tiên sơ kỳ mạnh, Nguyệt Kim luân nơi tay, nàng toàn lực phía dưới vẫn là kéo ở phạn hâm đại sư nơi này đương nhiên cũng không phải vấn đề, nhưng Thanh Vi một mực ghi nhớ lấy ngược lại là trước đây thoáng hiện một ma, hắn sẽ bỏ qua bị 4 vị nhân tiên quân lấy từ mình. Chương 293, ngũ hành trấn nhạc chấp trưởng độc tiên, cầu đần mua, nguyên phiếu. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, nếu đến thái hư huyền tính lĩnh lợi 4 vị nhân tiên tinh thần cao độ tập trung, không dám vùng tha bên người bất luận cái gì nhìn như bình thường sự vận, tráng cảnh trung bộ đỉnh cấp cao thủ đích truyền thần thông bọn hắn hôm nay xem như thấy được, nếu không phải bị giới hạn lúc ấy thiên địa hoàn cảnh, 5 người kia đều là gần chín thành khả năng chứng được truyền thuyết kim tiên tri cảnh đại năng, liệt hỏa long vương trên thân lớn nhỏ vết thương đã co vài chỗ, trong lòng càng là biệt xuất động tiên bên trong, bọn hắn những này pháp thân thực lực bị áp chế ba thành, gần 4 thành không nói, kia thanh vi tiểu tử còn giống như được gia trị, không, có chỗ nói. Rõ lý là đi, coi như đạo quân nói thanh vi không phải ngũ nhạc truyền nhân hắn đều không tin, mà cái này lưỡng cực thương cũng thế, vốn là thực lực mạnh hơn tự mình, mặc dù đồng dạng nhận áp chế, nhưng nhiều lắm là cũng liền hai thành còn chừng. Nếu không phải chỉ cầu kiềm chế tự mình, chỉ sợ cái này một thân long lần không biết muốn rơi bao nhiêu. Sớm biết như thế liền đem che biển làm lãng cờ mang đến ai biết rõ ra như thế cái quái thai. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thanh Vi sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhận. Bất quá chỉ thấy hắn trong mắt tinh quang lóe lên, xuyên thấu qua thái hư nguyên cảnh hướng trung nhạc phía trên nhìn lại. Lập tức liền muốn hành, lão nhân ngài cũng đồng ý, ra mồm." Trung nhạc phía trên, lớn ngũ hành trấn nhạc bạo luân không ngừng phun ra nuốt vào lấy pháp ngũ hành tinh khí, tựa như đang khôi phục tự lượng. Một cố ý chí đem một lần nữa vây lên rất nhiều tu sĩ Bắc Lôi, Lớn Ngũ Hành Chấn Nhạc Bảo Luân lập tức chính là một cái lắc mình đi thẳng tới Đông Nhạc phía trên, là ẩn chứa đại bộ phận động thiên tri lực pháp bảo, động thiên bên trong, nó nếu không nguyện, liền không ai có thể chạm đến nó, theo động thiên tri lực liên hệ, Lớn Ngũ Hành Chấn Nhạc Bảo Luân đi thẳng tới Thái Hư huyền cảnh bên trong, không có là đường, cảm ứng đến đột nhiên xuất hiện phía trên tiên tầm Ngũ Lôi phủ Bảo Luân, đang cùng Thanh Vi Dây dựa phản âm đại sư bất đắc di thở dài, cái này động thiên đơn giản tựa như là tại cho Thanh Vi tiểu đạo sĩ chuẩn bị đồng dạng, ngay tại hai cố động thiên chi lực hội tụ, muốn đều đặt vào Thanh Vi trưởng không thời điểm. Đỗng Nhiên chỉ thấy một đạo đen như mực, nhìn một chút liền phảng phất giác mộng giáng lâm, tràn ngập các loại cực đoan ý niệm, cái bóng xuất hiện tại tinh không bên trong, hóa thành một đạo màn che, hướng phía tản ra bảy sắc quang huy thái hư huyễn cảnh tới, mộng ma, hắn lại có thể vô thanh vô tức thẩm thấu tiến vào. Thái hư huyễn cảnh, đồng thời, Thanh Vi hơn có thể cảm giác được ngoại giới còn có một nguồn sức mạnh không yếu đang quấy rầy lấy thái hư huyễn cảnh vận chuyển, khiến cho các vị pháp thân trong nháy mắt đã nhận ra lỗ thủng, sắc mặt chút tái Đúng lúc này, một cỗ nhuường pháp thân cũng cảm thấy rét lạnh thấu xương khí tức xuất hiện, toàn bộ thái hư huyễn cảnh vũ trụ phảng phất cũng đi vào đống tuyệt hủy diệt mạt lộ bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo u lam sắc thần quang mang theo đống tuyệt va vật, đống tuyệt thời không uy thế trực tiếp tập trung hắc ảnh, Ngục Ma chỉ cảm thấy từ trong tới ngoài chính là thấu xương rét lạnh, hết thệ cũng phảng phất tại cái này, đống tuyệt hết thệ khí tức phía dưới đi vào hủy diệt, ý thức đều có chút ngtrệ, một đạo cao gầy thanh lãnh nữ tiên thân hiện hiện. Tiên cạnh, Thanh vi trong mắt mỏi mệt chi ý hiện hiện, nhưng cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra đột phá pháp tướng về sau, nhân tiên khối lõi có thể phát huy ra lực lượng tự nhiên cũng càng mạnh mấy phần, mà trừ bỏ diễn hóa thái hư huyễn cảnh cùng nội không, thủ thành hai người, thanh vi còn có bộ phận tâm thần vảng ở khối lõi, thời khắc để phòng tiềm phục tại động thiên bên trong nộ ma. Tay phải nắm nâng lớn ngũ hành chấn nhạc bảo luân, động thiên ngũ nhạc, bảo luân, thanh vi trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt liên hệ. Lập tức, thanh vi ý thức không ngừng lên cao, mở rộng mắt liến khắp động nơi, mà lại so với trước sớm cảm ứng càng thêm rõ ràng. Tùy tâm đông nam tây bắc bên trong ngũ nhạc cùng động thiên các nơi tu sĩ chỉ cảm thấy toàn bộ động thiên tựa như cũng xuống tới, ngũ hành tinh khí bắt đầu lưu động, pháp tác tu luyện khôi phục. Thiên không chi thượng càng là xuất hiện một mực ngũ sắc thiên nhãn nhìn chăm chú vào bọn hắn. Thái hư huyễn cảnh bên trong, bốn vị pháp thân cũng là tùy theo biến sắc, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Vi quá nhanh, hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Đại cục đã định, thái hư huyễn cảnh trong nháy mắt tiêu tán, đám người một lần nữa trở lại thiên cung về sau, Thanh Vi chỉ cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, áp lực tiêu tan hơn phân nữa. Liên họa Long Vương một lần nữa hóa thành hình người nhìn qua ngược lại là hết thảy như thường chỉ là biểu lộ không tốt lắm bộ dạng. Cung tố nhiên sắc mặt tái nhuận trở lại ngũ lôi phủ bên trong thanh vi bên người, tiêu hao cực lớn, bất quá có thể kéo lại bạch cốt đạo nhân cái này hạ thổ ma vật xuất thân pháp thân đã là không dễ. Nộ không đạo nhân, thủ thành đều đã tiêu tán, bất quá có khắc nhân tiên khôi lỗi lặng đứng ở một bên, sau lưng một khối tản ra đóng tuyệt hết thể khí tức băng cầu bên trong, bóng đen điên lặng, không có nửa điểm dây rùa chi lực. Bạch hổ vương trong mắt Nếu không phải thực lực nhận hạn chế, hắn như thế nào sẽ bị hai cái người giảng ngăn chặn, lớn ngũ hành trấn nhạc bạo luân phía trên năm đạo ấn phủ bộc phát sáng rực, lập tức động thiên chi lực bộc phát đám người biến sắc ở giữa, chỉ thấy quang hoa không ngừng lấp loé tuần tự biến mất tại động thiên bên trong. Trong lúc đó một đạo ngũ sắc tiên quang ngưng tụ, hóa thành một đạo linh phù rơi vào lưỡi cực thương trong tay. Tiên đối sau nửa tháng có thể mang theo linh phù cảm ứng động thiên, văn đối sẽ tiếp dẫn ngài bảo, thương tiên tư thời điểm. Lập tức động cửa ra vào mất, ngũ đạo động bên trong, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Ngũ lôi phủ quay về thứ hải. Nhân tiên khôi lôi đối Thanh Vi gật đầu ra hiệu một phen sau bước ra một bước liền biến mất không thấy gì nữa, Cung Tố Nhiên chỉ coi vị này, nữ tiên cũng đi theo chủ động rời đi. Sắc mặt tái nhợt Thanh Vi thân hình nhận có lung lay sắp độ cảm giác, bị Cung Tố Nhiên đã lấy trở lại hỗn nguyên điện bên trên giường mây sau mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù dự trở lại cuối cùng đưa đám người ly khai động thiên lực lượng, nhưng Thanh Vi cũng vừa tốt bị ép không nhiều không ít, một loạt không dư thừa. Dù sao nhiều người như vậy, ai có thể chịu được. Chúc mừng đạo hữu, ngũ nhạc chân truyền, thật đáng mừng. Động Thiên chi bảo cũng thừa nhận, Thanh Vi chính thống địa vị không thể nghi ngờ. Cung tố Nhiên tiêu hao cũng rất lớn. Nhưng so với Thanh Vi, lúc này nhìn ngược lại tốt hơn mấy phần. Thanh Vi cũng là niềm nợ cười một tiếng, mặc dù mệt mệt, nhưng cũng gọi là thu hoạch tương đối khá. Ngũ tạm chi thân có thể cùng Ngũ Nhạc Hô ứng dung hợp trưởng khống động thiên là thật là niềm vui ngoài ý muốn, không phải vậy nghĩ trực tiếp đem động thiên đặt vào trong túi cũng là gian nan. Một phen đại chiến, hai người có thể nói là gần mệnh kiệt lực, bởi vậy cũng tối nhiên cũng rất mau lui lại đi, tiến về thiên điện khôi phục tự thân. Như thế ba ngày công phu đi qua, Thanh Vi hai người mặc dù không về phần là trạng thái đỉnh phong, nhưng ngoài nhìn qua đã là không có gì đáng ngại. Hôn nguyên thiên địa Lớn Ngũ Hành Chấn Nhạc bảo Luân tại Thanh Vi sau đầu không ngừng chuyển động, tản ra tinh diệu tựa như một phương nặng nghề thế giới, nói thuật vạn vật diễn hóa hư diệu. Ngũ nhạc sơn hà đồ trôi nổi tại trước người, trong đó càng là có một chỗ chân thực thiên địa, sông núi, dòng sông, biển lớn, thậm chí tinh thần không gì thiếu. Rõ ràng là một cái động thiên pháp bảo. Ngược lại là cùng kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại sơn hà xã tắc đồ có mấy phần cùng loại, bất quá từ trên trời tiên pháp bảo, rơi xuống đến đại khái chỉ có nhân tiên trung kỳ cấp độ, cũng thực đáng tiếc. Lớn Ngũ Hành Chấn Nhạc Bạo Luân mặc dù cũng là một cái không tệ pháp bảo, nhưng tác dụng lớn nhất vẫn là trợ giúp Thanh Vi vận chuyển động thiên chi lực khôi phục, thậm chí tăng lên ngũ nhạc đột tiên. Thu hồi hai kiện phát bảo, Thanh Vi lập tức gọi một tiếng động tiên bên trong sinh trưởng rất nhiều linh dược, thiên tài địa bảo bị người vơ vét đi không ít, Thanh Vi trước đây mặc dù đáng tiếc buốc lên tiêu hao phong hiểm giữ lại xuống tới, nhưng mình đã chiếm cứ toàn bộ đột tiên, cũng không cần thiết có vẻ quá không phòng khoáng đương nhiên, nếu là có thiên thảo, phát bảo tài liệu chính một loại khả năng liền khác nói, mà lại một chút bị pháp thân bỏ vào trong túi đồ vật hắn cũng rất khó lưu lại, rốt quát trực tiếp đưa tiễn bọn hắn mau chóng rơi vào một cái thanh tĩnh. Chương 294, Động thiên truyện phiếm 23 sự tình, cầu đặt mua. Uy chân điện bên trong đỉnh đầu một mảnh mấy chục trượng tử thanh sắc khinh vân, luồng nghi vận chuyển phía dưới thỉnh thoảng có âm dương chi khí sắp xuất hiện chưa ra, toàn thân huyết khiếu tản ra lực lượng vô danh hô ứng thiên địa huyền cơ. Lập tức chỉ thấy trước người nổi lơ lửng uy chân kiếm thủ thành mở hai mắt ra, một tia bất đắc di hiện lên, bị Bạch Hổ Vương đánh nổ 3 lần về sau, cuối cùng không cần đến tự mình. Hợp sa kỳ thư, thái hư lý truyền, ngũ nhạc bí truyền, thanh vi trên thân thủ thành trong mắt không khỏi hiện lên tư, chỉ là chân quân bên kia cũng nói vi trên thân không có vấn đề gì, hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Uy chân pháp thể pháp thể tản ra nhàn nhạt Thủ thành ngồi ở chỗ đó lại có một loại phân chia lưỡng nghi hồng hoang ý cảnh chuyển ra. Mà đổi thành một bên, tại Thanh Vi đem cả đám đưa ra động tiên về sau, thần thiếu cung cựu thần tiên tôn cũng thu hồi nhìn về phía trong động thiên ánh mắt. Huyền Tiêu cũng là mượn nhờ cựu thần tiên tôn chi lực, đem động tiên phát sinh hết thể nhìn ở trong mắt, không khỏi thay mấy vị kia pháp thân cảm thấy bị quất. Tổ sư, mặc dù đệ tử suy tính qua, nhưng Thanh Vi tiểu tử trên thân cựu thần cũng không nhiệt thân, nghe vậy chỉ nói, "Ngũ nhạc, hư hai vị tiền bối bố trí ứng ở trên người hắn, tự có một nhân quả cần chấm Mà lại, hắn đoạn đường này quá thuận, ngày sau thành tiên trước chí ít còn có một lần tự tiếp. Từ kiếp, Huyền Tiêu khẽ gật đầu, hắn cũng suy tính qua, nhưng tất nhiên không kịp truyền thuyết đại năng tới rõ ràng chính là. Tiểu Thần Tiên Tôn gật đầu cười thở dài, ta thành đạo tại 5 vị tiên quân về sau, tự nhận không bằng bọn hắn rất nhiều, có thể chứng được truyền thuyết sau không chết, vẫn là may mắn mà có lúc ấy Tiên Huyền Tổ sư giáng Lâm Hóa thân tại Thập Châu giáng đạo lúc xuất thủ bảo vệ, không phải vậy sợ cũng là cùng Tinh Hà đạo nhân, vẫn lạc chứng thành truyền thuyết thành công sát na. Vậy theo như ngài nói hai vị tiên quân bố trí, đối kia tiểu tử tự nhiên là vô hại, không trải qua chỗ tốt không thiếu được ba một chính là Mà lại theo Ngọc Huyền Thông Thiên Lục có thể phát triển truyền thuyết cấp lực lượng không bị khóa chặt đến xem, ba vị tổ sư cùng rất nhiều đại năng tất nhiên là chiếm cứ ưu thế, đến thời điểm chưa chắc không thể giải quyết triệt để căn nguyên vấn đề. Đệ tử Minh Bạch, Cửu Thần Tiên Tôn năm gần đây lại có mấy phần khôi phục, trong giọng nói không khỏi có mấy phần buông lòng nói, ngươi không đến 1500 năm liền chứng được tiên tiên, bây giờ thọ nguyên lại có mấy bạn, không nói truyền thuyết, tiên quân cấp độ vẫn là có thể đạt tới, mấy vạn năm bên trong sự tỉnh luôn cũng có thể có chút cơ. Bao nhiêu năm không có bị trưởng bối khen qua huyền tiêu không khỏi đúng là có chút mới mẻ cảm giác, lập tức thở dài nói. Uy chân phái cũng tiên huyền nói mạnh, thanh vi tiềm lực cũng cao, nhưng mà đại năng tính toán bố trí, đệ tử khó tránh khỏi có mấy phần sầu lo. Có thể bị người ăn bài, tính toán mới nói rõ có giá trị, hơn nữa còn là có ích vô hại, hoàn toàn là chuyển nhân bồi dưỡng đường đi." Cựu thần tiên tôn ngược lại cười ha ha nói, "Chỉ là đệ tử không rõ, hai cái không đến chuyển thuyết tiên quân như thế nào có thể tính toán đến vài vạn năm về sau đây này. Trung cổ năm vị tiên quân không có một cái là bình thường nhân vật, trong đó thái hư, ngũ nhạc càng là số một số hai, mà lại quan hệ thân mật, liên thủ phía dưới, mặc dù có thể có chút gian nan, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng." Trần Tiêu cung bên trong quy về trầm mặc, mà ngũ nhạc động thiên bên trong, khôi phục như cũ hai người cũng lấy ra Thái Hoa điện, ngũ khí điện vật được. Thái Hoa điện bên trong trừ bỏ trên giá sách rất nhiều tạp đàm, du ký, thủy bút, tâm đắc loại hình, chính là lục bộ hoàn chỉnh công pháp, đều là trực chỉ pháp thân cấp độ. Trong đó cũng tối nhiên một mạch tâm tâm đọc một chút Nhật Nguyệt Cản Khôn sách rõ ràng là một bộ so với nàng trong dự đoán còn muốn hoàn thiện công pháp, đi thẳng đến thiên tiên cấp độ đến này, một bộ công pháp cung tối nhiên đã vừa lòng ý, bất quá đối với Thái điện bên trong diện tích, Thanh Vi tự nhiên cũng vô tâm toàn bộ che lấy không thả, tại cung tối nhiên lấy đi khắc Nhật Nguyệt Cản sách ngọc giản về sau, Cái khắc cũng đều khắc lục một phần, giống nhau trước đây. Cung Thẩm ngụm giao tại Thái Hư động phủ thời điểm. Sau đó chính là ngũ khí trong điện đa dược. Một khỏa Thần Lâm Đại Đạo đan, một khỏa Âm Dương Vạn Vật đan, hai viên Thiên Nhất Sinh Thủy đan, một khỏa Ngũ Khí Triều Nguyên đan. Có phù lên đạo vật tại, Thanh Vi đối với Thần Lâm Đại Đạo đan cơ bản không có gì nhu cầu, bản này cũng là cung tố nhân cần. Trừ cái đó ra, cung tố nhiên lại lấy một khỏa Thiên Nhất Sinh Thủy đan liền dừng lại động tác. Thanh vi rõ ràng chính mình có thể tới này động tiên được lợi ích khủng lồ toàn do Sích Dương Trân Quân cho cơ hội, trong lòng cũng là nhận phần nhân tình này. Bởi vậy liền cười nói: Ba khóa tiên đan bên trong đạo hữu lại lấy một khóa cũng là không sao, đạo hữu pháp thân quan khẩu sắp đến, cũng coi như bần đạo mượn hoa hiến Phật lễ vật. Cung Tố Nhân trầm tư một lát sau gật đầu cười một tiếng, đã như vậy, kia bần đạo cũng liền không khách khí. Nói, liền tại âm dương vạn thọ đan, thiên nhất sinh thủy đan, ngũ khí triệu nguyên đan chúng truyền ước, chừng có thể duyên thọ hơn 200 năm âm dương vạn thọ đan đều để nhân ra tuyển, thanh vi tự nhiên cũng không có đổi ý đạo lý. Cung Tố Nhân trong lòng càng là cảm thấy thanh vi rộng lượng bằng phẳng, đưa tới tốt đỡ đồng thời cũng thêm mấy phần nhân mặc dù chỉ là nhân tiên sơ kỳ, nhưng bản sự bất phàm, thủ đoạn rất nhiều, mặc dù thực lực tại động thiên bên trong nhận cực lớn áp chế, nhưng cũng làm cho cung tố nhiên ứng phó gian nan. Dù sao Nguyệt Kim Luân tuy là nhân tiên viên mãn cấp độ pháp bảo, lấy cung tố nhiên nửa bước pháp thân thực lực thôi động, bình thường, ngắn thời gian bên trong đủ để phát triển có thể so với nhân tiên trung kỳ lực lượng. Nhưng nàng cùng Nguyệt Kim Luân đồng dạng nhận lấy áp chế, mặc dù thanh vi ở một bên là nàng nhóm suy yếu mấy phần ảnh hưởng, nhưng đối mặt có bản thể kiến thức bạch cốt đạo nhân, cũng không khỏi có mấy phần hiểm tượng hoàn sinh, cũng may thành công kéo lại đại tông sư mượn nhờ pháp bảo. Toàn binh sở dĩ có thể chống lại pháp thân, cũng là bởi vì thôi động thời điểm tự thân nguyên thần cùng pháp bảo nguyên linh tăng hợp, ngắn thời gian bên trong tăng lên tự thân một chút bản chất, có pháp thân. Một chút đặc thủ. Nhưng không phải hàng thật giá thật pháp thân, như thế chiến đấu giới, khảo nghiệm chính là căn cơ cùng thực lực, mà lại lâu dài xuống tới coi như có thể duy trì tiêu hao, bị pháp bảo đạo lý ý cảnh ảnh hưởng, cũng là có chút khác thai hoàng ẩm. Bất quá, đồng căn đồng nguyên cũng còn tốt nhiều, đây cũng là các phái bằng vào chuyển thừa pháp bảo tại pháp thân tuyệt tự lúc đặt chân thập châu lo lắng. 3 ngày công phu, cũng tối nhiên tiêu hao gần như hoàn toàn khôi phục, mà lại cùng pháp thân đối kháng dưới, Đối tượng thân ma luyện cũng là không nhỏ. Chỉ bất quá Bạch Cốt đạo nhân lưu lại ám thương còn phải nhiều thời gian khả năng hoàn toàn khôi phục, cũng may Thanh Vi Trượng khống động tiên về sau triệt hồi đối với người ngoài áp chế, khiến cho nàng có thể mượn nhờ Nguyệt Kim Luân khôi phục nhanh hơn. Liên Hỏa, phản âm hai vị tiền bối còn tốt nhiều, đều là tác phong người đòn chính, đi qua cũng bỏ đi. Liền sợ trải qua chuyện này, đạo hữu bị Bạch Hộ Vương, Bạch Cốt đạo nhân hai cái nhân tiên để mắt tới. Ngoài điện trong lương đình, hai người đối lập hai ngồi về sau, cũng tố nhiên thở dài nói, nàng cũng chưa hẳn không phải lo lắng Bạch Cốt đạo nhân để mắt tới nhặt nguyệt đạo. Cũng nguyệt hoàn tới tay. Trong đó ghi chép càng thêm hoàn thiện, dù là pháp tướng, nhân tiên cấp độ cũng có rất nhiều tự mình không có nắm giữ đồ vật. Ba ngày xuống tới đã là có thu hoạch không nhỏ, không khỏi đối pháp thân con đường nhiều hơn không ít lòng tin. Thanh Vi nghe vậy gật đầu nói, Bạch Cốt đạo nhân xuất thân hạ thổ, trước đây Bần đạo đã đem việc này bẩm báo Thần Tiêu cung, Lâm Linh Tố chân nhân có vẻ như cũng có chuẩn bị, mà lại hắn treo lên thiên tà tử nhục thân, kia trước đây cấp loại lục tất cơ đồ vật cũng tất nhiên là hắn, sau đó Bần đạo cũng sẽ đưa tin nhận biết một vị đạo hữu nói rõ việc này. Nhiên nghe vậy nói, lục tất cơ vị mặt mũi cũng sẽ tìm đạo nhân làm qua một trận. Nghe nói trước đây bởi vì chuyện này, Đông Lâm chân nhân có chút nổi nóng đâu. Đông Lâm chân nhân, lục tất cư chủ nhân. Bạch Hổ Vương từ trước đến nay thẳng tới thẳng lui, hẳn là sẽ không đánh cái gì mưu mẹo nham hiểm, bởi vậy chúng ta vẫn là nhiều xem thường Bạch Cốt đạo nhân đi. Thanh Vi cười căn dặn một câu về sau, nhưng trong lòng thì dự định mấy năm gần đây vô sự không ra đầu tiên, hảo hảo trái bước, tu hành một phen mới lạ. Cũng là, vị này yêu vương mặc dù tính tình không tốt lắm, nhưng từ trước đến nay có một là một, ngược lại hạ thổ ma vật phẩm hạnh để cho người ta khó mà tin nhiệm. Đúng rồi, chân quân 3 ngày sau sẽ tới, đạo hữu đến thời điểm nhớ kỹ mở một cái cánh cửa. Thanh Vi sững sờ, đây là thương thế khỏi hẳn rồi. Chương 295, Xích Dương hóa thân cùng lượng cực đạo nhân, tháng 2 cuối cùng một ngày cầu người phiếu. Lại là 3 ngày đi qua. Chỉ cảm thấy động thiên bên ngoài một vòng màu đỏ mặt trời tản ra lửa nóng sáng ngời cấp tốc tới gần, dù là cách động thiên thanh vi cũng có thể cảm nhận được trong đó uy thế kinh khủng. Nhân Tiên, địa Tiên, Thiên Tiên, coi là thật trên lệnh một bước so một bước lớn. Trước đây, dù là có Thiên Tâm Ngũ Lôi Phủ, Thanh Vi đối mặt Tiêu Hồng Trần cũng cơ bản không có khoa tay múa hai lần tâm tư. Coi như Ngũ Lôi Phủ căn cứ hợp sa kỳ thư làm ra điều chỉnh tăng hoa cùng tự thân cực kỳ phù hợp, lấy hắn mới vào pháp tướng tu vi, cũng nhiều nhất phát huy ra 2 3 cái mới vào địa tiên cấp độ công kích, hư hiếp yếu một ít còn tốt, đối mặt hàng thật giá thật địa tiên chỉ có thể tùy thời mà chạy. Mà 2 3 cái mới vào địa tiên đẳng cấp công kích, muốn đánh giết một vị nhân tiên đều là không thể nào. Nhìn xem động tiên bên ngoài màu đỏ năng gắt, cái này còn giống như là xích Dương chân quân thu liễm khí tức sau bộ dáng. Theo một đạo cửa ra vào mở ra, một thân hỏa hồng đạo bảo lão giả cười nhạt đi vào, đánh giá một bên ngũ nhạc động tiên về sau, rơi xuống đông nhạc trong thiên cung. Nhìn trước mắt xích Dương chân quân, Thanh Vi Hoàng hốt cảm thấy trước mắt căn bản không phải một người, càng giống là một vòng thu liễm khí tức mặt trời, lúc nào cũng có thể bộc phát, bất quá, cái này giống như chỉ là một đạo phân thân. Hai vị tiểu hữu không cần đa lễ, ha ha, thiên thư tới tay, vất vả. Sau đó lại nhìn về phía Cung Tố Nhiên cười thở dài, nguyện nhi nguyện vọng đã xong, vân đạo cũng có thể thở phào. Nguyệt Nhi, nói là Lăng Nguyệt Tiên tử a. Chập chập chập. Thanh Vi mang trên mặt ý cười, mời xích Dương chân quân đi vào ngũ điện ngồi xuống. Nơi này cũng là trước đây tiên quân chiêu đãi trọng yếu khách nhân nơi trốn. Một bình dùng tam quang thánh thủy ngâm linh trà là xích dương chân quân dâng lên về sau, Thanh Vi trực tiếp lại lấy ra ngũ sắc ngọc bích đưa tới trước mặt hắn. May mắn không làm luật mệnh. Xích Dương Chân Quân nhìn trước mắt phát ra không hiểu đạo vận ngũ sắc ngọc bích cùng phía trên lít nha lít nhít thái cổ thần văn không khỏi tiếu dung ngâm áp nói: "Tốt, tốt, ha ha. Ngũ Vương ngũ hành trấn nhạc thiên thư. Bần đạo ta không ngờ tới lần này động tiên sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy, tiểu hữu nơi này được trời ái cũng là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Bất quá kết quả khả quan, Chúc mừng tiểu hữu." Thanh cái lên cho vạn bối cái nại cơ hội. Không phải ngươi, ta cũng sẽ tại quy chân phái chọn người khác, như thế kết quả như thế nào coi như khó nói. Có thể có như thế lớn thu hoạch cũng là bản lĩnh của ngươi cùng cơ duyên. Nói đến tối nhiên lần này xem như dính ngươi ánh sáng. Chân quân sĩ cử. Sích Dương chân quân uống cạn nước trà, xem như cho Thanh Vi mặt mũi sau tiếp tục nói, Ngọc này bích có thể cung cấp người cảm ngộ 5 lần, ngoại trừ bần đạo, về sau chính ngươi làm chủ cũng được. Thanh Vi gật đầu, lập tức nghi hoặc hỏi, tiền bối có biết ngũ nhạc tiền quân phải chẳng có chuyển nhân lưu lại. Trước đây vãn bối xem kia lưỡng cực thương tiền bối trên người có mấy phần thiên thư cái bóng, bởi vậy mới nghĩ đến tạm thời lôi kéo như thế cái giúp đỡ. Còn có trước đó thẳng đến trung nhạc ý đồ trưởng khống động thiên hạch tâm nhân tiên cùng tự quang đạo nhân, như thế nào liền bỏ đông nhạc tiên cung rất nhiều chân tạng ở bên kia hao phí thời gian. Liên quan tới kia nhân tiên, Thanh Vi cũng hỏi qua cung tố nhiên, nàng cũng không biết. Nếu không phải giả tạo khuôn mặt, đó chính là một cái hoàn toàn xa lạ nhân tiên, mà lại là tu vi không thua định hải đạo nhân, hiển nhiên cũng không phải mới vừa đột phá. Hú hổ, có thể để cho hắn tạm thời từ bỏ đông nhạc bên này cơ duyên, kia tất nhiên có biện pháp mau chóng trưởng lớn ngũ hành bảo tung động lòng đáng tiếc, ở giữa ra cái Thanh Vi. Xích Dương chân quân suy tư một lát sau nói ra, thân truyền đệ tử là không có. Nhưng năm đó động thiên bên trong tùy tùng, hộ vệ, một chút ký danh đệ tử còn là không biết. Trong đó ta không thiếu pháp thân tồn tại, bởi vậy có chút đồ vật lưu truyền tới nay cũng không ngoài ý muốn. Lượng Cực Thương, Lạc Lâm Nhân Tiên, Cực Quang đạo nhân nên cũng thuộc so liệt, trong đó lượng Cực Thương thân có thiên tư một chút cái bóng, quan hệ khả năng thêm gần một chút đi. Mấy vạn năm trước sự tình lấy hắn chỉ là thiên tiên trung kỳ chỗ nào tính toán rõ ràng, chỉ có thể liền đoán mang suy nghĩ. Thanh Vi điên lặng đầu, không có thân truyền lưu lại, vậy liền như thái hư, tự mình cũng coi như danh chính ngôn thuận rồi, về phần lượng Cực Thương, nhân gia không nói, tự mình cũng không thể đến hỏi nhân gia theo hầu vấn đề. Bất quá vị này đã bằng lòng tự mình giao dịch, về sau hẳn là cũng không có vấn đề gì. Ngược lại là trung nhạc phía trên hai người ngày sau đến lưu tâm một chút. Một phen chưa tiếm, Sích Dương Chân Quân có chỉ điểm hai người một phen về sau, liền dẫn Ngũ Vương Ngũ Hành chấn nhạc Thiên Thương Ngọc Bích đi một chỗ cung điện tham ngộ. Mà trong khi chờ đợi, Thanh vi liền tọa chấn Hỗn Nguyên Điện thao túng lớn Ngũ Hành chấn nhạc Bạo Luân nhường động thiên hô hấp bắt đầu, điều hòa nguyên khí, phát tác, tu chỉnh động thiên hoàn cảnh, tu bổ các nơi chế. Mặc dù cự ly năm đó đỉnh phong cảnh tượng còn rất xa xôi, nhưng Ngũ Nhạc động thiên cuối cùng chưa từng đoạn suy yếu bên trong khôi phục mấy phần sinh cơ. Như thế qua mấy ngày sau lưỡng cực thương thôi động linh phù kêu gọi Thanh Vi, lại là một đạo tạm thời cửa ra vào mở ra, liền đập hắn thân ảnh lướt lên, hóa thành uy vũ nam tử đi vào thiên cung. Lúc này xích Dương Chân Quân còn chưa ra, lưỡng cực thương cảm ứng đến trong thiên cung đạo kia tựa như mặt trời động dạng cường thịnh khí tức không khỏi trong lòng gào rút. Chân Quân đang lúc bế quan, tiền bối còn cần chờ một lát hai ngày bộ dạng. Thanh Vi cởi tủ tìm chào hỏi lưỡng cực thương sau khi ngồi xuống, lại là triển lộ một phen tự mình trang nghệ. Lưỡng thương nghe vậy gật đầu, hắn có thể nói cái gì? Hóa hình về sau, ta liền tự xưng lưỡng cực nhân. Thanh Vi gật đầu, nghiêm mặt nói: Thanh Vi gặp qua lưỡng Cực chân nhân, trước đây đa tạ tiền bối, cũng không phải bạch xuất thủ, ngươi cũng không cần nói lời cảm tạ. Lượng Cực thương nghĩ đến sắp cảm ngộ tiên thư, kiên nghị trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. Cái khác tài nguyên, đang dược đối với hắn loại pháp bảo này, nguyên linh hóa hình hợp lý tồn tại dùng ra cũng không lớn, thực dụng nhất vẫn là thiên thư, cùng Nam bác lưỡng nhạc bên trong tiên thiên linh vật đáng tiếc, hết rồi. Tiền bối có biết ngũ nhạc một mạch nhưng còn có cái khác giải đáp truyền thừa lưu lại. Cho chuyện ở giữa, Thanh Vi tự nhiên cũng sẽ không quên hỏi một cái vị này. Lượng Cực thương gật đầu nói ra, cứ quang đạo nhân ta biết rõ. Cái kia một mạch là năm đó động tiên thủ vệ hộ vệ về sau, truyền thừa pháp bảo chính là Bất Cực Sắc Trời Kiếm, về phần như thế nào có lo lắng đi động lớn ngũ hành trấn nhạc bạo luân liền không được biết rồi. Về phần vị kia nhân tiên, thực lực không yếu, thật muốn nói lời có thể là năm đó tiên quân năm vị hộ pháp bên trong nào đó một vị chuyển xuống nói thống. Theo ta được biết, ngoại trừ lưu tại Thạch Châu, cũng có hai người đi xa tinh không. Thanh Vi gật đầu, như thế cũng coi như có thể giải thích vì sao một vị nhân tiên hậu kỳ cao thủ, vậy mà không chút nào bị tiên hạ biết. Bất quá lượng cực thương biết đến lại còn không ít. Sau đó lại là năm ngày đi qua, Sích Dương chân quân rốt cục một mặt vui mừng đi ra. Đối cái này lưỡng Cực Thương gật đầu ra hiệu về sau, lại đem ngọc bích trả lại Thanh Vi nói: "Thu hoạch không ít, nhưng càng nhiều còn phải ngày sau tiêu hóa, bần đạo cùng nhỏ tố nhiên cũng liền không ở chỗ này làm phiền." Ha <cười> ha. Đưa tiến hai người về sau, Thanh Vi cũng không kéo dài, trực tiếp gọi Lượng Cực Thương Cẩm Ngộ đi, có lợi thế lập tức, song phương tự nhiên cũng có vẻ cực kỳ tín nhiệm. So với Thiên Tiên, Lượng Cực Thương tốn hao thời gian tự nhiên lâu hơn một chút, mà thừa này cơ hội, Vi cũng coi như có thể ổn định lại tâm thần, tại Điều Hòa Động Thiên thời điểm, Ngộ không ngừng vận diệu, trong hơn có ngũ nhạc Hỗn nguyên tiên điện bên trong. Thanh vi sau lưng ngũ sát thần quang chẳng biết lúc nào đã là hiển hóa, trở nên càng thêm nặng nề hỗn độn, trong đó còn có 5 đạo biểu tượng tiên thiên ngũ hành thần bí ấn phù thỉnh thoảng hiện lên. Ngũ hành diễn hóa, vật chất tạo ra chôn vùi ở giữa lại có mới độ vật tai nén, lan lộn hôn độn độn ở giữa, ẩn có bao dung vạn vật khí tức. Chương 296: Tham lộ thiên thương ở Bích, tháng 3 thứ 1 ngày cầu người phiếu. Xanh đỏ vàng trắng đen ngũ sắc thần quang hỗn độn ở giữa, có vẻ càng thêm tích mịch, nặng nề, cũng đang không ngừng diễn lấy càng sâu huyền Trước một khắc đứng hư không tựa như hỗn kiếm, dấu phá diệt đại thiên khí thế. Sau một khắc liền bừng tỉnh lực hạo lớn nặng nghè thế giới, bày tỏ vật chất diễn biến chi diệu. Mà tại quan sát động thiên vận chuyển thời điểm, bất chi bất giác ở giữa thần quang bên trong phạm Phật trở nên càng thêm thâm thúy. Hỗn Nguyên Điện trong ngoài đã bị thành vi khí thế bao phủ, ngũ hành lý lẽ hiện hóa, thỉnh thoảng hơn có rất nhiều dị tượng hiện hiện. Lớn ngũ hành trấn nhạc bảo luân, ngũ nhạc sơn hà đồ hai quyển pháp bảo, cùng tự mình tiên tâm ngũ lôi phủ đều đã bị thanh vi phóng tới trung nhạc phía trên. Không nói cái khác hai quyển, lấy ngũ hành lôi pháp làm căn bản, lại dung nhập hợp sa kỳ thư bộ phận tinh túy luyện chế mà thành Thiên Tâm Ngũ Lôi phủ mặc dù chỉ có địa tiên trung kỳ cấp độ, nhưng theo Huyền Tiêu Chân Quân nói tiềm lực không thể. Mà lại tại Ngũ Nhạc Động Thiên bên trong hơn có thể mượn nhờ nơi đây được trời ưu ái hoàn cảnh, thăng hoa tự thân căn cơ. Dù sao pháp bảo chính là tương đương với pháp thân cấp độ tồn tại, cũng là có thể tự hành tu luyện, mà tại có phù hợp chủ nhân tình huống dưới, càng là sở trường gấp dưới. Ngoài ra ba kiện pháp bảo nguyên linh cũng có thể lẫn nhau giao lưu, cộng đồng tiến bộ, khôi phục, đồng thời cũng có thể hỗ trợ thanh vì khôi phục Ngũ Nhạc Động Thiên hoàn cảnh. Bất tri bất giác tu hành bên trong lại là mấy tháng đi qua. Là thành vi theo trong nhập định thức tỉnh thời điểm, Lượng Cực Thương nhìn qua đã tại Ngũ Nhạc Điện trở đã lâu. Dù là cũng không quan sát Ngũ phương Ngũ Hành trấn nhạc thiên thư, thanh vi tại động tiên bên trong tu hành cũng là được trời ưu ái. Ngắn ngủi mấy tháng, cắt điểm một phen tự thân căn cơ về sau, tu vi đã là lại có tiến bộ. Dương tiên bối đợi lâu, thực tế thật có lỗi. Thiên Thương Ngọc Bích ngay tại Lượng Cực Thương trước lặng lặng đặt vào, gặp thành vi xuất quan, đồng thời có rõ ràng tiến bộ, hắn trong mắt cũng không khỏi đến lộ ra một tia tán thượng. Bất quá cho so ngươi sớm mấy ngày thôi, đây là tiên thư, xin cầm lấy. Thành vi cười thu hồi Ngọc Bích sau nói: Xem tiền bối bộ dạng cũng là có đại thu hoạch, vang rối ở đây chúc mừng ngài. Pháp bảo chi thân hợp lý muốn tăng lên, so như thường địa tiên khó khăn quá nhiều, được tiên thư tuy có thu hoạch, nhưng nghĩ chuyển hóa làm thực tế tu vi, còn phải không ngắn thời gian. Lượng Cực Thương nghe vậy cười một tiếng, ngữ khí trầm một nói: "Đến này đầu tiên, nghĩ đến ngươi cũng có rất nhiều việc phải xử lý, ta cũng bất quá nhiều cái dạy. Thanh Vi sự tình xác thực không biết, bởi vậy cũng không có làm bộ giữ lại. Đạo kia ngũ nhạc chân hình phụ chính là dung nhập một tia động tiên khí tức, tiền bối nếu là có rảnh, Thanh Vi tất nhiên quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Lập tức một đạo cửa ra vào trầm hình thành. Lưỡng Cực Thương gật đầu chuẩn bị ly khai, chỉ là do dự một phen sau nhìn xem Thanh Vi nói ra, ngươi nguyên bản căn cơ cũng là đỉnh cấp ngũ hành đạo pháp, lại phải tiên quân tiên thư sau đó tiến cảnh sợ là sẽ không chậm, nhưng động tiên bên trong, tiên quân lạc tấn ở khắp mọi nơi, ngươi cũng cần nhớ lấy không nên bị tiên quân đạo lộ ảnh hưởng quá sâu, mất tự thân tính kiết. Thanh Vi chỉnh trọng gật đầu cảm ơn, điểm này hắn cũng minh bạch, đương nhiên sẽ không vì đột nhiên tăng mạnh đem ngũ nhạc tiên quân ý cảnh lạc Cấn chiếu đơn thu hết đưa mắt nhìn Lưỡng Cực Thương rời đi về sau, toàn bộ ngũ nhạc động thiên bên trong ngoại trừ tự mình, mấy món pháp bảo bên ngoài, chính là bị vạn giới đống thần quang bao phong. Lại bị ngũ hành thần cấm trùng điệp phong ấn tại diễn đạo điện Ngọc Ma hòa thân. Nhân tiên khôi lỗi tụ lực hồi lâu các loại chính là hắn thò đầu ra, một cái mới vào nhân tiên cấp độ hóa thân, đối mặt cái này chuẩn bị đã lâu một kích tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn lận tuyển. Tạm thời không vội mà bảo chế hắn, nhiều như vậy nặng tay đoàn tại, hắn cũng khó có thể thoát khốn. Thanh vi rõ ràng biết rõ, Ngọc Ma coi như sẽ bỏ qua ai cũng sẽ không bỏ qua được thái hư chuyển thừa tự mình. Dù sao hắn sở dĩ đạn sinh hoàn toàn bắt nguồn từ đại mộng chân nhân đối với công pháp, cùng tiến thêm một bước hắc vọng điểm này có thể nói là hắn tồn tại căn bản, cầm Thiên Thương Ngọc Bích trở lại hỗn nguyên điện, căn dặn ba kiện pháp bảo chú ý mộng ma động tĩnh về sau, Thanh Vi Lách mình tiến vào phù lê cung về sau, điều động lần này phù lê đạo vận về sau, liền tâm thần trực tiếp chìm. Vào ngọc bích bên trong, vang, phản phát một tiếng hỗn độn lôi minh về sau, thanh vi cái gặp năm địa bên trong. Ngũ hành chi lực lưu động ở giữa, rất nhiều vật chất diễn hóa tạo ra, trong mờ tối nhiều hơn không ít xinh đẹp sắc thái. Bất tri bất giác ở giữa, một mảnh chân thực tiên địa liền xuất hiện tại lờ mờ thế giới bên trong. Trong đó đại thiên vạn vật không gì thiếu, nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, có cây sinh trưởng, mọi thạch kỳ vật cái gì cần có đều có, chỉ là không có sinh linh vết tích. Thời gian trôi qua, thế giới diện hóa hoàn thiện, cũng dần dần hướng đi suy bại, cuối cùng vạn vật tàn lụi, ngũ nhạc sụp đổ, thiên địa một mảnh rủi ro, thủy diệt khí tức. Cuối cùng, đại thiên tất cả sự vật đều chôn vùi quy về một điểm, hỗn hỗn độn độn lại tựa như bao dung vạn vật. Lập tức, thanh vi tâm thần chính là một rõ ràng, phàm tiên, thực khí tiên. Đạo cơ tiên, nội cảnh thiên tuần tự nhanh chóng bị Thanh Vi lý giải, tiêu hóa, dung nhập tự thân căn cơ đại ngũ hành động chân đạo tướng không tự chủ được hiện hiện, hô ứng pháp tác đồng thời, hơn điều động động tiên bên trong phát triển ngũ hành tinh khí rèn luyện tự thân. Thanh Vi một bước này làm cẩn thận xem chừng, không ngừng cùng hợp xa kỳ thư, thiên thanh giới quà tặng, cùng thiên địa bản thân pháp tác xác minh đồng thời, điều chỉnh tự thân, phong phú căn cơ đại ngũ hành động chân đạo tướng có vẻ thêm to lớn vĩ ngạn, không, không hiểu khí có âm dương, lực lượng nguyên tử diễn hóa đạo tướng hai tay thỉnh thoảng động, hóa lấy nắm giữ rất nhiều thần thông thuật pháp. Bất tri bất giác ở giữa đã là đến pháp tướng thiên, lớn ngũ hành trấn nhạc tiên quân lẫn nhau rất nhiều liền rượu, đặc thủ hiện hiện trong lòng. Cùng tự thân đại ngũ hành động chân đạo tướng chiếu rọi quá trình bên trong, thái hư viễn kính không tự chủ được hiện hiện. Trong đó ngũ hành, thái hư hai đạo chân ý hiện lên thái cực mà đứng, khi thế giao hòa ở giữa, như có một trọng vũ trụ diễn hóa tạo ra. Ngũ nhạc tiên quân suốt đời cảm nộ cùng thái hư tiên quân ngay lúc đó một giấc ngộ khác biệt, ngũ hành chân ý tại thanh vi tham tác dụng lớn hơn. Cẩn thận tham lấy vị này cổ đại năng túy, vi bất, chi bất ở giữa, đem tự mình ngũ hành động tướng nữa tăng lên Thời gian trôi qua bên trong, Phù Lê đạo vận hiệu quả kết thúc, tại Phù Lê cung dừng lại thời gian cũng đến, Thanh Vi bị gạt ra khỏi Phù Lê cung trở lại Hỗn Nguyên điện cũng hoàn toàn không có cảm giác. Về sau, đại ngũ hành động chân đạo tướng từ lâu dung nhập tự thân, Thanh Vi không tại lộ ra nửa điểm khí thế, liền như thế lặng lặng ngồi xếp bằng tại Hỗn Nguyên điện bên trong. Không biết qua bao lâu, cái gặp Thanh Vi sau lưng bỗng nhiên hiện hiện ngoại trừ một phương kỳ dị thái cực. Một nửa sắc thái mông lung, tựa như ảo mộng, hư thực không chừng ở giữa, lại tựa như bao dung lấy chúng sinh hết thảy một cảnh, tâm linh, tinh thần vị trí Một nửa sắp hiện lên ngũ sắc mà dấu d hỗn độn, trong đó phảng phất tận chứa đại thiên văn vật, thế giới sinh diệt. Sau đó chỉ thấy thái cực vỡ vụn mà không thấy tiêu tán, chậm rãi hội tụ thành một phương thật giả giao hòa mà thành vi hình lại hùng vĩ vũ trụ. Thanh vi thân thể dần dần hư ảo, hóa thành sáng tối chập chờn quang điểm dung nhập trong vũ trụ. Không biết qua bao lâu, liền liền hư ảo vũ trụ cũng đã biến mất tại ngũ nhạc đầu tiên, tính cả thanh vi, không có nửa điểm khí tức lưu lại. Cứ như vậy lại là mặt trời lên mặt trời lặn không biết bao lâu, theo một đạo cự sắc quang hoa chưa từng biết nơi nào bắn vào, trong đó xuất hiện thành vi thân ảnh. rãi mở hai mắt ra, một sợi tinh quang hiện lên. Thành Vi lộ ra vui sướng ý cười rũi lưng một cái. Gần 1 năm công phu, mặc dù không có bước vào pháp tướng trung kỳ, nhưng nền vững chắc căn cơ không nói, có khác rất nhiều cảm ngộ, là thật hiếm thấy. Tiếp xuống chính là tính tu vi chủ, đem tu vi tăng lên tới pháp tướng trung kỳ rồi nói sau. Thành Vi đi ra huấn huấn điện, nhìn xem bầu trời Thập trâu mặt trời hình chiếu, cả người lộ ra nhẹ nhõm. Lấy tự thân nội tính, Ngũ Vương ngũ hành trấn nhạc thiên thư pháp tướng trước bộ phận tiêu hóa cực nhanh, đừng nói chi là còn có phụ lệ liên, liên pháp tướng cũng không tiêu tốn bao nhiêu liền để đại ngũ hành động chân tướng tiềm lực tăng lên không ý. Mà còn lại thời gian chính là dung hợp thu dọn, lĩnh ngộ bộ phận nhân tiên thiên nội dung, cùng nhập muôn một chút ngũ nhạc một mạch thần thông. Thanh Vi đứng ở nơi đó, tựa như tồn tại lại tựa như không tồn tại ở đây, pháp thể mông lung chân thực ở giữa, giống lúc nào cũng có thể tiêu tán. Ngũ nhạc tiên quân mục tiêu tựa như cùng hợp xa kỳ thư bên trong thiết tưởng hôn nguyên đạo thể có chút cùng loại. Ngũ Vương ngũ hành trấn áp thiên địa, diễn hóa văn vật, cuối cùng quay lại hỗn lại khai thiên địa. Bất quá hắn cùng Thái Hư quân hơn có tinh thần, vật chất tương hợp bồi dưỡng chân thực vũ trụ tượng tượng, cũng chính là ta bây giờ đại khai đường đi. Ngũ Hành, Thái Hư trấn ý. Vẫn là nói hai vị tiền bối bộ phận chân linh. Chương 297, lại là cái gọi là 10 năm vừa rút, canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu. Không tính mấy món pháp bảo cùng ngọc ma, động thiên bên trong có linh trí liền tự mình cùng Cựu Nguyên một người một thú, mà Cựu Nguyên cũng sớm tại đến Nhật Nguyệt Đào không lâu liền ngủ say đột phá đi. Bởi vậy dù là còn có rất nhiều thảo mục linh dược sinh trưởng, nơi này cũng có vẻ hơi âm u đầy thử khí. Mặc dù bị vơ vét không ít linh dược, nhưng Thanh Vi trước đây xem khắp động thiên thời điểm cũng phát hiện rất nhiều phẩm chất cực tốt tồn tại. Bây giờ Hư đạo thân chi thuật Vi đã không sợ sử dụng, bởi vậy đạo nhân, luyện nên Còn Hập Dương ba người đã sớm đi lại Thập trâu bên trong đây cũng là nhường bọn hắn hình thành khác biệt nhân sinh quy tắc, cũng tại thiên địa bên trong lưu lại tồn tại qua ân ký, lấy dạ luyện thật, phản hồi tự thân. Mà so sánh với chiến đấu, môn này thần thông tác dụng trọng yếu hơn chính là trợ giúp tự mình cảm ngộ khác biệt nhân sinh, Tuân Thủ nghiêm ngặt bản ngã, hiểu ra đã tâm. Thậm chí đem lực lượng bắn ra cái khác vũ trụ thời điểm có thể tại không có tự thân hắn ta vũ trụ, cố ý bồi dưỡng một cái đây cũng là Thái Hư Tiên Quân đối truyền thuyết chi cảnh cố gắng cùng nếm thử, mà Ngũ Tiên Quân thì là đi đối lập chính thống nói phương pháp dây. Thái Hư bên trong, hai đạo chân ý chậm vận chuyển ra hoa. Tam Tiến lấy cái này cực phẩm linh khí tiềm lực đồng thời, cũng có thể hỗ trợ Thanh Vi làm một chút bản thân khó mà làm được sự tình. Vũ minh thế giới xảy ra vấn đề, trước đây dù là Tuyệt Thế Pháp Bảo cũng khó có thể cưỡng ép giữ lại chúng sinh chân linh, tự hành hộ thống chuyển thế. Bây giờ chúng sinh chân linh trở về, lại có Ngọc Huyền Thông Thiên Lục tiến vào bên trong, nghe nói điểm này ngược lại là cải thiện, chỉ bất qua giống như cũng chỉ có những cái kia đỉnh cấp đại phái khả năng chân chính làm được đưa môn nhân chuyển thế. Cảm ứng đến dấu ở hai đạo chân ý chỗ sâu vừa xong cả, một không chọn vẹn chân linh, Thanh Vi nhịn không được cười thán không thôi. Nếu không phải mình tu vi lại có tinh tiến tiến, Khang Mượn nhờ trước đây tận lực quên U Minh quyền hành chi lực, muốn phát hiện trong đó đến tọt cùng cũng là khó khăn. Chân Linh, chuyển thế ta điểm ấy quyền hành cùng tu vi hiện tại có thể làm không đến, chỉ có thể ngày sau hay nói. Đối với điểm ấy, Thanh Vi cũng không có cái gì không tình nguyện, chỗ tốt cũng cầm không ít dù sao cũng phải hồi báo hai vị này một cái. Chỉ là Thái Hư Tiên Quân Chân Linh có thiếu, hoặc là trải qua lần lượt luân hồi bù đắp, hoặc là liền muốn tìm tới một bộ phận khác Chân Linh lại cho hắn chuyển thế đối với điểm ấy, Thanh Vi đại khái có phỏng đoán, cũng là không nội. Nguyên còn tại ngủ say, trước đây Vi hắn một khóa thuần dương dụng, bây giờ khí tức càng thêm cô độc trầm Mặc dù bây giờ còn yếu, nhưng Thanh Vi đối hắn tương lai thực lực vẫn có chút mong đợi. Mà bây giờ bày ở trước mắt thì là lại đến 10 năm một lần thời gian. Phù Lệ cung bên trong, ngân sắc la bàn phía trên, sau khi đột phá trở nên càng thêm ngắn gọn 6 cái khu vực theo Thanh Vi ý niệm khế động, huyền, vàng hai nơi như cũ chậm dại biến mất. Còn tưởng rằng tấn thăng về sau, trở nên ngắn gọn rút thưởng, sẽ không lại loại bỏ cấp thấp phần tử đâu. Chỉ có 4 khối khu vực, chia làm địa, thiên, thần bí, làm lại, thấy thế nào cũng cùng tặng lễ đồng dạng. Thanh Vi không khỏi nhiều hơn mấy phần lòng tin mà có trước đây mấy lần làm lại kinh nghiệm, lúc này hắn tử vừa mới bắt đầu liền biểu hiện cực kỳ trịnh trọng, nghiêm túc, chờ mong. Không cầu tốt bao nhiêu, chỉ ít có thể dùng tới a. Ngọc đỉnh ham tiên kiếm thuật ý lực, tiềm lực cũng không tệ, nhưng còn tại chữ vật trong túi gấm ép ra đây, chỉ có thể ngày sau giao cho tính hư cái này kiếm thuật thiên phú thật tốt. Thanh Vi cũng không để ý đem tự mình một chút đoạt được cùng hưởng cho môn phái, nhưng thủ thành, Diệu nhạc mấy vị trưởng bối ngược lại từ chối nhã nhặn, chỉ nói có cần thời điểm lại cùng tự mình trao đổi. Không nói trước đây nộp lên mấy bộ công pháp đều cần mấy đời người tiêu hóa, môn phái cũng sẽ không lấy không đệ tử độ vật lại đến nộp một chút giá trị cao, ngắn thời gian trong nội môn cũng không bỏ ra nổi đồng giá đồ vật cho Thanh Vi. Dù sao quy chân phái tài nguyên khả năng không thiếu, áp đáy hòm đồ vật tất nhiên cũng có, nhưng dù sao cũng phải kinh doanh phát triển môn phái đi. Bây giờ trong môn phái có thêm mấy môn thượng thừa chuyển thừa, đệ tử bên trong người mới cũng không ít, chính là phi tốc phát triển thời điểm, bởi vì quá bao ngắn thời gian bên trong khó mà tiêu hóa đồ vật đem tài nguyên móc sạch ngược lại bất lợi. Bởi vậy, còn không bằng có cần thời điểm lại cùng Thanh Vi một chuyện một nghị. Cho nên ngũ nhạc động thiên sát thủ, trong môn phái cái phát tới chút mừng, cùng một chút căm lại có vẻ hơi không hưng lắm. Bất quá động thiên diện tích không nhỏ, Thanh Vi cho dù có động thiên tri lực có thể điều động, cũng không thể chính mình toàn bộ quản lý. Bởi vậy ngày sau còn phải trong môn ban bố nhiệm vụ, nhường rất nhiều nội ngoại môn đệ tử hỗ trợ tới ghép thảo một linh dược, lại di chuyển tiến vào một chút sinh linh tới. Thanh Vi ưa thích thanh tĩnh không sai, thế nhưng không muốn tự mình đợi địa phương không có nửa điểm vào sống. Trong đầu tạp nghiệm diệt hết, Thanh Vi ý niệm khẽ động, liền gặp luôn bàn kim đồng hồ phi tốc chuyển động, lần này ngược lại là không có gì ngoài ý muốn dừng lại tại địa phẩm ban vị trí Theo một tấm màu trắng vân lụa rơi xuống, luân bàn biến mất, trên đó lít nhã lít nhít trừ nghĩa gánh vào thành vì trong mắt, vào đầu chính là mấy cái tản mát ra bụi vật luật chữ lớn. Cửu Thiên Huyền Nữ bí lục. Thanh vi từ đầu tới đuôi đại khái nhìn một lần về sau, ánh mắt phức tạp, hơn có một chút cổ cái. Phan tục, thực khí, đạo cơ, nội cảnh, pháp tướng, chính là trí chí nhân tiên tiên cũng có, hơn bao quát rất nhiều không tệ bị pháp. Long hổ nhân nguyên, âm dương giao thái phú, nự long thăng thiên diệu pháp. Ta thật đúng là cảm ơn ngươi chính phản luyện ma trận, huyền nữ trận, vũ, thuật. Đáng tiếc không bằng trước đó kim trang trên 3 môn cao thâm hoàn chỉnh. Tiểu Thiên mưa rào đại chú, thay kiếp cản thai bí thuật, huyền nữ chân phủ nói thanh vi thở vào một cái, công pháp này rất tốt, mặc dù vẻn vẹn đến nhân tiên cấp độ, đến huyền diệu ở chỗ cùng tiềm lực so với hợp sa kỳ thư thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trong đó rất nhiều chiến trận, bí thuật, thần thông xuất ra đi cũng là có thể khiến người ta nóng mắt tồn tại. Tiểu Thiên huyền nữ chân thân, màu trắng vân giới pháp thể. Vân đạo cũng không muốn làm thanh vi tiên tử. Thu hồi công pháp, trên đó rất nhiều bí thuật thần thông ngày sau có sự tình thời gian nghiên cứu. Về phần công pháp bản thân, mặc dù nam nữ đều có thể tu luyện, nhưng nam tử sẽ ở chứng được pháp thân sát na âm dương triệt để nguyên truyện, thành tựu nữ tiên trí thể. Thanh Vi đối với cái này xin miễn thư cho kẻ bất tài, bất quá trong đó rất nhiều hiện diệu cũng có tham khảo chỗ. Trở lại Hôn Nguyên Điện, Thanh Vi nguyên thần khẽ nhúc nhích, chỉ thấy một thân ảnh cấp tốc phát họa mà ra, cuối cùng hóa thành thủ thành bộ dạng. Đệ tử gặp qua sư thúc Huyền Thần thủ thành trong mắt hiện hiện một tia linh động, đánh giá Thanh Vi sau khi cởi nói, ngắn ngủi một năm tiến cảnh lại là không nhỏ. Cái khác ta cũng không cần quá nhiều nói nhảm, tin tưởng có thể nắm giữ tốt phân tập. Thanh Vi gật đầu cười chào hỏi thủ thành sau khi ngồi xuống, biểu lộ ý đồ của mình, đệ tử nghĩ trong môn lập xuống một chỗ động thiên cửa ra vào cũng tốt thuận tiện bằng lai. Ngũ nhạc động thiên phụ thuộc vào Đông Bắc hai biển giao giới, tổ, huyền hai châu ở giữa một chỗ hư không. Di động toàn bộ động thiên liền liền huyền tiêu đều có chút khó khăn, bởi vậy chỉ có thể theo không gian nhúng tay vào, trực tiếp định vị, mở cửa. Thủ thành ngay vậy trầm mặc một lát sau, nhìn Thanh Vi một cái, không làm được. A. Sư thúc ngài thế nhưng là nhân tiên tri tôn, bị Bạch hổ Vương đánh nổ nhiều lần nhân tiền. Thanh Vi thần sắc xấu hổ, lập tức lấy ra một khỏa thiên nhất sinh thủy đan đưa tới. Đây là đệ tử cho ngươi chuẩn bị tiên đan, chính hợp ngài sử dụng." Thủ thành lắc đầu cười một tiếng đầy trở về, nhận lấy đi. "Tự mình người, ta còn có thể bắt ngươi thủ lao. Ngươi cách pháp tướng trung kỳ đã là không xa, nói không chừng rất nhanh tự mình liền có thể dùng đến. Trước đây huyết hải tinh phách cũng không tệ, chỉ liệu ta thương thế đồng thời cũng có chút có ích. Gặp thủ thành khang khang không thu, thanh vi đành phải bất đắc dĩ thu hồi, liền nghe hắn tiếp tục nói ra, chỗ này phương vị cách tổ châu không xa, có mê vụ cái nhiễu, cho nên ta cái này nhỏ nhỏ nhân tiền cũng khó có thể làm được, chỉ có thể thỉnh chân quân xuất thủ." Cái này không tốt lắm đâu, thủ thành lắc đầu cười nói, trước ngươi không đều tìm tới cánh cửa đi. Hỗ hồ đối thiên tiên tới nói mở cánh cửa còn không phải một cái ý niệm trong đầu sự tình, cũng không phải di động toàn bộ đầu tiên. Định vị ở đâu? Lư Nghi Phong. Vẫn là nội chân phong. Lư Nghi Phong đi, đệ tử ngày sau cũng chuẩn bị mời một ít sư đệ sư muội hỗ trợ quản lý một cái đầu tiên. Thủ thành lập tức tán đi, sau đó không lâu, Thanh Vi liền mặt dạn mày dạy đem Huyền Tiêu mời ra. Ừm. Không phải đánh nhau. Thanh Vi trên mặt mâng cười, nói thầm trong lòng đem tự mình nhỏ nhỏ thỉnh cầu nói một lần về sau, Huyền Tiêu không có gì ngoài ý muốn đồng ý muốn hay không cùng cựu thần giới cũng liền bắt đầu. Nơi này hoàn cảnh không tệ, diện tích cũng lớn, nhưng quả thật có chút hoang vu, các ngươi môn phái đệ tử không nhiều, khó tránh khỏi bận không qua nổi, mà cũng có thể nhường nhà chúng ta những bọn tiểu đối kia hoạt động một chút. Đối với Huyền Tiêu nâng cái này nho nhỏ yêu cầu, Thanh Vi tự nhiên sẽ không từ tuyệt, mà lại rõ ràng đối với mình chỗ tốt không ít. Huyền Tiêu gật đầu ly khai không lâu, Thanh Vi chỉ cảm thấy động thiên tuần tự hai lần chấn động, không hiểu liền cùng hai nơi tọa độ liên hệ đến cùng một chỗ. Chỉ cần Thanh Vi ý niệm động, liền có thể hình thành hai nơi ổn định động thiên cửa ra vào. Đây là lưỡng nghi phong san hạ điện phụ cận. Không tệ, vị trí vừa vặn, cựu thân giới nơi này là tại thần tiêu cựu phong bên ngoài một chỗ thượng thừa linh mạch bên trên. Ngượn nhờ động thiên chi lực, Thanh Vi rõ ràng cảm giác được hai nơi vị trí, lập tức ý niệm khế động, chỉ thấy hai đạo cánh cửa chậm rãi hình thành. Chương 298, Đỉnh đầu thất tiết thư, canh ba, cầu mật phiếu. Uy chân phái Lư Nghi Phong San Hà điện bên cạnh, chẳng biết lúc nào đã mới xây một chỗ đẹp đẽ tầng hai lầu nhỏ. Lầu các tầng thứ nhất là nhóm đệ tử giao lưu, nhận lấy động nhiệm vụ nơi trốn, chính là hướng ngũ nhạc động cửa ra vào chỗ. Thanh Vi thật cũng không làm phiền người khác coi chừng. Tốn hao một chút công phu vận chuyển Thái Hư đạo thân phân biệt ngừng tụ một cái ngũ khí lao nhân, một cái thủy mộng tiên đồng đóng giữ quy trần, thần tiêu hai nơi động tiên là thành vi tài sản riêng, cho nên nhiệm vụ rất nhiều thù lao tự nhiên cũng cần chính hắn xuất tiền túi. Cũng may động tiên dù là đóng chặt lại nhiều năm, lại bị vơ vét một phen, trong đó còn lại đồ vật cũng như cũng không biết, đặc biệt là đối nội cảnh, đạo cơ cấp độ tới nói đều là phải dùng, thậm chí thượng giai đồ vật. Mà có đạo này thông hướng ngũ nhạn động thiên ra vào về sau, quy chân phái rất nhiều nội môn, ngoại môn đệ tử ngoại trừ thường ngày tu hành, môn phái nhiệm vụ bên ngoài cũng nhiều cái thu hoạch tài nguyên, mở mang tầm mắt đường đạt. Vệ Phần thần tiêu phái bên kia, mặc dù cửa ra vào lập xuống, nhưng bởi vì cũng không phải là tự mình người, lúc ban đầu cũng chỉ có từ tạm triện, Ân Trường Sinh, Ngọc Tiêu mấy cái quen thuộc người tới bái phòng một cái. Về Phần một chút nhiệm vụ vẫn là về sau dần dần có người lên cái đầu, làm nhân tài chậm dãi nhiều hơn. Như thế một phen vận hành lo liệu, ngũ nhạc động tiên cuối cùng bao nhiêu nhìn chẳng phải từ khí chậm chậm. Rất nhiều chân quý linh dược cũng bị bày ghép đến đông nhạc phía trên khai khẩn ra dược điển về sau, lại thỉnh Bạch Thảo Phong ám bồi dưỡng đồng môn chăm sóc nhiều thời gian. Ngoài ra chính là sửa chữa, dỡ bỏ một chút động thiên bên trong mục nát kiến trúc. Dù sao ngoại trừ ngũ nhạc cái này, nằm tòa trọng yếu chi địa bên ngoài, năm đó động tiên các nơi cũng không ít người ở lại vết tích. Di chuyển động vật, linh thú, quy hoạch ngũ nhạc, nhiều như dựng việc vật không ít, đức quáng hơn 3 năm mới tính cơ bản kết thúc. Mà chừa này cơ hội hai phái giao lưu ngược lại là càng nhiều, có động tiên làm trung chuyển, so với lúc trước cũng nhiều thuận tiện. Bất quá động thiên quản lý không sai biệt lắm về sau, ngoại trừ Thanh Vy ngẫu nhiên hủy thác lẻ tẻ nhiệm vụ, cùng một chút quen biết người sẽ đến phòng bên ngoài, cũng rất ít có người sẽ tới qué giảy nơi đầy thanh tĩnh. Lên cao ý thức trở về tự thân, Thanh Vy cảm thụ được mạnh mẽ hướng lên động tiên không khỏi hài lòng cười một tiếng. Suốt 3 năm đi qua, xuất quan không lâu, thành công đột phá tới pháp tướng trung kỳ, thành vị cũng coi như đủ hài lòng. Không đến 10 năm, liền từ pháp tướng sơ kỳ tấn thăng, thành vị tốc độ đã viễn siêu thường nhân. Hôn Nguyên Điện bên trong, sau khi đột phá khí tức càng thêm nội liễm trầm tĩnh, trong lúc phất tay thỉnh thoảng bộ lộ khí thế lại có thể khiến người ta nhìn thấy mấy phần bất phàm. Nhắm mắt cảm ứng chung nhạc phía trên ba kiện pháp bảo, thành vị không khỏi âm thầm gật đầu. Ngũ Nhạc Sơn Hà đồ cái này tiên quân pháp bảo bây giờ mặc dù không còn trước đây thế, nhưng cuối cùng ngừng lại tiếp tục suy bại trạng thái, đang chậm rãi khôi phục. Lớn ngũ hành trấn nhạc bạo luân ngược lại rất nhiều, nó cùng động thiên chặt chẽ liên kết, bây giờ trạng thái so với hơn 4 năm trước mới vừa thức tỉnh lúc mạnh không ít. Thiên tâm ngũ lôi phủ ngược lại khí tức càng thêm nội liễm, Nguyên Linh yên lặng, nhưng khí thế cùng động thiên ngũ nhạc không ngừng hô ứng, hiển nhiên ở vào một cái thời khắc nỗ chốt. Bây giờ ngũ nhạc bên trong, ngũ tạm chi thần còn tại trong đó tu luyện, mà trừ bộ động nhạc kiến mục, chung nhạc đại địa thai màn bên ngoài, thành vị còn đem tiên tiên ly hỏa chi tinh đệ vào nam nhạc bên trong. Bởi vậy tạo thành biến hóa, không thể bảo là không lớn, toàn bộ động trực tiếp khôi phục một lớn, phun ra nuốt vào nguyên khí, phát thời điểm càng lộ vẻ phát triển. Bằng vào ta hiện nay tu vi muốn mượn ba đạo tiên thiên linh vật chém ra hóa thân có chút không quá hiện thực, ngược lại tạm thời để vào động tiên bên trong có ích lớn hơn. Thái hư đạo thân tiến cảnh không nhỏ, nhưng bây giờ đã có thái nhị đạo nhân, luyện nghệ thượng, còn hợp dương, vũ khí lao nhân, thủy mộng tiên đồng bên ngoài thể ngộ khác biệt nhân sinh, rèn luyện đạo tâm, ngắn thời gian bên trong coi như có thể, cũng không cần thiết trị khác. Về phần bản tôn đạo thân, về sau còn hữu dụng chỗ. Mà sau khi đột phá lần kia giúp thượng, một chi cực phẩm pháp khí cấp bậc tiêu ngọc mà thôi, tự mình cũng sẽ không thổi. Thanh vị đi ra Hôn Nguyên Điện, đi theo phía sau Quảng Hàn Tiên Tử, mấy cái lắc mình liền tới đến trấn áp ngục ma diễn đạo điện. Hơn 3 năm vội vàng đi qua, Thanh Vi căn bản không có đi ra Hôn Nguyên Điện, bên ngoài đãi khách gặp người đều là bản thân đạo thân, cũng không ai nhìn ra. Mà trừ bỏ tu vi bên ngoài, Thanh Vi cũng không có bưng xuống đối một chút thần thông nghiên cứu cùng tu hành. Trong đó liền có Đinh Đầu Thất Tiễn Tư cùng Cửu Thiên Huyền Nữ bí lục bên trong thay kiếp cản thai chi pháp. Ngục ma bản tôn bây giờ ẩn tàng mà lại có chút cảnh giác, vận cùng Vạn Bảo chân nhân nhất thời cũng không có chút nào biện pháp. Bất quá cái này đủ để xưng là đỉnh cấp chú sát thần thông đinh đầu thất tiễn thư liền cho thành vi linh cảm. Nguyên bản còn 10 điểm do dự, dù sao chú sát một cái có thể so với điệu tiên đẳng cấp tồn tại, phản phệ chi lực tất nhiên là yếu không được, mà lại chân chính giết chết hắn khả năng cơ bản không có. Nhưng đến một lần mộng ma bây giờ trọng thương, thứ hai cũng có thay kiếp cản thai biện pháp, cái này to gan ý niệm liền có chút ngăn chặn không được. Nay thuật thi triển tiêu hao ngoại trừ nguyên thần, chân khí bên ngoài, còn có thể thi thuật người ngắn thời gian bên trong khí vận rơi xuống mấy phần, cụ thể thời gian là bao lâu xem song phương tu vi chênh lệch, khí vận, thậm chí theo hầu quyết định tự mình được hai cái tiên quân truyền thừa, khí vận cuối cùng sẽ không quá kém a. Bất quá Thanh Vi cũng sau khi quyết định an ổn đợi tại động thiên quan sát mấy năm lại nói, nhìn xuyên tưởng tuy có tiến bộ, nhưng nhất thời cũng khó có thể nhìn thấu tự mình khí vận như thế nào. Mà lại nếu là khí vận hơi thấp lời nói, có một số việc cũng chưa hẳn không thích hợp làm một cái. Thi thuật thành công, tự mình hai cái đại địch tiêu hồng trận, ngục ma liền sẽ yên lặng tương đương một đoạn thời gian, tự mình cũng có thể không cần phải lo lắng bị điệu tiên ngăn cửa, chuyên tâm tu hành. Diễn đạo điện bên trong, băng phong trong đó lại bị cấm chế dậy đặc trấn áp ngục ma hóa thân mấy năm xuống tới lại là suy yếu không ít. Dù sao Quảng Hàn Tiên Tử bản chất chính là nhân tiên viên mãn, cách hình thành động tiên hình thức ban đầu điệu tiên tri cảnh cách chỉ một bước, vạn giới đóng tuyệt thần quang tư vị tự nhiên không dễ chịu đinh đầu thất tiến thư thi triển nếu là có muốn chú sát người tên thật, ngày sinh tháng để tự nhiên vô cùng tốt, nếu như không có, cùng loại trước mắt loại này cùng bản tôn liên hệ chặt chẽ hóa thân cũng không kém chút nào. Tim bởi vì ngược dòng quả phía dưới, ngục ma bản tôn muốn tránh cũng tránh không được. Lấy thay tiếp cản hai chi pháp nhường ngũ nhạc động thay ta tiếp nhận vệ, khí vận tung bản tôn chân không bước ra khỏi nhà cũng là phải. Thứ nhược mộng ma hóa thân cảm ứng đến thanh vi cùng Quảng Hàn Tử đến không khỏi muốn dãy Nhưng Thanh Vi thao túng ở dưới Quảng Hàn Tiên tử ngắn thời gian bên trong đã có thể phát huy ra nhân tiên trung kỳ thực lực. Giờ phút này ngang nhiên động thủ cũng không tâm tư nghe hắn nói nhảm, trực tiếp ma diệt ý chí về sau, lưu lại một đạo thuần túy bản nguyên khí tức. Ngay tại hóa thân vẫn lạc một sát na, chiếm trước Bắc Hải Ly Hận cùng, ở trong đó liếm vết thương ngọc ma tự nhiên không khỏi sinh lòng phẫn nộ không cam lòng, sau đó liền chuyên tâm khôi phục đi. Ngắn thời gian bên trong hắn cũng không chuẩn bị ngoi đầu lên, dù sao vạn bảo đột phá điệu về sau không có việc gì liền đến Bắc Hải bộ hai vòng. tử tức, liền tới đến ngũ điện đạo thân đã sớm đem rất nhiều vật dụng Trật thế, Pháp đàn chuẩn bị thỏa đáng. Trong đó chủ yếu nhất chính là một cái nhìn như phổ thông người bù nhìn cùng cung, mũi tên ba vật. Ba người chất liệu đều là lấy từ động thiên bên trong, nam, chủng loại đều là thật tốt vật liệu, phía trên khắc lục lấy rất nhiều nhìn như quỷ dị, huyền ảo ấn phủ. Ngoài ra thì là Pháp đàn phía trên đại lượng phụ lục, hai ngọn cửu phẩm hoa sen đèn, đều theo chiếu đinh đầu thất tiện tư môn này thần thông bổ sung phương Pháp chuẩn bị. Trở lên chính là đinh đầu thất tiện thư bình thường với trí. Sau đó liền gặp ngũ nhạc điện loại này khắc họa không ít phức tạp trận văn, tạo thành tầng tầng lớp lớp phức tạp đồ hình cùng toàn bộ động tiên cấu kết, trong đó mơ hồn là một cái bắt quái trận thế, Thanh Vi liền sẽ ở trong đó làm phép. Mặc dù mình có thể nắm giữ điều động động tiên lực lượng, nhưng dùng cái này cản thai cũng khó có thể trực tiếp làm được. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Thanh Vi giấy lên hai ngọn sen đèn đứng ở cọ đầu người đỉnh cùng dưới chân, pháp đàn phía trên rất nhiều thần bí phụ lục cũng bắt đầu bị kín một tầng linh quang. Sau đó liền gặp hắn tóc hai bù sủ, đạp cương bộ đấu ở giữa, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Theo một cỗ không hiểu ba động tản ra, Thanh vi trong miệng chú ngữ dừng lại, hướng về phía trên pháp đàn người rểm chính là xa xa túi đầu. Chương 299, Bố bon nợ mũi tên bắn bộ ma. Cầu đầm mua, nguyên phiếu. Theo thanh vi túi đầu rơi xuống, ngũ nhạc điện lập tức mở tối 3 điểm, cũng không phải là thị giác bên trên, mà là pháp tác, ý thức phương diện. Lực lượng vô danh Giang Lâm, quên quần lấy người rểm tản ra, sau đó liên tiếp hai bái rơi xuống, hết thể lại phản phất tiêu tán ở vô hình. Chỉ có thanh vi biết rõ, đinh đầu thất tiến thư chi thuật đã chính thức vận chuyển lại, hơi có mỏi mệt cảm giác thanh vi tại thay thai trận thế bên trong tính toán đinh đầu thất cần một ngày ba bái đang đằng 21 ngày sau đó mới có thể triệt để có hiệu lực phù pháp, tại trong lúc này bị chú người chưa có có thể phát giác được không đúng. Bất quá Thanh Vi cân nhắc đến song phương bây giờ tranh lệnh, cùng tự mình đối môn này thần thông nắm giữ trình độ, đối với cái này cũng không ôm quá lớn hy vọng, nhưng nghĩ đến mộng ma phát giác cũng phải cuối cùng mấy ngày. Không phải vậy như thế thần thông chẳng phải là quá thấp kém rồi. Bằng vào ta bây giờ tu vi đệ nhất ngày ba bái đã có rất nhỏ mỏi mệt cảm giác, xem ra đằng sau sẽ không quá dễ dàng. Chủ ý đã định, làm phép cũng đã bắt đầu, tự nhiên không có trung đoạn đổi ý đạo lý. Cửu Nguyên tại ngoài điện hộ pháp Thanh Vi yên lặng điều tức quan tưởng bên trong liền đi tới ngày thứ hai. Pháp đàn phía trên hai ngọn sen trên đèn ngọn lửa khẽ đung đưa, ở giữa chính là dung nhập ngượng ma một đạo bản nguyên khí tức người rơm. Khó đọc, tối nghĩa mật chú lần nữa theo thanh vi trong miệng đọc lên, tóc thai bổ sủ ở giữa bước ra khó chịu, cổ quái bộ pháp điều động lực lượng vô danh rắn lâm, như thế lại là liên tiếp ba bái. So hôm qua còn mỏi mệt mấy, mấy phần, nhưng còn tại trong giới hạn chịu đựng, bất quá nhiều nhất 8 9 ngày, về sau nghĩ như thế liên tiếp ba bái liền cũng không phải là chuyện dễ. Không ngoại xử liệu về sau liên tiếp mấy ngày, thanh vi đều có thể liên tiếp hoàn thành ba bái về sau cùng một chỗ khôi phục đến ngày thứ 9 thời điểm đệ nhất bái rơi xuống, về sau dừng lại mấy tức mới hoàn thành thứ hai bái, tiếp xuống thứ ba bái cũng giống như thế. Cũng may lúc này thanh vi trạng thái cũng còn tốt, ngày kế tiếp đầy đủ nhường hắn khôi phục thỏa đáng. Mà tới được ngày thứ 10, ở xa Bắc Hải Ly Hận cũng hấp thu sinh linh ngắc ngộng, lực lượng tinh thần khôi phục ngục ma chỉ cảm thấy đáy lòng mát lạnh, ẩn có một tia hàn ý dâng lên, tùy theo mà đến càng là một cơn ngủ cảm giác. Chỉ là mặc cho hắn ngồi xem tự thân trong ngoài, ngoại trừ thiên vận, vạn bảo lưu lại thương thế bên ngoài, cũng không có phát hiện khác thai hoang ẩm. Bất quá dù là hắn ngẫu nhiên điên cùng, ý thức loạn, cũng sẽ không cho là đây là giác. Nhưng kiểm tra một vòng cũng không có phát hiện gì thường về sau, chỉ có thể cảnh giác đồng thời chậm rãi chữa thương. Như thế lại là 5 ngày công phu đi qua, thanh vi bây giờ một ngày ba bái khoảng cách đã cần gần 1-2 khắc đồng hồ thời gian đến hòa hoãn áp lực. Ngoại trừ bắt nguồn từ tự thân mọi mệt bên ngoài, còn có một số như có như không được cản. Ngũ nhạc mà điện, Cửu Nguyên bản thân cửu đến đột phá quá khẩu, huyết mạch chi lực, thuần dương đan hiệu quả phía dưới, trực tiếp đột phá đến nội cảnh viên mãn cấp độ, hai viên đầu to có vẻ càng thêm uy phong, đồng thời phía bên phải đã lại nâng lên một cái bọc nhỏ. Pháp thân trước đó, đối với Cửu Nguyên loại này tồn tại là không tồn tại bình cảnh nói chuyện. Cảm độ được ngũ nhạc trong điện khí tức, Cửu Nguyên chân trước che lấy hai cái đầu, một mặt kháng cự sợ hãi. Có thể nhanh lên kết thúc Ga Ly hận cung bên trong ngục ma lúc này đã có chút ý thức mơ hồ, Nguyên thần chấn động, nhưng các loại thủ đoạn phía dưới cũng khó có thể phát hiện vấn đề, nhưng mà trong lòng bực bội nhưng dù sao để không nổi tinh thần. Thanh Vi sắc mặt hơi có tái nhật nhìn xem trên pháp đàn người rơm, nhãn thần ngược lại có vẻ hơi sáng tỏ. Còn có 6 ngày thần tiêu cựu trọng tiên qua tưởng, tam quang thủy, lại thân ở động tiên, bởi vậy Vi tiêu hao mặc dù cực lớn, nhưng khôi phục cũng là không chậm. Liên tiếp tiêu hao dưới, mặc dù đã khó mà bảo trì toàn thịnh tư thái, Nhưng tám chín thành trạng thái vẫn phải có. Như thế, lại là gian nan 6 ngày đi qua. Ngũ nhạc trong điện Thanh Vi trong mắt vẻ mệt mỏi đã là khó nén, sắc mặt tái nhợt cong xuống thứ 21 ngày cuối cùng túi đầu đồng thời, Bắc Hải Ly hận cung bên trong ngộng ma cũng triệt để ngất đi, nguyên thần phủ phiếm dung chuyện không ngừng. Thanh Vi nhãn thần sáng tỏ nhấc lên trong tay có khắc vô số quỷ dị ấn phù gỗ cùng, lấy ra một chi khí tức đồng nguyên mũi tên, không chút do dự đối với trên pháp đàn người rơm vọt tới, một tiễn bắn ra, trên thân ra đồng sự còn nghe thấy một tiếng khổ. Sau đó liền gặp hắc khí lưu chuyển ở giữa Cuối cùng chạy thanh vi mà đến, chỉ là đến chỗ gần sau phảng phất chịu ảnh hưởng đồng dạng ầm vang vỡ vụt, chính thành chính bị thay kiếp cận thai trận thế đạo nhập đột tiên, số lượng cực ít một điểm dính vào thanh vi trên thân. Tiên lặng cảm ứng một phen về sau, thanh vi tạm thời cũng khó có thể phát giác dị dạng. Nhiều nhất còn có thể bắn ra 3 mũi tên, không phải vậy dù là có động thiên treo lên, ta cũng không chiếm được lợi ích. Như thế mũi tên thứ 2, mũi tên thứ 3 tuần tự khoảng cách không ngắn bắn ra, thanh vi trên mặt đã là không có nửa điểm huyết sắc. Khí tức phù phiếm, sắc mặt trắng bệ, thân hình cũng có chút gò, nhìn xem một bên còn lại 4 cái mũi tên. Thanh vi thở dốc một hơi, Quả quyết kéo cung trên mũi tên, mang nặng nghề cánh tay bắn ra tự mình cực hạn cuối cùng một tiếng. Một tiếng hét thảm theo người rơm trên thân chuyển đến, thanh vi trước mắt như có vô số ác vọng hiện hiện. Nhìn xem Mi Tâm, Tim, Đan Điển, ngực đều cắm lấy một cái mũi tên gâu người rơm, thanh vi gian nan đứng dậy di chuyển bước chân nặng nghề, bắt đầu kết thúc làm phép. Một đoạn tối nghĩa, dài dòng chú văn về sau, thanh vi cuối cùng hướng về phía pháp đàn túi đầu, trong nháy mắt liền gặp hai ngọn sen đèn đuốc giẫm nổi lên trực tiếp đốt cháy toàn bộ pháp đàn, tính cả người rơm, đảo mắt hóa thành tro tàn biến mất. Cùng lúc đó, thanh vi chỉ cảm thấy ngũ nhạc động thiên chấn động, một cô hắc khí hi lồ Vội vàng điều động động thiên tri lực trấn áp phong tỏa, một chút xíu loại trừ. Ngồi sập xuống đất Thanh Vi lắc đầu cười một tiếng, lập tức liền trực tiếp ở đây khôi phục đồng thời trong lòng may mắn, may mắn trước đây không có gan to bằng trời đến thử, không phải vậy nằm thi mấy năm đều là nhẹ. Trấn an một cái lớn ngũ hành chấn nhạc bảo luân truyền đến một tia quán trách, Thanh Vi dần dần chìm vào định bên trong đối với mộng ma tình huống, mặc dù khó mà cụ thể nắm giữ, nhưng Thanh Vi có lòng tin lần này sẽ để cho hắn ăn một phen đau khổ. Dù sao ngũ nhạc động thiên tiếp nhận phản có vẻ như không nhỏ, kia tạo thành tổn thương tất nhiên cũng sẽ không quá thấp chính là Mộ Nhạc ngoài điện Cửu Nguyên tại đinh đầu tất tiến thư kết thúc thời điểm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lao ra thật sự là khiến cho dọa người hù nói. Đông nhạc phía trên yên tĩnh vẫn như cũ, như thế gần nửa tháng về sau, thanh vi cuối cùng theo suy yếu bên trong hồi phục lại. Một lần nữa kiểm tra một phen động thiên bản nguyên trên hắc khí, thanh vi rõ ràng phát ra phún ra nuốt vào nguyên khí, pháp tác hiệu suất thấp mấy phần, nhưng so dự tính tốt hơn nhiều. Về phần tự thân, phản vệ tổn thương cực kỳ bẽ nhỏ, có thể thấy được Cửu Thiên huyền mưa bí thuật chi diệu. Chỉ là cái này khó lượng khí vận khó mà giữ, cũng không biết rõ có thể hay không trở nên không may. Nói đến Hợp Hoan phu nhân nói là gần đây muốn tới đến nhà nói lời cảm tạ, thuận tiện lấy hai viên bảo châu. Thanh Vi nghĩ đến tự mình chương trình trong một ngày ăn bài, không khỏi sớm làm chuẩn bị, không có biện pháp, lần này vạn bảo chân nhân rất có thể cùng một chỗ đến thăm, không, coi trọng không được. Hợp Hoan phu nhân mượn nhờ Cửu Khiếu dựa thân đan tinh khiết tự thân căn cơ sau đó không lâu, liền bước vào nửa bước pháp thân chi cảnh, cũng coi là nước chảy thành sông. Điên Loan đạo phượng từng kinh lại men rượu, hắn song tu đạo lực không ít, khí tức ít có chút hô tạc, thân đan đối với cái này thích hợp nhất. Xích thân thất bại, vẫn lạc thiên tiếp dưới. Vất quá cũng may du long tử sư huynh thành công chứng được xích thành Trảm lòng kiếm thể, đặt chân nhân tiên chi cảnh. Thanh Vi trở lại Hỗn Nguyên Điện sau nghĩ đến mấy năm qua thập châu đến biến hóa không khỏi có chút cảm thán. Có người thành công tấn thăng, tự nhiên cũng có người thất bại, mặc dù hiện nay đại thế là hướng lên phát triển, nhưng cuối cùng không phải tất cả mọi người có thể đổi theo chào lưu. Cực quang đạo nhân, còn có vị kia rất có thể đến từ tinh không thần bí nhân tiên, cũng không biết phải trang đối động tiên còn có từng nghiệm. Thanh Vi trong trầm tư, bản thân đạo thân hiện hiện, cùng Thanh Vi ngồi đối diện nhau, căn bản khó mà phân khu thật giả. Khí vận rất xuống lời nói, kiểu ra hẳn là sẽ chủ động tới cửa a. Phái đạo thân ra ngoài đi một chút, nói không chừng liền có thể dẫn động một chút lòng mang ý đồ xấu người. chương 300, đến nhà hợp hoan cùng bắt bảo, cầu đặt mua, nguyệt phiếu. Thái hư huyện kính hiện hiện, trong đó hai đạo chân ý khẽ nhúc đích, lập tức liền bắn ra một đạo kính quang hóa thành mặt khác bảo kính phân thân dung nhập đạo thân thể đội. Thư thực ở giữa một trận biến hóa về sau, đạo thân có vẻ càng thêm tự nhiên, chân thực. Bởi vì điều động tiên quân chân ý một tia lực lượng, bây giờ dù là nhân tiên ở trước mặt, không trực tiếp từ trong ra ngoài kiểm tra cũng phát giác không ra dị dạng đúng lúc này, Thanh Vi chỉ cảm thấy tự mình ở trên biển lưu lại chỗ kia cửa ra vào ngoài có động tính không khỏi đưa tay bắt một cái, liền có một tấm bái tiếp rơi vào trong tay. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Thanh Vi kia lão tỷ tỷ hợp hoàn phu nhân sẽ tại sau năm ngày, cùng vạn bảo chân nhân cùng nhau đến nhà. Còn có 5 ngày, Thanh Vi phân phó đã sớm đem đến Ngũ Phương Điện lý tính hư ba người đi đầu chuẩn bị. Tự mình thì là thừa cơ tu dọn chính một cái chữa vật cầm nang. Từ Thiên giới trở về Thập Châu về sau, dịch chứa tạng Ngũ nhạc động thiên bên trong đều có tu mạch không nhỏ. Ngoài ra liền chính cùng rất nhiều thân gia, thanh vi tính toán giật lại mình, sợ là so không ít nhị lưu, thậm chí nhất lưu môn phái vốn liếng đều muốn dày đặc. Chỉ riêng rất nhiều linh khí, pháp bảo liền có Thiên Tâm Ngũ Lôi Phủ, Mộ Kỷ Hành Hoàng Kỳ, Ngũ Nhạc Sơn Hà Đồ, Lớn Ngũ Hành Chấn Nhạc Bảo Luân, cùng trong môn phái sử dụng bắt đầu thiên cương đồ. Ngũ Lôi Phủ bây giờ ngay tại tu luyện thời khắc mấu chốt, dù sao động hắn không nhỏ, bây giờ không tốt đoạn. Sơn Hà Đồ, Chấn trạng thái ít nhiều có chút không tốt, nhưng cũng may cũng không chậm trễ sử dụng. Mậu kỳ hành hoàng kỳ phẩm chất thượng thừa, cùng tự thân cũng so với là thân cận, tiêu hao còn nhỏ, sâu hợp thanh vi tâm ý chỉ bất quá thanh vi rủ là tự tin đi nữa, bây giờ cũng làm không được đồng thời phát huy ra nhiều như vậy pháp bảo uy lực. Ngoài ra linh khí thì là tổ ra ra tự tay luyện chế cực phẩm linh khí Cửu Long thần hỏa tráo, cực điểm linh khí thần tiêu tử kim lô, cực phẩm linh khí Nhật Nguyệt Ngũ Thinh Bình, thượng phẩm linh khí Âm Dương lưỡng nghi trùng, Long Phượng phượng vảng, trung phẩm linh khí Vi Ngũ ý ý, chất tệ, khôi phục rất Về phần pháp khí chính là một cái Chu, một chi tiêu ngọc mà vật liệu thì có một ngôi sao hoạch, chính là có thể làm tài liệu chính luyện chế pháp bảo tồn tại. Thanh Vi nhìn trước mắt rất nhiều linh khí, đặc biệt là trong đó cửu long thần hỏa cháo, âm dương lưỡng nghi trùng, thần tiêu tử kim lô ba kiện đều là tiềm lực không tệ tồn tại. Trừ cái đó ra thì là một chút tương đối chân quý hiếm thấy đan dược. Trong đó có Thái Huyền Hóa đạo đan một quả, Tử Vận dưỡng thần đan một quả, này hai người đều là tại nửa bước pháp thân chi cảnh sử dụng hỗ trợ đan dược. Sau đó chính là Lê Hoàn chân nhân đưa tặng một đạo thuần dương vô cực đan đan khí cùng còn lại hai viên thuần dương cái đó ra, chính là ngũ nhạc động thiên bên trong vào tay mấy công hiệu giảm lớn tiên đan. Bây giờ thì có một khóa thiên nhất sinh thủy đan, một khóa ngũ khí triều ngân đan, theo thứ tự là đối nhất tiên, địa tiên tu hành có chỗ giúp ích, bây giờ vì để tránh cho dược hiệu tiếp tục sói mòn, bị thanh viên cất đặt tại Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Bình bên trong tứ giường. Cái khác thì là mấy món bí bảo, như là được từ Ngọc Hoàng các hạ ngày tôn giả kim sắc nhỏ ẩn khả lấy bộ phát ra pháp tướng hộ kỳ một kích toàn lực ý lực, đủ để sử dụng 3 lần. Trước đây nhìn xem không tệ, nhưng không nghĩ tới hôm nay ngược lại có chút gần gũi. ra chính là Vân Long Vân, Trướng, Kính, còn phải dùng. Bất quá Bây giờ nhường thanh vi càng thêm để tâm ngược lại là thiên dịch trong động phủ đạt được kia mặt có thể thôi diễn 3 lần thiên cơ la bàn. Thủ thành sư thuốc mặc dù cũng bao nhiêu có thể làm được tôi diễn một số việc, nhưng chỗ nào so ra mà vượt tinh thông đạo này thiên dịch cư sĩ. Chỉ cần không đến địa tiên cấp độ, thanh vi tin tưởng luôn có thể đến nhiều hữu dụng đồ vật. Tinh không thần bí nhân tiên, cực quang đạo nhân, thậm chí còn có một ít lúc ấy khả năng không kịp đuổi tới còn đối động thiên hữu ta niệm tưởng tồn tại bất tri bất giác thân gia đã là phong phú đến tận đây, cái này cũng chưa tính bị tự mình thu dọn về sau, một lần nữa cất giữ trong thái hoa điện rất nhiều điện tích chư bỏ nguyên bản động thiên bên trong lục bộ công pháp, thanh vị cũng đem trước đây tại Thái Hư động phủ đoạt được tổn nhập trong đó, phong phú điện tàng. Chư bỏ cũng tối nhiên một mạch nhật nguyệt càn khôn sách bên ngoài, Thái Hoa điện còn lại năm bộ công pháp bên trong còn có một bộ là thiên tiên cấp đếm được hỗn nguyên kim thân nói, bất quá công pháp này lập ý tuy tốt, nhưng địa tiên, thiên tiên cấp độ ít nhiều có chút tỉ vết hai hoàng ẩm. Chư cái đó ra chính là hai bộ địa tiên công pháp canh kim kiếm tâm kinh, hỏa long chân kinh, nhân tiên kinh, lượng tương ngược lại cũng thôi, tổ gia gia như thật có nhìn thành pháp thân, đến tiếp sau công pháp đi thẳng đến vị Trùng phẩm đạo cơ chứng thành pháp thân khả năng mặc dù không nói là lẻ, nhưng cũng muôn vàn khó khăn còn có Cửu Thiên Huyền Ngư bí lục, những công pháp này chỉ có thể cân nhắc dùng để nhường đường thân tham ngộ theo càng thêm cân đối, chân thật cho nên nói, hạn hạn chết, úng lỗ túng lỗ chết, như thế mấy ngày công phu đi qua, Thanh Vi đem Ngũ Hành thiên Cung một lần nữa quản lý một phen về sau, liền dẫn Lý Tính Hư, Cửu Nguyên mấy người lòng trọng tiếp đãi Hạo Hoan, Vạn Bảo hai người. Vạn Bảo chân nhân vẫn như cũng là một thân đạo bào màu vàng nõng, 30 trên dưới, khuôn mặt ánh tuấn, đột phá địa tiên về sau khí tức càng thêm nặng nề, Thanh Vi nhìn lại chưa phát giác có một loại ngàn vạn bảo quang hội tụ mà thành sáng chói tinh thần cảm giác. So với khí tức lơ lửng không cố định tiêu hồng trần, Vạn Bảo chân nhân cho người cảm giác ngược lại càng thêm rõ ràng. Vạn bối Thanh Vi cung lên chân nhân, "Phu nhân, hợp hoan phu nhân hôm nay lại là một thân chưa thấy qua thanh nhã cung trang, đứng tại Vạn Bảo chân nhân bên cạnh lại có một loại ý như là chim non nép vào người cảm giác." Cái gặp hắn tiến lên đỡ dậy Thanh Vi, ngữ khí mang theo cảm kích nói, "Đa tạ đệ đệ là ta bốn ba, tỷ tỷ thật không biết nên như thế nào báo đáp." Vạn Bảo chân nhân cười nhạt đối Thanh Vi gật đầu, sau đó một đoàn người liền ngồi xuống. "Linh quả, tiên trà đều là tỷ mị chuẩn bị." Mặc dù đối người trong trốn thần tiên vô dụng, nhưng thắng ở cảm giác không tệ, cũng có thể nhìn ra Thanh Vi Dụ tông. Lý Tính hương, Lý Tính Hỏa, Lý Tính Tuân ba người lặng chờ một bên theo hậu. Hập Hoan phu nhân gặp ba cái thiếu niên khí tức tinh khiết, căn cơ bất phàm, khuôn mặt trên cùng Thanh Vi cũng có một hai phần tương tự, cảm thấy minh bạch nhất định là quan hệ không tầm thường tiểu bối. Bất động thanh sắc hướng bạn bảo chân nhân liếc mắt đưa tình về sau, chỉ thấy vị này địa tiên cười một tiếng, vô vô tay của nàng sau đối Thanh Vi cười nói, mới từ Bắc Hải trở về, liền cùng vô hận cùng nhau đến ngồi một chút. Cái này ba cái tiểu gia hỏa là máu của ngươi thân. Thanh Vi gật đầu cười nói, Hồi chân nhân, là Vạn Bối huynh trưởng mấy cái cháu trai, Vạn Bối một mực mang theo trên người dạy bảo, tư chất hơi có vẻ ngu rốt, nhường chân nhân chê cười. Mấy năm trôi qua, tư chất cao nhất Lý Tính Hư sớm hơn năm trước đúc thành Bách phẩm đạo cơ, mạnh hơn Thanh Vi nhiều, nhưng làm trong tộc lao tiểu sướng đến phát rồi rồi. Cái khác hai cái tiểu gia hỏa cũng đều tuần tự thực khí viên mãn, bây giờ hỏa hầu không đến, tiếp tục rèn luyện hư khiếu, nấu luyện chân khí đâu. Mặc dù tư chất cũng so Thanh Vi tốt, ở trong tộc cùng hắn đại lực cùng hộ, đầu nhập dưới, tu hành lại là hợp sa kỳ thư đặt nền tiền, nhưng có thành tựu này cũng tính được là tiến bộ dũng mãnh. Bọn hắn cử ly 30 tuổi, nhưng trên lệch nhỏ một năm đâu, bất quá, hiện nay chỉ có Lý Tĩnh Hư một người nhanh hơn Thanh Vi nhiều, cái khác hai cái còn phải 2 năm bộ dạng. Vạn Bảo Chân Nhân gật đầu cười một tiếng, đỉnh đầu một tôn quang hoa vạn trượng màu lưu ly li bảo tháp hiện hiện, đem ba cái tiểu gia hỏa vừa thu lại. Trong tháp linh khí đến không hết, ba người các ngươi ở bên trong chậm rãi chọn một kiện đi. Đến không hết, Thanh Vi trong nháy mắt cảm thấy mới vừa kiếm kê xong thân ra tự mình lại có chút nghèo. Càng quan trọng hơn trong đó còn giống như có hai đạo pháp bảo khí tức. Vạn Bối thay bọn hắn cảm ơn chân nhân. Vạn Bảo Chân Nhân khẽ cười nói: một chút đồ chơi mà thôi, ngược lại là tiểu hữu ngươi bên kia ba kiện pháp bảo có chút bất phàm, ngài do hy vọng ngươi ta có cơ hội độ bảo. Vậy van bối có thể hơn phải nỗ lực tu hành mới là." Thanh vi cung kính cười nói. Một bên Hợp Hoan phu nhân nghe vậy cười khổ, lần trước gặp đệ đệ còn chỉ là nội cảnh viên mãn, bây giờ vậy mà đã có pháp tướng trung kỳ tu vi, sợ là không lâu liền vượt qua ta. Còn chưa chúc mừng tỷ tỷ thành công đánh vỡ gông cùng xiển xích bước vào nửa bước pháp thân cảnh. Nói liền lấy ra một cái hộp ngọc ra, đẩy lên hai người trước mặt, chính là Nguyên Dương, Nguyên Âm hai viên bảo châu. Hợp Hoan phu nhân nhãn tỉnh sáng lên, Vạn Bảo chân nhân cũng là ý cười càng đậm đối Thanh Vi cười đầu. Đại Ân không lời nào cảm tả hết được. Tỷ tỷ nếu là có thể thành công đột phá thiên nhân bình chứng, đệ đệ phàm là sở cầu, định sẽ không từ tuyệt. Tỷ tỷ nói quá lời. Thanh Vi khiêm tốn cười nói. Vạn Bảo chân nhân uống một ngụm Tam Quang Thánh thủy pha trà sau không khỏi nhãn thần ôn nhuận nhìn về phía Hợp Hoan phu nhân, lại đối Thanh Vi cười nói, vô hận đạt đạo xuất thân, đi đến hôm nay không dễ, pháp thân trước đó cần không ít ngoại vật tịnh hóa căn cơ, nền đống chắc nội tình, cũng may bây giờ đều đã thỏa đáng. Vân đạo cũng có thể an tâm. Thanh Vi không khỏi cảm thán. Hai cái vị này tình cảm ngược lại tốt, trong lòng cũng là hợp hoàn phu nhân cao hứng. Đệ đệ bây giờ pháp bảo cũng là không thiếu, chính là không biết cần vạn bảo sư huynh cho ngươi lựa chế, hoặc là tăng lên một cái. Vạn bảo chân nhân cũng là gật đầu cười một tiếng, nếu là không cần pháp bảo, yêu cầu khác ngươi cũng có thể nâng một cái, có thể làm được bẩn đạo cũng không để ý xuất thủ. Ngạch, trước cho vãn bối ngẫm lại được chứ? Chương 301, lưu lại chờ ngày sau, cầu đặt mua, nguyện phiếu. Gặp Thanh Vi một bộ mặt mày ủ rũ bộ dạng, Vạn Bảo Chân Nhân cùng hợp hoàn phu nhân không khỏi có chút buồn cười. Thanh Vi sau đó mang theo mấy phần ngượng ngùng nói ra, không biết chân nhân có thể cho phép vãn bối ngày sau nhắc lại. Đến một lần Thanh Vi bây giờ thật không cần quá nhiều pháp bảo đến mạo xương hồ bao, thứ hai hai viên bảo châu mặc dù đối hợp hoàn phu nhân thành đạo rất có giúp ích, nhưng lúc này đưa yêu cầu nào có ngày sau hắn thật chứng thành pháp thân có vẻ giá trị cao, về phần hợp hoàn phu nhân thất bại, vạn bảo chân nhân cuối cùng sẽ không mất tín dự của mình chính là. Tự nhiên không sao. Ngươi như thực tế không có gì muốn, thay ngươi xuất thủ đánh người cũng là có thể. Nghe vạn bảo chân nhân, Thanh Vi không khỏi thần sắc cổ quái. Theo Huyền Tiêu chân quân, thủ thành sư thúc, lại đến vạn bảo chân nhân, từng cái đạo môn chân tiên làm sao luôn muốn đánh người, ba huyền tổ sư môn phong như thế sao? Thanh Vi cười sau khi tạ ơn, nhịn không được hỏi, chân nhân theo Bắc Hải mà đến, thế nhưng là đi tìm mộng ma tung tích. Không sai. Ma đầu kia một đạn sinh liền gần như điệu tiên cấp độ, sau đó không lâu càng là triệt để bước vào nải cảnh, thủ đoạn quỷ dị không nói, còn cực kỳ cảnh giác, mấy lần trọng thương chạy thoát, sau lại chiếm cứ bác Hải ly Hà cùng, theo Túng Châu kia thế ẩn thế bắt đầu. Lần này qua bên kia đi một vòng, đáng tiếc hắn hồi lâu cũng chưa từng ló đầu. Thanh Vi lại là hai người rót một chén trà sau cười nói, trước đây ngũ nhạc động tiên bên trong, Mộng Ma ngắn ngủi hiện thân, lại là một đạo thực lực có nhân tiên sơ kỳ hóa thân, đã bị Vạn Bối nhận biết một vị tiền bối đánh chết. Hợp Hoan phu nhân nghe vậy cười một tiếng, là trước đây vị kia nữ tiên. Tiêu Hồng Trần một mực tại tim nàng, đáng tiếc mấy năm trước tại Đông Hải bị trọng thương về sau, ma đầu kia liền không biết rõ trốn đến nơi nào. Thanh Vi gật đầu cười một tiếng về sau, liền nghe Vạn bảo chân nhân tiếp tục nói, nhân tiên sơ kỳ hóa thân. Nói như vậy Mộng Ma trạng thái đã rơi xuống đến nhân tiên cấp độ, khả năng nhân tiên viên mãn thực lực đều khó mà duy trì. Không phải vậy, trước đây đỉnh phong thời điểm đủ để phân ra mấy đạo nhân tiên hậu kỳ ác ngộng chi thân Nhân tiên cấp độ. Thanh Vi trong lòng không khỏi bướng lỏng, đối đinh đầu thất tiễn thư hiệu quả không khỏi mong đợi đối với Thanh Vi nghe ngóng động ma tình huống, hờ hững, Vạn Bảo hai người đều là một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Có thể nói Thập trâu phía trên, đối Mộng Ma quan tâm nhất ngoại trừ Thiên vận tử, Vạn Bảo bên ngoài, cũng chính là Thanh Vi. Mà Mộng Ma ngày nhớ đêm mong người ngược lại khả năng không phải liên tiếp trọng thương hắn hai vị pháp thân, mà là Thanh Vi cái này thái hư truyền nhân. Vạn Bảo chân nhân đối tự mình trước đây kia không may đứa bé thế, nhưng là cực kỳ đau lòng. Trước đây cũng là có thiên vận tử lại chúng ở giữa nói cùng, cùng đại mộng làm qua một trận sau miễn cưỡng khắc chế. Bây giờ, hắn đương nhiên sẽ không buông tha mập ma. Hắn tại Bắc Hải liếm vết thương, chí ít cũng phải 2, 30 năm mới có thể khôi phục hoàn hảo, trở lại địa tiên cấp độ, lấy ngươi tiến cảnh khi đó không nói phát thân, nửa bước pháp thân vẫn là không có vấn đề. Vạn Bảo chân nhân đối Thanh Vi ngược lại là có chút có lòng tin bộ dáng. Không nói người ở trước mắt, lấy địa tiên tu vi tự nhiên có thể nhìn ra bất phàm đến, mà trước đây tiêu luyện chế ngũ lôi phụ thời điểm bọn hắn cũng giao lưu không ít, bởi vậy đối Thanh Vi thành tựu vẫn có chút mong đợi. Bảo Châu tới tay, Hợp Hoan phu nhân đã là vừa lòng phò ý, tâm tình vô cùng rộng cũng vui vẻ kéo Vạn Bảo chân nhân cùng Thanh Vi nói chuyện trời đất. Thanh Vi lập tức chợt nhớ tới nói, "Tỷ tỷ về sau thế, nhưng là hồi trở lại Thúy Bình Sơn, ta cái này có chút đồ vật thỉnh cầu ngài chuyển giao cho Hải Lan sư huynh." "Giao cho Hải Lan?" "Tốt, không có vấn đề." Thanh Vi lập tức lấy ra hai cái ngọc giản, một cái đưa cho Hợp Hoan phu nhân, một cái thì giao cho Vạn Bảo chân nhân trên tay, thuận tiện đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vạn Bối một điểm tâm ý, còn xin tiền bối vui vẻ nhận. Vạn Bảo chân nhân có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không có nhăn nhó sau khi nhận lấy, thần thức tìm tòi về sau, nhìn về phía Thanh Vi Nhãn Thần liền cực kỳ hài lòng đứa nhỏ này thượng đạo. Ngự Long Thăng Tiên Diệu Pháp, như thế thượng thừa bí thuật làm sao chưa từng nghe nói qua. Điên Loan Đạo Vương Tâm Kinh mặc dù cũng là song phương cũng được lợi song tu bí thuật, nhưng hành công thời điểm chính là lấy nữ tử làm chủ. Hắn mặc dù cũng siêu tập qua một chút thuật song tu, nhưng chỗ nào so ra mà vượt Điên Loan Đạo Vương Tâm Kinh môn này xuất từ thượng cổ thánh hoàng hậu cung bí thuật. Mà trước mắt môn này Ngự Long Thăng Diệu Pháp liền hiển nhiên cực kỳ cùng sự so sánh này, tự mình nắm giữ mấy môn đơn giản chính là rất rủi. Vỗ vỗ thanh vi bà vai, Vạn Bảo chân nhân cười nói, "Rất tốt. Ngày sau lúc rảnh rỗi đến Ngọc Chân Phúc Địa ngồi một chút, cũng tốt chỉ điểm một cái nhóm chúng ta những cái kêu bất thành khí đệ tử." Chân nhân sĩ cử. Hợp Hoan Phu nhân đôi mắt đẹp lưu chuyện, thu hồi ngọc giản sau cũng không hỏi nhiều, dù sao chính ngày sau cũng có thể biết rõ. Nghĩ đến Hải Lan đạo nhân làm sao cũng coi như con rể của mình, coi như quan hệ thân cận cũng không thể một mực lấy không thanh vi đồ vật. Cười đưa tay, liền gặp hai cái loan ngọc chế thành hộp xuất hiện tại ba người trước người. "Đây là?" Chỉ nghe Hợp Hoan Phu nhân cười nói, Ta gặp đệ đệ cái này to như vậy cùng vũ chỉ có giải giác mấy người không khỏi quá mức vắng lạnh. Trong này theo thứ tự là hai cái hóa hình chưa lâu ngây thơ tinh quái, trước đây gặp được, vốn là sợ bọn hắn vô tri làm ác, chuẩn bị mang về. Bây giờ xem ra, ngược lại là đệ đệ nơi này càng thêm cần bộ dáng. Hộp ngọc mở ra, Thanh Vy chỉ thấy hai cái tiểu a nhi nhắm mắt an tĩnh nằm ở bên trong. Một cái nhỏ nhân xâm tinh, một cái đúng là thái bạch tinh kim thạch mỡ linh hóa hình. Trực tiếp đưa người cũng là tương đối tin đảm nhiệm lẫn nhau mới có cử động, Thanh Vy nguyên bản cũng không có ý định Phật hảo ý của nàng, nhưng hai cái này được cho không tệ nhỏ tinh quái cũng có chút không tốt nhận. Vạn Bảo chân nhân gặp Thành Vi muốn chối tử, không khỏi khoát tay áo cười nói, hai cái này tiểu ra hỏa đi theo vô hận khả năng cũng chính là cái đồng tử mệnh, Thúy Bình Sơn gia nghiệp cũng không như ngươi. Bọn hắn lưu tại bên cạnh ngươi khả năng còn có cái tốt hơn tiền đồ. Bọn hắn mặc dù đã hóa hình, nhưng vẫn cũng ngây thơ, cũng liền cùng bà, năm tuổi hài đồng không sai biệt lắm, bất quá tinh quái sau khi biến hóa trưởng thành cũng nhanh, rất nhanh liền có thể quản lửa, thổi tiêu. Hợp Hoan phu nhân không đưa cự tuyệt đem hộp đẩy lên Thành Vi trước mặt sau liền đối với Vạn Bảo chân nhân nói, sư huynh, chúng ta cũng nên ly khai. Vạn Bảo chân nhân gật đầu cười một tiếng, chỉ thấy Vạn Bảo lưu ly tháp hiện. hiện. Lý Tĩnh Hư ba người cũng riêng phần mình cầm một cái phẩm tướng không tệ linh khí xuất hiện, Vạn Đối tại chân nhân ban bảo vật. Ba người cùng kêu lên sau khi tạ ơn, Vạn Bảo chân nhân gật đầu cười một tiếng, đối Thanh Vy dặn dò, "Cảm ơn tiểu hữu lễ vật." Bắc Hải Mộng Ma ngươi cũng cẩn thận một chút, dù sao đối với ngươi mà nói hắn thủ đoạn quá nhiều, khó lòng phong bị, nói không chừng phát hiện thời điểm đã đi tới bên cạnh ngươi." Thanh Vy bất động thanh sắc cung kính nói, "Vạn Đối tất nhiên sẽ không chủ quan." "Ừm, Huyền Tiêu cũng nói không phải dễ trêu, vậy ta cũng liền không cảm giảm." "Đúng rồi." Ngũ Lôi phủ bây giờ ngay tại Dung luyện động thiên bên trong tiên quân pháp tắc lấn thăng hoa tự thân, ngắn thì 5 năm, 7 năm, lâu là 10 năm, 8 năm, đến lúc đó nhất định có thể thêm gần một bước, tại trong lúc này tuyệt đối không nên đánh gãy nó. Dù sao ngươi tu vi không đến pháp thân, nó muốn tăng lên chỉ có thể dựa vào tự mình, cũng may cái này động thiên như lô như lửa, đối hắn có một fen đặc biệt tạo hóa. Thanh Vi chỉnh chọn gật đầu nói, văn bố minh bạch. Đa tại chân nhân cáo tri việc này. Chậc chậc chậc, Lữ Long Thăng Pháp, cái này tiểu tử có phải hay không cũng như thế lấy lòng Huyền Không đúng, huyền đạo cùng tiểu Các Không có việc gì 1 200 năm cũng không ra thần tiêu cùng, hắn cùng ai dùng đi. Đem hai người đưa đến động tiên cửa ra vào, Thanh Vi chỉ thấy Vạn Bảo chân nhân chợt cười nói, ngũ nhạc động tiên cách Huyền Châu cũng gần, không có việc gì thường đi lại, không cần đưa nữa. Nhìn xem một đạo tiên quang bọc lấy Hợp Hoan phu nhân cấp tốc biến mất, Thanh Vi chỉ cảm thấy Vạn Bảo chân nhân có cố không kịp chờ đợi bộ dáng. Mộc Ma bị tiên vận, Vạn Bảo hai vị tiền bối trọng thương thực lực rơi xuống đến nhân tiên cấp độ, lại thụ ta bốn mũi tên, như vậy bây giờ tình trạng chỉ sợ càng kém, chỉ là hắn mang theo toàn bộ ly hận cùng trốn đi, hai vị tiền bối cũng khó có thể cho hắn bắt tới. Thanh Vy thở dài, Trong lòng cảm khái cái này, ngục ma sinh mệnh lực coi là thật tức nặng, một cái thiết tiên, một cái điệu tiên cũng làm hắn không chết. Mà liên tại hợp hoàn, Vạn Bảo rời đi 10 ngày sau, một cái xuất trận tự thế, nho nhã hiền hòa, tuyệt mỹ tuyệt luân thanh vi thành thời thành thời theo băng khiết chi hải phủ cận động thiên cửa ra vào bay ra, hướng phía Đông Hải Nhật Nguyệt đảo mà đi. Chương 302: Đi thân thăm bạn Thanh Vi, cầu đặt mua, nguyên phiếu. Băng Kết Chi Hải. Ngũ nhạc động tiên mở ở đây, bởi vậy, Thanh Vi thao động có thể tại hình thành ra vào, dù la chim vào trong biển Ngũ tiên đạo biến mất cũng là không ngại. Mà động thiên một lần nữa hiện thế về sau, Pháp thân cấp độ tồn tại cơ bản đều có thể cảm giác được hắn tồn tại, nhưng muốn cưỡng ép tiến vào cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, đặc biệt là trong đó có nhân chủ cầm tình huống dưới. Bởi vậy, thật muốn có người ý đồ nhúng chàm động thiên lời nói, chỉ có thể ở bằng cách chi hải phụ cận chú ý động thiên động tĩnh. Mà thanh vi đợi 10 thiên tài ra, cũng là vì nhường khả năng khiếp sợ vạn bảo chân nhân đến mà thối lui ánh mắt chậm rãi trở về. Một bên trầm ung dung bay lên, chỉ coi thưởng thức cái này hải vực cảnh tượng, đồng thời chỉ thấy hắn mi tâm một điểm kính sáng lên, trong nháy mắt liền cảm giác một mảnh kỳ cảnh tượng hiện lên ở trong lòng một chút xíu các loại sáng ngời, cảm xúc, thậm chí mộng cảnh sen lẫn thành biển, diễn hóa thành một phương kỳ dị, thoát ly vật chất chân thực mà tồn tại thế giới. Từng, không có. Cũng là, thực có căn đảm để mắt tới ngũ nhạc động thiên ai còn không có chút thủ đoạn cùng lo lắng, khả năng đã sớm rời đi, cũng có thể là coi như thái hư diệu pháp cũng khó có thể phát hiện. Không thèm để ý cười một tiếng, Thanh Vi tiếp tục hướng phía Đông Hải mà đi, trên đường đi thoải mái, cũng không che lớp hành tung, hơn không tí hiểm trên đường gặp tu sĩ, bất quá cũng là chưa từng tận lực đi làm cái gì, chỉ coi bình thường ra ngoài thăm bạn. Như thế đi tới Nhật Nguyệt Đảo về sau, liền bị Vương bà bà Nhật Tình nên tiến vào trong đạo. Ngay tại Thanh Vi gia ngũ nhạc động tiên không lâu sau, Bác Hải Cực Quang ở trên đảo. Một thân màu đen đạo bào cực quang đạo nhân thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhìn xem mấy năm trước cùng khăng khăng lên đạo bái phỏng nhân Tiên Minh cổ đạo nhân. Thanh Vi đạo nhân ra động tiên đi Nhật Nguyệt đảo làm khách, tiền bối còn không hành động. Minh Cổ đạo nhân một thân áo bào tím, khí tức tĩnh mịch làm cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề, đứng ở nơi đó liền tựa như một chỗ thôn vẻ vạn vật hấp động nhưng lại tựa như có thể hết thảy. Pháp thân phía trên thỉnh thoảng có màu vàng tiên lên, đứng chắp tay làm cho người ta cảm thấy đỉnh tiên lập địa cảm giác. Nghe Cực Quang đạo nhân Minh cổ đạo nhân mỉm cười, tiểu hữu coi là thật từ bỏ rồi. Tuy nói kia Thanh Vi tiểu tử tạm thời chấp trường đầu tiên, nhưng chúng ta làm tiền quân tùy tùng, hộ pháp hậu nhân, chưa chắc không thể nặng đến lớn ngũ hành trấn nhạc bảo luân tán thành. Huống chi còn có tiên quân tự tay vẽ ra, lưu cho chúng ta tổ tông hai đạo ngũ nhạc chân hình phủ. Vạn đối mạch này liền thừa cái này, lớn chừng bàn tay cực quang đạo cùng mấy cửa người thôi, không thể so với tiền bối tinh không bên trong còn có môn nhân, thân quyến rất nhiều, nội tình bất phàm. Bây giờ động thiên rơi vào Thanh Vi đạo nhân trong tay, từ không tốt lên quy chân, tiêu hai phái nguy hiểm Cực quang đạo nhân cũng rất bất đắc dĩ, động tiên ai không động tâm. Nhưng hắn xoán suất mấy năm cũng cuối cùng là bông xuống. Nếu thật là thất bại, đắc tội người không nói, hắn cũng không so minh cổ đạo nhân cùng lắm thì có thể trở về môn phái, cũng không e ngại quy chân phái, thậm chí thần tiêu. Tuy nói tổ tiên đồng xuất ngũ nhạc động thiên, nhưng cực quang đạo nhân một mạch chỉ là cái giữ cửa, địa vị cũng so không lên minh cổ đạo nhân cái này tiên quân hộ pháp một mạch. Bọn hắn thế nhưng là bị tiên quân ban thưởng hôn nguyên kim thân đạo môn này tiên công nhân thái độ rất rõ ràng, ngũ chân hình cho ngươi, đi nhanh lên. Cho dù có bắt đầu sắp trời kiếm Hắn một cái nửa bước pháp thân mỗi ngày đối mặt vị này, nhân tiên hậu kỳ cao thủ cũng là thời khắc căng thẳng tiếng lòng. Tuy nói bọn hắn xuất thân ngũ nhạc động thiên mấy mạch cũng không phải là nửa điểm liên hệ cũng không có, nhưng bao nhiêu năm, quan hệ đã sớm là nhà nhạt, nhạt, nói cái gì tín nhiệm, cũng có chút buồn cười. Bọn hắn nhỏ hơn nguyên phái trừ minh cổ đạo nhân bên ngoài, hẳn là còn có một vị pháp thân, rất có thể vẫn là cái địa tiên, lại thêm pháp bảo, thần binh chi lưu, thực lực là sò quy chân phái. Nhưng không nói quy chân, thần tiêu đồng ký liên chi, theo nói thanh vi đạo nhân cũng rất được tiêu chân thức, cho nên nói thật muốn độc thủ, thất bại, thành công thai họa ngầm đều là không nhỏ. Trung quy là vô duyên, không cần thiết lại đi tranh giành, ta cũng không muốn mang theo một nhà lao tiểu ly biệt quê hương mình cổ đạo nhân gặp cực quang tiểu nhi sợ có thể, không thèm để ý cười nói, thôi, đã như vậy, ta cũng không cưỡng bác tiểu hưu. Thương huyền một mạch đạo hưu nhóng nghe nói cũng tới thập trâu, vần đạo đành phải đi hỏi một chút bọn hắn. Đáng tiếc lưỡng cực thương bị thành vi tiểu đạo thu mua, không phải vậy ngược lại là có thể lôi kéo một phen. Bất quá, đa tạ ngươi ngũ nhạc chân hình phụ. Đưa ôn thần giống như cuối cùng đem mình cổ Lập tức chỉ thấy hắn mở ra trận pháp, đem pháp bảo phi kiếm để vào trong đó trấn áp hạch tâm trực tiếp phong đạo tử thế. Chú ý tới cực quang đạo động tĩnh, Minh cổ đạo nhân không khỏi cười nhạo một tiếng sợ hàng. Nhật nguyệt đạo bên trên. Thanh Vi cũng tố nhiên, Long Tinh Nhiên ba người điểm chủ khách sau khi ngồi xuống. Nhìn xem khí tức càng thêm tinh khiết hòa hợp cung Tố Nhiên, Thanh Vi không khỏi cười nói, chúc mừng đạo hữu cự ly pháp thân thêm gần một bước, đánh vỡ gông cùm xiển xích ở trong tầm tay. Ngư chỉ là có khác, bản chất hoa, cuối cùng không phải dễ dàng như vậy. Cung tố Nhiên cảm thán cười một tiếng cũng là đối thập châu gần đây đột phá rất nhiều nửa bước pháp thân biểu thị cảm khái. Mấy năm này tuần tự muốn chứng thành pháp thân nửa bước pháp thân tuyệt đối không ít, nhưng cuối cùng thành công vượt qua kiếp số bước vào này cảnh tồn tại tính cả Né Hoàn chân nhân, Du Long tử cũng mới hết thảy bốn người. Mà khác hai cái cũng đều là tích lũy cực kỳ thâm hậu nhiều năm cao thủ, một cái là Viêm Châu bên kia độc tính, nghe nói là xuất thân từ lâu không lộ diện Thái thủy ma cung, làm thập châu ma đạo hai cái giang cầm, Thái thủy ma cung năm gần đây tại Hồng Liên lão ma thế lớn tình huống liền có vẻ cực kỳ thấp, cơ bản không có cái gì khoé gió nổi mưa cử động. Một cái khác thì là Vượng Lân Châu một vị trưởng thành thật lâu thủy kỳ lân. Nghe nói thời đại thượng cổ, thần thú nhất tộc trên cơ bản sau khi thành niên không lâu đều sẽ rất nhanh bước vào pháp thân cấp độ, so hiện nay có thể mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá, bọn hắn bây giờ sinh sôi năng lực ngược lại là mạnh hơn trước đây rất nhiều, dù là huyết thống thuần chính nhất thần thú cũng rất ít một chút tự đặc biệt gian nan. Thanh Vi Minh Bạch cũng tố nhiên cũng còn trẻ, 200 tuổi không đến, thọ nguyên có thể nói sung túc, bởi vậy lại tích lũy nhiều năm tháng cũng là có ích vô hại. Thanh Vi đến nhà, Nhật Nguyệt Đảo hai người tự nhiên cực kỳ hoan nghênh, mà từ trước đây động thiên sự tình kết thúc về sau, hắn cái này lại là lần đầu tiên đi ra ngoài. Cái kia không biết tên nhân tiên những năm này một mực tại Bắc Hải bên kia, nên là cùng cực quang đạo nhân một chỗ, chỉ sợ đối đạo hữu đạo tráng còn không hết hy vọng. Thanh Vi gật đầu cười nói, vân đạo lần này xuất hành cũng là nghĩ nhìn xem là có hay không có người nghĩ đến núng trảm độc tiên, ý đồ tranh thủ. Cũng tố nhiên hai người liếc nhau sau cười nói, như cần hỗ trợ cứ mở miệng, nhưng chúng ta tỉ muội hai người nghĩa bất dung tử. Long Tinh Nhiên cũng là gật đầu nói, đúng vậy. Nếu không phải đạo hữu, Nhật Nguyệt Càn Khôn Sách chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy tới tay. Thanh Vi tự nhiên sẽ không cự tuyệt hai người hảo ý, khẽ mỉm cười nói, Một đường đi tới cũng là an ổn, nhìn qua đều là nhiều bảo trì bình thẳng người. Không sao, đạo hữu không bận rộn đi vòng một chút tóm lại có người không giữ được bình tĩnh, nghĩ đến động tiên bên kia cũng sớm có an bài a. Cung Tố Nhiên nghe vậy cười một tiếng, có dũng khí ngấp ngẽ đầu tiên, lại có mấy cái có thể là nôn nóng nóng nóng không giữ được bình tĩnh đây này, ba người chuyện phiếm sau khi, Long Tinh Nhiên bỗng nhiên đề nghị, đạo hữu đã muốn dẫn xà xuất động bây giờ vừa vặn có cái cơ hội. Ồ, còn xin đạo hữu chỉ giáo. Thủy Tinh cung một tháng sau sẽ có một trận đấu giá hội, đến thời điểm cũng là náo nhiệt, tuy nói đây cũng là thường có sự tình nhưng đến lúc đó cái này hải ngoại vãng lai tu sĩ không ít, Như Long hỗn tạp, đối một số người tới nói chưa chắc không phải cái thử cơ hội. Bất quá vậy sẽ đạo hữu sợ là sẽ phải đụng phải liệt hỏa Long Vương, ha ha. <cười> Thanh Vi nghe vậy cười một tiếng, lấy Lao Long tính cách cùng thân phận, đương nhiên sẽ không sau đó nhắm vào mình, nhiều lắm là bảy cái sắc mặt. Đầu giá hội, cũng là cái náo nhiệt, mà lại không lộ vẻ tận lực. Không phải vậy bần đạo cũng dự định chậm rãi ung dung đi đường, lại đi nhị tiên đạo bái phòng một cái tân như ngọc chân nhân. Xách, đạo hữu hướng bên kia vừa đi ai còn dám tới gần rồi. Long Tinh Nhiên nghe vậy tức giận cười một tiếng nói: